chương hai mươi trận mắt hốc mồm lâm thiên nam theo lâm nguyệt như ngón tay phương hướng ở đây tất cả võ giả cùng bách tính đều quay người hướng về đằng sau nhìn lại ba ngay cả lâm nguyệt như phụ thân lâm thiên nam cũng đứng d ậ y nhìn hướng về phía sau đám người lâm thiên nam sở dĩ như vậy chủ động là bởi vì hắn rất n g h i hoặc đến cùng là ai lại có thể để chính mình cái này điêu ngoa bước đồng nữ nhi chủ động thiêu chiến hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ở cái này tô châu thành bên trong có người có thể đánh bại nữ nhi mình nhưng nghe lâm nguyệt như ngữ khí người này không chỉ có đánh bại nàng còn để cho mình nữ nhi cảm thấy hứng thú đây chính là thiên đại kỳ văn lâm thiên nam có thể không hiếu kỳ mới là lạ ba giới lôi đài đông đảo võ giả cùng bách tính xem xét đứng ở phía sau nhất vương phong cùng triệu linh nhi hai người lập tức hai mắt tỏa sáng thực sự là thần tiên mỹ quyến ông trời t á c hợp a hảo tuấn mỹ nam tử hảo mỹ lệ thiếu nữ hai người này đứng chung một chỗ hoàn mỹ không một t ì vết thiên sinh một đôi hai người này rốt cuộc là ai vậy nam tuấn mỹ nữ mỹ mạo như tiên thật sự khó gặp nhất là thiếu nữ kia liền xem như lâm gia đại tiểu thư so sánh cùng nhau cũng phải hơi kém một chút ta nói có đạo lý a như thế tuần khiết thiếu nữ ta thấy mà yêu không có cái nào nam tử có thể chống cự thiếu niên này thật xoáy a quả thực không cách nào hình dung ta muốn choáng nếu là có thể gả cho loại này tuấn mỹ thiếu niên bà tiểu thư sống ít đi mười năm đều nguyện ý a ít xú mỹ muốn gả cũng là ta như vậy ngươi dặn này bên cạnh đợi đi thôi ba trong đám người bất kể là võ giả vẫn là b á c h tính đều đang sôi nổi nghị luận đối với vương phong cùng triệu linh nhi ca ngợi bên t a i không dứt. nhất là vương phong trong đám người thậm chí có nữ vì ai gả cho hắn tốt nhất vấn đề kém chút đánh lên ba trên đài lâm thiên nam nhìn thấy vương phong về sau cũng là ánh mắt sáng lên hào tuấn tú thiếu niên a hắn lâm thiên nam tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng không lâm thiên nam lần hồ này yên tâm về tới bản thân này. chỗ ó t t ngồi t nhà nhàn g Nguyệt n g nhạc n huống n lên trà ba hiện tại lôi lại sự tình hắn liền giao cho lâm nguyệt như bản thân xử lý cũng cần không lâm o lắng. l cô đ ư ơ nguyệt n g như hơi điểm này hơi i ê u c ế xoay người đi thoạt nhìn mượn phần tiểu nữ nhân tư thái một màn này để lâm thiên nam nhìn thấy kém chút không đem trong miệng trà cho phun ra ngoài đây là bản thân cái kia điêu ngoa nữ nhi sao bản thân cho nàng tỷ võ chiêu thân nàng không đáp ứng không nghĩ tới nguyên lai đã sớm tâm lý có người hiện tại chính mình cũng hận không thể cấp lại a thực sự là ra môn bất hạnh a bất quá thiếu niên này bất luận tướng mạo hay là võ công đều là nhất đẳng cũng xứng được với mình nữ nhi lâm thiên nam tâm lý bản thân tìm ă n ủi nghe được lời nói của lâm nguyệt như vương phong ngược lại không có cảm thấy cái gì bởi vì hắn quen thuộc lâm nguyệt như vốn chính là cái tính cách này dám yêu dám hận chính là đối với nàng tốt nhất đánh giá phong kaka lâm cô nương khiêu chiến người a ngươi nhanh lên đi nhà triệu linh nhi ở một bên cả giận nói nàng trời sinh tính đơn thuần đối nam nữ cảm tình cũng nhìn rất thông thấu biết rõ vương phong nhất định sẽ rất t h ụ nữ hải tự ưa thích không chỉ không có ngăn cản ngược lại kêu hắn xuất thủ vương phong nghe thấy nắm chặt nàng tay gật đầu một cái vương phong mang theo triệu linh nhi hướng lôi đài đi đến những nơi đi qua tất cả mọi người tự động tách ra một con đường cho bọn hắn đi bất kể là nam hay nữ nhìn về phía bọn họ nhãn thần đều có chút si mê ba cái này cũng có trách vương phong cùng triệu linh nhi dung mạo trên đời vô song khi chất càng là siêu phàm thoát tục những người này tâm lý sinh không nổi nửa điểm tiết độc tri tâm phàm phất thấy được cao cao ở núi tiên nhân một dạng theo vương phong tiếp cận lâm nguyệt như nhịp tim động nhanh hơn trong lòng bàn tay cũng hơi x u ấ t mồ hôi nàng mặc dù l ớ n gan nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy chủ động khiêu chiến một cái nam nhân thật đúng là lần đầu tiên vương phong nhảy lên một cái vững vàng đứng ở trên lôi đài thon dài thân hình để ở đây những cái kia nữ tử càng thêm si mê lâm cô nương ngươi có thể suy nghĩ kỹ vương phong nhìn qua lâm nguyệt như cười hỏi ở kịch truyền hình bên trong lâm nguyệt như cũng tương tự đi qua tỷ võ chiêu thân quá trình này nàng bị lý tiêu giao đánh bại bất quá lý tiêu giao thủ đoạn là vương phong k i n h thường đối với ngay lúc đó lâm nguyệt như cũng giống như thế nhìn xem đối diện vương phong lúc này lâm nguyệt như tuy nhiên tim đập dội lên nhưng trong lòng là rất vui mừng dù sao vương phong tất nhiên lên n à i vậy liền biểu thị đối với mình cũng là có ý cũng không phải là bản thân mong muốn đơn v ư ơ n g huống hồ cái này vốn là lâm nguyệt như nhìn thấy vương phong thời điểm cô ý an bài như vậy mọi thứ đều rất hợp nàng tâm ý bạn cô nương nói chuyện từ trước đến nay nói được thì làm được liền nhìn ngươi có thể hay không đánh bại b ạ n tiểu thư lâm nguyệt như giơ lên cổ thon dài ngạo nghệ nói ra nữ hiệp phong phạm hiển thị rõ tất đã như thế vậy thì mời lâm cô nương ra chiêu đi ta vương phong tận lực bội tiếp hắn chắp hai tay sau lưng Mang A. A, t r lâm thiên nụ nam l ở hậu phương uống trà trong lòng cũng đầy bụng nợ hoa hắn nghĩ nhìn nhìn mình nữ nhi đối mặt vương phòng sẽ dùng phương pháp gì đi ứng đối hắn tâm lý thế nhưng là thay lâm nguyệt như gấp đáp ưu tú như vậy trẻ tuổi tồn tại đó là tuyệt đối không thể bỏ qua vương phong là tiên nhân nhìn xem phía dưới nhiều người như vậy ồn ào lâm nguyệt như ngược lại buông xuống trong lòng điểm này rụt rè nàng vốn là một cái dám làm dám chịu người cho tới bây giờ không biết rụt rè là cái gì chỉ b ấ t quá lần thứ nhất gặp được bản thân có cảm giác người mới có thể sinh ra cái kia nữ nhi ra đặc hữu rụt rè lâm nguyệt như đối với vương phong chắc tay nói ngươi phải cẩn thận dứt lời lâm nguyệt như cái kia hai chân thon dài đột nhiên nhanh chóng ma động hướng về một bên giá vũ khí một cước đá vào vây Và anh giá vũ khí bị vây bay hướng thẳng đến vương phong đập tới trên cái giá kia vũ khí đều bay vụt đi ra đa thương kiếm tích côn mọi thứ đều có binh khí phương hướng chỉ đều là cực kỳ rõ ràng cái kia to lớn giá đỡ cũng theo sát phía sau nếu là đổi lại người bình thường muốn đối mặt mấy chục thanh vũ khí chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy còn có cái kia to lớn giá vũ khí bay tứ tung tới cái kia trọng lượng sinh ra lực trúng kích cũng không phải bình thường võ giả có khả năng chống lại nhưng vương phong lại l ặ n g lặng mà đứng động đều không động trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười những cái kia xem náo nhiệt người trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc tiểu tử này không phải là sợ choáng văng a thật đúng là đừng nói rất có thể dù sao nhiều như vậy vũ khí tất cả đều là sông vương phong đi b ì nhưng t h ờ võ giả c có, có hắn ỉ sợ l i không cho rằng vương phong thực lực có thể đạt tới hắn tầm thứ nhiều nhất cũng liền so lâm nguyệt như mạnh một điểm liền khó lường ở cái này hiện trường chỉ sợ trừ bỏ triệu linh nhi bên ngoài không có người tin tưởng vương phong có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này liền xem như lâm nguyệt như cũng là như thế lâm nguyệt như biết rõ những cái này khó khăn vương phong phải giải quyết không khó nhưng khẳng định cũng không dễ dàng Các các các. từng đạo từng đạo vũ khí sắc bén đã đến vương phong trước người chỉ thấy vương phong không có bất kỳ cái gì động tác vẫn như c ũ duy trì trước đó tư thái những cái kia bay múa vũ khí đang áp sát vương phong trước người phạm vi ba t h ư ợ c cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần bao quát cái kia to lớn giá vũ khí cũng bị lơ lửng giữa không trung bất động cái này tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin vương phong trên người nổi lên từng tia từng tia t ử khí cái tia t ử khí thế nhưng là hắn ở trong lôi k i ế p tấn cấp địa tiên chuyển hóa mà đến vô cùng thần bí uy lực càng là không cách nào suy đoán ba chỉ là mấy trôi binh khí há có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì ba vương phong giơ tay ở trước người hư không nhẹ nhàng điểm một cái cái kia lơ lửng ở giữa không trung binh khí bao quát cái kia giá binh khí trong nháy mắt h ó a thành bụi bay lạ tả đi không có thương tổn đến hắn mảy may càng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng rất thoải mái liền giải quyết một màn này để ở đây tất cả thấy võ giả cùng bách tính đều kinh ngạc há to miệng gần như có thể nhét cái tiếp theo c h ứ n g v ị điều điều này sao có thể cái này nhất định không phải thật cợt mờ nờ ai đập ta một lần thử xem đến cùng xảy ra chuyện gì hắn chẳng lẽ là tiên nhân sao nếu không thì làm sao có thể làm đến điểm này quá đáng sợ đây quả thực không phải võ công nhất định là tiên thuật nhất định là quá mạnh ở đây võ giả đã triệt để sợ ngây người đây là bọn hắn hành tẩu giang hồ đến nay nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh lâm thiên nam thấy một màn như vậy liền trong miệng trà đều không nuốt xuống theo khỏe miệng chạy ra thủ đoạn này liền xem như hắn cũng không nhất định làm được chúng chi là một cái thoạt nhìn không đến hai mươi tuổi thiếu niên đây đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lâm thiên nam không thể tin được bất quá trong đầu hắn loe lên một v ệ sáng thủ đoạn này hắn cũng không phải là không có gặp qua chỉ bất quá không có ở như vậy trẻ tuổi thiếu niên trên người gặp qua mà thôi lâm thiên nam rốt cuộc là nam võ lâm minh chủ hơn nữa ưa thích kết giao tứ hải bằng hữu trong đó có người như vương phong đồng dạng có thể làm đến điểm này người chẳng lẽ tiểu t ử này là tu hành giới người sao lâm thiên nam không thể không hoài nghi lấy hắn võ công tự nhiên không so được tu hành giới những cái kia cao thủ nhưng là không sợ bình thường tu hành giới bên trong người nếu tiểu t ử này là tu hành giới người vậy nếu là thành hắn lâm gia có dễ đây chính là thiên đại hảo sự a ba lúc này trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mặt bất khả tư nghị duy chỉ có triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như biểu lộ là mang theo mỉm cười triệu linh nhi là sớm biết sẽ như thế nàng đối với vương phong thực lực quá h i ể u không phải tu hành giới bên trong người căn bản không biết vương phong đến cùng khủng bố cỡ nào liền lôi k i ế p đều đối với hắn không có cách chỉ là mấy trôi phạm nhân binh khí đây còn không phải là trò trẻ con mà lâm nguyệt như thì lại khác nàng tâm lý mừng rỡ không có người biết vương phong càng mạnh nàng càng cao hứng đây chính là nàng tâm lý thừa nhận một người vương phong càng mạnh càng để nàng vui vẻ đại biểu nàng hôm nay tận lực yêu cầu vương phong lên đài mục đích là chính xác lâm cô nương mời vương phong dội ra một tay gia hiệu lâm nguyệt như tiếp tục vừa rồi bất quá là thăm dò một chiêu mà thôi căn bản không tính là cái gì Tốt, vừa rồi bất quá là tiểu thí ngưu đao hiện tại ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút lâm ra kiếm pháp lợi hại đến một bước này lâm nguyệt như tự nhiên muốn biết vương phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nếu như cũng đã ở trong lòng chấp nhận vương phong vậy sẽ phải để vương phong chinh phục hết thể mọi người bao quát nàng phụ thân Mời, một Lâm một kiếm phàm cái, lợi hại, Vương Phong gật pháp, đầu bộ cực ra kỳ ở lâm nguyệt như rút ra bản thân bội kiếm trường kiếm họa một cái kiếm q u y ề n cái kia kiếm a k i q u y ề n ẩn chứa mánh liệt kiếm khí ba động lăng lệ vô song ba hợp một h ư không bên trong ba đạo lăng lệ kiếm mang đột nhiên từ lâm nguyệt như trong kiếm sung ra sau đó trong hư không vẽ một cái vòng tròn sau đó chuyển hướng mà quay về lơ lửng ở mũi kiếm của nàng phía trên ba đạo k i a kiếm khí hỗn hợp làm một thể tam vị nhất thể kiếm khí càng hung hiểm hơn phong mang lộ ra ngoài không khí tiếng gió dít đạo chung quanh võ giả đều có thể cảm nhận được trong gió lăng lệ rất xa thổi vào người làm cho làn da đau nhức ông hán h ư không bên trong hơi chấn động một chút không khí mắt trần có thể thấy một đạo so vừa rồi ba đạo kiếm khí lớn hơn một vòng kiếm mang rạch phá không khí hướng về vương phong mà đến ba cái này ba hợp một thể kiếm khí uy lực cực mạnh thư không bên trong có thể thấy được một đạo sóng gợn vô hình quét ngang mà ra gợn sóng trung tâm kiếm khí tản ra cường thị n h lực lượng đây nếu là đổi lại bình thường tu lợi giả căn bản không dễ dàng đo lấy chớ đừng nhắc tới võ giả võ giả bình thường đối mặt cái này kiếm khí chỉ có đường chết một đầu nam võ lâm minh chủ lâm thiên nam võ công có thể nghĩ cái này tuyệt đối không phải thổi phồng lên tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ tư duy cũng sớm đã không cách nào bình thường suy tư Bọn họ cảm thấy vương phong Trưng thấy chết chắc. cảm lâm nguyệt như từ nhỏ liền theo lâm thiên nam học gia truyền kiếm pháp nội tình rất dày điểm xuất phát cũng cao thực lực tự nhiên là không thể khinh thường nhìn thấy lâm nguyệt như có thể đem thất quyết kiếm khí bên trong ba đạo kiếm khí thôi phát cô động thành một thể lâm thiên nam đã rất cao hứng coi như chính hắn cũng là đi qua mười mấy năm tu luyện mới đưa bảy đạo kiếm khí hợp làm một thể hắn tin tưởng liền xem như tu hành giới đệ tử cũng không khả năng ở vương phong tuổi này tu luyện tới tam quyết hợp nhất t ầ n g thứ hắn vững tin vương phong một lần này thực p h i ệ n b á i ngắn ngủi này thời gian bên trong lâm thiên nam nghĩ nhiều như vậy mà lâm nguyệt như thôi phát kiếm khí cũng đã đến vương phong phụ cận tất cả mọi người đang suy nghĩ vương phong làm sao ứng đối lâm nguyệt như cũng là như thế đây là nàng suốt đời công lực ngưng tụ kết kiếm khí uy lực vô、tận. mà lúc này vương phong lại không có chút nào e ngại t h ầ n sắc vẫn là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ không có người biết hắn tâm lý là nghĩ như thế nào kiếm khí kia đến thời khắc vương phong đột nhiên giơ tay vậy mà trực tiếp hướng về kia kiếm khí bắt tới đây là ai cũng không nghĩ tới tam quyết hợp nhất kiếm khí kia bị như vậy một chảo lập tức liền biến mất không thấy đám người còn không kịp c h ấ n kinh đã thấy vương phong thân hình khẽ động bấm tay bắn ra ba đạo kiếm khí trong hư không xoay tròn một vòng n g n g tụ ở hắn kiếm trị phía trên sau đó một đạo kiếm khí từ cái kia kiếm chỉ bên trên thúc phát ra ba cái gì lâm gia kiếm pháp tam quyết kiếm khí thế nhưng là lâm gia kiếm pháp vương phong thôi phát kiếm khí cùng lâm nguyệt như trước đó thôi phát kiếm khí là giống nhau ngay cả thi triển phương thức đều là giống nhau nói cách khác vương phong chỉ là nhìn lâm nguyệt như xuất thủ một lần cũng đã đem lâm ra kiếm p h á p kiếm khí ngưng tụ phương thức cho nhìn thấu hơn nữa thành công thi triển kiếm khí kia bắn thẳng đi phương hướng chính là lâm nguyệt như không tốt lâm thiên nam cả người cũng không tốt thấy một màn như vậy sắc mặt k ỳ biến lâm nguyệt như căn bản liền không khả năng chống đỡ được cái này kiếm khí bởi vì cái này kiếm khí cô động trình độ liền xem như hắn cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào so với lâm thiên nam bản thân trải qua hơn mười năm thiên truy bách luyện kiếm khí cũng không yếu lâm nguyệt như cũng dọa n gây n g ẩ n cả người trên người nàng lỗ chân lông đều dựng lên trong óc nàng chống giống nàng cho rằng mình chết chắc chỉ là kiếm khí kêu đến trước người nàng chừng một thước thời điểm tự nhiên lăng không lơ lửng ở trong đó bất động một màn quỷ dị này lập tức kinh hãi hiện trường tất cả mọi người từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được đem kiếm khí thôi phát về sau còn có thể khống chế nó đây cũng không phải là kiếm khách trong tay kiếm xuất thủ ra có thể dừng lại đây chính là từ trong kiếm thôi phát ra kiếm khí này làm sao khống chế ba cái này cũng sớm đã thoát ly kiếm là không cách nào khống chế thế nhưng là vương phong làm được hắn lăng không không chế kiếm khí liền lơ lửng ở lâm nguyệt như trước người một thước phía trước lại cũng không n ú p đ í c h bậc này vô cùng kỳ diệu bản lĩnh cho dù là lâm thiên nam cũng căn bản không có khả năng có đây là vượt qua võ giả phạm vi hiểu biết lực lượng lâm cô đương ngươi thua tất cả mọi người đều ngốc ngẩn người thời điểm vương phong thanh â m phá vỡ hiện trường bình tĩnh không biết lúc nào vương phong đã đến lâm nguyệt như trước người một triệu ba phẩy ba m vị trí bị vương phong vừa gọi lâm nguyệt như từ khiếp sợ bên trong kịp phản ứng trước mắt ngoài một thước đạo kiệp kiếm khí vẫn như cũ vẫn còn vương phong cũng đã đến phụ cận ta thua l â một n g u y Như chưa lần này tỷ võ triều thân thực sự là quá bất khả tư nghị hôm nay nhìn thấy như thế thần nhân chuyến này thật là không có đến không Vương Phong ba o thâm lúc này g ư ờ i tại sát chỗ phục đều n lâm c nguyệt như tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân phụ thân đối với vương phong đánh giá thế mà lại cao như thế lâm nguyệt như n h bản thua tâm lý đối với vương phong động tâm đã biến thành ưa thích vương phong nhìn nàng biểu lộ liền biết lâm nguyệt như đã đối với mình có cảm giác rồi hơn nữa lâm nguyệt như cũng đã nhận thua thế là đem kiếm khí kia trực tiếp ôm đồm ở lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa triệu linh nhi cũng tới trên lôi đài vừa cười vừa nói phong ca ca ngươi thật lợi hại triệu linh nhi đối với vương phong bản sự đó là cực kỳ thấu hiểu quả nhiên vương phong căn bản không hao phí tinh lực liền đánh bại lâm nguyệt như ba lúc này lâm thiên nam cũng đứng ra t h ắ n g bại đã ra tới bản thân điêu ngoa nữ nhi cuối cùng là có thuật sở hữu chư vị phụ lao hương thân hôm nay tỷ võ chiêu thân đã quyết ra tháng bại vị này công tử chính là người thắng trận cũng là ta nữ nhi n g u y ệ t như lựa chọn phu quân lâm thiên nam lời đã rất rõ ràng trận này tỷ võ c h i ê u thân tương đ ư ơ n g h ạ màn một bên lâm nguyệt như len lén liếc vương phong một cái nhìn thấy hắn m ụ quang nhìn qua nhanh chóng túi đầu mang trên mặt một tia nụ cười nhạt đòa vương phong là chính nàng tuyển hơn nữa cũng là trải qua luận v õ khảo nghiệm nàng tâm lý rất hài lòng càng thêm sẽ không phản đối lâm thiên nam lời nói vị này công tử mời đến ta lâm ra bảo bên trong một lần lâm thiên nam chắc tay cười đối với vương phong nói ra vương phong mỉm cười gật đầu vậy liền p h ả dậy hai vị mời lâm thiên nam giơ tay một dẫn ra hiệu vương phong cùng triệu linh nhi đi trước chương hai mươi ba cường thế lâm gia bảo ở toàn bộ võ lâm đều là được hưởng tiếng t ă m địa phương hàng năm đều không biết có bao nhiêu người sẽ đi tới nơi này tiếp lâm thiên nam nam võ lâm minh chủ danh h à o cùng không phải gọi không đó là lâm thiên nam dùng thời gian mấy chục năm không biết đã trải qua bao nhiêu trận đại chiến về sau lấy được hắn địa vị trong võ lâm cực kỳ cao thượng chưa có người có thể sánh được có được cao như vậy địa vị lâm thiên nam trong giang hồ đã không có gì có thể cho hắn cảm giác khó khăn sự tình nhưng là duy trì có bản thân n ữ nhi trung thân đại sự là hắn đời này nhức đầu nhất lâm nguyện như đ ư ơ n loa tùy hứng ở toàn bộ tô châu thành đều là có tiếng liền xem như bản địa những cái tia địa đầu xà đều e ngại nàng người ở bên ngoài trong mắt xem ra lâm nguyệt như căn bản cũng không phải là một cái nữ hai tử bạo lực càng giống là một nam hai tử lâm thiên nam vì nàng hôn sự không ít quan tâm một lần này tỷ võ chiêu thân cũng chính là vì thay nàng tìm một cái hài lòng phu quân may mắn lao thiên có mắt không nghĩ tới một trận tỷ võ chiêu thân c ư nhiên thực tìm đến lâm nguyệt như hài lòng quy trúc ba lúc này lâm ra bảo đại sảnh khách quý trận nhà lâm thiên nam cao cư thờ thủ lâm nguyệt như đứng ở một bên ở bên cạnh nàng còn đứng một cái hình dạng anh tuấn khí chất nho n h ã người trẻ tuổi v ư ơ nói g Phong g n ở bên t rất á hay n g t vương phong công tử bản sự chúng ta cũng là kiến thức qua đúng là nhân trung long phượng thiên hạ khó gặp nguyện như có phúc ca không sai lâm huynh thật là may mắn vương phong công tử tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng nguyệt như sẽ hạnh phúc không sai không sai một đám kia thân hữu bên trong có đức cao vọng trọng trưởng giả đứng ra cao giọng nói ra dù sao vương phong võ học tạo nghệ hạng gì độ cao thế nhưng là kinh hại không ít người có thể trong nháy mắt đem lâm ra kiếm pháp xem thấu hơn nữa học được bậc này ngút trời kỳ tài lâm ra đó là với cao chí ít ở đây những cái này thân bằng h ả o hữu là như vậy cho rằng lâm nguyệt như nghe được nhiều người như vậy đều đang tán dương vương phóng tâm lý lại có như hiệu con sông đoạn phanh phanh phanh nhảy không ngừng mà ở bên người lâm nguyệt như cái kia người trẻ tuổi trên mặt lại nổi lên một k i a sầu khổ ba người này gọi lưu tấn nguyên là lâm nguyệt như biểu ca đối với nàng càng là mối tình tham thiết hắn chính là trước mắt trạng nguyên ra bây giờ trở lại tô châu chính là vì lâm nguyệt như mà đến không nghĩ tới hắn đã về chết rồi lâm nguyệt như c ư nhiên đã tìm được mình thích nam tử học rộng tài cao lưu tấn nguyên đối với võ công đó là một chữ cũng không biết hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất chỉ có thể đem trong lòng buồn khổ chôn ở chốt sâu lâm thiên nam nhưng không biết lưu tấn nguyên ý nghĩ trong lòng hắn giờ phút này rất vui vẻ thậm chí sánh được lâm nguyệt như từ vương phong trên lôi đài xuất thủ hắn liền có thể nhìn ra cái này người trẻ tuổi khẳng định cùng người trong tiên đạo có quan hệ nhất định là cái nào một phái tu hành giả nếu không thì không có khả năng có đáng sợ như vậy thực lực hắn quảng giao thiên hạ võ giả càng may mắn cùng truyền thuyết tu hành môn phái thuộc sơn phái trưởng lao giao hảo biết rõ tu hành giới là cái thần kỳ dường nào địa phương tu hành giả chỉ cần đạt đến trình độ nhất định đó là có thể bạch nhật phi thăng vĩnh sinh bất tử a lâm nguyệt như có thể cùng vương phong kết t u y ề n vậy không có nghĩa là tương lai lâm nguyệt như thì có cơ hội tiến vào tu hành giới sao Vậy nói à n g rất c thể như c l vậy giang t hồ bên trong cử hành tỷ võ chiêu thân về sau đều sẽ rất nhanh cử hành hôn lễ hơn nữa còn là phe tổ chức đến chủ trì dù sao bọn họ thế lớn nhưng lâm tiên h nam ở trước mặt vương phong không tự giác liền thấp một đầu hắn không chỉ có không dám tự tiện làm chủ còn muốn đem quyền quyết định này tặng cho vương phong tất cả những thứ này đều là chuyện thuận lý thành trương lâm nguyệt như nghe được phụ thân lời nói đưa mắt về phía vương phong muốn nhìn xem hắn là quyết định đám người cũng đưa ánh mắt về phía vương phong trang nghiêm lấy vương phong là chủ vương phong từ trên ghế đứng lên hắn cùng lâm nguyệt như sự tình cũng sớm đã quyết định tốt lâm bảo chủ ngày mai ta sẽ mang nguyệt như rời đi lâm gia bảo theo ta cùng một chỗ tu hành vương phong lời nói rất ngắn gọn không có nói nhiều cái gì nhưng là hắn biết rõ lâm thiên nam nhất định biết rõ những lời này là có ý tứ gì ba cái gọi là tu hành bình thường chỉ có người trong tiên đạo mới có thể xưng hô như vậy võ giả tầm thường tuy nhiên cũng có cái này cách gọi nhưng là cùng người trong tiên đạo tu hành so ra đó là hoàn toàn không thể so sánh lâm thiên nam nghe được câu này trong lòng tảng đá lớn lập tức bông xuống hắn hiểu được vương phong những lời này là nói cho hắn lâm nguyệt như muốn cùng hắn đi đường sau này nhường hắn không cần lo lắng nghĩ tới đây lâm thiên nam không có chút gì do dự lập tức trả lời nói t ố t vậy sau này về sau nàng tất cả đều toàn bộ do ngươi làm chủ ba cái này ở người khác xem ra lâm thiên nam nơi nào còn có cái gì võ lâm minh chủ giá đợ a Một bộ vương ộ i và k phong câu nói này chẳng khác nào cho lâm thiên nam một cái cam kết tương lai lâm gia bảo mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn cũng có xuất thủ tương trợ đây chính là người trong tiên đạo lực lượng lâm thiên nam triệt để yên tâm tất cả thoạt nhìn đều an bài thỏa đáng lâm nguyệt như trực tiếp chạy tới vương phong trước mặt nói đi thôi chương ú n g ta t đi hai mươi n bốn trong núi g n Nhi h l ư có yêu đều ẩn hiện lâm nguyệt như tỷ võ chiêu thân sự tình chấn động toàn bộ tô châu thành tất cả mọi người biết rõ lâm gia yêu ngoa nữ nhi đã có như ý lan quân toàn thành đều truyền vương phong cùng lâm nguyệt như trận kia luật võ những cái này tự nhiên là những cái kia quan sát tỷ võ chiêu thân người c h u y ể n đi vương phong dung mạo võ công đều bị nói vô cùng kỳ diệu toàn bộ tô châu người đều biết rõ lâm gia tiểu thư phu quân là cái cực kỳ lợi hại người chỉ là mấy ngày thời gian trôi qua đi lâm gia cũng không có xử lý h ì sự như thế để trong thành tô châu dân chúng đều hiếu kỳ không thôi theo lý mà nói tỷ võ chiêu thân kết thúc về sau không phải liền là xử lý h ì sự này sao ai cũng sẽ không nghĩ tới lâm nguyệt như tỷ võ chiêu thân kết thúc ngày thứ hai liền đã đi theo vương phong cùng triệu linh nhi rời đi lâm gia bảo về phần bọn hắn hành tùng chỉ có trời mới biết lâm thiên nam cũng không có công bố ra ngoài cụ thể chi tiết chỉ có bọn họ thân hữu biết rõ lâm gia đại tiểu thư đã đi theo vương phong rời đi nghe nói là muốn đi du lịch thiên hạ mặc kệ người trong thành làm sao truyền chuyện này đã cùng vương phong bọn họ không quan hệ sớm ở ba ngày trước vương phong liền mang theo triệu linh nhi lâm nguyệt như rời đi lâm gia bảo tiến về nam chiếu quốc đường đi tiến về nam chiếu quốc là vương phong đã sớm cùng mộ mộ thương lượng xong sự tình hắn muốn dẫn triệu linh nhi trở về một lần nhìn mẹ của nàng còn có cái k i a trời sinh tính hèn yếu phụ thân vương phong sẽ không để cho triệu linh nhi lưu tại nam c h i ế u quốc nhưng dù sao v u vương là linh nhi phụ thân có quyền lực gặp triệu linh nhi chủ yếu nhất vẫn là mau mau đến xem nữ hoa pho tượng h cùng chính diện cùng bái nguyệt giáo chủ thạch kiệt nhân gặp một lần cùng bái nguyệt đối thoại đó là tránh không khỏi coi như vương phong không đi tìm hắn bái nguyệt đồng dạng sẽ tới tìm hắn đối với ưa thích đem tất cả quyền chủ động không chế ở trong tay mình vương phong mà nói dù sao đều phải đối mặt nếu như khả năng hắn không ngại lần này đi giải quyết ba người rời đi ba ngày một mực đều ở trên đường đi đường đương nhiên bọn họ tốc độ chạy cũng không nhanh ở một chỗ núi rừng vương phong đám người gặp được rất nhiều chạy nạn m á c tính căn cứ những người dân này nói tới nguyên lai、like、chỗ này núi rừng bên trong xuất hiện đáng sợ xà yêu không biết thôn vệ bao nhiêu người sinh mệnh xà yêu kia làm nhiều việc á c chuyên môn đào người tâm can tỷ phổi đ ế n ăn chỗ này núi nguyên bản có thật nhiều thợ săn về sau bởi vì chết quá nhiều người đều bắt đầu thoát đi gần nhất một cái thôn trang mất tích đại bộ phận đều là trẻ tuổi nữ h à i tử làm cho toàn bộ người trong thôn đều lòng người bàng hoàng rốt cuộc có gan lớn thôn dân đi ra tìm bọn họ tìm đến xà yêu đạo quật nhưng nhận lấy công kích liệu mạng chạy trở lại về sau còn chưa kịp nói rõ ràng liền chết ba lúc này Vương Phong ba người sơn Phong chính này ba cái là ở triệu h ô n ngang a linh ạ n g nhi cùng lâm nguyệt như quan điểm là nhất trí mấy ngày nay các nàng đã nghe được quá nhiều liên quan tới x à yêu giết người sự tỉnh liền xem như nhân từ nương tay triệu linh nhi cũng động hòa khí vương phong cười cười nhìn hai người một cái nói nguyệt như kích động như vậy ta vẫn để ý biết không nghĩ tới linh nhi đều tức giận xà yêu kia không chỉ có giết người lấy tim đích sắc là một hai họa phong ca ca ngươi dễu cợt người ta triệu linh nhi khuôn mặt nhỏ g n g đỏ một bên lâm nguyệt như thấy được ô m chặt lấy triệu linh nhi khuổi tay chê bửa phong ca thật thương linh nhi đây linh nhi một câu nói quyết định xà yêu kia vận mệnh bi thảm nguyệt như tỉ tỉ ngươi cũng dễu cợt ta triệu linh nhi không yếu thế chút nào nói ra ha ha hai nàng ở chung với nhau thời điểm bàn về m i ệ n ư ỡ i vậy coi như là ba cái triệu linh nhi cũng không phải lâm nguyệt như đối thủ mấy câu liền bị t r e o chọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai người tình cảm thông qua mấy ngày ở chung biến thân như tỉ muội hoàn toàn không giống kịch truyền hình bên trong như vậy không h ợ p nhau ba lúc này vương phong là sẽ không đi trên miệng hắn chỉ cần ở một bên nhìn xem là được rồi hai nữ trung đụng càng tốt hắn càng vui vẻ ba bất quá chúng ta đi đâu tìm cái kia xà yêu đây lâm nguyệt như vô u hót một cái đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tìm tới xà yêu hang động thôn dân còn chưa kịp nói liền đã chết trong thôn này người căn bản không có người biết rõ xà yêu đến cùng ở đâu kể từ đó liền xem như vương phong muốn xuất thủ tìm không thấy xà yêu kia cũng lạ hưởng công triệu linh nhi cũng ngây ngẩn cả người vấn đề này nàng cũng không biết làm sao trả lời mới tốt vương phong chắp hai tay sau lưng đón gió mà đứng con mắt nhìn về phía một cái phương hướng cười nói đi theo ta rất nhanh liền có thể biết phong ca người biết rõ làm sao tìm tới xà yêu hang động a quá tốt rồi lâm nguyệt như đ ạ i hỉ lôi kéo triệu linh nhi tay đi theo vương phong hướng một cái phương hướng đi vương phong đương nhiên biết rõ làm sao tìm kiếm được xà yêu hang động liền xem như không có người dắt đường cũng có phương pháp bà trong kịch tv lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như là có người chỉ điểm sau đó đụng vận khí tìm được nhưng vương phong biết rõ có một người khẳng định biết rõ xà yêu hang động ở nơi nào bởi vì cái này toàn bộ sơn mạch có thể nói đều là hắn địa bàn ở hắn địa bàn phía trên không có chuyện gì là có thể giấu d i ế m qua hắn ánh mắt ba người kia kỳ thật cũng không tính là người mà là thần hắn là dây núi này sơn thần lúc trước triệu linh nhi bị phạm nhân truy không có chỗ trốn tìm chết thời điểm chính là sơn thần xuất thủ mới bảo vệ được mệnh của nàng hơn nữa để cho nàng biết mình nữ hoa hậu duệ thân phận vương phong mang theo hai nữ đi tới một chỗ sơn động phía trước chỗ này bên ngoài sơn động có một khối lâu năm thiếu tu sửa t h c h bi viết sơn thần miếu ba chữ hắn cũng sớm đã nghe qua sơn thần miếu vị trí quả nhiên ở trong này tìm đến địa phương phong ca chúng ta tới đây sơn thần miếu làm gì nha không phải muốn đi tìm xà yêu sao lâm nguyệt như kinh ngạc hỏi nghĩ thầm xà yêu chẳng lẽ là ngụ ở cái này trong sơn thần miếu rất nhanh ngươi sẽ biết vương phong cười cười đi đầu đi vào sơn thần miếu ba cái này sơn thần miếu là kiến tạo trong sơn động bên trong địa phương cực kỳ rộng h u y động có một tôn cao lớn sơn thần pho tượng dựng thẳng đứng ở đó ước chừng có cao hai trượng trong tay còn cầm một căn gậy trống t r u n g quanh khắp nơi tràn đầy loạn thạch bệ thờ bên trên đồ vật đều đã ăn mòn nghiêm trọng hiển nhiên thật lâu không có người đến nơi này chính là sơn thần chỗ ở chương hai mươi lăm tiểu tiên gặp qua thượng tiên lâm nguyệt như hai nữ tiến vào nơi này về sau đều lộ ra rất hiếu kỳ nơi này giống tuyết trừ bỏ một tôn to lớn sơn thần pho tượng bên ngoài không có cái gì à phong ca ca xạ yêu thực ở trong này sao triệu linh nhi rất ngạc nhiên nơi này mặc dù coi như rất cụ nát nhưng là cũng không có cho người ta loại kia âm trầm đáng sợ cảm giác theo lý mà nói không phải là xạy yêu chỗ ở mới đúng ta xem phong ca là muốn tìm sơn thần a x a yêu ở nơi nào chỉ sợ chỉ có tôn này sơn thần biết rõ lâm nguyệt như không có tim không có phổi nói nàng nói lời này tự nhiên là ngọt đừng nhìn nơi này là gọi sơn thần miếu nhưng là không thể nào có sơn thần tồn tại vương phong gật đầu một cái cười nói nguyệt như nói đúng ta chính là muốn tới nơi này tìm sơn thần hỏi đường a không thể nào ta là nói lung tung lâm nguyệt như t r ừ n g lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nói nếu không phải những lời này là vương phong nói nàng nhất định sẽ cho rằng người nọ là bị điên trên đời này nơi nào có cái gì thần tiên a đây hoàn toàn là thần thoại cố sự a mà một bên triệu linh nhi cũng không nghĩ như thế bởi vì nàng biết rõ vương phong bản thân liền là tiên nhân hắn tới nơi này tìm sơn thần vậy đã nói rõ sơn thần thực ở chỗ này vương phong khẽ mỉm cười cũng không có nói gì hắn lấy nguyên thần c h i l ự c đột nhiên phóng xuất ra một đạo tiên nhân khí t ứ c đem tôn kia sơn thần pho tượng bao phủ tiên nhân khí t ứ c rộng lớn vô biên giống như tinh thần vũ trụ căn bản không phải phạm nhân có thể hiểu nhưng sơn thần khác biệt hắn là chân chính thần chỉ là gia i vị rất thấp không có tư cách lên t i ê n giới chỉ có thể ở trong núi này trấn thủ mà thôi sơn thần có thể cảm ứng được vương phong phát ra tiên nhân khí t ứ c nhất định sẽ xuất hiện ông đột nhiên cái tia sơn thần pho tượng mi tâm đột nhiên phát ra một đạo q u a n g mang q u a n g mang tia chiếu rọi trên mặt đất trong ánh sáng một bóng người xuất hiện ở nơi đó lâm nguyệt như thấy một màn như vậy con mắt chừng t r ò n t r ị a không nhìn tin tưởng bản thân thấy tất cả sơn sơn thần thật sự có sơn thần a lâm nguyệt như kêu sợ hãi nàng đã lớn như vậy thần thoại cố sự nghe không ít nhưng chân chính nhìn thấy truyền thuyết sơn thần đây chính là lần đầu bạch s á c u a n g mang tiêu tán một tên thân xuyên thô ý ỉa â u tóc sáng trắng mặt mũi hiền lành lão giả đối với vương phong cung kính thi lẽ một cái tiểu tiên không biết thượng tiền đến xin thứ tội lão giả kia rất cung kính đây là tiên nhân phẩm giai bố trí sơn thần tiên phẩm là thấp nhất cơ hồ bất kỳ một cái nào tiên nhân phẩm giai cũng cao hơn c ủ a hắn miễn lễ vương phong thản nhiên nói hắn là võ đạo tu luyện hữu thành vượt qua lôi k i ế p địa tiên so với sơn thần phẩm cấp không biết cao hơn bao nhiêu sơn thần đối mặt hắn thời điểm sẽ lấy tiểu tiên tự xưng là phi thường hợp lý lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đều đứng ở một bên không nói gì các nàng biết rõ lúc này vương phong nói chuyện các nàng không nên xem vào không biết thượng tiên đến tiểu tiên miếu nhỏ có gì phất công sơn thần cung kính nói nói chuyện còn vô tình hay cố ý nhìn mấy lần triệu linh nhi hắn mỗi một lần nhìn trong lòng lại càng chấn kinh vương phong chú ý tới sơn thần mịn mờ động tác nhưng cũng không có làm mặt vật trần rốt cuộc là sơn thần liếc mắt liền nhìn ra triệu linh nhi bất phảm đây cũng là sơn thần cùng đại địa có quan hệ mới có thể cảm nhận được triệu linh nhi cùng đại địa tầm đó kỳ diệu cảm ứng núi này nghe thấy xuất hiện một cái x à yêu cùng một con hồ yêu giết không ít người người cũng đã biết bọn hắn vị trí vương phong đi thẳng vào vấn đề há mồm lộ ý đồ đến một bên hai nữ nghe trong mắt lõe lên vẻ nghĩ hoặc không phải chỉ có một cái xả yêu sao tại sao lại thêm ra một con hổ yêu tuy có nghi hoặc nhưng hai nữ không có xe bảo các nàng tin tưởng vương phong nói như vậy nhất định là có nguyên nhân s ơ n thần hơi hơi hành lễ sắc mặt ngưng trọng nói thượng tiên nói không sai trong núi này quả thật có một con hổ yêu cùng một đầu xà yêu hai cái này yêu là một đôi vợ chồng ở núi này bên trong tu hành sáu trăm năm trước kia tiểu tiên thấy bọn họ cũng không có làm ác cho nên cũng không có làm khó dễ chỉ là không nghĩ tới tiểu tiên một ý nghĩ sai lầm hai cái này yêu c ư nhiên trong bóng tối hấp thực nhân loại huyết nục tinh khí tu luyện yêu pháp sáu trăm năm đến cái kia xà yêu cùng hổ yêu đã nhanh muốn hóa thành hình người thực lực càng là cường đại mấy chục lần tăng thêm xà yêu cùng hồ yêu vẫn luôn chưa từng lạc đàn tiểu tiên pháp lực đã không đủ để đối phó bọn hắn may mà thượng tiên tới đây nhất định có thể hàng phục hai yêu vương phong ba người nghe rất rõ ràng sơn thần đem hai yêu lai lịch cũng đều nói rõ rõ ràng ràng quá đáng sợ c ư nhiên tu luyện sáu trăm n ă m bọn họ đây giết bao nhiêu nhân loại à, quá ghê tởm phong ca chúng ta lập tức liền đi giết bọn hắn tuyệt đối không thể để bọn hắn tiếp tục làm ác lâm nguyệt như từ vừa rồi khiếp sợ bên trong kịp phản ứng nghe được sơn thần nói chỗ nào còn quản một con yêu hay là hai con yêu sáu trăm năm đến bọn họ không biết giết bao nhiêu người. làm xuống bậc n à y nhiệt g tuyệt đối không thể bông u tha vương phong khẽ gật đầu vỗ vô tay của nàng ra hiệu lâm nguyệt như đừng có gấp vậy liền làm phiền ngươi đem hai yêu hang động cáo chi bản tiên tự sẽ xử lý vương phong nói ra là cái kia xà yêu cùng hồ yêu một mực đều ở sườn núi phía sau một chỗ huyện động bên trong từ cái này sơn thần m i ế u hướng tây đi mười dặm liền có thể nhìn thấy nơi đó có một chỗ dây leo rậm rạp vị trí hai yêu hang động ngay tại dây leo phía dưới rất dễ dàng liền có thể tìm tới sơn thần cặn kẽ đem hai yêu vị trí địa lý cáo chi vương phóng tâm lý cực kỳ cao hứng ba trong núi có hai cái mấy trăm năm tu vi yêu đây chính là cực kỳ không ổn bằng hắn thực lực lại thu phục không được chỉ có thể dựa vào vương phong tôn này thượng tiên vương phong mới vừa gật đầu một cái lâm nguyệt như liền lớn tiếng nói quá tốt rồi chúng ta cùng đi đem hai cái kia yêu cùng một chỗ đều g i ế t vì dân trừ hại một bên triệu linh nhi tranh thủ thời gian kéo lại kích động lâm nguyệt như miễn cho bị sơn thần chê cười sơn thần ngược lại không có để ý trái lại lần nữa nhìn triệu linh nhi một cái nhỏ giọng nói thượng tiên tiểu tiên nhìn vị này cô nương khí tức cực kỳ đặc biệt cùng đại địa chi khí hấp dẫn lẫn nhau nàng vương phong nghe được một nửa liền biết sơn thần muốn nói gì dâng lên một tay ngăn trở hắn nói tiếp Có m ộ trước số việc, ngươi biết là được là ồ i nói nhiều. không cần v ơ n Phong khuyên hắn, g h bảo đây là c ó nói nói nhiều chuyện,、triệu、Linh Nhi thân phận, hắn biết rõ, không cần Sơn Thần nhiều nhiều hớ. Triệu biết lời.、Ba、cái gọi là nói nhiều tất nói hớ. Trước tất rõ, là Ba mắt mà nói triệu linh nhi là nữ hoa hậu duệ thân phận trừ hắn và sơn thần bên ngoài chỉ có nam chiếu q u ố c người nhân vật cao tầng mới biết được những người khác là tuyệt đối sẽ không biết đến vương phong sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi tổn thương triệu linh nhi nữ hoa hậu duệ thân phận thoạt nhìn rất cao quý nhưng đối với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì đáng ngưỡng mộ một ngày nào đó hắn sẽ đích thân giải quyết triệu linh nhi trên người vấn đề cho đến lúc đó triệu linh nhi thân phận coi như có người biết cũng không để ý hắn cũng không muốn bây giờ linh nhi cũng cùng kịch truyền hình bên trong đồng dạng bởi vì nữ hoa hậu duệ thân phận này chịu đủ đau khổ chương 26, nữ hoa hậu duệ b á cáo biệt sơn thần vương phong mang theo triệu linh nhi lâm nguyệt như trực tiếp hướng tây đi mười dặm lộ trình đối với người bình thường mà nói đi dạo cũng phải không ít thời gian nhưng vương phong ba người đều không phải hạng người tầm t h ư ờ n g mười dặm lộ trình bất quá là một nén hương thời gian cũng chưa tới trên đường đi triệu linh nhi còn đang hiếu kỷ vương phong cùng sơn thần đối thoại phong ka ngươi cùng sơn thần lời nói là có ý gì a lâm i Nhi trên người có gì không đúng sao? Triệu Linh Nhi tiếp hỏi, Triệu Linh Nhi n trên không đúng đồng Sơn Thần, nàng trực tiếp hỏi, Vương Phong cũng sẽ không gặp nàng. h h bất trực gì gặp có sao? Triệu linh nhi thân phận sớm đều sẽ sao, Dù n phận s ớ m u ộ nguyệt đều đến sẽ so hiển hắn nói, với n lộ ra, từ hắn đến nói, xa từ ư ờ i nói khác mà m ố tốt n hơn nhiều. n u Lâm g như cũng hứng thú nói đúng là nhìn sơn thần ý tứ giống như linh nhi cùng đại địa cái gì khí tức có quan hệ giống như rất lợi hại bộ d á n g phong ca ngươi có phải hay không biết rõ cái gì nói cho chúng ta một chút à. nhìn ra hai nữ đều muốn biết rõ vương phong cùng sơn thần nói những cái t i ê lợi nói là có ý gì mười ắ t thấy h còn c a t địa năm g Vương p h o trước trận kia đại biến triệu linh nhi dù sao một mươi sáu tuổi có thể nhớ kỹ phần lớn sự tỉnh liền đã không tệ linh nhi ra đời cũng không có vấn đề người thân phận rất đặc thù là vu vương cùng vu hậu nữ nhi nam chiếu quốc công chúa đây chỉ là mặt ngoài còn có một cái thân phận thiên hạ người biết được ít những cái này ta đều biết bất quá còn có một cái thân phận là cái gì chuyện lúc còn bé ta đều không nhớ rõ mẫu mẫu cũng chưa từng cùng ta nói qua triệu linh nhi chân mày hơi nhũ lại nói ra sự thật xác thực như thế mẫu mẫu vì không cho triệu linh nhi sống không vui cố ý đem một ít chuyện cho che giấu mà triệu linh nhi lẩn trốn thời điểm còn rất nhỏ cho nên nàng không biết cũng bình thường linh nhi ngươi còn có một cái thân phận chính là nữ hoa hậu duệ nữ hoa là đại địa chi mẫu ngươi thân là nữ hoa hậu duệ bản thân khí tức cùng đại địa chi khí tương liên này mới khiến sơn thần nhìn ra ba cái gì nữ hoa hậu duệ c h u y ê n thuyết thượng của đại thần nữ hoa hậu duệ lâm nguyệt như t r ư ờ n g lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua triệu linh nhi không nghĩ tới thoạt nhìn đ i ể m đạm nho nhã nhu nhược triệu linh nhi lại có lớn như vậy lai lịch thân phận triệu linh nhi cũng ngây ngẩn cả người nữ hoa thân phận nàng đương nhiên cũng biết chỉ là không nghĩ tới bản thân thế mà lại cùng nữ hoa có quan hệ linh nhi nữ hoa hậu duệ thân phận xác thực rất đặc thù nhưng ngươi không cần nghĩ quá nhiều tất cả có ta mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì ngươi đều không cần cảm thấy kinh ngạc ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết vương phong cũng không có đem nữ hoa hậu duệ đặc thù nói ra ba lúc này cũng không phải là thời điểm tốt hơn nữa nữ hoa chân thân hiện lộ ra cũng không nhanh như vậy có vương phong ở chỗ này về sau coi như triệu linh nhi thực hiện lộ ra nữ hoa hậu duệ đặc thù cũng không có gì lớn ba lúc kia tin tưởng lấy vương phong tu vi đều có thể giải quyết ba người một bên trò chuyện trong bất chi bất giác đã tới một chỗ khe núi ba cái kia khe núi có dầm dạp dây leo t r u n g q u n h rắn côn trùng chuột k i ế n ẩn hiện rất nhiều có thể khẳng định nơi này chính là sơn thần nói tới xà yêu cùng hồ yêu cư trú chi đ i ệ ba chúng ta đến vương phong nhìn qua phiến kia dây leo thân n i ệ m từ trong thức hải quyết tán ra ngoài dây leo vị trí khu vực hết thệ tất cả đều rõ ràng phản hồi đến hắn não hải ba dây leo phía dưới quả thật có một cái huy động bên trong trải rộng độc x à quanh co sơn động âm khi âm u hơn nữa còn có rất nồng nặc yêu khí huy động chỗ sâu nhất vương phong thần n i ệ m thấy được hai người một nam một nữ hiển nhiên hai người này khẳng định chính là xà yêu cùng hồ yêu nam kia chính là xà yêu nửa người trên của hắn đã là người thân thể bất quá nửa người dưới còn chưa triệt để trở thành người chân như trước vẫn là rắn cái đôi trên mặt có một chút á m văn thoạt nhìn như là xà văn nữ tử kia đặc thù liền rõ ràng hơn khá tốt khuôn mặt bị nhãn như tơ tràn ngập dụ hoặc rắn người gợi cảm mê người toàn thân trên giới đều tản ra mê người khí t ứ c bất quá trên người nàng còn có rõ ràng hồ ly đặc thù phía sau nàng có một đầu đôi u hồ ly trên đỉnh đầu hồ ly cái kêu mao nhung nhung lỗ t a i dựng thẳng trên mặt cũng còn có một số c h ư a thoát hóa lông mịn những cái này đặc thù rất rõ ràng có thể thấy được hồ yêu tu vi so với xà yêu đến còn muốn kém một bậc hai cái này yêu muốn triệt để biến thành hình người còn có một đoạn đường cần đi huyệt động khắp nơi tràn đầy hải cốt màu trắng thậm chí còn có một chút huyết n h thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn hình ảnh như vậy vương phong là sẽ không để hai n ư thấy lập tức hắn nhắc chân hướng về đại điệu bên trên hung hang đập mạnh toàn bộ đại điệu đều đang kịch liệt lay động thân nhiệm nhìn thấy hai yêu hang động đều rơi mất rất nhiều tảng đá lớn kém chút đem bọn hắn đ ề u trôn hai yêu động h u y ệ t bên trong đã không có người sống h i ệ n nhiên đều đã ngộ hại biết tình hình bên trong vương phong mới có thể không chút do dự xuất thủ hắn muốn đem hai yêu bức đi ra ở bên ngoài thu thập bọn họ huyệt động xa yêu cùng hồ yêu chịu đựng không nổi hang động đổ sụp sợ bị trôn sống ở bên trong quả nhiên từ bên trong v ẫ ra đến cùng là ai dám đến đập động phủ của ta hang động đổ sụp tuyệt đối là người làm xa yêu cùng hồ yêu đều có thể cảm giác được bọn họ cho là có cái gì không có mắt yêu đến nơi này đã sớm giận không kèm được khi bọn hắn ra động phủ phát hiện vương phong ba người về sau nguyên bản l ử a giận càng thêm r ồ i r à o chính là các ngươi ba người làm sập động phủ của chúng ta các ngươi là ai dám ở trước mặt chúng ta dương a i muốn chết hay sao xà yêu miệng phun lười rắn trong mồm lộ ra bốn khỏa răng nanh nhìn về vương phong ba người khinh miệt nói ra ở xà yêu trong mắt ba cái này nhân loại nguyên một đám tế bị nộ n độc cũng dám đến tìm hắn gây phiền phức cái này thuần túy là muốn chết nhất định lại là trong nhân loại gọi là võ lâm cao thủ hậu nhân lòng tự tin của phát tới nơi này chịu chết Tình huống như vậy, hắn đã gặp nhiều gặp vậy, đã lâm ầ lần n nào không phải ăn non Chớ cùng bọn họ nói nhảm, cái này n phải Chớ họ h cái ba n không bọn loại đạo đào tươi đợi phải vị kịp đẹp, đã rất ra ta t chờ họ â đ ế nguyệt nếm n thử. Hồ yêu lộ ra r ă nanh, trong cổ hỏng n phát thét. ra gào g cổ Lâm、nguyệt、như nghe xong lập tức không vui lớn tiếng nói các người giết nhiều người như vậy hôm nay ta muốn thay những cái kia chết oan người đòi cái công đạo dứt lời lâm nguyệt như liền muốn ra tay bất quá vương phong lại đột nhiên đưa tay ngăn cản nàng nguyệt như ngươi lui ra phía sau giao cho ta tới xử lý vương phong tới nơi này chương ũ n g k ô n g có p hai u lãng g phí thời i n g mươi bảy tiêu d i ệ t hai yêu hồ yêu cùng xà yêu nói thế nào đều có sáu trăm n ă m đạo hạnh lâm gia kiếm pháp tuy nhiên lợi hại nhưng là đối mặt loại này mấy trăm năm tu hành yêu quái cho dù là lợi hại lâm nguyệt như cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ cho nên vương phong không để lâm nguyệt như xuất thủ một là vì để tránh cho nàng bị thương tổn hai là vì tiết kiệm thời gian từ hắn tự mình ra tay vậy căn bản chính là chuyện dễ như chở bàn tay không biết lượng sức nếu đã tới ba người các ngươi đều không cần đi s a yêu vừa mới nói xong yêu khí từ thể nội phun trào đi ra không khí từng tầng từng tầng hào quang màu xanh lục lấp lóe đây là yêu khí bị thôi phát biểu tượng sau đó h ắ n nửa người dưới đôi rắn khổng lồ giống như một đạ o roi hung hăng hướng về vương phong quốc tới ba cái kia đôi rắn khổng lồ phô thiên cái địa vẫy màu xanh mũi một phiến hầu như đều có người trưởng thành thủ trưởng lớn nhỏ tăng thêm yêu khí tác dụng không khí đều phát ra chói thai tiếng ảo một đôi này đến cực nhanh nếu là võ giả gặp vỡ căn bản không có ngăn trở khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị oanh sắt mất mạng đáng tiếc Sa yêu kia đối mặt là vương phong ba cái kia đôi u rắn khổng lồ đập đi qua hồ yêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười những cái này p h à m nhân căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn pháp lực húng chi đây là nàng phu quân chân thân xuất thủ đây chỉ là nụ cười của nàng còn không có bảo trì ba hơi liền đã cứng ở trên mặt hồ yêu một đôi to lớn trong mắt đều cơ hồ muốn trận lồi ra chỉ thấy cái kia đôi u rắn khổng lồ lúc này đã bị vương phong nắm ở trong tay không cần tốn nhiều sức tùy ý xà yêu r ẫ ruộn như thế nào đều không thể thoát ly a thả ra cái đôi của ta xà yêu lớn tiếng kêu đau hắn không nghĩ đến cái này nhân loại lại có thể không tốn sức chút nào đem cái đôi của mình bắt lấy hơn nữa bàn tay kia giống như cốc thép cứng rắn vô cùng tùy ý hắn ra sao dùng s ứ c cũng vô pháp tránh thoát hắn cảm giác được cái đôi của mình đều muốn bị bẻ g ã y tướng công ta tới giúp n g ư ơ i hồ yêu thấy thế thân hình k h ẽ động sau một khắc đã tới vương phong trước người song c h à o liên tục cầm ra hư không bên trong nặng nề c h à o ảnh đã đem vương phong hoàn toàn bao phủ vương phong thấy thế cười lạnh một tiếng không biết lộ sức vây anh một dòng lũ lớn giống như hồ thủy điện xả lũ xông phá mà ra từ trong cơ thể của hắn phun trào mà ra từ xác tiên quang chấn động hư không theo ừ n g hồ yêu rơi xuống đất hiện lộ ra hồ ly nguyên hình xà yêu cũng bước nàng theo gót hóa thành một con mãng xà chấn thân vương phong vừa ra tay liền tiêu diệt xong yêu không cần tốn nhiều sức phong ca rất tốt hai cái này yêu tinh giết nhiều người như vậy sớm chết rồi nghe những thôn dân kia nói hình như rất lợi hại không nghĩ tới thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được thực làm người ta thất vọng lâm nguyệt như tùy tiện nói ra triệu linh nhi ở một bên lôi kéo nàng tay nói ra nguyệt như tỉ tỉ phong ca ca lợi hại ngươi còn không có chân chính kiến thức đến hai cái này yêu tu vi đối phó phạm nhân võ giả đó là đầy đủ nhưng gặp được phong ca ca căn bản liền xuất thủ tư cách đều không có triệu linh nhi là thấy tận mắt vương phong đối phó lôi kiếp hai cái này yêu mặc dù có sáu trăm n ă m đạo hạnh nhưng bọn hắn liền hình người đều không thể hóa thành có thể thấy được cùng vương phong so ra đó là kém quá xa vương phong quay đầu lộ ra một đạo nụ cười nói t ố t chúng ta nên lên đường hồ yêu cùng xá yêu đạo hạnh cùng hắn cách biệt quá xa căn bản không thể so sánh vương phong xuất thủ cũng bất quá là thuận tay mà làm thôi lấy hắn tu vi đối phó hai yêu quả nhiên là đại tài tiểu dụng ba người cũng không có ở nơi này dừng lại lâu tiếp tục lên đường bất quá ở xuống núi quá trình bên trong triệu linh nhi ngón áp ú t đột nhiên vô ý thức run rẩy lên giống như là căng gần một dạng phong ca ca ngươi xem ngón tay của ta thật là lợi hại ta tựa hồ cảm giác được ở phụ cận đây có ta người quen đang triệu hoàng ta triệu linh nhi giơ tay phải ngón áp út nói ra thực đang run rẩy đây là có chuyện gì ngón áp út hẳn là rất không linh hoạt ta làm sao v ê n không nổi lâm nguyệt như tò mò cũng thử một chút bản thân ngón áp út phát hiện cũng không cách nào nhanh chóng lay động luôn cảm thấy vô cùng vụ v b vương phong thấy một màn như vậy não hái liền hiện lên một đạo khả ái thân ảnh ba cái này ở trong kịch tv liền đã xuất hiện qua triệu linh nhi khi còn bé có một cái hảo bằng hưu gọi ano lúc nhỏ hai người cùng nhau đ ù a g i ỡ n a n o liền dùng bản thân học được tiên thuật nhất t u với kiên đem hai người ngón áp ú t chói lại chỉ cần hai người chói ngón tay xuất hiện lay động như vậy nhất định khoảng cách rất gần khoảng cách hơn nữa dựa theo nội dung cốt truyện xu thế a n o cũng kém không nhiều là lúc này cùng triệu linh nhi tụ hợp bất quá vương phong cũng không muốn để cho hai người ở trong này gặp được bởi vì hắn không nghĩ triệu linh nhi cùng a n o có quá nhiều gặp nhau a n o cô bé kia trời sinh tính quá thuần khiết nhưng cùng triệu linh nhi thuần khiết lại không giống nhau nói khó nghe một điểm chính là ngu xuẩn mình làm chuyện ngu xuẩn đều không biết ba kịch truyền hình bên trong bị nàng hại người còn ít sao đương ngọc t i ể u kiếm tiên các loại không người nào là bị nàng ngu xuẩn làm hại cùng để cho nàng xuất hiện ở triệu linh nhi trí nhớ không bằng q u y ế lãng để triệu linh nhi cùng a n o diên phần mình qua bản thân nên qua sinh hoạt ta nghĩ tới đây vương phong cười nhạt một tiếng nói ba cái này giã ngoại hoang vu tại sao có thể có người biết rõ ngươi ở nơi này đây chuyện này giao cho ta tới xử lý a vương phong kéo qua triệu linh nhi tay thân n i ệ m đầu nhập nàng ngón tay thon dài bên trong cảm nhận được cái kia ngón áp ú t bên trong có một cỗ phủ chú lực lượng tồn tại dung nhập trong máu loại này phù chú kỳ thật rất đơn giản ẩn g ấ u thời điểm Cơ hội khó phát hiện, nhưng đối rất vương ớ tới. i tiên đạo cao thủ mà nói, niệm liền thủ thần thể tìm cần dùng thần cảm ứng, liền có thể rõ ràng đạo cao chỉ cảm có mà rõ v phong một tay nắm tay tay, Linh Nhi c á i thể a y còn trong lại ư k h nói một là i n tục v ạ hời hợt n h cái kỳ liền ạ giải quyết cái kia phủ chú đây nếu là bị a nô nha đầu kia biết do sợ rằng sẽ kinh ngạc cái cầm đều rơi xuống nhất tuyến khiên danh s ư n g trừ bỏ thi thuật giả bên ngoài bất luận kẻ nào đều không cách nào phá giải ai biết vương phong có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết hết chương hai mươi tám hát thủy trấn c ư ơ n g thi vương phong hóa giải nhất tuyến khiên phủ chú về sau mang theo hai nữ rời đi triệu linh nhi tay phải ngón áp ú t quả nhiên cũng không còn động đậy bất quá ở cái này núi rừng bên trong một chỗ một tên miêu ra thiếu nữ đặt mông té ngồi trên mặt đất buồn rời rưởi tại sao có thể như vậy a vì sao không cảm ứng được công chúa ai nha ta nam man mụ mụ vì sao nhất tuyến k i ê n sẽ biến mất không thấy công chúa đến cùng thế nào vừa rồi rõ ràng ở phụ cận đây cảm giác được nha thiếu nữ này chính là đến từ nam chiếu quốc cá nô nàng là triệu linh nhi hồi nhỏ hảo bằng hữu trong lòng của nàng triệu linh nhi là sắp xếp ở cái thứ tư cực kỳ trọng yếu cho nên từ nhỏ đã cho triệu linh nhi trói lại nhất tuyến khiên từ nhỏ đến lớn nàng đều cảm giác được cùng công chúa nhất tuyến khiên còn có liên hệ ngay mới vừa rồi mối liên hệ này thì càng mãnh liệt mà đến cái này cho thấy công chúa liền ở phụ cận đây thế nhưng là bất quá thời gian mấy hơi thở cái kia cảm ứng đã không thấy t ă n hơi ngay cả nhất tuyến k i ê n ở giữa loại kia cảm ứng cũng không có nàng trên ngón vô danh cũng không còn loại kia cảm ứng lực tồn tại tình huống này chỉ có hai cái khả năng một cái là công chúa ngộ hại cái thứ hai chính là có người khởi ra nhất tuyến khiên phụ chú nếu không thì tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất không được nhất định muốn tìm tới công chúa nếu không thì bái nguyện thúc thúc sẽ rất thất vọng rất thất vọng ta muốn thiên hạ hòa bình chỉ cần công chúa an toàn trở lại nam chiếu quốc chiếu d i i nam chiếu quốc viên thứ sáu ngôi sao sẽ xuất hiện lúc đó thiên hạ liền thái bình a nô muốn đi tìm công chúa công chúa nhất định không có việc gì a nô thu thập song tâm tình một lần nữa lên đường nàng suy đoán là chính xác triệu linh nhi trên tay nhất t đ ứ t hiên đúng là bị giải khai hơn nữa còn là vương phong đặc biệt làm mấy ngày sau vương phong đám người đi tới một cái trấn nhỏ ba cái này tiểu trấn nói đến cũng không nhỏ bất quá lại cực kỳ q u ẩ n cụ v đường phố nửa người đều không có liền cửa hàng đều không mở cửa phố lớn ngõ nhỏ đều rất lộn xộn đổ nhào cái hũ đổ nát xe đẩy cánh cửa canh thừa đồ ăn nát lộn xộn cái gì cái gì cũng có thoạt nhìn nơi này không hề giống có người sinh hoạt địa phương giống như là một cái gặp đạo tặc cất bóc về sau tàn phá tiểu trấn kỳ quái Ta trước tới kia đã hát thủy trấn vương phong quá quen thuộc địa phương này đó không phải là nháo cương thi địa phương sao kịch truyền hình bên trong lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như liền là ở nơi này cùng triệu linh nhi gặp lại hơn nữa đồng loạt ra tay đối phó cương thi tìm hiểu nguồn gốc tìm đến phía sau màn kẻ chủ mưu xích quỷ vương không sai chính là chỗ này xích quỷ vương a nâng lên cái tên này vương phong trong đầu liền nghĩ đến ngũ linh châu bởi vì cái này xích quỷ vương may mắn được đến ngũ linh châu một trong thổ linh châu hơn nữa dựa vào kiện bảo bối này tu luyện tu vi không tầm thường đối với vương phong mà nói xích quỷ vương không có ích lợi gì nhưng là thổ linh châu thế nhưng là thứ mà hắn cần quả nhiên là đạm phá thiết hại không tìm được chiếm được lại không đồng thời gian đi thôi nhìn xem nơi này còn có hay không người sống vương phong đương nhiên biết rõ nơi này người sống đều trốn đi trên cơ bản đều tụ tập đến hàn y tiên trong nhà hàn y tiên nhà liền cách hát thủy chấn không xa bạch hà thôn bên trong hát thủy chấn người trừ bỏ đã trở thành cương thi bên ngoài còn sống hoặc là toàn bộ chạy ra đến bên ngoài hoặc là đã đều chạy tới chỗ của hắn cương thi trên người thi độc cũng không phải người bình thường có thể đối phó nhất là hát thủy chấn phần lớn người đều bị cảm nhiễm tình huống phía dưới vậy liền khó đối phó hơn vương phong không phải là cái gì thiện nhân nhưng cũng không đến mức nhìn xem những cái này thông thường bách tính trở thành cương thi mà mắc kệ chờ hắn giết xích quỷ vương về sau hắn cũng tìm được thổ linh châu đây là thiên đ lấy được lớn như vậy tạo hóa hắn xuất thủ giải quyết những cương thi này cũng là phải ba người thẳng đường đi tới ra hát thủy chấn về sau hướng nam đi không đến mười dặm liền thấy một chỗ thôn trang thôn trang bên ngoài có cửa thành cái này ở thôn trang nhỏ bên trong là cực kỳ hiếm thấy xem ra nơi này cũng là có lịch sử ở trên cổng thành rốt cục thấy được người sống phong ca các ngươi nhìn rốt cục nhìn thấy người lanh mắt lâm nguyệt như vừa đảo mắt qua liền thấy mười cái cầm vũ khí thôn dân canh giữ ở thôn cửa ra vào các ngươi là ai đến chúng ta bạch hà thôn làm gì hơn mười người thoạt nhìn rất khẩn trương nhìn thấy vương phong ba người lập tức giơ lên trong tay vũ khí cảnh giác hỏi bạch hà thôn vậy các ngươi nơi này phải có một cái hàn ý tiên chúng ta là qua đường đi ngang qua hát thủy trấn phát hiện bên trong đã rách nát không chịu nổi đến cùng xảy ra chuyện gì lâm nguyệt như chỉ mấy người kia há miệng liền hỏi một chút cũng không cảm thấy không thạo đây chính là người trong giang hồ khí chất lâm nguyệt như mặc dù là một cái nữ lưu nhưng từ bé thụ lâm thiên nam ảnh hưởng tìm liền tạo thành loại này giang hồ khí chất các ngươi không gặp được cương thi sao trong đó một cái canh cổng khẩn trước hỏi lâm nguyệt như chừng lớn hai mắt đang muốn nói chuyện lại bị vương phong ngăn trở vương phong đem nàng kéo về phía sau đối với những người kia nói ra để cho ta đi gặp hàn Y tiên ta có thể giải quyết cương thi h o ạ loạn những cái kia giữ cửa thôn dân lập tức kinh hãi liền bọn họ nơi này Y tiên cũng không thể giải quyết thiếu niên này lại còn nói mình có thể giải quyết cương thi hoạn thật hay giả bọn họ có chút không tin nhưng nhìn xem thiếu niên nói chuyện không ti không t i ệ n cực kỳ tự tin lời nói mặc dù bình thản lại làm cho người sinh không g i a nửa điểm ý niệm phản kháng ba vị mời đi theo ta ta mang các người đi gặp hàn Y tiên ba trong đó một tên thôn dân cung kính nói mở ra hàng rào phòng vệ để vương phong ba người tiến vương phong cũng không k h á c h khí cho hai nữ nháy mắt ra giấu đi theo người kia tiến vào trong thôn tiến vào cái thôn này vương phong một đường cẩn thận quan sát một phen phát hiện nơi này rõ ràng cũng phát sinh qua cực chiến rất phá loạn càng chạy vào trong thôn càng loạn rốt cục ba người đi theo thôn dân kia đi tới một chỗ ngóc ngách vị trí nơi đó có vài tòa phòng ở cũ chung quanh đã tụ tập rất nhiều người đại đa số đều là mang thương trong đó còn phát hiện rất nhiều chiếc lồng giá gỗ những cái kia chiếc lồng cùng giá gỗ nhỏ bên trong đều có nổi điên thôn dân lồng bên trong người đã không tính là người đều biến thành cương thi không ngừng vớt lồng giam muốn từ bên trong đi ra chương hai mươi chín t lần thứ nhất thi triển tiên thuật ba kia liền là hàn y tiên thiếu nữ kia là hàn nữ nhi gọi hàn g ộ c tử nơi này là hàn y quán đây đều là bị cương thi cắn qua người bọn họ đều biến thành cương thi hiện tại hàn y tiên chính đang nghĩ biện pháp khu trừ thi đầu thông dân kia cho vương phong giải thích nói vương phong gật đầu một cái những cái này không cần hàn nói vương phong cũng biết tất cả Chính các người đi tìm hàn y tiến A, ta còn gác, hàn không người tiến muốn đứng gác, liền đi tìm ta y A, vương phong ba bị bị bằng đưa đến, xoay người đến, người Người nơi này rất nhiều đều bị cương thi cắn bị thương, từng lòng người bằng hoàng. Vương phong rời đi. thi cái đều đều rất mang theo hai nữ đến đi vào ba vị các người tới y quán làm u ố n xem bệnh sao vương phong ba người vừa tới n à y khuôn mặt cực đẹp thiếu nữ vừa vặn làm xong công việc trong tay liền thấy bọn họ nhìn thấy vương phong ba người khuôn mặt thiếu nữ kia trong mắt lóe lên một đạo dị sắc tâm lý khen lớn ba người ở cái này bạch hà thôn bên trong giống vương phong cùng hai nữ dạng này dung mạo tuyến mỹ thật đúng là chưa từng có liền xem như thiếu nữ bản thân nhìn thẳng dung mạo bất p h à m cũng không khỏi có chút tự tìm ặ c cảm hàn ngộng t ử là hàn y tiên nữ nhi y thuật bất p h à m ở kịch truyền hình bên trong nàng là triệu linh nhi nhận biết hảo hữu hàn cô nương ba người chúng ta là từ tô châu đến đi ngang qua nơi đây phát hiện nơi này cương thi làm hoạn cho nên cô y đến giải quyết nơi này h o ạ loạn vương phong không có khách sáo trực tiếp liền nói rõ bản thân ý đ ổ đến ba cái gì ngươi nói các ngươi có thể giải quyết cương thi h o ạ loạn hàn ngộng từ ừ n g lớn hai mắt mắt đẹp bên trong đều là vẻ không tin tâm lý đối với vương phong ba người hảo cảm trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều ba người dung mạo đều là thế gian khó gặp khi chất cẳng là không tầm thường thật không nghĩ đến thế mà lại nói ra lớn lối như thế vương phong tử trong mắt nàng thấy được k i a kia thất vọng bất quá hắn cũng không lo lắng chờ hắn giải quyết tất cả vấn đề hàn mộng t ử tự nhiên sẽ tin tưởng mộng t ử thế nào ba người này đến làm gì ba lúc này hàn y tiên cũng vội vàng kết thúc công việc trong tay nhìn thấy vương phong ba người tò mò đi tới cha bọn họ nói là đến giải quyết cương thi h o a loạn hàn mộng t ử không có dấu diếm thật lòng nói trong lời nói cũng không có đối với vương phong bọn họ khinh thị ý tứ hừ liên bằng các ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng lao phu vì giải quyết thi độc mỗi ngày phí hết tâm tư đều không có bao nhiêu tiến triển các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy hàn y tiên nghe thấy lập tức không chút khách khí gầm thét lên bởi vì vương phong bọn họ quá trẻ tuổi hàn y tiên danh xưng y tiên y thuật mấy thập niên còn không thể giải quyết thi độc vấn đề ba cái này nam nữ cư nhiên như thế nói khoác mà không biết ngượng chắc không được hắn không tức giận vậy y tiên cảm thấy người nào mới có thể giải quyết cương thi vấn đề vì sao chúng ta lại không được đây vương phong ngăn lại tính tình sôi động lâm nghiệp như nói chuyện nủ cười nhặt và nói hắn cũng không k h á i hàn y tiên p h à m nhân tư tưởng lại như thế nào có thể thấy rõ tiên nhân bản sự đây có thể giải quyết cương thi cùng thi độc người đương nhiên là có hơn nữa liền ở trên núi ngọc phật tự bên trong là ngọc phật tự chủ trì trí tu đại sư nhưng các ngươi a a không phải lão phu nói các ngươi t u ổ i còn nhỏ hay là không muốn loạn nói bốc nói phét cho thỏa đáng hàn y tiên không mặn không lạt nói ra trong mắt mang theo một tia khinh thường vẻ mặt này lập tức để lâm nguyệt như nhịn không được hàn y tiên ngươi không nên xem thường chúng ta chúng ta thoạt nhìn là trẻ tuổi nhưng ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không giải quyết được cương thi vấn đề n g u y ê niên kỷ lại so với chúng ta lớn có thể không ngươi p vậy chúng n g k ta liền một lời đã định vương phong tức thời chen vào nói lấy lâm nguyệt như bàn sự đương nhiên không thể giải quyết thi đậu nhưng hắn vẫn có thể lâm nguyệt như cao cao giơ lên thon dài cổ một mặt đắc ý có vương phong ở nàng làm cái gì đều đặc biệt t an tâm bởi vì nàng biết rõ vương phong nhất định sẽ giúp nàng triệu linh nhi ở một bên mang theo cờ t r ộ n lâm nguyệt như bộ dáng này thật là quá đáng yêu rất giống là một cái đấu thắng nấu trắng vênh vào h ứ n g hách dứt lời vương phong q u a y người đi tới những cái kia bệnh hoạn chu gian người nơi này đại bộ phận đều bị cắn bị thương lúc này bất quá là bị hàn y tiên lấy dược vật c h ấ n trụ vết thương không đến mức lập tức biến thành cương thi mà những cái kia đã trở thành cương thi cũng không phải là hoàn toàn cương thi bọn họ y nguyên có nhân tính bởi vì bọn hắn bị cắn về sau cũng chưa chết cho nên còn có thể cứu trở về chỉ cần đem bọn hắn thể nội thi đọc hoàn toàn bước đi ra là được rồi còn dư lại vết thương chỉ cần dùng hàn y tiên dược là có thể trị hết hàn y tiên cùng hàn mộng từ cũng đi tới muốn nhìn xem vương phong làm sao cứu trở về những cái này bị cương thi cắn qua người đứng ở những cái kia người bị thương trung gian vương phong chắp hai tay sau lưng một bộ lòng có lòng tin bộ dáng vương phong đột nhiên động hắn dội ra một cái tay trong hư không liên tục huy động đầu ngón tay xuất hiện từng đạo từng đạo từ khí đây là tiên khí lấy tiên khí động vẽ phát thảo ra một cái thần bí ấn phủ ba cái kia ấn phủ trong hư không tạo ra vô cùng to lớn ước chừng có một triệu ba phẩy ba m lớn nhỏ mỗi một đạo tạo thành bút họa đều ẩn chứa vô cùng mênh mông chính khí cực kỳ huyên bác lóa mắt vô cùng giống vương phong trong miệng phun ra một cái chú ngữ nó g tay mãnh liệt một điểm cái kia t ử sắc ấn phủ thư không bên trong cái kia t ử sắc ấn phủ cư nhiên bắt đầu phân giải chia làm nguyên một đám phiên bản thu nhỏ ấn phủ vô luận là khí tức hay là hình thái đều cùng lúc trước cái kia một t r ư ợ n g 3 3 m lớn nhỏ ấn phủ giống như lúc trong nháy mắt toàn bộ y quán bên ngoài tròn trăm mét đều xuất hiện những cái này ấn phủ vừa vặn mỗi một cái bị thương người đỉnh đầu đều trôi lơ lửng một cái một bên hàn y tiên cùng hàn mộng từ đã sớm nhìn ngóc mắt còn có những cái kia chính đang chiếu cố những cái kia người bị thương phổ thông thôn dân cũng ngây ngẩn cả người tất cả mọi người bọn họ tâm lý chỉ còn lại có hai chữ thần tiên vương phong những cái này thủ đoạn thật đúng là chỉ có tiên nhân mới có thể làm được những cái này người bình thường nơi nào thấy qua như thế thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn không c h u n g những cái kia từ sắc ấn p h ủ theo vương phong ngón tay vung lên đều động nhao nhao tiến vào những cái kia người bị thương cùng đã trở thành cương thi người thể nội sau một khắc tất cả người bị thương thân thể đều bị từ sắc hoang mang bá khỏa vương phong thu ngón tay về bắt đầu quan sát những cái kia người bị thương phản ứng vừa rồi hắn lấy tiên lực thi triển hoang cổ thiên thư bên trong ghi lại tiên thuật chính là khu trừ thi độc hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng loại này đến từ hồng hoang thời đại tiên thuật cụ thể công hiệu hắn cũng không biết bất quá vương phong có lòng tin hoang cổ thiên thư bên trong ghi lại trận pháp thế nhưng là rất lợi hại bộ này tiên thuật tất nhiên cũng không yếu khẳng định có thể đưa đến hắn n g h ị muôn tác dụng theo những cái kia tử sắc qua mang tiến vào những cái kia người bị thương thể nội nguyên bản không ngừng gào thét thanh âm đã dần dần biến mất không thấy ngay cả những cái kia đã trở thành cương thi người cũng bắt đầu an tính lại rất an tưởng đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra từ khi cương thi cắn người sự t ì n h phát sinh sau toàn bộ hát thủy c h ấ n cùng chung quanh thôn trang đều đã gặp nạn những cái kia bị cắn qua người mỗi ngày đều sống ở thống khổ bên trong lại càng không cần phải nói những cái kia đã biến thành cương thi người có hay không một khắc trật tự thông thường thôn dân cũng không biện pháp qua cuộc sống bình thường mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi thế nhưng là từ khi những cái kia t ử sắc cấn phủ tiến vào thân thể của bọn hắn về sau bọn họ toàn bộ đều an tính lại tại sao có thể như vậy h ã n y tiên t r ừ n g lớn hai mắt trên mặt toát ra bất khả tư nghị t h ầ n sắc những người này đều là hắn tự mình xuất thủ trị liệu hắn cũng biết những cái này thi độc đối với nhân loại tạo thành nguy hại rốt cuộc có bao nhiêu thi độc ngoan cố đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng hắn y tiên cơ hội là phí sức tâm tư nhưng như cũng không thể đem những người này thi độc hoàn toàn khu trừ thậm chí cũng không thể thay những cái này chúng thi độc người làm dịu t h ố n g khổ toàn thôn bên trong mỗi ngày đều là tiếng kêu rên để cho người ta ngủ đều ngủ không a n ổn nhưng hiện tại cái này tướng mạo tuấn bị thiếu niên không biết dùng phương pháp gì cái kia thần bí t ử sắc ấn phủ cư nhiên đem tất cả mọi người chấn an xuống tới cũng bao quát c ư ờ n g thi liên hoàn toàn vượt qua h à n y tiên tưởng tượng hàn mộng từ cũng sợ ngay người nàng luôn luôn đối với mình y thuật cực kỳ tự tin nhưng là không có thể trị tốt những người này nàng không tin vương phong có thể trị hết những người này thế nhưng là nhìn thấy trước mắt tất cả lại làm cho nàng không thể không tin tưởng người ở chỗ này đều thấy ở trong mắt cái kia t ử sắc ấn phủ thực phát sinh hiệu quả cái này đại biểu thiếu niên cũng không hề nói dối hắn là thật sự có năm chắc chữa cho tốt những người này à lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi liếc nhau một cái đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một tia tự hào thân sắc xem đi đây chính là chúng ta nhìn chúng nam nhân ba trên đời này liền không có hắn làm không được sự t ì n h để đám người mắt trận tròn làm cho tất cả mọi người t h i n phục vương phong thực làm được t ử s ắ c quan g mang rốt cục tản đi những cái kia bị thương người đã an tĩnh nằm ở nơi đó từ từ mở hai mắt ra bản thân ngồi dậy mà những cái kia đã trở thành cương thi người theo tử quan g biến mất há miệng liền phun ra số lớn lục sắc ô huyết cũng không biết là huyết dịch hay là cương thi thi độc những cái này đã trở thành cương thi người con mắt biến thanh、thịnh. g i a n g nhanh biến mất m n g ngón tay cũng khôi phục lúc đầu giành ngắn ra trên người khôi phục bình thường sắc thái tuy nhiên sắc mặt tái nhợt đáng sợ nhưng là bọn hắn thần chí đều đã khôi phục lại đây đây là đâu ta tại sao lại ở chỗ này a ta thế nào nương tử người tại sao khóc ai khi dễ ngươi chuyện gì xảy ra ta không phải ở trên núi đốn tuổi sao làm sao ngủ ở nơi này làm sao nhiều người như vậy cha nhị cầu tử các ngươi tại sao lại ở chỗ này các ngươi làm sao đều khóc những cái kia khôi phục thần trí người cả đám đều mở miệng lúc này quay trúng quanh ở bên cạnh bọn họ đều là bọn họ trí thân nhưng là bọn họ nghĩ không ra gặp cái gì chỉ nhớ rõ bản thân trước đó đang làm sự tình chuyện sau đó đã không biết mà những cái kia bị thương người kinh ngạc phát hiện trên người mình vết thương rất đau cũng không còn loại kia chết lặng cảm giác hơn nữa cũng sẽ không có đi cắn người xúc động bọn họ từng cái đều cùng thân nhân của mình ôm đầu khóc giống nhất là biết chân tướng về sau những cái kia trở thành cương thi người ở mất đi bản thân ý thức thời điểm làm rất nhiều chuyện sai lầm cắn rất nhiều người đem rất nhiều người đều lây nhiễm bọn họ khóc giống tự trách không thôi thần tiên đâu vừa rồi lão hủ có nhiều đ ắ c tội còn m ư i ba vị không nên trách tội a h à n y tiên lúc này lại cũng bày không nổi ra đỡ hắn kéo mình nữ nhi hàn mộng từ cho vương phong đám người quỳ xuống hành lễ thứ nhất là vì bản thân hành vi xin lỗi thứ hai cũng là vì tạ ơn vương phong xuất thủ đem tất cả mọi người cứu trở về h à n y tiên nguyên bản đều đã mất đi lòng tin không nghĩ tới vương phong thực làm được đây là toàn bộ hát thủy t r ấ n phúc phận nếu là không có vương phong ba người thật không biết những cái này chúng thi độc người phải làm gì đứng lên đi người không biết không tội vương phong dội ra một tay vung ra một đạo khí kình đem hai người cho đỡ lên hàn y tiên tuy nhiên y thuật tinh xảo nhưng là chỉ là bàn về y thuật vương phong chưa hẳn cũng không bằng hắn nhưng cái này cương thi thể nội thi độc đã không phải là thông thường thảo dược có khả năng giải pháp hàn y tiên không biết hắn sâu cạn không hiểu cũng không kỳ quái vương phong nếu thật là cùng hắn chấp nhận vậy cũng lộ ra hắn quá không p h o n g khoáng hàn y tiên lần này ngươi tin tưởng chúng ta có thể giải quyết nơi này cương thi hỏa luận a lâm nguyệt như ở một bên đắc ý nói giống như là nàng xuất thủ giải quyết thi độc một dạng tin tưởng tin tưởng là lao phu có mắt không tròng không biết là tiên nhân ở đây a hàn y tiên đương nhiên sẽ không lại mạnh miệng được chứng kiến vương phong cái kia thần hồ kỳ kỹ tiên thuật về sau h ắ n nếu còn mạnh miệng cái kia không phải tự mình đánh mình b ả n t h a i sao hàn mộng từ đứng ở một bên nhìn xem cái này tướng mạo tuấn mỹ khí chất bất phàm thiếu niên trong mắt l ó e lên một đạo dị sắc như thế ưu tú thiếu niên muốn nói hàn mộng từ một chút cũng không động tâm đó là không có khả năng bất quá suy nghĩ mình đã có vị hôn phu hàn mộng từ cũng là đem cái kia chợt l ó e lên rung động ép xuống vương phong bên người có hai cái như thế ưu tú tuyệt sắc nữ tử người ta chỉ sợ cũng sẽ không đối với mình nhìn nhiều may mắn hàn mộng từ tâm tư người khác nhìn không ra nàng cũng không có quá kích biểu hiện thần tiên a đ a tạ thần tiên ân cứu mạng tạ ơn tiên nhân cứu ta tính mệnh đại trụ từ dập đầu cho ngươi tạ tiên nhân cứu mạng tạ ơn tiên nhân, nhân. ngươi thực sự là bồ tát sống a ba lúc này những g á i kia được cứu người đều vây quanh cho vương phong ba người quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ vương phong trong lòng âm thầm lắc đầu không nghĩ tới đã từng đại ác nhân bất quá là xuất thủ cứu một lần người liền bị trở thành bồ tát sống cái này muốn để thiên long thế giới người biết rõ sợ rằng sẽ kinh ngạc rơi cảm thật vất vả ở hàn y tiên cùng hắn nữ nhi trợ giúp phía dưới mới thoát khỏi những cái này thôn dân bình thường được cứu về sau mỗi người bọn họ đều tàn đi bất quá vương phong chuyến này mục đích vẫn chưa hoàn thành hắn để hai nữ lưu tại nơi này bởi vì hắn biết rõ còn có mấy cái đã chết thôn dân đã biến thành cương thi buổi tối có thể sẽ xuất hiện để hai nữ lưu lại chính là vì bắt lấy ba cái k i a cương thi mà vương phong bản thân là rời đi hát thủy thôn lên núi tìm kiếm ngọc phật tự chương ba mươi mốt ngọc phật tự chủ trì tiểu thạch đầu ngọc phật tự, ngay ở cự ly hát thủy thôn không xa trên một ngọn núi nơi đó cũng là khoảng cách hát thủy trấn gần nhất nú rất nhiều ngụ ở phụ cận phổ thông mách tính đều là lên ngọn núi này đốn tuổi san thú bọn họ đều là lên núi kiếm ăn người từ khi trên núi này xuất hiện cương thi cắn người sự tình về sau không còn có người dám lên núi đi nơi này hiển nhiên trở thành một mảnh hoang dã bất quá ở trên núi này còn có một chỗ vượt khỏi trần gian địa phương liền kêu ngọc phật tự ở hàn y tiên trong mắt cái này ngọc phật tự có một vị đức cao vọng trọng chủ trì gọi trí tu đại sư hắn không chỉ có thể đối phó cương thi còn có thể khu trừ cương thi cắn sau sinh ra thi đ ộ n cực kỳ lợi hại nhưng hàn y tiên đã từng lên núi thỉnh cầu trợ rút lại bị tự tuyệt chí tu đại sư cũng không nguyện ý xuống núi vương phong nghe lời này về sau khịt mũi coi thường người khác không biết cái này chí tu thân phận hắn sẽ không biết sao kịch truyền hình bên trong thế nhưng là giới thiệu rất rõ ràng cái này chí tu hòa thượng bất quá là một nhát gan sợ chuyện người mà thôi hắn kinh lịch 999 n ă m tu hành tu thành thân người kỳ thật bản thể là một k h o a phật châu truyền thuyết vẫn là phật tổ trên tay đ e o phật châu phi thường có linh tính có thể dùng 999 n ă m tu luyện ra thân người cái này phật châu nộ tính có thể nói rất mạnh đương nhiên đây cũng là nó ở phật tổ bên người đợi quá lâu lắng nghe rất nhiều diệu pháp về sau mới có này nộ tính dùng đạo ra lời để nói đây chính là khai khiếu khai khiếu cũng chính là sinh ra linh trí thiên địa vạn vật lấy thạch loại khai khiếu khó khăn nhất lấy động vật linh trưởng khai khiếu dễ dàng nhất phật ra giảng đạo chỉ có đại phật pháp mới có thể làm ngoan thạch gật đầu muốn nó sinh ra linh trí còn không biết muốn bao nhiêu năm đây mà viên này phật châu lại chỉ dùng chín trăm chín mươi chín năm liền tu thành thân người có thể thấy được hắn ngộ tính độ cao loại này kèm theo phật tổ phật châu bản thân liền cực kỳ không tầm thường thông h i ể u thiên địa vạn vật phát tắc đối với vương phong mà nói là cực kỳ chân quý đồ vật thiên hạ đồ vật như thế nào đều có thể nghĩ biện pháp lấy được nhưng chỉ có cái này thiên địa vạn vật pháp tắc quy luật không cách nào dựa vào cố gắng có được cái này cần nhờ ngộ tính một mai này phật châu từng theo hầu phật tổ thông h i ể u thiên địa vạn vật pháp tắc chỉ cần vương phong đeo ở trên người có thể cho hắn lại càng dễ câu thông thiên địa vạn vật tri đạo lĩnh ngộ pháp tắc đạo vận để thăng chính mình cảnh giới tu vi cho nên cái này ngọc phật tự hắn là nhất định phải tới vương phong sau khi lên núi trực tiếp lấy thần niệm tìm kiếm rất dễ dàng đã tìm được tòa này ngọc phật tự ngọc phật tự bên trong rất t ê n tĩnh liền chùa miếu bên trong thường nhất nghe được tiếng chuông cùng một ngư tiếng đều không có toàn bộ chùa miếu càng là trống giống, không nhìn thấy nửa người đi、lại. vương phong khẽ mỉm cười cái này trí tu hiển nhiên đã cảm giác được có người đến nơi này cho nên những cái kia bị hắn độ hóa vào phật m ộ t người đều đã giấu đi nói lên một mai này phật châu cũng là có ý tứ hắn ở trong này thành lập ngọc phật tự sau đó liền thông qua pháp thuật để những cái kia tới nơi này thôn dân cưỡng ép lấy pháp thuật khống chế xuất ra những cái này bị thi pháp thôn dân đều có ra thất người bọn họ thần chí cũng không mất đi bọn họ cũng muốn về nhà nhưng bị thi pháp sau liền xem như muốn về nhà cũng có thân không do mình nhất là xúc phạm giới luật sự t ì n h càng là không thể nào làm vương phong đi thẳng tới đại hùng bảo điện cái này đại hùng bảo điện chỗ sâu ngọc phật tự phía sau cùng sau khi đi tới nơi này liền thấy một cái mảy râu đều trắng lao hòa thượng ngồi ngay ngắn trong đại điện vương phong trong bụng cười thầm tìm tới ngươi tiểu phật châu hắn nhấc chân tiến vào chùa miễu bên trong đi đến lao hòa thượng kia trước người cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn vương phong đã biết rõ người này chính là trí Chí tu hòa thượng cho nên một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ không để ý tới hắn vị thí chủ này ta xem ngươi đỉnh đầu có linh khí chủ tiên mặt mày tầm đó dáng vẻ trang nghiêm quả thật cùng ta phật hữu duyên không bằng thí chủ trốn vào ta phật Môn, nghiên cứu sâu phật Đạo. ngày sau nhất định có thể vinh đăng thế giới cực lạc a di đà phật quả nhiên chí tu hòa thượng mở mắt ra nhìn thấy vương phong lần đầu tiên lập tức trong mắt lóe lên một vệt sáng lại cũng không có cách nào bảo trì cao tăng phong phạm trực tiếp liền từ bồ đoàn bên trên đứng lên lơn tiếng nói chí tu hòa thượng chính là thông linh phật châu chân thân biến thành phật tính cực mạnh đối với vương phong loại này thần có đại trí tuệ nhân vật cảm ứng cực kỳ linh mẫn lời hắn nói thật đúng là không sai vương phong đúng là có đại trí tuệ người vương phong có thể tu luyện tới địa tiên toàn thân tiên khí lửa lở há lại bình thường người có khả năng so chí tu hòa thượng dứt h o t thuyết pháp chính là nhìn chúng vương phong linh tính muốn đ ộ hóa hắn vào phật môn ba cái này kém chút không để vương phong bật cười nếu là phật tổ biết rõ vương phong hồng nhan chi kỷ thành đàn chỉ sợ cũng phải kinh ngạc rất càm a cái này tiểu hòa thượng lại còn nghĩ đ ộ hóa hắn vào phật môn thực sự là chê cười tiểu hòa thượng đem ngươi phật môn thiện âm nhận lấy đi cái này với ta mà nói là không có bất kỳ chỗ dùng nào vương phong nhàn nhạc cười nhìn hắn một cái nói ra phật môn thiện âm kỳ thật chính là mê hoặc người một loại tiền âm những cái kia bị trí tu độ hóa vào phật môn người chỉ sợ sẽ là như vậy bị hắn lắc lư đi vào nhưng những cái này đối với vương phong là vô dụng loại này t i ể u tiên thuật chính là vương phong cũng có thể há mồm liền đến c h í tu nghe thấy sắc mặt hơi đổi một chút nói ngươi là ai có thể một câu nói toạc ra hắn lời nói bên trong bí mật người hiển nhiên không phải một người bình thường c h í tu hòa thượng có thể không biến sắc mới là lạ ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến nhưng ngươi lấy pháp thuật khống chế bách tính cưỡng ép độ hóa bọn họ tiến vào phần môn ngươi nói ta tới nơi này tìm ngươi là vì cái gì vương phong dứt khoát nói ra trí tu hòa thượng nghe thấy sắc mặt lần nữa biến hóa bất quá ánh mắt hắn liếch c u n g quanh không có trả lời vương phong lời nói ngược lại một cái bước xa đột nhiên phóng tới ngoài cửa biến hóa bất thình lình vương phong lại không có chút nào ngoài ý m u ố n hắn đã sớm biết trí tu sẽ như vậy làm muốn đi? vẫn là trở về a vương phong khỏe miệng hiện lên một tiếc cười không gặp hắn làm bất kỳ động tác gì cung điện kia đại môn đột nhiên từ bên ngoài tự động đóng trở về trí tu tốc độ rất nhanh nhưng còn chưa kịp lao ra đại môn kia đột nhiên đóng cửa một đạo kỉnh phong c h ạ m mặt tới đem cả người hắn đều đẩy lui trở về vương phong thân hình k h á động đã đi tới trí tu trước người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói ngươi lấy pháp thuật độ nhân không hỏi người ta có nguyện ý hay không hôm nay bản tiên liền thay trời hành đạo thu ngươi vương phong dối ra một cái đại thủ trên bàn tay một đạo tử sắc quang đoàn tạo ra tiên khí ngưng tụ lực lượng tản ra h uy nghiêm giờ khác này chí tu hòa thượng biết mình một lần này đá vào tấm sát a thượng tiên đ ừ n g g i ế t t a đ ừ n g g i ế t t a a nhìn thấy vương phong muốn đậu thủ chí tu hòa thượng trên người quang mang loại lên biến hóa thành mặt khác một bộ hình dạng cái k i a dâu bạc trắng lông mi trắng đều đã biến mất không thấy gì nữa bất quá đỉnh đầu vẫn là quang lưu lưu hiển nhiên chính là một cái tiểu hòa thượng chí tu tiểu hòa thượng từ vương phong nói câu nói đầu tiên bắt đầu liền biết mình gặp cao nhân có thể nhìn đến đoàn kia tử khí về sau hắn mới phát hiện vị này lại là một vị tiên nhân chương ba thu phục tiểu thạch đầu tướng quân mộ chí tu cảm giác bản thân thật sự là quá xui xẹo ở thế giới này tu hành gần một nghìn năm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhường hắn sợ hãi cao thủ thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại làm cho hắn từ trong đấy lòng sinh ra sợ hãi tiên h nhân a đó là cao cao tại thượng tồn tại cái t i ê u tử khí cấp bậc độ cao không phải tiên nhân bình thường có thể so sánh đó là trời cao ban cho hơn nữa nhất định phải là trải qua lôi k i ế p tẩy lễ về sau mới có thể thu lấy ở tiên giới loại này tử khí được xưng là thiên hạp tử khí mỗi một cái có được tử khí tiên nhân cơ hồ đều là đại năng giả hơn nữa còn là l ắ c đ ắ c không có mấy hắn từng tại phật tổ bên người l ợ i qua đôi cái này đều không xa lạ gì vương phong chắp hai tay sau lưng đứng trước mặt của hắn nói hiện ra nguyên hình à, bả tiên có lẽ có thể tha người một mạng ba cái này phật châu biến thành tiểu hòa thượng cực kỳ nhắc gan điểm này ở kịch truyền hình bên trong liền nhìn ra vương phong tùy tiện dọa hắn hắn lập tức liền rút chân v vân v vâng vân, đa tạ tiên nhân không giết ta tiểu thạch đầu nguyện ý đi theo tiên nhân tiểu thạch đầu chính là trí tu bản danh bởi vì hắn vốn là một k h ỏ a kỳ lạ ngoan thạch biến thành theo tiểu thạch đầu nói xong toàn thân hắn tách ra kim sắc qua mang kim quang lóe lên về sau tiểu thạch đầu thân ảnh đã biến mất không thấy nguyên địa nhiều hơn một k h ỏ a tản ra tiên quang thạch đầu ba cái này thạch đầu chính là phật tổ tùy thân phật châu cũng chính là tiểu thạch đầu chân thân vị trí tiên nhân xin mang lên ta a tiểu thạch đầu nguyện ý cùng ở bên người ngươi ba cái tiêu thạch đầu bên trên đột nhiên toát ra một cái thân thể nho nhỏ chỉ có lớn chừng một cái thân hình hình dạng đều cùng tiểu thạch đầu giống như đúc vương phong đem phật c h â u nhặt lên cầm trong tay nói miễn là ngươi về sau nghe lời bản tiên liền thu lưu ngươi tiểu thạch đầu nghe xong lập tức mãnh liệt gật đầu nói tiên nhân yên tâm tiểu thạch đầu nhất định sẽ nghe lời vương phong gật đầu một cái nói t ố t về sau ngươi theo lấy bản tiên a bản tiên đạo hiệu tiêu giao t á n nhân về sau ở trước mặt người ngoài ngươi liền xưng hô bản tiên công tử là được là công tử tiểu thạch đầu mừng rỡ trong lòng có thể đi theo vị này tiên nhân về sau bản thân tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi hắn một chút cũng không hối hận theo vương phong bởi vì vương phong tiềm lực là hắn gần ngàn năm qua đã thấy tu sĩ bên trong sâu không lường được nhất hơn nữa nhìn hắn nghiên kỷ cũng không lớn liền đã tu luyện đến tiên nhân cảnh giới tương lai tiền đồ khẳng định không cần lo lắng rất có thể cũng là một vị tương lai đại năng giả vương phong nhưng không biết tiểu thạch đầu trong khoảng thời gian ngắn nghĩ nhiều như vậy hắn đem phật c h â u đeo ở cổ tay trực tiếp từ ngọc phật tự bên trong biến mất theo tiểu thạch đầu trở lại bản thể ngọc phật tự bên trong những cái kia bị ép trở thành hòa thượng phổ thông bách tính đều phát hiện bản thân rốt cuộc không cần kiên trì bọn họ cảm nhận được gáp chế bản thân tiên thuật đã biến mất đều kinh hô một tiếng thu thập đồ đạc liền rời đi ngọc phật tự bên trong chị còn lại có mấy cái chân chính hòa th vương phong rời đi ngọc phật tự về sau đi thẳng tới một chỗ hoang sơn ba cái này hoang sơn cũng không phải là có cây không sinh loại kia tương phản nơi này thảm thực vật r ầ m r ạ m chỉ bất quá sở dĩ trở thành hoang sơn là bởi vì nơi này có một cái bãi tha ma bãi tha ma là những cái kia không người nào để ý hậu sự người chết rồi bị người trực tiếp bỏ ở nơi này bọn họ thậm chí ngay cả mộ bia đều không có liền xem như có cũng là rất đơn sơ rất nhiều người thậm chí trực tiếp bị đốt về sau cất vào bình rượu bên trong sau đó bỏ ở nơi này cũng không có ai sẽ đến bãi tế ba cái này bãi tha ma khắp nơi tràn đầy sốt xít máy cốt còn có phơi bày ở ngoài quan tài bình rượu các thứ nơi này âm khí âm u còn có màu xanh nâu khí thể nổi lơ lửng ai nha công tử nơi này thật là nặng trướng khí a làm sao ngươi tới nơi này nha tiểu thạch đầu thanh â m từ phật châu bên trong chuyền đến tiểu thạch đầu sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm thật xa cũng cảm giác được nơi này vương phong thản nhiên nói ngươi cảm thấy ta tới nơi này là vì cái gì bãi tha ma lại không phải địa phương tốt gì người bình thường trốn cũng không kịp giống vương phong dạng này tiên nhân vậy liền càng không cần phải nói nơi nào sẽ tùy tiện tự hạ thân phận đến địa phương này chẳng lẽ đến cho những cái kia vong hồn siêu độ tiểu thạch đầu đối với nơi này rất quen thuộc nói công tử ngươi là muốn đối phó tướng quân ra bên trong xích quỷ vương sao không sai vương phong đáp lại tiểu thạch đầu là có linh tính hắn cũng biết gần nhất hát thủy trấn phụ cận phát sinh sự t ì n h đã từng còn tự thân xuất thủ khu trừ qua thi độc cho nên vương phong tới nơi này mục đích hắn nghị nghị cũng liền đ o á n được công tử ngươi thực sự là lòng dạ bô tát cái này xích quỷ làm ác lâu này tu luyện hơn ngàn năm bất quá một lần này gặp được công tử hắn là gặp vận rủi lớn tiểu thạch đầu đối với xích quỷ vương cũng không lạ l ắ m hơn nữa cũng đã từng quen biết lúc trước nếu không phải hắn thông minh thật đúng là thiếu chút nữa xích quỷ vương l ử a đi ngươi cũng đừng cho bản công t ử đội mũ cao ở một bên nhìn xem là được vương phong r ứ t lời mở ra chân hướng về bên trong đi đến ba cái này bãi tha ma bên trong có một chỗ tướng quân gia cực kỳ nổi danh chỉ là niên đại quá lâu đã sớm không có người biết rõ mà thôi về sau nơi này thành bãi tha ma về sau lại càng không có người biết rõ nơi này tướng quân gia bên ngoài có đông đảo bách quất quan tài cái bình trưng bày hơn nữa t r ư ớ khí càng thêm nồng đậm dám can đảm xâm nhập tướng quân gia quay dày b u ồ n vương thanh tịnh một con đường chết đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lùng từ tướng quân ra bên trong chuyển đến theo âm thanh này chuyển đến t r u n g quanh đại địa quan tài bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều thân ảnh màu trắng những cái này thân ảnh màu trắng từng cái tóc thai bù s ụ trên người tản ra mùi hôi bọn họ gào thét răng nhọn lộ ra ngoài nhìn thấy vương phong t ự a h ồ n g ư ờ i thấy thức ăn tươi ngon đ ồ n g dạng ngao nhao hướng về vương phong và tới là người chết vương phong cảm giác được những cái này người mặc đồ trắng người đã đều là người chết trên người mùi hôi thối có thể rõ ràng đoán được rất có thể những cái này người chết đều là tới từ hát thủy trấn bọn họ đã chết đi. vương phong giết những cái kia cương thi một trưởng vô ở cái kia tướng quân gia mộ bia phía trên nơi đó bị trực tiếp vanh ra một cái động lớn lộ ra tiến vào mộ huyện thông đạo ba cái này tướng quân gia mộ đạo rất rộng lớn hiển nhiên mai thắng ở chỗ này tên kia tướng quân trước kia rất hiền quý vương phong đối với hắn thân phận cũng không có hứng thú hắn tới nơi này mục đích trừ bỏ rét chết cương thi đầu nguồn tuyệt lại xuất hiện cương thi chương ủ yếu Quỷ nhất chính là Sích là v Sích quỷ vương có được ngũ Linh Châu bên trong thổ Linh Quỷ Vương ngũ ba ê n trong Linh như Vương Phong một lần này không thổ một coi Châu, phải v mươi ộ t tìm ngày nào đó sẽ tìm đến hắn. đó sẽ n g mộ ba miểu sát khô lâu tướng quân ba cái này tướng quân gia thoạt nhìn tồn tại năm tháng đã thật lâu thông đạo hai bên vách tường đều có một chút uy vũ thú đồ cũng có một chút chiến trường chém giết c h ẳ n g diện có thể thấy được người này thân phận không tầm thường có lẽ là lá dụng về tội mới bị trôn ở hát thủy trấn phía bắt trên núi chỉ là không nghĩ tới đi qua không biết bao nhiêu năm phát triển cái này tướng quân gia đã không có chút nào nhân khí mà chung quanh hắn c ư nhiên đã biến thành bãi tha ma tràn đầy âm khí nói không chừng cái này tướng quân g i a bên trong thi thể chính là bởi vì những cái này âm khí mà đưa đến hắn thì biến chết rồi cũng không được c ă n b ì n h mà xích quỷ vương xuất hiện cũng để cho nơi này biến càng đáng sợ hơn dẫn đến bây giờ c ư ờ n g thi cắn người sự tỉnh kịch truyền hình bên trong có qua giới thiệu xích quỷ vương chủ yếu là dựa vào hấp thực máu người để tăng trưởng hắn công lực ở cái này tướng quân ra chỗ sâu có một chỗ huyết trì hội tụ không biết bao nhiêu người huyết dịch chính là xích quỷ vương dùng để luyện công địa phương vương phong t h u ậ n lấy đồng đạo đi tới một chỗ đại s ả n h đại s ả n h này rất lớn phương viên thoạt nhìn trí ít ở mười trượng lớn nhỏ bên trong một mảnh đèn k ị t quỷ khí âm trầm mặt đất khắp nơi đều có người bạch cốt tán lạc còn có một số binh khí khắp nơi rơi xuống từ phía trên vết gì có thể thấy được những cái này binh khí đều đã tồn tại rất dài t ớ ế nguyện đi qua thực t i ệ n ăn mòn cơ hội đều không thể dùng có lẽ tùy ý bẻ liên đoạn hai bên vách tường là đủ loại đáng sợ thú đổ phụ điêu đại sành có hai hàng thạch quan trưng bày ước chừng có sáu cỗ rất có thể lúc trước chôn theo người mà ngay mặt vách tường có một tôn uy nghiêm hổ đầu hoa văn trang sức loại này hoa văn trang sức bình thường đều đại biểu cho m ộ chủ chức người địa vị và thân phận tướng quân một loại quân võ có thể dùng hổ đầu xem như ký hiệu đại bộ phận đều là thần cư y ế u trước tướng quân chỉ là cái k i a hổ đầu tiêu chí phía dưới bình đài lại không có để đặt vốn thuộc về m ộ chủ quan tài vương phong không hề cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì ở kịch truyền hình bên trong cái này tướng quân gia chủ nhân quan tài vốn liền không ở nơi này đ ạ i sảnh mà là t r ô n giấu ở dưới đất vênh long đúng lúc này đại đ i ệ chấn động mạnh mẽ lên toàn bộ huyện phía trên soát s o t không đứt rời rơi cho đụi toàn bộ mỗ huyện đều phảng phất mu vương phong c h ắ p hai tay sau lưng trên người có một tầng thật mỏng màn sáng đem hắn bảo hộ ở trong đó những cái kia cho đ u ổ i một chút đều không có rơi ở trên người hắn mặc kệ cái này mộ h u y ệ t động lợi hại như vậy hắn căn bản không nhúc ních v ữ n g như b ả n thạch đột nhiên cái kia bình đại ẩm vang nổ tung mặt đất bắt đầu n ô lên một bộ làm bằng đá quan tài từ bên trong từ từ bay lên đây chính là tướng quân gia mộ chủ quan tài cùng trong kịch t v giống như l ú c ba cái này quan tài là hiện lên dựng đứng trạng loại này phương pháp trôn ở thời cổ xưng là pháp mai táng rất có quy cách hơn nữa rất chú ý nghe đồn lấy pháp mai táng mộ huyện tất nhiên sẽ bàn ơn cho hậu nhân để hậu nhân phồn vinh h nhưng thật nhìn cái này tướng quân gia mộ chủ hậu nhân kết quả cũng không tốt nếu không thì cũng sẽ không để nơi này trở thành bãi tha ma v a n h long cái kia thạch quan xuất hiện sau nắp quan tài bị một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp quanh ra hướng về vương phong đánh tới vương phong không n ú c ních trên người tiên quan g l ó e lên cái kia trầm trọng nắp quan tài đột nhiên nổ tung trở thành đầy trời bụi mù phiêu tán lệ một đạo thân xuyên khải giáp thân ảnh theo bụi mù tung bay về sau xuất hiện ở vương phong trước mắt cái này thân ảnh toàn thân bị áo giáp bao khoả trên đầu huyết nhục đã thối g ữ a không còn hình dáng con mắt chừng trọc c h i ề trên mặt huyết nhục khô cạn thối g ữ a bộ dáng để cho người ta mu ngươi là người nào dám can đảm đến bản tướng quân mộ h u y ệ t quái dày bản tướng quân tướng quân kia cầm trong tay một c h u ô i sáng loáng nghiện nguyệt đao thân đao lấy thép tinh bức thành lưới đao chớp động lên hàng quang vương phong khẽ mỉm cười nói bớt làm bộ làm tịch một đầu chó giữ nhà mà thôi cũng dám ở bản công tử trước mặt tự xưng tướng quân ba cái này khô lâu tướng quân tu luyện không biết bao nhiêu năm toàn thân thi khí hùng hậu vô cùng toàn bộ h u y ệ t mộ bên trong đều bị thi khí dày đặc nếu là người bình thường đi tới nơi này căn bản không cần hắn đ ộ n thủ chỉ bằng đậm đ ạ như vậy thi khí liền có thể yếu nhân bệnh ngươi nói cái gì dám can đảm cùng bản tướng quân nói như thế chết、Suy. một đạo lục sắc khí mang n ở rộ k h â lâu tướng quân tay cầm m i ệ n g một đao hướng về vương phong một đao chạm xuống tiêu ba cái kia lục sắc khí mang là lấy khí ngưng tụ m à thành có được cực mạnh lực phá hoại một đao chạm xuống ở vương phong bên ngoài thân tiên khí bên trên bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu thanh âm giống như kim thiết giao kích một dạng cỗ kia khí lưu cường đại trực tiếp đem hắn chấn động bay ra ngoài hung hăng oanh kích ở cái kia to lớn hổ đầu phù điêu bên trên hồ đầu phù điêu trực tiếp chân vỡ cái này k h lâu tướng quân tu luyện không biết bao nhiêu năm thân thể hóa thành k h lâu chỉ có đầu này còn duy trì một số người dạng. mạnh mẽ thân thể so với thông thường làm bằng đá vật liệu cường ngạnh hơn không biết bao nhiêu lần hồ đầu phù điêu nhìn giống kiên cố không phá vỡ nổi nhưng cùng khô lâu tướng quân thân thể so ra vẫn là rất có k h ô n g bằng hôn đ à n bả tướng quân muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh khô lâu tướng quân vừa đối mặt liền bị t h i ệ t lớn tự nhiên rất không cam tâm từ trong vách tường mánh liệt thoát ly trực tiếp hướng về vương phong chém tới hắn tốc độ rất nhanh tiếng gió như sấm phát ra trận trận tiếng đảo sau một khắc vương phong động không còn cho hắn cơ hội đón cái tia khô lâu tướng quân đưa tay nắm chặt trôi này hiện nguyên đao cổ tay nhẹ nhàng n g n đao cái tia lưới đao li thân hình hắn lại cử động một đạo lăng lệ đào phong hiện lên phốc phốc khô lâu tướng quân viên kia xấu xí đầu lâu bay lên vương phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái bị chém xuống đầu về sau cái này khô lâu tướng quân tuyệt đối sống không được loại này tu hành mấy trăm năm cương thi căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn b à n h sau lưng chuyền đến khô lâu tướng quân ngã xuống đất thân ảnh đầu lâu bị c h ạ m về sau trên người hắn thi khí bắt đầu tàn đi rất nhanh mặt đất khô lâu tướng quân thân thể và áo giáp đều phân dại hóa thành từng hạt bụi tiêu tán vương phong đi tới cái kia hổ đầu phù điêu tan vỡ địa phương d i ơ tay một trường đánh vào cái kia nhìn giống cường ngạnh vách tường vách long vách tường kia ứng thanh m à n á t xuất hiện một cái có thể cung cấp hai người song hành thông qua môn hộ một cái thông đạo xuất hiện ở nơi đó cánh cửa này vừa xuất hiện một cỗ mùi máu tanh nồng nặc lập tức từ đó sông vào m ú i công tử là nơi này chính là chỗ này xích quỷ vương ngay tại trong này tiểu thạch đầu thanh em đột nhiên chuyển đến lúc trước hắn lúc đến nơi này là bị xích quỷ vương trực tiếp mang vào hắn cũng không biết làm sao mở ra nơi này môn hộ bây giờ đạo này môn hộ bị vương phong trực tiếp t r i n khai cái kia quen thuộc mùi máu tươi lập tức liền nhường hắn xác định ha ha, ha, ha. c a n đến buồn đảm v ư ơ n g địa ba à mươi gan của người của không nhỏ, có b ả n lĩnh liền vào đi. Ba lúc này, cánh cửa kia bên n đi. kia vào o Ba cửa t r giết đột n h ê n chuyển đ n m ộ đạo đáng âm âm, âm trầm, đáng sợ thanh âm, thanh sợ âm kia chính xích quỷ, quỷ vương thổ linh châu tới tay vương phong rất rõ ràng xích quỷ vương đã sớm biết hắn đến nơi này một mực đều ở trong bóng tối dòng nó giờ phút này tuy nhiên còn chưa hiện thân nhưng lại phát ra thanh âm có thể thấy được hắn đối với vương phong còn không phải rất kiên kỵ dù sao hắn tiểu đệ khô lâu tướng quân thực lực cùng hắn so ra còn kém quá xa ngăn không được vương phong không hề cảm thấy kỳ quái vương phong trong lòng cười lạnh cái này xích quỷ vương xem ra đối với bản thân thực lực là phi thường tự tin xích quỷ vương không biết mình đến cùng c h ọ c tới người nào bất quá tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ biết rõ thông hướng xích quỷ vương vị trí huyết trì có một đoạn thông đạo đoạn này thông đạo cũng không có cái gì đặc điểm hẳn là không thuộc về khô lâu tướng quân lúc đầu bộ phận mà là mặt khác mở ra rất nhanh vương phong liền đi tới một tòa lòng đất h u y ệ t động bên trong nơi này hang động cũng không lớn so với phía trên khô lâu tướng quân đại điện còn muốn nhỏ một chút tiến vào huyết động này liền có thể nhìn thấy một cái huyết trì cái kia huyết trì bên trong tất cả đều là máu tươi cấu tạo thành chất lỏng huyết thủy c u ộ n quận toàn bộ huyện động bên trong đều tràn đầy mùi máu tươi ha ha ha rất tốt ta ở trên thân ngươi ngửi thấy tươi đẹp huyết dịch vị đạo vô cùng tinh khiết so với nhân loại huyết dịch ngon hơn ngàn lần nếu như bổn vương không đoán sai ngươi hẳn là người trong tiên đạo a xích quỷ vương thân hình từ trong huyết trì hình thành hắn cũng không có một cái nào cụ thể hình thể toàn bộ thân hình đều là lấy huyết dịch cấu thành chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái bộ dáng công tử cái này x í c quỷ vương linh hồn đã cùng huyết trì dung hợp làm một thể toàn bộ huyết trì có thể nói đều là một hắn thân thể vị trí tiểu thạch đầu len lén giải thích nói vương phong gật đầu một cái cái này xích quỷ vương thực lực kỳ thật cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy nguyên bản hắn cho rằng hấp thu qua thổ linh châu bên trong lực lượng xích quỷ vương thực lực cũng đã không kém không nghĩ tới nhường hắn vô cùng thất vọng bất quá có thể biết rõ thế giới này có tiên đạo cao thủ cái này xích quỷ vương tầm mắt có lẽ vẫn là có chỉ là hắn không cách nào xem thấu vương phong thực lực mà thôi xích quỷ vương giả t h ầ n giả quỷ bản sự không nhỏ chỉ tiếc ngươi thực lực quá làm cho bản công tử thất vọng rồi vương phong lắc đầu thản nhiên nói có thể chế tạo ra nhiều như vậy cương thi x í quỷ vương tu vi bình thường tu sĩ xem ra có lẽ rất cao nhưng ở trước mặt hắn thực không đáng chú ý thôi gặp được bản công tử tính ngươi xối quậy vương phong dội ra một tay kiếm chỉ tầm đó ngưng tụ ra một đạo kiếm khí không nói lời gì hướng thẳng đến xích quỷ vương một kiếm chém xuống ba trong chấp nhoáng này sự t ì n h liền xem như xích quỷ vương cũng không nghĩ tới hắn không nghĩ tới vương phong xuất thủ nhanh như vậy và ảnh kiếm khí đ ọ o qua huyết chỉ bên trong huyết dịch mãnh liệt nổ t u n g huyệt động bên trong khắp nơi đều bị huyết dịch t u n g tóe tràn đầy mùi máu tươi lộ ra nặng hơn ba ngay cả xích quỷ vương ngưng tụ huyết sắt hình thái cũng trực tiếp bị cái này kiếm khí chém vỡ đáng giận ngươi quả nhiên là người trong hôm nay bổn vương liền muốn bắt người huyết tới tu luyện đưa người linh hồn đ ặ t huyết trì luyện n g ụ c bên trong nung khô một v ạ n năm xích quỷ vương hình thể s á t thực bị vương phong đánh nát rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra một tôn hình thể chỉ là một lần này hắn là thực giận toái toái toái huyết trì bên trong huyết thủy phun trào hình thành dọn dọn huyết trâu giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về vương phong phong tới vương phong đứng thẳng bất động trên người có tiên khí hộ thân chỉ là huyết trâu đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì x í c quỷ vương nhìn thấy vương phong không tránh không né trên mặt lộ ra một tia trào phúng nói tiểu tử ngươi không biết huyết trì này bên trong huyết là có chứa thi độc sao lần này xem ngươi chết như thế nào xích quỷ vương rất chắc chắn huyết trì bên trong huyết thủy là hắn tu luyện sử dụng có được thi độc loại này kịch độc huyết dịch là ô sát huyết dịch liền xem như người trong tiên đạo đục phải cũng sẽ bị huyết thủy này ăn mòn một cái nho nhỏ tiên đạo tu sĩ há có thể chống đối loại kịch độc này huyết thủy xích quỷ vương chờ đợi vương phong ở huyết trì độc huyết phía dưới kêu gen hắn tựa hồ đã thấy một mặt kia phanh phanh phanh ba cái kia huyết trâu ở vương phong trước người ba tốc nổ tùng vương phong thân thể bị huyết dịch kia hoàn toàn báo khỏa s i n h quỷ vương nhãn lực ý cười c à n g đậm hắn tin tưởng vương phong rất nhanh sẽ bị ẩn chứa kịch đ ộ c huyết dịch căn n ọ n linh hồn cũng sẽ từ trong thân thể dọa đi ra xoắt chỉ là vương phong khắp người huyết dịch lại đối với hắn không có nửa điểm tác dụng tiên khí uy lực cũng không phải hắn có khả năng tưởng tượng vương phong tuy nhiên còn không có chủ động xuất thủ nhưng ở cái này huyết c h â u cũng bị tiên khí bốc hơi thành huyết khí bắt đầu tàn đi rất nhanh cái tia thật dày huyết dịch liền đã bị tiên khí hóa đi biến mất không thấy gì nữa làm sao có thể xích quỷ vương chấn động vô cùng nếu như hắn có trong mắt mà nói chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi ra ngoài trước kia không có gì bất lợi kịch độc máu đen tư n h i ê n đối với vương phong không dùng ngươi ngươi đến cùng là ai tiên đạo tu sĩ làm sao có thể sẽ không có việc gì đây ta không tin tưởng xích quỷ vương không tin vương phong có như vậy pháp lực tiên đạo tu sĩ hắn không phải là không có gặp q u a nhưng phẳng là tu sĩ trên người linh khí cùng pháp khí sợ nhất loại này máu đen một khi tiêm nhiễm liền nguyên thần đều sẽ bị ăn mòn bà cho nên xích quỷ vương thực lực tuy nhiên không tính là rất mạnh thế nhưng không có tiên đạo bên trong tu sĩ đến tìm hắn gây phiến phức nguyên nhân chủ yếu nhất chính là huyết chỉ bên trong máu đen quá độc vương phong cười lạnh nói ngươi không cần phải để ý đến ta là ai chỉ cần biết rõ ta là người giết ngươi là được rồi giết ta ngươi cũng đã biết chỉ cần bùn vương còn ở lại chỗ này huyết trì bên trong bùn vương chính là vĩnh sinh bất diệt xích quỷ vương rất tự tin huyết trì này bên trong huyết thủy đâu chỉ ư ớ c vạn chỉ cần có một giọt máu v ẫ t còn hắn sẽ không phải chết cho nên hắn căn bản không sợ vương phong thật có thể giết hắn coi như vương phong thực lực đã có thể uy hiếp được hắn cũng không sợ có đúng không ở trong huyết trì ngươi là bất diệt vậy bản công tử liền đem ngươi huyết trì đều bốc hơi tốt ông thư không bên trong tản mát ra nhức mắt từ sắc quan hoa vương phong trên người tiên khí hoàn toàn tỏa ra phản phất một khỏa t ử sắc mặt trời cái k i a t ử sắc tiên quang chiếu rọi ở toàn bộ h u y ệ t động bên trong huyết trì bên trong huyết thủy bắt đầu toát ra từng đợt khói a huyết thủy đều sôi trào lên theo t ử khí bốc hơi nguyên một đám b ọ t khí từ huyết trì bên trong xuất hiện mà xích quỷ vương thân thể cũng đang bành trướng giống như một cái hình cầu không ngừng nở lớn ba toàn bộ huyết trì đều bị hắn thân thể lấp đầy b à n h một đạo kịch liệt tiếng oanh minh văng lên xích quỷ vương thân thể lần nữa nổ tung cái t i a huyết chỉ đằng sau vách tường trực tiếp bị oanh mở một cái to lớn hang động huyết trì bên trong còn lại huyết thủy theo cái kia phá vỡ cửa động công tử n g ư ơ i thật lợi hại a xích quỷ vương đã chết ngươi xem cái k i a trên mặt đất rơi xuống là bảo bối của hắn thổ linh châu a xích quỷ vương bị diệt tiểu thạch đầu lại từ phật châu bên trong chu i r a hơn nữa cảm ứng được thổ linh châu vương phong với tay cái k i a thổ linh châu đi thẳng đến trong tay của hắn hắn tới nơi này mục đích chính yếu nhất chính là cái này thổ linh châu á t r ư ờ n g ba mươi lăm thạch công hồ xuất hiện thổ linh châu chính là ngũ linh châu một trong có được bổn nguyên nhất thổ hệ linh lực vô cùng tần bí ngũ linh châu bên trong bất luận h o à nào đều có bổn nguyên nhất linh lực có thể làm cho người tăng trưởng khổng lồ công lực hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ được trong đó ẩn chứa pháp tắc bản nguyên đây là nữ hoa lưu lại b ả o bối là lưu lại cho nữ hoa hậu duệ thu phục yêu ma kháng cự thiên thai sử dụng diệu dụng vô thận ba cái này thoạt nhìn là thế gian chân quý nhất bảo vật nhưng ở vương phong xem ra cái này căn bản là hại người đồ vật nữ hoa hậu duệ sinh ra tới liền người mang cứu vớt thiên hạ sứ mệnh lợi dụng cái này ngũ linh châu cứu vớt thiên hạ nhưng mỗi một cái nữ hoa hậu duệ cơ hồ đều không có kết quả gì tốt ở kịch truyền hình bên trong rõ ràng nhất chính là lâm thanh nhi cùng triệu linh nhi hai người bọn họ cuối cùng cũng là vì chấn áp thủy ma thú mà chết. đây chính là nữ hoa hậu duệ số mệnh nhưng là hiện tại vương phong đến nơi này triệu linh nhi đã là hắn nữ nhân hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này số mệnh đi dây giữa triệu linh nhi hắn muốn đem tất cả những thứ này bóp chết ở giai đoạn manh nha ba cái gì thủy ma thú cái gì bái nguyệt giáo chủ cái gì nam chiếu quốc bạch tính đều cùng triệu linh nhi không quan hệ từ vương phong lựa chọn cùng triệu linh nhi cùng một chỗ bắt đầu tất cả tất cả hắn đều ôm lấy ngũ linh châu hắn muốn toàn bộ thu thập hấp thu công lực trưởng thành bản thân ứng đối tương lai khả năng phải đối mặt tất cả chiếm được ngũ linh châu về sau vương phong trực tiếp rời đi tướng quân ra s i n h quỷ vương đã chết cái k i a huyết chỉ cũng bị tử tiên khí bốc hơi lưu lại những cái k i a đã bị tỉnh hóa chạy vào hồ nước sẽ không lại bị lợi dụng những cái k i a chết đi vong hồn cũng cần phải nghỉ ngơi cùng lúc đó hát thủy thôn bên trong đến một đám khách không mời mà đến bọn họ từng cái đều thân xuyên h ắ n phục nhưng là lời nói cử chỉ đều mang miêu nhân vị đạo nhất là vũ khí đều là miêu nhân dùng lần o nào hàn y tiên y quán bên ngoài một tên giá người n g khôi ngô cường tráng mặt mọc đầy dâu đại h á n đứng ở ngoài cửa sân bãi bên trên ở bên cạnh hắn còn đi theo một tên khuôn mặt anh tuân thiếu niên thiếu niên này sắc mặt thoạt nhìn có chút bất đắc d hắn hơi hơi quay đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ trong lòng thiên đầu và tự có thể thiếu nữ kia lại trên mặt vẻ kích động lộ ra rất vui vẻ ba người này đứng ở phía trước thoạt nhìn càng giống là dẫn đầu bởi vì ở phía sau bọn họ còn có bốn năm cái miêu nhân nam t ử hiện lên hình quạt đứng vững đ ư ờ n g ngọc đi đem công chúa mời đi ra ba lúc này tên kiêu miệng đầy râu mép trung niên nhân nói chuyện xanh đen trên mặt không mang theo chút nào tình cảm đứng bên cạnh hắn thiếu niên anh tuấn trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ bất quá vẫn là không có ngỗ nghịch tên này đại hán trung niên nói là nghĩa phụ đương ngọc nghĩa phụ Ai, đương ngọc tiểu bảo ta đưa ngươi đi ta rất muốn gặp công chúa a ba sẽ gọi như vậy đương ngọc người chỉ có một cái kia liền là anô anô ở không lâu trước lúc đầu đã cảm nhận được công chúa vị trí thế nhưng là bởi vì vương phong thi pháp đưa nàng cùng triệu linh nhi ở giữa liên lạc nhất tuyến khiên phá cho nên nàng lại cũng không cảm giác được triệu linh nhi vị trí Ở tìm kiếm triệu linh nhi quá trình bên trong a n o gặp đường ngọc cùng thạch công hổ đám người vì để tránh cho xảy ra bất chắc thạch công hổ quyết định mang theo a n o cùng một chỗ tìm kiếm triệu linh nhi đến lúc đó cùng một chỗ về nam chiếu quốc t h ừ ngươi cho lão phu dừng lại chuyện này ngươi không cần nhúng vào giao cho đường ngọc đi làm là được rồi thạch công hổ n h ũ n mày mặt m ò lập tức âm chầm xuống khiển trách quá mắng a n o n g ư ơ i ở nơi này a có ta đi là được đường ngọc không nghĩ a n o bị thạch công hổ mắng cho nên khuyên nàng ở lại bên ngoài thạch công hổ tính tình rất táo bạo ở cái này toàn bộ nam chiếu quốc đều là có tiếng cho nên a nô cũng không muốn đắc tội hắn tránh đáp một bên thạch đ công n hồ sắc mặt càng đen hơn thấm mắng một tiếng phế vật trực tiếp tiến lên liền đẩy ra đường ngọc sau đó một trưởng vô ở trên cửa gỗ chỉ nghe cửa gỗ thế nào xoa một tiếng lập tức vỡ thành mấy khối tán loạn trên mặt đất cửa bị hủy về sau lộ ra một mực bên trong phòng triệu linh nhi lâm nguyệt như cùng hàn mộng từ đám người uy n g ư ơ i lao đầu này làm sao không lễ phép như vậy tùy tiện làm hỏng cửa phòng của người khác ngươi cho rằng ngươi là thổ phỉ a nơi này không có các ngươi công chúa mau chóng rời đi nơi này lâm nguyệt như sớm liền không nhịn được lúc này nàng không để ý triệu linh nhi ngăn đón trực tiếp đứng lên quát tháo lấy lâm nguyệt như tính cách đổi lại trước kia nếu là gặp được loại chuyện này đã sớm đ ậ u thủ cũng may mắn là triệu linh nhi ở bên người nguyệt như tỉ tỉ để cho ta tới xử lý a ngươi trước chớ nói chuyện triệu linh nhi kéo lại lâm nguyệt như tay để cho nàng ngồi xuống bất giận một bên hàn y tiên cùng hàn mộng từ đã sớm lăng ở nơi đó không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ này lại có lai lịch lớn như vậy vẫn là nam chiếu quốc công chúa ừ thạch công hổ hơi hơi c h ắ p tay thoạt nhìn cũng không phải là rất cung k í n h nói thẳng công chúa lao phu thụ ngươi phụ hoàng nhờ vả muốn đem ngươi mang về nam chiếu quốc thời gian không nhiều lắm công chúa vẫn là cùng lão phu lên đường đi thạch công hổ cũng không t h ế nào đem triệu linh nhi để vào mắt nếu như không phải là bởi vì nàng mẫu thân năm đó vì nam chiếu quốc làm tất cả hắn thậm chí sẽ không đáp ứng hoàng thượng đi ra tìm nàng lâm nguyệt như nghe xong lựa giận trong lòng đằng lại nổi lên triệu linh nhi lần nữa đưa nàng giữ chặt không cho nàng mở miệng trần an lâm nguyệt như về sau triệu linh nhi quay người đối mặt thạch công hổ thản nhiên nói vị này lao tiên sinh ta cũng không quen biết nam chiếu quốc c h í n h ta sẽ đi không cần n g ư y i mang tạ ơn triệu linh nhi xác thực đã không biết thạch công hổ năm đó nàng rời đi thời điểm quá nhỏ đối với thạch công hổ căn bản không có ấn tượng hơn nữa liền lấy thạch công hổ thái độ nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi ơ n thạch công hổ ánh mắt biến đổi sắc mặt càng đen hơn ba toàn bộ nam chiếu quốc có thể không có bao nhiêu người dám n g ẫ nghịch hắn liền xem như hoàng thượng nói chuyện với hắn thời điểm cũng phải cân nhắc một chút không nghĩ tới một cái mười mấy tuổi thiếu nữ lại dám cùng hắn nói như vậy tuy nhiên triệu linh nhi là công chúa nhưng thạch công hổ cũng không có ý định cho nàng mặt m ú i chỉ sợ hôm nay không phải do công chúa thạch công hổ mặt không thay đổi nói ra có đúng không nếu là linh nhi không đi ngươi nên làm như thế nào thạch công hổ vừa mới nói xong ngoài cửa giọng nói lạnh lùng liền truyền vào cùng lúc đó một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng theo đó bay lên chương ba mươi sáu g i a o h ấ n cỗ này khí tức cực kỳ cường hành thạch công hổ c h ợ xoay người nhìn đi chỉ thấy ngoài cửa đã đứng đấy một tên khuôn mặt tuấn mỹ thân hình thon dài người trẻ tuổi cái này người trẻ tuổi hắn liền lúc nào xuất hiện đều không biết thạch công hổ sắc mặt hơi đổi một chút làm hắn chấn động là cái này người trẻ tuổi sâu cạn hắn c ư nhiên nhìn không thấu liếp nhìn lại người trẻ tuổi k i a phản phất bị một tầng lực lượng thần bí che giấu nhìn không thấu cố này lực lượng sau lưng nội tình Ca. phong ca ca. lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi nhìn thấy vương phong xuất hiện trên mặt đều lộ ra nụ cười đều hướng về hắn chạy nhanh tới hai nữ một tả một hữu r ử a và ở bên cạnh hắn hoàn toàn không để ý người chung quanh biểu lộ thạch công hổ cao mày trong mắt hắn triệu linh nhi thân làm nam chiếu quốc công chúa lại cùng nam nhân kéo kéo ô m ô ô m Một điểm lệ ngoài h ĩ ê m cửa n g đ phòng a nô nhìn thấy triệu linh nhi xuất hiện chỗ nào còn quản thạch công hồ mệnh lệnh vội vàng kêu to hướng triệu linh nhi vào tới công chúa công chúa a nô n rốt cục lại gặp được ngươi rồi a nô rất hưng phấn bởi vì công chúa là nàng từ nhỏ đã nhận biết bằng hữu cũng là bằng hữu tốt nhất các nàng đã có mười năm không gặp bây giờ hai cái hảo bằng hưu rốt cục lại gặp thực sự là vui vẻ a n o tiến lên về sau kéo lên một cái triệu linh nhi tay trên mặt chất đầy nụ cười người người là dù s a o mười năm không gặp nữ lớn mười t ạ m biến hai người đều đã lớn lên triệu linh nhi đương nhiên không có khả năng nhận biết a n o công chúa ta là ano a n o a a n o a chúng ta khi còn bé là bằng hưu tốt nhất đây a n o lôi kéo triệu linh nhi tay không ngừng lung lay nụ cười trên mặt rất chân thành loại kia từ tâm lý phát ra vui vẻ là không có cách nào ngụy trang a nô người là a nô triệu linh nhi mặc dù không biết a nô bây giờ dung mạo nhưng là đối với danh tự này lại ký ức vẫn còn mới mẻ bởi vì khi còn bé nàng chỉ có a nô một người bạn hai người mười năm sau gặp lại lần nữa đều rất vui vẻ thật chặt ôm vào cùng một chỗ tâm tình rất kích động vương phong cũng không có quáy dày hai người ô n chuyện có bản thân ở bên người triệu linh nhi bất luận kẻ nào đều không thể đưa nàng mang đi a nô ha có thể ngăn cản bản thân công chúa đoạn thời gian trước ta cảm nhận được ngươi liền tại phụ cận thế nhưng là không biết vì sao về sau ta với ngươi khóa lại nhất tuyến khiến cư nhiên biến mất không thấy ta nam man mụ mụ ta thực sự là hụ chết cho là ngươi xảy ra chuyện chứ a n o trong giọng nói mang theo một tia lo lắng thứ nhất tuyến khiên tiên thuật mất đi hiệu quả bắt đầu nàng liền khắp nơi tìm kiếm triệu linh nhi đáng tiếc nàng lúc k i a căn bản liền giống như một con r ù i không đầu lại như thế nào có thể tìm được đây triệu linh nhi vừa nghe liền h i ể u nàng nhớ tới lúc trước vương phong cho nàng thi pháp thuật cái tia ngón áp ú t lay động mới biến mất không thấy gì nữa xem ra chính là lúc k i a bị vương phong giải trừ bất quá triệu linh nhi cũng không quái vương phong nàng chỉ đem cái này xem như là một lần vô tâm c h i thất phong c a ca, đây là ta khi còn bẻ bằng hữu tốt nhất gọi a nô triệu linh nhi cố ý bỏ qua chủ đề đem a nô chính thức giới thiệu cho vương ph vương phong gật đầu một cái nói linh nhi bây giờ còn chưa phải là hồi tường thời điểm chúng ta đợi một lát lại nói vương phong ánh mắt quét người chung quanh một cái cuối cùng dừng lại ở thạch công hồ trên người triệu linh nhi cực kỳ thông minh lập tức liền biết nàng nguyên bản cũng không muốn đi theo thạch công hồ bọn họ đi hiện tại vương phong trở về tâm lý lực lượng cũng càng thêm đủ khe gật đầu triệu linh nhi lôi kéo lâm nguyệt như cùng a nô lui sang một bên đem sự tình giao cho vương phong tới xử lý ngươi chính là nam chiếu quốc tam triều nguyên láo thạch công hồ quả nhiên tính khí nóng này trách không được thạch kiệt nhân nhẫn nhịn không được ngươi thạch công hồ nghe vậy trên mặt lập tức dâng lên một cỗ nhiệt khí sắc mặt đều đỏ lên thạch kiệt nhân trong lòng hắn có thể nói là vĩnh viễn tội ác là hắn nhân sinh bên trong không cách nào rửa sạch chỗ bẩn vương phong ở trước mặt hắn trực tiếp nhấc lên thạch kiệt nhân k i a liền là đối với hắn khiêu khích hôn đ à n ngươi là từ đâu tới đứa nhà quê cũng dám đối lao phu mở miệng m i ệ m ai thật sự cho rằng có mấy cái lao phu liền lấy ngươi không có biện pháp hay sao thạch công hổ lông mày dựng thẳng hai tay quanh tại sau lưng thật chặt giữ tại cùng một chỗ phát ra xoạt xoạt xoạt thanh ô n hắn trong lồng ngực có một cỗ nộ khí đang sôi trào sở dĩ còn có thể nhịn xuống là bởi vì còn không mỏ ra vương phong sâu cạn ân vương phong trong mắt lóe lên một đạo hạ quang thạch công hổ cậy g a lên mặt cư nhiên dùng đến trên đầu của hắn quả thực c ư ờ i rơi người giang hàm vương phong cười lạnh quay người đi vài bước nói thạch công hổ ngươi muốn cho linh nhi cùng ngươi về nam chiếu quốc đó là không có khả năng trừ bỏ chuyện này bên ngoài liền bằng ngươi vừa rồi câu nói kia bạn công tử hôm nay cũng phải hảo hảo giáo hấn ngươi một chút n h ư ngươi biết rõ thiên hạ này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn sẽ không giết thạch công hổ bởi vì vương phong còn muốn dùng hắn câu thạch kiệt nhân đi ra triệu linh nhi đối với bái nguyệt giáo chủ thạch kiệt nhân quá trọng yếu bái nguyệt sớm ở chỗ này trôn xuống phục b i n h chính là muốn đem triệu linh nhi cưỡng ép bắt đi nếu không phải hắn kịp thời chạy về nói không chừng nơi này lại sẽ phát sinh cùng kịch truyền hình bên trong giống nhau c h ẳ n g cảnh hắn thần n i ệ m trải rộng toàn bộ hát thủy thôn phương viên mười dặm p h ạ m vi một tiêu một đài dấu vết để lại đều không thể đào thoát hắn khống chế ba nhất là tiến về nam chiếu quốc con đường này bên trên đã trong bóng tối mai phục rất nhiều bái nguyệt giáo đồ bọn họ đều là hướng về phía linh nhi đến kịch truyền hình bên trong cũng là bởi vì triệu linh nhi vẫn luôn cùng ở bên người thạch công hồ này mới khiến bá xuất thủ giải quyết hắn thạch công hổ là nhân vật bậc nào hắn là nam chiếu quốc khai triều n g ư y i lão năm đó đối mặt thiên quân vạn mã đều chưa từng nháy một lần con mắt há có thể bị vương phong mấy câu dò đến thạch công hổ âm thầm tự dễ ước chính mình cũng đã sống một trăm linh tám năm lúc nào bắt đầu cố kỵ một người trẻ tuổi đối phương coi như thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào nghĩ tới đây thạch công hổ không những không giận mà còn cười nói t ố t lao phu ngược lại muốn nhìn một chút người rốt cuộc có gì bản sự cũng dám đối lao phu nói như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ y quán đều biến yên tĩnh gió nhẹ lay động lấy trên mặt đất lá rụng bụi đất mọi người tại đây liền hô hấp đều ngừng lại rồi toàn bộ không khí tản ra một cỗ khí tức túc s á t lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi một chút cũng không lo lắng vương phong sẽ đánh không thắng thạch công hổ ngược lại thay thạch công hổ cảm thấy bị a i đi thôi nơi này không thích hợp giữa chúng ta chiến đấu dù sao chúng ta cũng là thời điểm rời đi bạch hà thôn vương phong quay người hướng về bạch hà thôn bên ngoài đi lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đương nhiên sẽ không nhiều lời gấp đi theo ở sau l ư n g hắn rời đi chương 37, bảy b i nguyệt h i ề n thân vương phong ba người rời đi sau thạch công hổ đường ngọc a nô cùng mấy cái tiêu nhân hộ vệ cũng cùng một chỗ theo sát rời đi đám người ở trong núi lao nhanh nhanh chóng rời đi bạch hà thôn lấy vương phong thực lực muốn đuôi phó thạch công hồ rất đơn giản nhưng là hắn cũng không muốn ở bạch hà thôn bên trong xuất thủ dù sao cái này quá kinh thế hai tụ tuy nói trước đó hắn thi triển tiên thuật cứu những cái kia bị cương thi cắn bị thương ở thôn dân tâm lý đã là thần tiên một dạng nhân vật nhưng dù s a o đó là cứu người võ giả đánh nhau lại khác biệt lực phá hoại quá lớn bạch hà thôn cho tới nay đều là dân phong chất pháp địa phương vương phong vì để tránh cho một chút phiền t o á i cho nên mới yêu cầu tìm kiếm một cái khác địa phương quỷ âm sơn bên trên vương phong ở trong này dừng bước hắn không có tận lực tăng tốc bước chân nếu không thì thạch công hổ những người này là căn bản không có khả năng đuổi theo kịp hắn nhưng dù cho như thế thạch công hổ cũng vẫn là tới trễ nửa khắc đồng hồ thời gian thạch công hổ lần thứ nhất kiến thức đến vương phong bản sự chí ít ở c ư ớ c lực bên trên hắn kém xa t í c t a p a nô lại dính vào triệu linh nhi mặc kệ đường ngọc ngăn cản trực tiếp chạy tới vương phong bọn họ bên này uy cái này lại thạch cổ võ công thế nhưng là rất lợi hại n g ư ơ i nhất thiết phải cẩn thận a a nô vốn không muốn nhắc nhở ai kêu trước đó triệu linh nhi đem mình giới thiệu cho hắn nhận biết thời điểm hắn ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng ba vốn chỉ muốn để vương phong chịu khổ một chút bất quá nhìn triệu linh n h i quan hệ với hắn thực rất thân mật suy nghĩ vẫn là không có nhìn xuống mở miệng nhắc nhở một lần c h ỉ ít ở a n o trong mắt vương phong so đại thạch cổ có thể thuận mắt nhiều đại thạch cổ là thạch công hổ ngoại hiệu a n o vẫn luôn như vậy gọi hắn bởi vì nàng bị thu thập nhiều lắm cho nên đối với thạch công hổ đến đều không có quá nhiều kinh ý vương phong khẽ mỉm cười cũng không có nhiều lời thạch công hổ ra tay đi ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ cũng đừng nói bản công tử không đã cho ngươi cơ hội ba đối phó thạch công hổ vương phong căn bản không có áp lực hắn chỉ là không thích thạch công hổ cậy ra lên mặt còn muốn cưỡng chế triệu linh nhi cùng hắn về nam chiếu quốc tội chết có thể miễn tội sống khó tha hắn cũng sớm đã quyết định tốt muốn giao hấn một chút thạch công hổ h ừ nói khoác mà không biết ngượng thạch công hổ lạnh r ê n một tiếng một bước tiến lên trong tay ngưng tụ hai cỗ quyền kình hướng về mặt đất đánh tới đại điệu bên trên cái kia nội lực đánh vào mặt đất trên mặt đất tầng đất giống như lôi đỉnh tạo huyện đánh phía v ư ơ n phong cái kia mạnh mẽ lực q u n cả mặt đất đều có thể o a n mở càng đừng nói là người thân thể mạnh mẽ g i đang gào khét nổi lên mọi người tóc dài góc á o mặt đất bị quyền đánh vỡ bùn đất n h a o n h a o bị cuốn vào giữa không t r u n g b ù i mù c u ầ n c u ộ n vương phong khí định thần nhàn một chân hướng về mặt đất đ ặ p mạnh một đạo tử sắc quang mang t r ợ t l ó e lên đại địa sau một k h ắ c liền yên t ĩ n h trở lại thạch công hổ phát ra quyền kình trong khoảnh khắc liền bị đánh tan ba lần này công kích làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến trên mặt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc có thể dễ dàng như thế phá giải thạch công hổ ra chiêu người thực lực kia sẽ mạnh bao nhiêu Tiểu tử, lại nếm thử ta đây một chiêu. thạch công hổ thân hình khái động cả người đều lơ lửng giữa không trùng thân hình giống như gió lốc chuyển động toàn thân bị mạnh mẽ nội lực bao khỏa không khí đều vặt mẹo vương phong lắc đầu ánh mắt nhìn về phía không t r ú n g khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh vâng hư không bên trong một đạo bàng đại thủ trưởng từ trời rơi xuống phương viên mấy chục mét phạm vi thiên địa nguyên khí bị ngưng tụ thành một cái đại thủ giống như một cái tiên nhân thủ trưởng hoành áp xuống tới a đông tại mọi người còn không có phản ứng chút nào thời khắc đại điệu bên trên bị chấn ra một đạo hố sâu bụi mù quần quận theo động phong phiêu tán tư phương đại điệu bên trên một t ầ n g khí kình trong hư không quét ngang mà ra nhất là đại đại từng đạo từng đạo có như mạng nện vết dạn xinh xinh chấn mở phương viên hơn trăm mét trong phạm vi thụ một toàn bộ bị đánh gãy đổ xuống tới t ặ c sắc xoa từng cây từng cây đại thụ nga xuống chấn động cái này đại địa cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi loại này đáng sợ lực lượng quả thực giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng nhân loại là làm sao làm được nghĩa phụ nghĩa phụ đường ngọc là cái thứ nhất tỉnh hồn lại hắn lấy lại tinh thần về sau trước tiên chính là nhìn xem bản thân cha thế nào có bị thương hay không t h ạ c h công hổ giờ phút này cả người đều bị chấn động nằm sấp ở trên mặt đất thân thể đều lâm vào trong bùn đất hắn bị bàn tay khổng lồ kêu hành ép mà xuống không có chút nào sức phản kháng ở bàn tay lớn kia trước mặt hắn yếu đ t giống như là mới vừa sinh ra hải nhi đồng dạng trực tiếp bị chấn áp đường ngọc nhìn thấy thạch công hổ thảm trạng liền vội vàng tiến lên những cái kia hộ vệ cũng nhao nhao từ rung động lấy lại tinh thần giúp đỡ đường ngọc đem thạch công hổ cứu ra thạch công hổ cũng không có thụ quá nặng tổn thương nhưng trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đã võ vương phong một trưởng liền đánh tan hắn thể nội công lực không cách nào trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ không có công lực ở thạch công hổ chính là con c ọ p giấy coi như tính tình lại táo bạo cũng không dám lại đi đắc tội vương phong thạch công hổ trong lòng kinh hãi ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp hắn làm sao cũng không nghĩ tới vương phong tu vi cư nhiên đã đạt đến như thế quỷ thần khó lường cấp độ hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức chống cự đây là chỉ có tiên nhân mới có lực lượng phàm nhân võ học căn bản liền không khả năng chống lại nghĩ tới đây thạch công hổ trong lòng kinh h ã i thì càng n ồ n g hắn rốt cuộc là được chứng kiến cao thủ người cũng biết trên thế giới này có truyền thuyết tiên tồn tại tiếp cận nhất tiên nhân tu vi chính là năm đó nam chiếu quốc vũ hậu vũ hậu đối phó thủy ma thú thời điểm cái tiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần đáng sợ lực lượng quả thực dọa người nghe ba hiện tại vương phong trong mắt hắn hiển nhiên có thể cùng năm đó vũ hậu tương để tị luận một dạng đáng sợ tu vi một dạng n h ư ờ n g hắn tim đập nhanh lực lượng hắn hoàn toàn tỉnh nộ mộ lại một lần này thạch công hổ biết rõ mình là đá vào tấm sắt nếu đã tới cần gì trốn t r ô n tranh tránh đây thạch công hổ một người ở trong đó nghĩ đến vương phong có thể hay không giết hắn thời điểm lại chợt nghe vương phong thanh â m chuyển đến vương phong n l ẩ g đầu nhìn hư không hư không bên trong bị tầng mây che phủ một nơi đột nhiên xuất hiện một bóng người vóc người cao lớn tóc dài tùy ý xóa một thân trường bảo màu trắng thoạt nhìn rất có tiên nhân phong phạm người tới mặt đầy râu ánh mắt giống như quần quận tinh hà chất động lên cơ chí quan mang phản phất có thể xem tấu thời gian tất cả h ắ chương a tay tùy ý giao nhau i điển, tùy trò hơi hơi lượng, rất tùy tùy trò đàn bố l rất ý. ba mươi i n tám n từ phía bi át h ma đáng sợ bái nguyệt bái nguyệt giáo chủ từ trời chậm rãi hạ xuống thần sắc lạnh nhạt trên người tản ra một loại tự nhiên hòa hải khí tức hắn nhìn qua chính là cao cao tại thượng thánh nhân đồng dạng bao dung thiên hạ rất thích chúng sinh bái nguyệt thúc thúc làm sao ngươi tới rồi ba nhìn thấy bái nguyệt giáo chủ xuất hiện ở đây vui vẻ nhất một người không ai qua được a n o bởi vì lần này nàng đi ra ngoài tìm tìm công chúa chính là bái nguyệt cho nàng ra chủ ý hơn nữa ở anô tâm lý bái nguyệt giáo chủ cùng nàng ý nghĩ là giống nhau cũng là vì hòa bình thế giới vì đem nam chiếu quốc thành lập thành một cái thế giới mới bái nguyệt giáo chủ nhàn nhạt gật đầu một cái khoe miệng lộ ra một kia khó được ý cười nói anô ngươi trước lui qua một bên a a n o phát hiện b á i nguyệt thúc thúc hôm nay thoạt nhìn có chút kỳ quái hôm nay b á i nguyệt cùng nàng trước kia trong ấn tượng hiền hòa hình tượng không hề giống b á i nguyệt ngầm đầu nhìn thạch công hổ một cái thản nhiên nói nghĩa phụ chúng ta lại gặp mặt từ thạch công hổ rời núi về sau b á i nguyệt giáo chủ cùng thạch công hổ chỉ gặp qua một lần hơn nữa còn là tan giã trong không vui một lần gặp mặt ở trong sân người nghe được b á i nguyệt giáo chủ cư nhiên gọi thạch công hổ làm nghĩa phụ toàn bộ đều kinh ngạc chừng lớn hai mắt bởi vì cái này ở toàn bộ nam chiếu quốc đều là bí mật rất ít người biết liền xem như cùng là thạch công hổ nghĩa từ đường ngọc cũng không biết chuyện này chỉ có vương phong một chút cũng không kỳ quái bởi vì hắn đã sớm biết năm đó bái nguyệt giáo chủ niên kỷ còn nhỏ thời điểm liền đã cố chấp hắn kiên trì trong lòng mình gọi là yêu giết người như ngóe nho nhỏ niên kỷ đã từng giết qua mười cái nam chiếu quốc trại lính binh sĩ ba lúc ấy thạch công hổ tự mình xuất thủ muốn giết hắn kết quả bái nguyệt rơi xuống sườn núi không nghĩ tới cư nhiên không chết từ đó về sau bái nguyệt cả người cũng thay đổi hắn tâm lý đối với gọi là yêu càng thêm cố chấp nhưng là đã không phải chân chính yêu mọi thứ đều lấy cá nhân hắn tư tưởng làm trung tâm hắn là thôi động trong lòng mình gọi là mỹ hào thế giới thả ra thủy ma thú đ ổ thán nam chiếu quốc chính là vì muốn d i ệ t trừ v ũ hậu mười năm trước một màn để thạch công hổ h áy náy quy ẩn sơn lâm mười năm sau lại bởi vì bái nguyệt đối với nam chiếu quốc khống chế càng ngày càng lợi hại thạch công hổ lại một lần rời núi đối phó bái nguyệt giáo chủ thạch công hổ giờ phút này toàn thân công lực bị vương phong đánh tan muốn xuất thủ cũng không thể cười lạnh nói thạch k i ệ t nhân ngươi không cần ở trước mặt lão phu giả nhân giả nghĩa lao phu quả nhiên là mắt bị mủ nuôi thành ngươi một cái như vậy yêu ma ta chỉ hối hận lúc trước không có thực giết ngươi vinh trừ hậu h o ạ thạch công hổ hối hận năm đó lòng dạ đà bà không có thực giết chết thạch kiên nhân hơn nữa cuối cùng còn đem hắn nuôi lớn không nghĩ tới bản thân sẽ nuôi lớn một cái đáng sợ yêu m à bái nguyệt không hề cảm thấy kỳ quái nhưng hắn tâm lý đối với thạch công hộ là tràn ngập yêu và hận yêu hận sen lẫn cảm thụ nhường hắn vô cùng thống khổ hắn một lần này tới nơi này mục đích chủ yếu nhất là lấy được công chúa tiếp theo chính là kết thúc trong lòng hận ý nghĩa phụ n g ư ơ i nói không sai n g ư ơ i xác thực quá lòng dạ đàn bà ta muốn n h ư ờ n g ngươi nhìn tận mắt ngươi duy trì tất cả đều sẽ là ngu xuẩn chân chính mỹ hào thế giới ta sẽ để nó trên phiến đại lục này tỏa ra sự sống bái nguyệt lời nói để cho người ta không dép mà run a n o lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bái nguyệt nguyên bản hiền lành vô cùng bái nguyệt thúc thúc bây giờ nhìn lại càng giống là một cái cắn người khác ác ma triệu linh nhi lâm nguyệt như mấy người cũng mở to hai mắt nhìn không cách nào tưởng tượng đây là một cái phận làm con đối với mình phụ thân lời nói duy nhất nhìn thấu bái nguyệt chỉ có vương phong một người mà thôi bái nguyệt vốn là một cái mâu thuẫn người hắn có thời điểm yếu ớt giống như một hải tử nhưng bóng tối thời điểm lại giống như một cái ác ma có thể trở tay diệt đi mấy chục vạn người đều không n h y mắt ở nhân tính cùng ma tính tầm đó bái nguyệt kỳ thật càng thiên hướng về ma tính đợi đến thạch công hổ vừa chết hắn sẽ hoàn toàn đi vào ma tính một mặt bởi vì lúc kia đã không có gì có thể trói buộc hắn ha ha ha ha thạch nhân kiệt lao phu sai sai không hợp t h ó i thưởng đây thật là bào ứng a là lao tiên h đối ta trừng phạt tất cả những thứ này vì lao phu mà lên cùng những người khác cũng không quan hệ liền để chúng ta đoạn trận này ân đoán a tất cả tội nghiệt đều từ lao phu một người tới đánh đến một bước này thạch công hổ cũng là không đếm xỉa đến bởi vì hắn biết rõ bây giờ thạch kiệt nhân sớm đã không phải là năm đó thạch kiệt nhân hắn pháp lực tu vi cảnh giới sâu không lường được lấy hắn thạch công hổ thực lực căn bản không thể đỡ nổi thậm chí có thể nói tất cả mọi người tại chỗ đều không thể đỡ nổi ngươi nguyện ý gánh chịu sao b á i nguyện hơi hơi viết hắn một cái trong mắt lóe lên một đạo bi sắc cái kêu bi sắc bên trong sen lẫn một tia khoa ý thực sự là một cái mâu thuẫn người b á i nguyện ngôn hành cử chỉ tư duy ở vương phong t h o ả t nhìn càng giống là một cái tinh thần phân l i ệ t người bớt nói nhiều lời tới đi thạch công hổ một thân nông đen liền đẩy ra đường ngọc đứng ở nơi đó chờ đợi bãi nguyện xuất thủ nghĩa phụ ta sẽ không để cho hắn thương t ổ ngươi đương ngọc trường kiếm trong tay tâm một tiếng rút ra hắn ngăn tại thạch công hổ trước người lớn tiếng nói im nay đây là nghĩa vụ bản thân lựa chọn có liên quan gì tới ngươi ngươi cho lão phu tránh ra thạch công hổ trong lòng ă n ủi cái thứ nhất con nuôi thành ma đầu cái thứ hai con nuôi lại làm cho hắn rất vui mừng bái nguyệt hướng về thạch công hổ đi đến mảy may không đem đường ngọc để vào mắt đường ngọc thấy thế thể nội công lực vận chuyển trường kiếm trong tay trong hư không liên tục huy động huyền ảo kiếm y dung hợp cường đại nội lực xuất thủ phi tinh hư không bên trong một đạo ngũ giác tinh mang ở trên mũi kiếm của hắn thành hình hướng về bái nguyệt trực tiếp chém tới ông tiếng gió đại tác phi tinh chém ra một đạo lam sắc tinh mang đã đến bái nguyện trước người bái nguyện tay ngáo hơi hơi vung lên cái kia lam sắc tinh mang không chỉ không có làm bị thương hắn mảy may ngược lại dựa theo lúc đầu lộ tuyến trực tiếp trở về hung hăng đụng vào đường ngọc trên người và ảnh a đ ư ờ ngọc n g bị bản thân phi tinh đánh trúng cả người đều bị ném bay ra ngoài ngã trên đất phun máu phẹ phẹ đ ư ờ ngọc n g đường ngọc, ngọc tiểu bảo a nô tâm lý cấp bách vội vàng chạy tới đường ngọc bên người dùng bản thân tiên thuật đi cứu trị ba lúc này nàng đã không có thời gian đi ghi hận đã từng hỏa ai bái nguyện thúc thúc thạch công hổ lắc đầu hắn nghĩ ngăn cản nhưng không ngăn cản được trong cơ thể hắn công lực đã tăng hẳn ra trong thời gian ngắn không cách nào tụ tập chính là muốn cứu đường ngọc cũng không được b á i nguyệt đi tới thạch công hồ trước người kéo một cái tay của hắn thật sâu h ô n một lần trong mắt một giọt nước mắt trở xuống rơi tại thạch công hồ trên tay nghĩa phụ người bảo trọng a chương ba mươi chín tranh phong tương đối b á i nguyệt trong mắt một giọt này nước mắt là hắn tâm lý tất cả h á n hận tình cảm nhất là đối với thạch công hồ tình phụ tử ở cái này g i ọ t lệ bên trong hoàn toàn phát tiết đi ra ba cũng chớ xem thường giọt này nước mắt nó ẩn chứa mạnh mẽ pháp lực ở đây nhiều người như vậy trừ bỏ vương phong cảm nhận được giọt lệ kêu bên trong ẩn chứa khủng bố pháp lực những người khác căn bản cảm giác không thấy đ ị a tiên bái nguyệt đồng dạng đạt đến đ ị a tiên cảnh giới khó trách toàn bộ nam chiếu quốc đều bị một mình hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay liền xem như vu vương thạch công hổ những người này lại có thể thế nào có ai có thể chống đỡ được hắn sao đồng dạng thân làm đ ị a tiên vương phong rõ ràng nhất cái này căn bản liền là chuyện không thể nào thạch công hổ tu vi có mạnh hơn cũng bất quá là một kẻ phạm nhân mà thôi sống một trăm l i tám tuổi hắn thực lực cũng không có bước vào tiên đ đây chính là hắn cùng bái nguyệt khác biệt lớn nhất thạch công hồ trước tiên cảm nhận được dị thường hắn phát hiện một cô đáng sợ lực lượng tiến nhập thân thể t r ù n g kích hắn kỳ kinh bắt mạch trong đan đ i ể n càng là bị phá hư dối tinh dối mù ba cái kia tán lạc c h â n nguyên đã hoàn toàn bị chấn át hóa thành tự do khí không bao giờ còn có khả năng tụ tập kinh mạch bị chấn đoạn đan đ i ể n cũng bị phế hắn thạch công hồ một thân tu vi nước chạy về biển đông thạch kết nhân thạch công hồ bi thiết không có vo công hắn có thể nói đã mất đi tất cả hắn cũng không còn cách nào ngăn cản bái nguyệt làm bất cứ chuyện gì cũng vô pháp vì nam chiếu quốc làm bất cứ chuyện gì bái nguyệt không để ý đến thạch công hồ bắt đầu từ bây giờ hắn lại cũng không phải thạch kiệt nhân chân chính thạch kiệt nhân mới vừa rồi hắn xuất thủ một khắc này đã triệt để từ đáy l ò n g của hắn biến mất về sau hắn chỉ là bái nguyệt bái nguyệt giáo giáo chủ hắn gái kia một tiếng bảo trọng cũng là cùng quá khứ thạch công h ổ cá o biệt hắn không có giết thạch công h ổ xem như giải quyết xong trước kia tất cả ân tình đường ngọc bị a nô kéo đỡ lấy đứng lên vết máu ở khoe miệng còn chưa khô hắn dây rủa hướng nghĩa phụ của mình đi qua thạch công h ổ cả người đều ngã n g a xuống đất trên mặt lòng như trong n g i liền đường ngọc la lên đều p h ả n phất nghe không được một dạng lần thứ nhất bái nguyệt ở không còn là trước kia cái k i a hiền hòa b á i nguyệt thúc thúc ngược lại càng giống một cái vô tình vô n i ệ m thần vương phong đứng ở một bên nhìn xem bái nguyệt làm tất cả không có xe bảo cũng không có bất kỳ động tác gì hắn biết rõ coi như mình không làm cái gì bái nguyệt cũng sẽ tìm tới hắn quả nhiên bái nguyệt vượt qua thạch công h ổ về sau liền đi tới vương phong trước người ngoài bá trượng triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như đều khẩn trương lên dù sao người này thoạt nhìn trách trời thương dân người vật vô hại thế nhưng một thân thần bí khó lường tu vi quả thực đáng sợ triệu linh nhi não hái đối với bái nguyện ký ức cơ hồ đã không có năm đó nàng mắt thấy sự tình chỉ là l ẻ k ẻ đoạn ngắn đại hồng thủy mới v ừ a phát liền bị cứu đi. đạo hữu mười năm chúng ta đây là lần thứ ba gặp mặt mười năm không gặp đạo hữu pháp lực để bản giáo chủ càng ngày càng khó có thể độ lượng bội phục bội phục bãi nguyệt giáo chủ đối với vương phong thật sâu thi lễ một cái thoạt nhìn cực kỳ kính trọng liền xem như ở đây những người khác cũng không nhịn được bị một màn này làm c h ầ n kinh triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như cũng không nghĩ tới cái này thực lực đáng sợ người thế mà lại đối với vương phong hành lễ mọi người tại đây trên mặt lại một lần lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng âm thầm phỏng đoán vương phong đến cùng là ai vì sao liền bái nguyệt giáo chủ đều biết hắn thạch công hổ bi phẫn trên mặt lộ ra nghi hoặc mười năm trước đó không phải là nam chiếu quốc tối t â m nhất đoạn kia t u y ế nguyệt sao bái nguyệt tất nhiên biết hắn đó không phải là nói vương phong đã từng đi qua nam chiếu quốc đông nhiên thạch công hổ não hãi hiện lên một bóng người nhưng cái này thân ả n h cho trí nhớ của hắn lại là rất ngắn cơ hồ là loe lên một cái rồi biến mất mười năm trước từng màn xuất hiện ở trong óc của hắn thạch công hổ chỉ nhớ rõ có một bóng người hiện lên nhưng lại không cách nào thấy rõ đạo thân ả n h kia chân chính diện mục vương phong chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói ngươi nói không sai mười năm chúng ta lại gặp mặt lần trước gặp mặt chúng ta là ở tiên linh đạo a ta d i ệ t sát nguyên thần của ngươi phân thân làm sao thương thế của ngươi tốt ba lần trước vương phong đi tới thế giới này thời điểm lần đầu gặp được b á i nguyệt giáo chủ chỉ bất quá đó là hắn một đạo nguyên thần phân thân mà thôi ba cái kia nguyên thần phân thân thực lực kỳ thật cũng không yếu chỉ là đáng tiếc gặp đã chỉ nửa bước tiến vào điệu tiên vương phong b á i nguyệt thần sắc không thay đổi thản nhiên nói hai lần trước không thể quyết ra thắng bại ta cảm thấy thật đáng tiếc một lần này ta tới nơi này mục đích là vì công chúa mà đến tất nhiên lần nữa cùng đạo hữu gặp gỡ xem ra chuyện giữa chúng ta cũng là lúc kết bãi nguyệt tới nơi này mục đích vốn chính là vì triệu linh nhi không nghĩ tới thế mà lại gặp được vương phong kể từ đó hắn tâm lý kế hoạch có thể vào hôm nay toàn bộ hoàn thành tuất ta không để ý liền nhìn pháp lực của ngươi vương phong nhàn n h ạ t cười không thèm để ý chút nào có lẽ ở hắn vừa mới đến thế giới này thời điểm còn không phải bái n g u y ệ n đối thủ nhưng là đi qua thiên kiếp tẩy lễ về sau tu vi của bản thân hắn liền đã đột phá đến địa tiên cảnh giới sau đó lại tu luyện hoang cổ thiên thư một thân thực lực coi như là chính hắn cũng không biết cụ thể đạt đến tầm thứ gì một lần này cũng là một cái cơ hội có thể cho vương phong nguyên vẹn lý giải bản thân thực、lực. ba cùng là địa tiên cảnh giới cao thủ thực lực tương đương nhìn liền nhìn song phương đối với thiên địa c h i đạo lĩnh n ộ đến cùng ai càng sâu một điểm gió nổi lên trong rừng lá rụng bay tán loạn nhánh cây đung đưa vào nghe theo gió vũ động phát ra xa xa xa thanh âm không khí bên trong khí tức có vẻ hơi trầm trọng vương phong cùng bãi nguyệt giáo chủ đối mặt mà đứng ai cũng không có động thủ trước hô hô hô đúng lúc này chung quanh rừng cây xông ra mấy chục đạo thân ảnh mỗi một người đều là một thân hát sắc y bảo tay cầm binh khí những người này đều có chung một cái đặc điểm cái chán đều có một đạo mặt trang tiêu ký bọn hắn thân phận miêu tả sinh động ba thuộc hạ bãi những người này đều quỳ giảm xuống đất hướng bãi n g u y ệ t t r i ề u bái cực kỳ hèn m ọ n những người này chính là bãi n g u y ệ t giáo giáo đồ một đường đi theo đi tới trung nguyên tìm kiếm triệu linh nhi chính là bọn họ đứng lên đi nơi này liền giao cho các ngươi bãi nguyện dôi ra một tay ra hiệu bọn họ lên mang trên mặt tường hòa s á t thái tất cả giáo đồ đều xá một cái thật sâu trên mặt lộ ra ánh mắt của nhiệt từ dưới đất bỏ dậy bọn họ ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây lộ ra vẻ hung ác vương phong rất rõ ràng bãi nguyện muốn làm gì hắn dôi ra một tay trong lòng bàn tay h ư ơ n xuống một thanh kiếm từ cái kia trong lòng bàn tay xuất hiện xoay trò lấy nguyện như nơi này liền giao cho các ngươi dùng ta trôi kiếm này trôi kiếm này chính là vương phong h u y ề n thiết kiếm chương bốn mươi địa tiên cấp đọ sức ba bây giờ h u y ề n thiết kiếm uy lực mạnh cực kỳ làm người kinh hãi đây là chưa đem mặt khác ba khỏa thần thạch du nhập g n tình huống phía dưới nếu là đem vương phong từ phong vân thế giới lấy được mặt khác ba khỏa thần thạch du nhập g n trong đó h u y ề n thiết kiếm tuyệt đối sẽ phát sinh chất thuế biến bãi n g u y ệ t giáo đồ đông đạo vương phong không rành bận tâm nhưng hắn đem chính mình huyện thiết kiếm giao cho lâm nguyện như sử dụng phối hợp lâm nguyện như thất kiếm khí chém giết những người này không có bất cứ vấn đề gì đây là hắn lần thứ nhất ở thế giới này xuất g a bản thân、kiếm. phong ca người kiếm ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây thật là mạnh kiếm khí a lâm nguyệt như là cao thủ sử dụng kiếm đối với kiếm lãnh ngộ rất sâu nàng thậm chí có thể cảm nhận được trôi kiếm này bên trong lẩn chứa khủng bố kiếm khí vương phong cười cười tay trái hướng về lâm nguyệt như cánh tay một điểm sau đó đem kiếm giao cho nàng nói bảo vệ tốt linh nhi có trôi kiếm này nhiều người hơn nữa đều không phải là người đối thủ huyền thiết kiếm nặng đến hơn tám mươi cân tăng thêm thần thạch về sau kiếm linh xuất hiện trừ bỏ vương phong người khác không cách nào sử dụng vương phong đem chính mình ấn kỳ đánh vào lâm nguyệt như thể nội để cho nàng có thể tạm thời điều khiển trôi kiếm này Phong n ca, vương phong vừa mới nói xong thân hình hóa thành lưu quang phóng lên tận trời bái nguyệt giáo chủ con mắt nhìn lâm nguyệt như một cái cũng không có ra tay với nàng bởi vì hắn biết rõ có vương phong ở chỗ này hắn không có khả năng đắc thủ bái nguyệt cũng ly khai những cái k i a bái nguyệt giáo đồ lấy nhau hét lớn một tiếng hướng về mọi người tại đây xùng phong l i ề u chết tới thạch kiệt nhân n g ư ơ i cái này h ố n đản muốn đuổi tận giết tuyệt thạch công hổ chửi g ầ m lên tuy nhiên bái nguyệt không có giết hắn nhưng dưới tay hắn người nhưng không có cái c h ó i buộc này muốn giết cứ giết bọn họ vẫn luôn nhìn thạch công hổ không vừa mắt an ô n g ư ơ i bảo hậu nghĩa phụ ta những người này giao cho ta đường ngọc trong lòng hoảng hốt hắn bị bái nguyệt đả thường tổn thương nguyên khí nặng nề dựa vào hắn đối phó một số người này là không thể nào nhưng vì thạch công hổ hắn có thể bỏ qua bản thân sinh mệnh mấy tên kia hộ vệ liền rút vũ khí ra đem thạch công hổ bảo hộ tại sau lưng cùng đường ngọc đứng chung một chỗ chờ đợi bái nguyệt giáo đ ổ đến vương phong cùng bái nguyệt chiến đấu còn chưa bắt đầu phía dưới đại chiến đã bắt đầu linh nhi trước hết để cho ta tới thử xem phong ca thanh kiếm này uy lực lâm nguyệt như liền muốn thử xem triệu linh nhi nghe xong gật đầu một cái nàng cũng muốn nhìn xem phong ca ca lưu lại kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào ba h ợ một lâm nguyệt như công lực so với ở lâm gia bảo thời điểm đã thâm hậu không biết bao nhiêu thì triển chiêu này ba h ợ một đã có thể trong nháy mắt kích phát ba đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ huyền thiết kiếm bên trên thần quang lấp lánh kiếm khí kia từ huyền thiết kiếm bên trên ngưng tụ theo lâm nguyệt như quét qua mà ra bái nguyệt giáo mười mấy người phóng tới các nàng nhìn thấy kiếm khí kia quét tới vội vàng vận công lực l ấ y kiếm chống đối coi kiếm khí qua đại địa phía trên khí động tung hành sinh ra tiếng nổ kịch liệt nguyên một đ á m cái hố bị kiếm khí bên trong lận chứa khí động nổ tung chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong tụ m ụ c đều bị một đạo này kiếm khí chặn ngang các n ư ớ mà cái kia hơn mười người bái nguyệt giáo đồ càng là trực tiếp bị kiếm khí quất chúng tất cả binh khi ở tiếp xúc đến đạo kia kiếm khí thời điểm. trong nháy mắt đứt gây thành lẹ thẻ miếng sắt tán lạc xuống a a những cái kêu bái nguyệt giáo đồ đều t r ú n g kiếm ngã xuống đất mười mấy người này chỉ ít bảy tám người bị một kiếm chém giết lâm nguyệt như trong nháy mắt là người trong miệng tiễu môi nói thật là lợi hại thật là đáng sợ kiếm khí triệu linh nhi cũng bị một màn trước mắt chân kinh một kiếm chém giết bảy tám người mấy người còn lại đều trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi mất đi sức chiến đấu đây quả thực không cách nào tưởng tượng phong ta thật lợi hại hán kiếm cũng lợi hại như vậy lâm nguyệt như tựa như vớt ve vương phong một dạng ngọc thủ nhẹ nhàng mần trớn thất kiếm yêu thích không được khó có có h u y ân ta h i ế t k cũng cảm thấy quả nhiên là hào kiếm khó trách phong ca sẽ yên tâm rời đi có trôi kiếm này ở đây những người này căn bản không phải đối thủ của chúng ta liên đệ những cái này bãi nguyệt giáo đồ toàn bộ đều đi chết đi linh nhi chúng ta lên ân có thần binh tương trợ lâm nguyệt như lòng tự tin bạo dạng liên thủ triệu linh nhi rết vào trong đám người thu gặt lấy bọn họ sinh mệnh cùng lúc đó ở cách xa mặt đất mấy ngàn trượng trên bầu trời vương phong cùng bái n g u y ệ t cách nhau hơn ngàn trượng cách không m à xem trên không trung gió tàn phá bờ bãi mây cuốn m â y bay t r u n g quanh thiên địa nguyên khí đang không ngừng lan lộn từ bốn vương tám hướng phun trào mà đến v ơ i anh bái n g u y ệ t quanh thân bị làm sắc tiên quang bao phủ hai tay hướng về hai bên rối ra ở trong lòng bàn tay của hắn có hai đoàn nguyên khí ngưng tụ sau lưng mấy trăm đạo bóng thú lơ lửng phát ra trói hai tiếng thú gạo đi bái nguyện nhẹ dọn thổ lộ một chữ cái t i ê trăm đạo bóng thú gạo thét mà ra giống như vân khí ngưng tụ mà thành bóng thú nào về phía vương phong ngàn trượng còn cách n hư ì n giống không i h ư n đối với t kiếm ảnh. Kiếm ảnh chỉ chỉ, bên trong thành ngàn hơn vạn đạo kiếm ảnh cùng cái kia mấy trăm đạo bóng thu chém giết cùng một chỗ bùng nổ ra kinh khủng khí lưu vốn phía mấy ngàn thước phạm vi tất cả vân khí đều bị quét sạch không còn vương phong cùng bãi nguyệt hai người hai tay liên tục thi triển tiên pháp tăng cường lực lượng hư không bên trong tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến khí kình tung hành thú khiếu âm thanh không ngừng chuyển đến kiếm ảnh ở cái kia hư không bên trong xuyên tới xuyên lui cùng thi triển h á n uy giống ba cái kia mấy trăm đầu bóng thú đem tiên khí ngưng tụ kiếm ảnh n u ố t vào trong bụng sau một khắc cái kia kiếm ảnh liền từ giữa t r u y ê n r a trực tiếp chấn tán bóng thú hai người mặc dù không có trực tiếp mặt đối mặt vật lộn nhưng cái này pháp thuật cùng kiếm đối quyết hiển thị do hai người thực lực đáng sợ thú ngưng đánh lâu không xong về sau bãi nguyệt hét lớn một tiếng hấp thụ quanh thân vô tận nguyên khí nhấc động pháp quyết cái kêu mấy trăm đầu bóng t h ú trong hư không thành hình dung hợp thành một tôn cao đến mấy trăm triệu thân ảnh to lớn chương 40, khó hòa giải vương phong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cụ thể liền xem như vương phong bản thân cũng còn không rõ ràng lắm bởi vì hắn đi tới thế giới này vượt qua lôi k i ế p về sau mới biết được có được địa tiên cảnh giới ở trên địa tiên còn có bao nhiêu cái cảnh giới hắn cũng không rõ ràng địa tiên cảnh giới này cho dù là ở thế giới này cơ hồ cũng không có bao nhiêu người gặp qua triệu linh nhi mặc dù biết vương phong là địa tiền nhưng cũng không biết hắn thực lực đến cùng mạnh cỡ nào thế nhưng là từ vương phong độ lôi k i ế p lúc triển hiện ra uy lực đó là trước mắt nàng chỉ có thể ngưỡng vọng nghị cũng không dám nghĩ bất luận kẻ nào suy đoán đều vô dụng mọi thứ đều chỉ có thể chờ đợi đến vương phong trở về sau mới có thể biết được mênh mông hư không bên trong mây đen ngưng tụ phạm vi c h ă m dặm do tàn phá bừa bãi không nớt tầng mây bên trong lôi đ ỉ n h không ngừng lấp loại lấy đinh t h a i nhức q u ố c tiếng sấm vang vọng đại điện vương phong cùng bái nguyệt hai người thân hình không ngừng lên cao đã cách mặt đất gần văn trượng bọn họ người đã ở mây đen lôi đình bao trùm khu vực địa tiên sóng sức mạnh quá mạnh nếu là ra tay toàn lực chỉ sợ đại đại đ như vậy ở bọn họ phía dưới triệu linh nhi mấy người cũng khả năng có nguy hiểm tính mạng bất kể là vương phong hay là bái nguyệt cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh đương nhiên mục đích của hai người là bất đồng linh nhi là vương phong nữ nhân hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương mà bái nguyệt giáo trụt thì là cần linh nhi đạt tới hắn mục đích không thể cho người biết cũng không khả năng để linh nhi t ổ n thương cho nên hai người rất có ăn ý ở cao vạn trượng không chung quyết đấu ba trước đó bước đầu đối kháng về sau hai người thực lực không phân sàn sàn nhau ai cũng không có chiếm được tiện nghi nhưng bây giờ khác biệt thăm dò tiếp xúc vương phong liền huyền t i ế t kiếm đều lấy ra chắc chắn sẽ không là tiểu đà đá, tiểu não b á i nguyệt tâm tư cùng hắn một dạng mười năm không gặp không nghĩ tới ngươi đã thành t i ể u địa tiên thực sự là thật đáng mừng b á i nguyệt hai tay quanh đặt ở bụng vị trí ngự khí nhu hòa sắc mặt như thường thoạt nhìn tựa như một cái tiên phong đạo cốt tiên nhân một dạng hắn nhất cử nhất động đều mang cường đại sức cuốn hút tràn đầy thiện ý nếu như là không hiểu rõ hắn người rất dễ dàng trúng kế của hắn may mắn ở trước mặt hắn là vương phong không chỉ có thực lực cùng hắn tương đương hơn nữa cũng biết do bãi nguyệt là hạ người gì muốn mê hoặc vương phong hiển nhiên là không thể nào hai người đều đã đánh một trận nói những lời này không thể nghi ngờ là đánh rắm vương phong chắp hai tay sau lưng huyền thiết kiếm vòng quanh hắn thân thể không ngừng xoay tròn lấy từng tia kiếm khí từ huyền thiết kiếm bên trên thong xuống cái này tinh tế kiếm khí lại tràn đầy lấy khai sơn đoạn nhạc đáng sợ lực lượng b á i nguyệt giáo chủ công lực thông thần ở nam chiếu quốc càng là một tay che trời quyền lực to lớn cho dù là nam chiếu quốc vương cũng phải nhượng bộ lui binh ta vương phong mặc dù có tiến bộ cũng không sánh được giáo chủ vương phong mặc dù có t n bộ c n g k h n g s h đ ư gai kỳ thật chính là ám phúng bãi nguyện lợi dụng nam chiếu quốc toàn quốc, quốc lực vì hắn tìm kiếm tu luyện tài nguyên, đồng thời còn p buồn nôn, buồn nôn đạo hưu chỉ sợ có chỗ hiểu lầm bản giáo ở nam chiếu quốc xác thực địa vị phi phạm nhưng một lòng vì nước hiệu lực không chút tư tâm đây là cả nước đều biết đạo hưu không cần thiết tin theo người khác lời nói đối bản giáo hiểu lầm bái nguyệt thế thốt phủ nhận hán tử sẽ không cho là bản thân làm là sai hắn làm bất cứ chuyện gì Hắn sau cảm khi nghe h là n c o d xong vương phong lắc đầu bái nguyện người này vô sỉ đã không thể dùng da mặt dày để hình dùng cùng hắn nói bất luận cái gì lời nói đều là đang lãng phí thời gian mà thôi bất nói nhiều lời a mục đích của ngươi, ngươi biết ta biết tất nhiên xem hai bên làm chứng ngại vậy liền ở trên thực lực phân ra thắng bại a vương phong r ỗ i ra một tay huyền thiết kiếm lơ lửng ở hắn bàn tay phía trên không ngừng xoay tròn tản ra hủy thiên diện địa kiếm khí hắn đã làm xong chuẩn bị bái nguyệt lắc đầu nhẹ k h ẽ thở dài một cái tựa hồ chật vật làm hạ quyết định một dạng cũng được tất nhiên đạo hữu khăng khăng như thế bản giáo cũng chỉ có liều mình bồi có tử bái nguyệt nhắm mắt lại hai tay tự nhiên triển khai đầu hơi hơi hướng lên trời trong thân thể của hắn dâng lên một cỗ cuồn cuộn không bờ bến khí tước bay thẳng tiên không hư không bên trong bỗng nhiên tối xầm lại cái này tuyệt đối không phải bị mây đen tre sau loại kia hát á m ngược lại càng giống là trời tối vương phong kinh dị mảnh này trời c ư n h i ê n thực đen lại hắn đến cùng muốn làm gì liên quan tới b á i nguyện pháp t ắ c chi lực từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua càng không có người biết rõ hắn tu luyện công pháp rốt cuộc là cái gì liền xem như kịch truyền hình bên trong cũng không có tương quan phương diện ghi chép vương phong vẫn là đoán được một chút có lẽ cùng thiên thượng n h ậ t nguyện tinh thần có quan hệ bởi vì b á i nguyện ở bình thường bày ra nhiều nhất chính là phương diện này đổ vật mênh mông bầu trời bên trên đột nhiên dâng lên một đạo ánh trăng giống như từ chân trời bay tới ở bãi nguyện sau lưng chậm rãi bay lên ánh trăng n u hòa chiếu dọi mảnh này hư không mây đen lôi đình gió lộ ra đều biến ôn thuận rất nhiều ở ánh trăng chiếu d ọ i xuống những cái này tự nhiên chi lực thậm chí đều muốn tiêu tán một dạng ba cái kia vòng trăng tròn bay lên về sau bãi nguyệt đột nhiên mở ra hai con ngươi khỏe môi khẽ động vẫn nguyệt hoa hư không bên trong cái kia ánh trăng đột nhiên nở rộ mặt trăng hào quang tăng cường mấy chục lần không ngừng cái kia ánh sáng dịu dịu biến sắc bén vô cùng không gian xuất hiện từng vết n ư ớ c quang mang qua tất cả lôi đ ỉ n h mây đen mẫn diện vương phong ánh mắt biến đổi cái kia dư quang soi sáng trên người thời khắc hắn thân thể đều cảm giác được đau nhói nếu không phải có tiên khí hộ thân chỉ sợ hắn lại ở vừa đối mặt liền đây là nguyện chi pháp tác lực lượng không nghĩ nhiều nữa vương phong t a y cầm huyền thiết kiếm trong mắt thần mang hiện lên hai mắt khép kín trong thức hải nguyên thần mở hai mắt ra hư không một điểm một cái kỳ diệu ấn phủ phát ra vương phong thân thể bắt đầu động trong tay huyền thiết kiếm tử quang đại tác nguyên một đám huyền dị đường vân xuất hiện ở thân kiếm phía trên liệt thiên huyền thiết kiếm một kiếm chém ra một đạo tử sắc quang mang đại tác phá toái hư không trói buộc trực tiếp chém về phía đạo kia trăn tròn một kiếm trả nguyện đây là kiếm đạo pháp tác lần thứ nhất phát ra nó uy lực chương bốn mươi mốt pháp tác lực lượng vương phong tử khi tiến vào địa tiên về sau lĩnh nộ kiếm đạo phát tắc chưa bao giờ sử dụng qua cái này là lần đầu tiên trước mặt người khác sử dụng bởi vì hắn đối mặt là bái nguyệt hành tẩu thế giới này lâu như vậy rồi vương phong một mực chưa bao giờ gặp cùng hắn cùng nhau địch nổi đối thủ bái nguyệt là một cái duy nhất có thể làm cho hắn lọt vào mắt xanh bởi vì đối phương cũng là địa tiên cảnh giới cừng giả một kiếm này đủ để khai sơn đoạn nhạc một kiếm qua kiếm l ã ngập n g trời từ hư không bên trong vạch một cái mà qua tất cả ngăn cản tại phía trước vật t h ế t ở một kiếm này phía dưới trực tiếp chia làm hai nửa liền xem như quang cũng không ngoại lệ ánh trăng tia chiếu xạ địa phương có thể thấy rõ ràng một đạo kiếm khí chẳng đến mạnh mẽ chém về phía cái kia cao cao treo minh n g u y ệ t giờ khác này liền xem như bái n g u y ệ t cũng không nhịn được sắc mặt đ ổ i biến n g u y ệ t chi pháp tắc chính là bái n g u y ệ t xem thiên địa chỉ biến n h ậ t n g u y ệ t tinh thần luân chuyển lĩnh ngộ được tuy nói đây chỉ là hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực bên trong một bộ phận nhưng là một bộ phận này lại là hắn chỗ tinh túy vương phong kiếm đạo pháp tắc có thể chạm phá quan mang ánh trăng không cách nào ngưng tụ đối với vương phong căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương gì nguyện bảo vệ long ba viên kia minh nguyện đột nhiên từ phía sau hắn bay ra hướng về vương phong phát ra đạo kia kiếm mang đi quan mang chiếu g i i phóng thích so với trước đó còn cường thịnh hơn không chỉ gấp mấy lần quang hoa qua tất cả vật chất đều sáng t á t ngay cả mây đen lôi địa gió cũng không ngoại lệ rầm rầm rầm kịch liệt tiếng oanh minh ở trên bầu trời nổ vang một đạo vô tận lực lượng ở trung tâm châu đó bạo phát ra hào quang bắn ra b ố n phía kỉnh khí tung h à n h t r u n g quanh phạm vi trăm r ặ m tất cả mây đen đều ở một đạo này kinh khủng lực lượng phía dưới đánh tan lôi đ ỉ n h không ở gió t á n đi nguyên bản một mảnh mây đen che đỉnh thiên địa trong nháy mắt lộ ra trong trèo bầu trời mà ở cái kia dưới bầu trời một loại tựa như mây hình nấm một dạng quang mang chiếu g i i thiên hạng quan g mang kia so với mặt trời quan g mang còn cường thịnh hơn không chỉ gấp mấy lần cho dù là cả vùng đất người nhìn thấy cái này hào quang trói sáng cũng ngao ngao nhắm hai mắt lại kinh khủng khí động chấn động bọn họ đều có thể cảm nhận được ba cái kia trắng xóa hư không bên trong cái gì đều không thấy được phong ca ca còn ở phía trên không biết có thể hay không có việc triệu linh nhi trong lòng sốt u ruột và phần kinh khủng chấn động mạnh liệt k i n h khí cả mặt đất bên trên đều cảm giác được có thể nghị vương phong cùng bái nguyện chiến đấu đạt đến trình độ nào ba cái này căn bản là đang liệu mạng a ở đây nhiều người như vậy không ai có thể đón lấy c ố kia lực lượng may mắn vương phong liền đã suy nghĩ kỹ ở xuất thủ phía trước liền ép buộc bái n g u y ệ t đến trên không trung nếu là trên mặt đất đánh lấy khối này dừng d ậ m làm trung tâm phương viên trăm dặm phạm vi đều khó có khả năng có vật sống lưu lại tuyệt đối đều sẽ chết ở bọn họ lực lượng phía dưới lâm nguyệt như lại đối với vương phong rất có lòng tin nói sẽ không phong ca nhất định sẽ thắng lao ra hỏa kia làm sao có khả năng là phong ca đối thủ loại này tin tưởng vô điều kiện cũng chỉ có lâm nguyệt như mới có tựa như nàng đối với vương phong yêu một dạng kiên định không thay đổi cho tới bây giờ đều là như thế một bên khác ga nô cùng đường ngọc cảm đây là tất cả mọi người công nhận nhưng hiện tại xuất hiện một cái vương phong có thể cùng b á i n g u y ệ t giáo chủ chống lại đây nếu là chuyển về đến nam chiếu quốc cái kia nhất định nhấc lên thao thiên cự lãng đây quả thực thật bất khả tư nghị có lẽ người kia thực có thể đánh bại bãi n g u y ệ t giáo chủ đường ngọc cùng anô tâm lý lần thứ nhất dâng lên ý nghĩ như vậy nhưng nghĩ lại tựa hồ lại rất không có khả năng dù sao vương phong quá trẻ tuổi coi như từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện cũng không khả năng có thực lực như vậy a không có ai đi để ý tới hai người ý nghĩ lúc này cao không cái kia lóng lánh bạch quang thời gian dần trôi q u a t á n đi vương phong cùng bái n g u y ệ t cách nhau và trượng nhìn nhau vừa rồi quyết đấu hai người lực lượng đều phát huy đến cực hạn vẫn như trước không có thể gây tổn thương cho đến đối phương bởi vậy có thể thấy được hôm nay cho dù tiếp tục đánh xuống cũng không khả năng sẽ có kết quả vương phong tuy nhiên không thể ở trong này đánh bại bái nguyện nhưng tâm lý đối với bản thân thực lực đã có rõ ràng nhận thức hắn cũng định tốt tìm thời gian muốn đem ngũ linh châu toàn bộ tìm tới hơn nữa t h ô n vệ đem bản thân thực lực lần nữa đẩy lên hắn cũng không muốn lại gặp đến bái n g u y ệ t thời điểm lại lại như vậy của c diện vương phong suy nghĩ bái n g u y ệ t không có khả năng biết rõ bái n g u y ệ t ý nghĩ trong lòng vương phong cũng sẽ không biết ba lúc này bái n g u y ệ t tâm lý đã âm thầm hạ một cái quyết định trọng đại muốn tỉnh lại thủy ma thú lấy hắn lực lượng bản thân tăng thêm thủy ma thú lực lượng nhất định có thể đánh bại vương phong hơn nữa thời gian không thể kéo dài nữa hắn nhất định phải nhanh bắt đầu chuẩn bị nghĩ đến nơi này bái nguyện lại cũng không muốn ở chỗ này lưu lại nữa hắn mục quang xa xa nhìn về phía vương phong trong mắt lóe lên một tia không do ý cười sau một khắc liền biến mất ở cao không bái nguyệt đi không có để lại một câu nói nhưng vương phong cảm giác được bái nguyệt đi rất không cảm tâm lần tiếp theo gặp mặt nhất định là hai người chân chính quyết một trận thắng thua thời khắc vương phong từ trên cao về tới mặt đất trước mặt liền đánh tới một bóng người đem hắn ôm chặt phong ca ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì lâm nguyệt như bổ nhào vào vương phong trên người ôm thật chặt hắn cảm thụ được trong ngực hắn quen thuộc khí tức vương phong khóc cười lấy lắc đầu cái này lâm nguyệt như thật đúng là dám làm dám chịu cũng có trực không quản trung quanh nhiêu người, bao i ế phong liền n bổ à vào b ả thân n l ồ ngực,、cái、này hồ còn là lần đầu tiên đây. Có thể thấy Lâm Nguyệt như trong miệng đối với mình tràn lòng tin, nhưng trong lòng vẫn là mang cái đối là đây. tựa thể thấy hồ Lâm là đầu theo lo với vẫn lắng, chỉ kaka h hiện ô n g có biểu r ngoài này mà thôi, bởi vì cái vì h phải là tính cách ô n g là c ủ nàng. Phong ca ca, bãi nguyệt giáo người đều đã chết chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường sao triệu linh nhi đi tới nàng có chút bận tâm nàng không biết hiện tại ở đi nam chiếu quốc có phải hay không lựa chọn tốt vương phong gật đầu một cái nói đương nhiên muốn tiếp tục bất quá chúng ta có thể một bên dung o ạ n một bên đi đường không cần phải gấp vương phong có ý định khác ở kiến thức bái nguyệt thực lực về sau hắn cần tiến một bước tăng cường bản thân tu vi ngũ linh châu hắn đã được đến hai khỏa viên tiếp theo cách bọn họ cũng không xa ngay tại trường an cho nên vương phong quyết định đi trước trường an đem lôi linh châu cầm tới tay lại nói chương 4 ố n trường an thượng thư phủ lôi linh châu nam chiếu quốc khẳng định vẫn là phải đi chỉ là hiện tại không cần quá gấp bất kể là vương phong vẫn là bái nguyệt lúc này đều đã đối với riêng mình thực lực có tương đối hiểu lấy hôm nay giao thủ đến xem không có tuyệt đối lực lượng không cách nào đối với riêng phần mình tạo thành tổn thương gì chỉ có nghĩ biện pháp tăng cường bản thân thực lực từ phương diện khác đi tăng cường mới có thể gia tăng cơ hội chiến thắng vương phong thế nhưng là biết đến bái nguyệt ở nam chiếu quốc còn có một đầu thượng của ma thú cái kêu ma thú chính là bị lâm thanh nhi phong ấn ma thú năm đó lâm thanh nhi mượn ngũ linh châu lực lượng mới có thể phong ấn thủy ma thú có thể tưởng tượng thủy ma thú mạnh bao nhiêu phỏng đoán cẩn thận thực lực sẽ không thua bái nguyệt có mạnh mẽ như vậy ma thú cùng hắn cùng nhau chiến đấu lấy vương phong tu vi hiện tại muốn giết bọn hắn rất khó hắn muốn lấy được ngũ linh châu đem ngũ linh châu bên trong lực lượng hấp thu tăng cường tu vi lĩnh ngộ càng cao thâm hơn thiên địa phát tắc chỉ có dạng này mới có năm chắc duy nhất một lần giải quyết bái nguyện cùng thủy m a thú ta nhớ ra rồi trạm tiếp theo chính là trường an A, biểu ca ta ngay tại trường an chúng ta đi trường an ngược lại là có thể đi chỗ của hắn ở lại mấy ngày đây lâm nguyệt như đột nhiên nói ra biểu ca của nàng gọi lưu tấn nguyên vẫn luôn là lâm nguyệt như hào đồng bạn tám tuổi trước đó lâm nguyệt như chính là ngụ ở lưu tấn nguyên nhà mãi cho đến tám tuổi lâm nguyệt như mâu thân qua đời sau lâm nguyệt như mới vừa về tới nhà mình vương phong đối với lưu tấn nguyên cũng không lạ lẫm lần trước ở lâm gia bảo mặc dù là vội vàng từ biệt nhưng là đơn giản gặp mặt một lần lưu tấn nguyên đối với lâm nguyệt như tình cảm liền xem như vương phong cũng nhìn ra đến chỉ tiết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình cũng may mắn lưu tấn nguyên cho tới bây giờ không chủ động biểu hiện ra ngoài ngược lại khắp nơi giúp đỡ lâm nguyệt như để vương phong cũng sinh ra vẻ hào cảm ba toàn bộ tiên kiếm thế giới ở vương phong trong nhận thức có hai người thông minh một cái chính là b á i nguyệt giáo chủ một cái khác chính là lưu tấn nguyên không có vo công lưu tấn nguyên lại cực được người tôn trọng chỉ bằng điểm này liền có thể để vương phong coi trọng mấy phần như trong tivi kịch bên trong nội dung cốt truyện lưu tấn nguyên giờ phút này cũng đã trúng thiết nương tử bản t i ê độc nguy cơ sớm tối mà đến vương phong lần này đi trường an là muốn cầm lôi linh châu cái kia lôi linh châu đúng lúc ngay tại thiết lương tử trên thân nhìn trên một điểm này hắn cũng không ngại giúp đỡ vương phong gật đầu một cái nói đi nam chiếu quốc vốn sẽ phải đi qua trường an chúng ta đi chơi đùa cũng không tệ có vương phong một câu nói hành trình cứ như vậy quyết định triệu linh nhi không có ý kiến nàng hiện tại mọi thứ đều là lấy vương phong làm chủ công chúa công chúa a n o cũng muốn cùng đi với ngươi ba lúc này a n o lại một lần nhảy ra ngoài nàng tới nơi này vốn chính là vì tìm kiếm triệu linh nhi biến đổi bất ngờ thật vất vả gặp cũng không muốn lại tẩu tán đường ngọc cũng đi lên hắn thương thế đi qua đơn giản điều trị đã không trở ngại hành tẩu hơn nữa hắn đã đáp ứng hắn nghĩa vụ sầu gióm sẽ bình an đem công chúa mang về nam chiếu quốc vương phong công tử đ ư ờ n g ngọc cùng a nô vốn sẽ phải về nam chiếu quốc chúng ta vốn liền cùng đường không bằng cùng nhau đi a nếu là không có được chứng kiến vương phong bá đạo đ ư ờ n g ngọc chắc chắn sẽ không dùng dạng này n g ư khí chí ít không cần như vậy hèn bọn nhưng kiến thức qua vương phong thực lực về sau hắn cũng không dám nói khoác mà không biết ngượng ở vương phong trước mặt tự cao tự đại thạch công hổ thi thể đã bị hắn đốt dùng một cái dây vải trang cho cốt chuẩn bị mang về trung nguyên sự tỉnh đã giải bọn họ là thời điểm về nam chiếu、quốc. Cùng vương phong bọn họ cùng đi không chỉ có thể bảo hộ công chúa còn có thể yên ổn trở lại nam chiếu quốc cái này đối đường ngọc cùng a nô đều có lợi vương phong không có trong vấn đề này làm khó dễ bọn họ dù sao hắn cũng không để ý bất quá là nhiều hai cái tùy tùng mà thôi năm người cùng lên đường hướng đi tòa tiếp theo thành t r ư ơ n g an trong cánh rừng rậm này lại lưu lại một cái phế tích đầy đất thi thể phế tích không có người sẽ quan tâm là ai giết bọn hắn loại này giã ngoại hoang vu cũng sẽ không có người nào tới nơi này đợi đến năm sau một phiến này bị hủy đi địa phương lại sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống Trương an. xưa nay là các hướng trọng địa nhất là tiên kiếm thế giới bên trong chính là đường triều đô thành vị trí nơi này địa linh nhân kiệt phôn hoa vô cùng đủ loại người cơ hồ đều tụ tập ở trong trường an thành vương phong một nhóm năm người đi tới trường an thành trường an phôn hoa vương phong trước kia cũng chỉ là ở trong kịch tv mới nhìn đến qua bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy như thế thành thị phôn hoa cảm thấy thú vị lâm nguyệt như đã từng cũng tới qua nơi này đối với trường an cũng không lạ l ắ m có nàng dẫn đường hướng thẳng đến thượng thư phủ đi l i u tấn nguyên phụ thân chính là đương triều lễ bộ thượng thư mà hắn lại là đương triều t r ạ nguyên qua ba lần rượu về sau lưu tấn nguyên nói ra vương phong huynh khu khụ đi nam chiếu cốt đường đi xa xôi ngược lại ta thay các ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa đi theo khu khụ lưu tấn nguyên nói mấy câu ho khan không ngừng lấy vương phong nhẹ nhàng thắn một chén rượu nói lưu hình khắc khí chúng ta mấy người cũng c h ô n g gấp một bên du sơn ngoại thủy một bên đi đường rất có một hương vị ta xem lưu h i n h khí sắc không tốt ấn đường biến thành màu đen tựa hồ là chúng độc c h i tướng nếu là lưu h i n h tin tưởng ta không bằng để cho ta cho ngươi xem một chút vương phong tới nơi này một là vì lôi linh châu thứ hai cũng thuận tiện giúp hắn một chút lưu tấn nguyên đối với lâm nguyệt như vẫn luôn rất chiếu cố người cũng không tệ vương phong cũng còn vừa ý hắn đúng a biểu ca để phong ca cho ngươi xem một chút ta phong ca rất lợi hại lâm nguyệt như hoàn toàn như trước đây đối với vương phong tín nhiệm chỉ cần hắn nói ra đến người liền tin tưởng vô điều kiện đương ngọc a nô ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới vương phong còn trẻ như vậy không chỉ có võ học cao thâm mặt trắc ngay cả y thuật cũng hiểu thật sự khó được lưu tấn nguyên âm thầm thở dài hắn biết mình đúng là trúng độc hơn nữa còn là vô giải coi như vương phong y thuật lại cao hơn chỉ sợ cũng bất lực bất quá thịnh tình không thể chối tử vương phong đã như thế tự tin cho hắn nhìn xem cũng không sao cho dù thực không chữa được cũng không cần gốc như thế liền phiền phức vương phong h ì n h lưu tấn nguyên đưa tay trái ra để lên bàn để vương phong bắt mạch vương phong cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời dội ra một tay lơ lửng ở lưu tấn nguyên trên mạch một vương vì hắn xem xét lấy vương phong y thuật tăng thêm bây giờ công lực thiết nương t ử đ ộ c hắn thật đúng là không để ở trong lòng chương bốn mươi b ố không để vào mắt vương phong lấy tự thân tiên khí thăm dò vào lưu tấn nguyên thể nội quan sát hắn chúng độc mà không phải lấy chung ý vọng văn vấn thiết đến chuẩn bệnh cái này ở lưu tấn nguyên đám người xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi cũng không phải nói cách làm như vậy không tốt mà là chưa thấy qua giống lưu tấn nguyên dạng này p h à m nhân chỉ là gặp qua võ giả bình thường dùng nội lực cho người ta trị liệu mà dùng loại này phương thức chẩn đoán lại là không có ánh mắt mọi người đều đặt ở vương phong trên thân bọn họ đều rất tò mò vương phong làm như vậy có phải thật hay không có thể chẩn đoán được là vấn đề gì chỉ có triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như đối với vương phong tràn đầy lòng tin hắn làm như vậy thật có thể chẩn đoán được sao liền xem như dùng tiên thuật cũng chỉ có thể trước từ vọng văn vấn thiết bắt đầu chỉ có trị liệu là dùng tiên thuật ta a nô không chịu nổi tính tình mở miệng nói ra nàng từ nhỏ đã tu luyện tiên thuật đối với tiên thuật hiểu rõ vẫn đủ sâu nhưng là cái này cũng không thể nói rằng nàng đối với tiên thuật thật sự hiểu rõ t ỷ như vương phong lúc này sử dụng phương pháp hắn là bất kể như thế nào đều không biết đương ngọc một cái tay đặt ở ngoài miệm dựng thẳng lên ám chỉ nàng không cần nói để tránh quáy dày đến vương phong a nô nhất miệng bất mãn ngậm miệng lại nàng hỏi ra lời này là bởi vì quá hiếu k ỷ ngược lại cũng không phải hoài nghi vương phong dù sao được chứng kiến vương phong cùng bãi nguyệt chiến đấu về sau còn có thể ung dung trở về người vương phong là cái thứ nhất có dạng này thực lực người đến cùng có dạng gì át chủ bài nàng cũng không rõ ràng vương phong kiểm tra rất nhanh lấy tiên khí chút vào trong cơ thể của hắn rất nhanh được phản hồi loại này phản hồi là cực kỳ m á n liệt nếu là độc tính rất k ị liệt rất dễ dàng liền để tiên khí cảm nhận được dị tưởng vương phong thu hồi tay của mình đang suy nghĩ dùng phương pháp gì cho lưu tấn nguyên dại đ ộ n phong ca thế nào lâm nguyệt như cái thứ nhất mở miệng lưu tấn nguyên nhìn mặt mà nói chuyện nhìn vương phong trở m ặ t cho là hắn cũng không có cách nào trong lòng thoáng qua một tia tiết đối thật không có hỏi ra những người khác cũng không nói gì đều đang đợi vương phong đáp án ba lúc này một tên thân xuyên cung trang t ư thái yêu mịn ữ tử từ bên ngoài đi đến nữ tử quần áo trên người giống như thải điệp vũ dực tiên diễm mà xinh đẹp trên mặt có nhàn nhạt t r ẳ n g d u n g ánh mắt trong trẻo liếc mắt liền có thể cho người lưu lại ấn tượng thật tốt ba trên tay nàng bưng một bình trà trên khay còn có tinh xảo gốm xứ chén khéo léo đ ẹ đ ẽ hiển nhiên là cho mọi người tại đây tỉnh Tổ、tử u t đến bên này ngồi nhà ta phong ca muốn vì biểu ca giải độc đây tuy nhiên vương phong còn chưa nói chuyện như trước đang trầm mặc nhưng lâm nguyệt như cũng không cho rằng vương phong làm không được vẫn như cũ đối với hắn rất có lòng tin có lẽ là lâm nguyệt như đối với vương phong mỗi tiếng nói cử động đều rất cẩn thận biết rõ hắn là cái có cái gì thì nói cái đó người xưa nay sẽ không g i ấ u diếm nếu như vương phong thực không biết giải độc cũng sẽ không trầm mặc lâu như vậy thả i ệ n nghe xong lâm nguyệt như lời nói tâm lý mãnh liệt r u lên vì sao đương nhiên là giải độc a người khác không biết lưu tấn nguyên là như thế nào chúng độc nàng thế nhưng là nhất thanh n h ị sở bởi vì ba hiện tại bàn tiêu độc độc tính đã lan tràn đến toàn thân trừ phi tìm tới thiết nương tử cứu chữa hoặc là dùng bản thân ngàn năm nguyên đan kéo dài tính mạng nếu không thì lưu tấn nguyên cũng có thể nói là chỉ có một con đường chết ba hiện tại đột nhiên có người nói có thể giải độc t h á i y thì mặc kệ tin hay là không tin từ tâm lý đều lên một tia hy vọng chà cáp t h á i y thì không nói lời gì đem trong tay khay vừa thả trực tiếp quỳ dạp xuống vương phong trước người thành tâm túi đầu nói vương công tử ngươi thật sự có biện pháp cứu tướng công nhà ta van cầu ngươi nhất định muốn mau cứu tướng công cho tới bây giờ t h á i y thì cũng là không có cách nào vương phong cơ hồ trở thành cây cỏ cứu mạng dù sao thiết nương tử bản tia độc quá đáng sợ nàng cùng thiết nương tử làm mấy trăm năm đối thủ đối với nàng hiểu rất rõ muốn nói trên thế giới này trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm chúng độc có thể dùng bách hoa tiên ngưỡng cứu lưu tấn nguyên cái kia cho tới bây giờ độc tính đi khắp toàn thân thời điểm chỉ có thiết lương tử hoặc là truyền thuyết tiên nhân có thể cứu ai nha tẩu tử ngươi mau dậy đi a phong ca nhất định có biện pháp lâm nguyệt như thế thế nhanh đi đổi vị thả y nghệ cô đường người đứng lên trước đi phong ca ca chỉ cần có thể cứu nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn triệu linh nhi rất thông minh nàng cũng không đem lời nói chết đây không phải nàng không tín nhiệm vương phong mà là vốn là tính cách chính là như thế chỉ là nàng không có giống lâm nguyệt như nghĩ đơn giản như vậy thôi ba lúc này vương phong mới hồi phục tinh thần lại thả y n g h ỉ n g ư ơ i đứng lên trước đi vương phong thản nhiên nói hắn thân làm tiên nhân bị n g ư ơ i túi đầu cũng là không gì đáng trách nhất là một cái yêu đối với mình hạ bái vậy càng là đương nhiên lưu tấn nguyên thấy thế nói vương phong huynh tiện nội quá lỗ mãng nhường ngươi chế dễ ước bệnh của ta ta rất rõ ràng đã không có thuốc chữa thả y n g h ỉ đứng lên đi vương phong huynh tự có chủ ý lưu tấn nguyên trong lòng hy vọng càng thêm xa vời cũng không có đối với thả y n g h ỉ lớn tiếng quát tháo dù sao hắn không muốn để vương phong cảm thấy mình đang trách tội hắn đương nhiên hắn vốn là không loại suy nghĩ này Thái thì từ trên mặt đất lên, chỉ là trong mắt trở chỉ thể nhìn cái sáng mới người Y mong, lên, đều là là có suốt ra. vương phong cười nhạt một tiếng, nói, nhạt một lời ư ư u dầu Minh, dám không dến, trên thực g nói g không ư i độc tính đã lan tràn đến đã cơ c tính tràn toàn thân, lan hộ thuốc nào chữa được. Lưu Tấn mặt chữa Lưu Nguyên được. sắc nào ngay vậy, b ế n càng thêm trắng bệnh, Thái y trong đầu giống thêm Thái thì bị Y đầu như không i n l i ổ v a n cơ hồ muốn chóng Vương hộ muốn qua. váng đi phải o n nói không g lời h p tương đương với tuyên bố lưu tấn nguyên tử kỳ sao. Ba b ấ thì quá ngươi yên tâm, trong tâm, m sao c nhất là lưu tấn nguyên cùng t h á i y kể tâm lý có một loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác phong ca ngươi q u á tuyệt vời ta liền biết người nhất định được biểu ca t ẩ u tử hiện tại các ngươi có thể yên tâm lâm n g u y ệ t như nụ cười trên mặt rất s á n lạn vương phong thực làm được có thể gặp được vương phong dạng này giống như thần đồng dạng nam tử thực sự là lâm n g u y ệ t như hạnh phúc thật vậy chăng lưu tấn nguyên đứng lên r u n giọng nói vương phong gật đầu một cái nói ân yên tâm đi ngươi độc với ta mà nói không tính là gì tạ ơn tạ ơn vương công tử thả y kể vui đến phát khóc nàng tâm lý một mực đến lo lắng rốt cục có thể bông xuống vương phong đứng lên nói thả y, y hệ cô đường ở giải độc về sau vương mô còn cần ngươi làm ta làm một chuyện mong rằng ngươi đồng ý ba lúc này vương phong đột nhiên đề ra một cái điều kiện chương bốn mươi lăm thiết nương tử vương phong đột nhiên nói ra điều kiện là ai cũng không nghĩ tới bất quá mọi người cũng không nghĩ nhiều dù sao vương phong nhân vật như vậy nói lên yêu cầu điều kiện chắc chắn sẽ không rất hà khác vương phong hình có gì cần để ta làm xin cứ việc phân phó tấn nguyên tất không chối tử liệu tấn nguyên nghe vậy đi đầu thi lễ một cái nói ra hắn cho rằng vương phong làm muốn cái gì lúc này mới có câu này thảy t hiển ì h nhiên cùng hắn nghĩ khác biệt thảy y thì là điệp yêu h ó a hình tuy nhiên đối với vương phong cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng là suy nghĩ cũng có thể đoán ra một chút thiết lương t ử bản tia độc mạnh bao nhiêu trừ bỏ thiết lương t ử bản nhân bên ngoài chỉ có thảy t hiểu ì h rõ nhất một cái có thể giải trừ bản tia độc người tuyệt đối là không tầm thường cao nhân hoặc giả nói là tiên cũng c ó nói trừ cái này giải thích bên ngoài nàng nghĩ không ra m ắ t khác giải thích thảy thì yêu kiểu cúi đầu nói vương phong công tử ngươi có yêu cầu gì xin cứ việc sách chỉ cần thảy y có thể làm được nhất định vì ngài làm thỏa đáng tuyệt không chối tử nàng làm như thế hoàn toàn là vì lưu tấn nguyên làm yêu làm đến phân thượng này vương phong ở trong lòng cũng là tương đối tán đ ộ n g đi tới thế giới này vương phong đã diệt không chỉ một hai con yêu giống thả i y địa dạng này có lương chi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy vương phong gật đầu một cái nói t ố t chờ lưu h u n h độc giải trừ sau thả i y thì cần phải đi làm một việc đem người hạ độc dẫn ra a thả i y thì che miệng kinh hô nàng hoàn toàn không nghĩ tới vương phong muốn nàng làm cư nhiên là sự tình này nàng nguyên bản còn tưởng rằng vương phong là muốn nàng rời đi lưu tấn nguyên trở lại nàng nên đi địa phương đây một bên lưu tấn nguyên nghe trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng bất quá cũng không có nói ra t h á i y thì thân phận hắn kỳ thật đã s ớ m biết được hắn trúng độc quá trình bản thân cũng rất hiểu chỉ là liền t h á i y l i ề loại này tu luyện ngàn năm điệp yêu đều kiêng kỹ thiết nương tử vương phong có thể đối đầu sao không sai cho biểu ca hạ độc người thật là quá ghê thởm nhất định muốn tìm ra d i ệ t trừ nếu không thì còn không biết muốn hại bao nhiêu người đây lâm nguyệt như hung hắn nói ba lúc này t h á i y l i ề đột nhiên q u ỳ d i ả m xuống đất nói vương phong công tử ngươi yêu cầu ta đáp ứng lấy công tử bản sự t h á i y l i ề điểm này đạo hạnh không đáng giá nhất tới nhưng chỉ cần có thể cứu tướng công một mạng thả y l i n g u y ệ n ý thả y l i mấy câu nói để cho người ta nghe như lọt vào trong sương mù cũng không phải là hết sức rõ ràng trừ bỏ triệu linh nhi có chút nghi hoặc bên ngoài chỉ sợ đã biết rõ nàng thân phận chân thật chỉ có vương phong cùng lưu tân nguyên vương phong vung tay lên một cái đưa nàng từ dưới đất đ ỡ dậy nói không cần như thế thiết lương tử điểm này đạo hạnh còn không đặt ở bản công tử tâm lý ngươi cứ việc đi chính là có bản công tử ở nàng không gây thương tổn ngươi hắn làm như thế cũng là vì đề phòng vắn nhất thiết nương tử vô cùng giàu hoạt huống hồ nàng nuốt lôi linh châu cho dù là thần n i ệ m cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được nàng để thải ý y đi dẫn xả xuất động chính là vì phòng ngừa thiết nương tử lòng sinh cảnh giác mà không xuất hiện vương phong huynh đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút tấn nguyên thật không biết nên báo đáp thế nào mới tốt lưu tấn nguyên lại c h ắ p tay thành tâm thành ý nói tạ ơn một lần này thực có thể nói là sống sót sau tai h nạn vương phong xuất hiện để lưu tấn nguyên đoạt lại một cái mạng vương phong khoát tay áo nói không cần lưu hình đi tìm ăn tính, tính thất ta giải độc cho người tốt mời vương phong huynh đi theo ta ngay thư kế tiếp thả y、Điều、rời đi thượng thư phủ đi tới trường an thành bên ngoài một chỗ rừng rậm chỗ này rừng rậm dựa vào núi ở cạnh sông tinh xảo cực giai nguyên bản nơi này còn có kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc chỉ là bị thiết l ư ơ n g tử làm hỏng thiết nương tử làm như thế chính là vì phá hư thả y hủ chế bách hoa tiên ngưỡng cứu lưu tấn nguyên cũng coi là báo lúc trước lưu tấn nguyên hỏng nàng chưa tốt chỉ là thiết nương tử tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vương phong sẽ trùng hợp đi tới nơi này hơn nữa đem lưu tấn nguyên giải quyết bản tiêu độc mà bây giờ thả y đi tới nơi này chính là vì dẫn thiết nương tử xuất hiện trong rừng tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường không có mảy may dị dạng nhưng ở thả y ỉa xem ra dạng này bình tĩnh phía dưới thường thường là đáng sợ nhất lúc trước nàng bị thiết nương tử bắt đến cũng là tình cảnh như vậy nhìn giống bình tĩnh bên ngoài lại là sát cơ nồng nặc dấu ở chỗ sâu thả y thì không có ở cánh rừng bên ngoài chờ lâu mà là tiếp tục xâm nhập nhất là một chút trỗ khuất nàng đi càng nhiều thiết nương tử là n ô công tinh hòa hình ưa thích t là mù ẩn nút hoàn cảnh thả i y đi ở những địa phương này có khả năng nhất gặp được nàng hô đột nhiên một đạo b ạ c h sắc quang ảnh từ trong bóng tối đưa ra ngoài hướng về thả i y t h quấn quay tới hơn nữa đó cũng không phải chỉ có một đạo đạo thứ nhất b ạ c h sắc quang ảnh xuất hiện về sau lại liên tiếp xuất hiện mấy đầu thả i y t h ở bên hông lập tức bị một đầu b ạ c h sắc quang ảnh cho quấn lấy tơn nhện đây chính là thiết nương tử vũ khí là nàng bản mệnh tu luyện vũ khí cực kỳ lợi hại dính tính mạnh phi thường bị nàng quấn lấy sinh vật cơ hồ không có chạy trốn khả năng thả y bên hông bị quấn hai tay lập tức vũ động muốn lấy pháp thuật hóa giải ha ha ha lão bằng hữu ngươi mới tiến vào phàm nhân thế giới mấy ngày à, ngay cả bản năng sinh tồn đều quên sao một đạo tràn ngập hí ngược thanh â m truyền đến ngay sau đó hai đạo tơ nghện đã phân biệt đem thả i y đi tay trái tay phải cho c u ố n vòng lấy tơ nghện nhận tính và dính tính thả i y đi lúc này muốn vận dụng pháp thuật đã là không còn kịp rồi thiết nương tử nói không sai thả i y đi tiến vào nhân loại thế giới về sau lại là quên đi một chút yêu cách sinh tồn đây là phi thường trí mạng yêu thế giới cùng nhân loại thế giới rất tương tự một dạng đều là mạnh được yêu thua không sống mong chết nhất là thiết nương tử cùng thả y lợi này trời sinh quan hệ thù địch loại này nhược n ụ c cường thực đặc điểm bị vô hạn phóng đại lưu tấn nguyên vì sao chúng độc còn không phải là vì cứu bị mạng nện dính trụ thả y thì sao thả y thì là ngàn năm tu hành được yêu thiết nương tử đạo hạnh cùng nàng tương đương nhau yêu tầm đó vì tu luyện là không có đạo đức có thể g i ả n g thả y thì trên n g ư ờ i ngàn năm nguyên đan chính là thiết nương tử trong mắt v ậ t đại bồ ba lần trước thiết nương tử thiếu chút nữa thành công lại bị lưu tấn nguyên cứu một lần này nàng phụ phục từ một nơi bí mật gần đó lẳng quan sát rốt cục lại một lần chờ đến cơ hội thiết nương tử người thật hẹn h ạ thừa dịp ta không ở hủy đi ta biển hoa ở đây thiết kế mai phục ta có vương phong trong bóng tối t h á i y y cũng không sợ hãi bất quá trên mặt vẫn là giả ra một bộ sốt ruột bối rối t h ầ n sắc chương năm mươi sáu lôi linh châu t i ể u kiếm t i ê n hiện thân t h á i y y làm như thế đều là vương phong một tay dạy nàng chỉ có dạng này mới có thể càng tốt trình diễn để thiết nương tử chủ động hiện thân thiết nương tử một ngày hiện thân gặp vương phong về sau liền xem như có ngàn năm đạo hạnh cũng đừng hỏng chạy ra lòng bàn tay của hắn quả nhiên nhìn thấy thả y, y thất kinh biểu lộ thiết nương tử từ cái kia chỗ ẩn thân từ từ b ọ ra ba lúc này thiết nương tử nửa người nửa yêu bộ dáng nửa người trên đến đầu cánh tay đều là người thân thể mà nửa người dưới thì là từng cây giống như sắt thép tản ra lệnh leo hàn q u a n g to lớn chân nhện ba căn kia to lớn chân nhện giống như lưỡi đao đồng dạng ở quan g mang chiếu xạo phía dưới càng lộ ra lệnh thiết nương t ử b ỏ ra mang trên mặt tàn nhẫn tiêu ý đó là một loại chiếm được con mồi về sau cảm giác thỏa mãn đồng thời còn có một loại được như nguyện k hỏi ý lão bằng hữu rốt cục bắt đến ngươi một lần này tướng công của ngươi còn có thể tới cứu ngươi sao phun phun phun thực sự là đáng thương à tướng công của ngươi chúng ta bản t i ê độc không còn sống lâu nữa mà ngươi lại lần nữa rơi vào ta mạng n ệ n bên trong hai người các ngươi thật đúng là thiên sinh một đôi ha ha ha thiết nương tử rất vui sướng ở trong mắt nàng thả y yể vẫn luôn là nàng mục tiêu là nàng đồ ăn nếu không phải lưu tấn nguyên đ ú n g tay nàng đã sớm ăn thả y yể ba hiện tại tốt tuy nhiên trải qua một chút khó khăn chắc t r ở nhưng nàng mục đích chẳng mấy chốc sẽ thực hiện không chỉ có hỏng bản thân chuyện tốt lưu tấn nguyên muốn chết thả y cái này đối thủ một mất một còn cũng phải trở thành nàng m ó n ăn trong bụng n g à n năm điệp yêu nguyên đan ít nhất có thể để công lực của nàng đề thăng một màng lớn đây chính là bay vọt về chất nàng một khắc cũng không nghĩ chờ đợi thêm nữa thả y không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn xem n trong mắt không có bất luận cảm tình gì thiết nương tử cũng không thèm để ý những cái này nàng từng bước một hướng về thả i y ỉ đi qua đối với nàng mà nói lúc này là hưởng dụng mỹ vị thời điểm gần trong gang t ấ t mỹ vị nuốt thả i y ỉa thiết nương tử thực lực sẽ bay vọt chỉ là nàng hôm nay chú định là không cái miệng ngày phúc nhẹ lớn ngươi đi chạy ta đúng lúc này một đạo giọng dịu dàng vang lên tùy theo về sau là một đạo kiếm khí bé nhọn hừ kiếm khí đến tốc độ nhanh vô cùng một đạo kiếm khí màu xanh làm hướng về nàng trực trả mà đến lâm nguyệt như xuất thủ nàng cùng vương phong cùng triệu linh nhi cùng một chỗ đến nơi này một mực đều ở trong bóng tối thằng đến thiết nương tử xuất thủ nàng cũng không nhịn được xuất thủ vương phong cùng triệu linh nhi lẫn nhau lắc đầu thực sự là cầm nàng không có cách nào tính tình này thật đúng là cấp bách lâm nguyệt như xuất thủ đạo kia kiếm khí chém về phía thiết nương tử mặc dù có đánh len trước nhưng là thiết nương tử vẫn là tại thời khắc mấu chốt v ư ớ n g b à n g lui về phía sau mấy bước để kiếm khí kia từ trước mắt nàng sẽ qua bất quá lâm nguyệt như kiếm khí mặc dù không có làm bị thương nàng lại đưa nàng tơ nhện toàn bộ chặt đức thất kiếm khí uy lực không tầm thường rốt cuộc là giao thiệp tiên đạo bí thuật kiếm pháp thiết nương tử tơ n ệ n tính bền dẻo có mạnh hơn cũng bị từ đó chặt đức、Bang. tơn nện cắt ra thanh âm giống như dây đàn bị đứt đoạn một dạng thiết nương tử nhìn về phía lâm nguyệt như ánh mắt tràn đầy hận ý hận không thể đưa nàng ăn sống nước tươi lâm nguyệt như mới không để ở trong lòng đi tới thoát khỏi nguy hiểm thả y nghề bên người thân thiết nói t ẩ u tử ngươi không sao chứ yên tâm tiêu ca đến cái này chi chu tinh ngày tốt lành chấm ứng dứt thả y nghề gật đầu một cái nàng đương nhiên biết rõ điểm này có vương phong cao thủ thần bí này ở chỗ này thiết nương tử hôm nay thật phải sôi sẹo vương phong công tử linh nhi cô đương lại làm phiền các ngươi nhìn thấy vương phong cùng triệu linh nhi cũng đi tới thả y cùng kính thi lễ một cái vương phong nhàn nhạt lắc đầu lấy đó không cần triệu linh nhi đứng ở một bên cũng không có mở miệng nàng mọi thứ đều lấy vương phong làm chủ loại trường hợp này tự nhiên do vương phong ra mặt một bên khác thiết nương t ử sắc mặt tái xanh tới cực điểm tâm lý giận dữ ba lần trước là bị lưu tấn nguyên phá hư một lần này lại không biết từ nơi nào xuất hiện ba cái nam nữ lại một lần phá hủy bản thân chuyện tốt thẹn quá thành giận ngô công tinh lại cũng bất chấp gì khác thậm chí đều không có truy đến cùng vương phong đám người đều một mẹ h gọn dám căn đảm hỏng lão nương chuyện tốt hôm nay ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều ăn thiết nương tử dưới sự cùng độ vương phong cười h c lạnh nói m một cái nho nhỏ chi trụ tình cũng dám rượu vo dương oai thực sự là bờ cười vương phong một bước bước ra trên người tiên quang đại tác Cước một của hắn n mặt đất, đại chiêu n g vẹn vẹn một chiêu vương phong bất quá là đạp một bước mà thôi trực tiếp liền đem chi chu tinh chấn động chết bậc này thực lực để ở đây thả y y hả nhìn tê cả ra đầu trong lòng kinh hại không thôi thiên nhân nhất định là thiên nhân thả y thời khắc này tâm lý chỉ có ý nghĩ này ba ngoại trừ tiên nhân còn có người nào có thể dễ dàng trị liệu bản t i ê u độc lại có thể một bước đánh chết thiết nương tử nàng không cần nói gặp ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua phong ca ngươi xem nơi đó có một hạt trâu đây lâm nguyệt như mắt sắc nàng chú ý tới thiết nương tử bị tiêu d i ệ t địa phương có một khoả hạt trâu màu tím rất xuống thiết nương tử chết rồi vật tia cư nhiên không có bị c h ấ n vỡ hiển nhiên không phải phản phẩm ba đang lúc lâm nguyệt như muốn đi cấp đi thời điểm đột nhiên một đạo tiếng sẽ gió chuyển đến một bóng người từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện thân hình nhanh vô cùng dội ra một tay trực tiếp chụt vào hạt trâu kia mắt thấy đột nhiên xuất hiện người liền muốn cầm tới viên kia hạt châu ở cái kia hạt châu phía trước vương phong thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó trong mắt người kia hiện lên một đạo kinh hãi cái kia t r ụ p vào hạt châu tay lại hơi đổi hướng về vương phong đánh qua vương phong mặt lộ vẻ khinh thường thân hình lại là biến đổi làm cho đối phương lại một lần mắc h ô n g mà bản thể hắn đã về đến chỗ cũ ba đường đường thục sơn tiểu kiếm tiên lúc nào trở thành thừa dịp cháy nhà hôi của cường đạo vương phong một câu nói toạc ra thân phận của đối phương hắn là lý tiêu giao sư phụ thực lực đã đạt đến địa tiên cảnh giới cao thủ như vậy xuất hiện không cần cố ý d o xét vương phong liền có thể cảm giác được hắn tu vi bất quá cụ thể thực lực làm sao cũng chỉ có sò、so、qua mới biết được lấy kịch truyền hình bên trong tiệu kiếm tiên biểu hiện ra thực lực hắn còn không phải bái nguyệt giáo chủ đối thủ vậy hắn đối với vương phong liền không có bất kỳ uy hiếp gì vương phong nhận biết tiệu kiếm tiên nhưng lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi thả i y ỉa lại không biết hắn hơn nữa nhìn hắn một bộ lôi thôi không chịu nổi bộ dáng cũng rất khó lưu lại ấn tượng gì tốt tiệu kiếm tiên trên người có một thanh kiếm xoay người lại từ trên xuống dưới nhìn vương phong hai mắt gật đầu nói ra không nhìn ra thực lực của ngươi không tệ nha thế hệ trẻ cao thủ có thể có tu vi như vậy thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý m ô n a sư phụ ngươi là ai ngươi là cái nào muôn phái cựu kiếm t i ê n đối với vương phong thân thủ đại đại tán thưởng hắn hành tẩu thiên hạ mấy chục năm cho tới bây giờ không gặp qua một cái bất quá chừng hai mươi thiếu niên có được thân thủ nhanh nhẹn như vậy chỉ bằng vào hắn có thể ở bản thân tranh đoạt thời điểm cái sau vượt cái trước đem lôi linh châu nắm bắt tới tay nói ra cũng đầy đủ kiêu ngạo vương phong cười nhạt một tiếng cầm trong tay lôi linh châu không t ị h i ể m chút nào quan sát đến lôi linh châu bên trong cũng không sợ tiểu kiếm tiên xuất thủ cấp đoạn ta không môn không phái cũng không có sư phụ vương phong không thèm để ý chút nào hắn vốn là không có sư phụ thật muốn nói sư phụ cái kia chỉ có thể nói là hệ thống bất quá hắn không cần thiết cùng tiểu kiếm tiên giải thích nhiều như vậy không môn không phái tiểu kiếm tiên hơi xứng sở bất quá hắn cũng không tin tưởng vương phong l ờ i nói dưới gầm trời này người chỗ nào không có sư phụ nếu thật là không sư phụ lại tu luyện như thế nào ra thân thủ lợi hại như vậy đây nhất là vương phong đối phó thiết nương tử một màn kia hắn nhưng là để ở trong mắt không cần tốn nhiều sức liền đem một cái có ngàn năm đạo hạnh yêu cho tiêu d i ệ t có thể có bậc này tu vi tuyệt đối không phải một người bình thường càng không khả năng là một cái không có sư thường người bất quá tiểu kiếm tiên cũng không để bụng vương phong xuất t h ầ n hắn quan tâm hơn chính là vương phong trong tay lôi linh châu còn có triệu linh nhi được rồi được rồi ta không quản ngươi là cái nào muốn phái bất quá ngươi muốn đem lôi linh châu cho ta còn có để bên cạnh ngươi vị cô nương này theo ta đi tiểu kiếm tiên khoát tay áo từ bên hông t h i xuống một cái hồ lô rượu miệng to rót mấy ngụm dứt khoát đem mình ý đồ đến nói ra t i ể u kiếm tiên lời vừa ra khỏi miệng bốn phía sắc mặt của mọi người lập tức biến ba cái này trang bức lão đạo nói chuyện như thế không có lễ phép liền xem như lấy triệu linh nhi tính cách cũng nhịn không được xú lão đầu ngươi nói cái gì dựa vào cái gì để phong ca đem lôi linh châu cho ngươi còn có ngươi lại dựa vào cái gì để linh nhi mội mội đi theo ngươi tin hay không ta để ngươi để mặt lâm nguyệt như biểu hiện càng thêm trực tiếp trường kiếm trong tay trực tiếp liền rút ra mũi kiếm chỉ phía xa tiệu kiếm tiên chỉ cần đối phương lại nói ra vô lý yêu cầu chỉ sợ nàng liền sẽ trực tiếp xuất thủ thả ý h i ề đại thù đã báo Mọi t ba đây là tiểu kiếm tiên ngạo khí cũng là tự tin cho dù hắn thấy qua vương phong xuất thủ cũng không cảm thấy hắn có thể đủ ngăn được bản thân huống hồ tiểu kiếm tiên tự nhận bản thân làm như thế cũng là vì bọn họ tốt ngươi nghĩ tranh đoạt lôi linh châu ta đây không trách người nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên muốn đem linh nhi mang đi mặc dù ngươi thuộc sơn phái chính là thiên hạ tu tiên đại phái cũng phải lấy được một chút giáo huấn vương phong gạt ra lâm nguyệt như cùng thảo y k đứng ở tiểu kiếm tiên t r ư ớ c người ngoài một trượng sắc mặt phát lệnh trong lời nói mang theo một tia tàn nhẫn chi k h í vương phong cũng không phải một cái tính tình t ố t người từ trước đến nay đều chỉ có hắn đoạt đồ của người ta lúc nào đến phiên người khác khi dễ đến trên đầu của hắn tiểu kiếm tiên lại như thế nào t h ụ c sơn phái lại như thế nào lấy hắn bây giờ tu vi căn bản không chỗ nào sợ hãi tiểu kiếm tiên nghe vậy vông xuống hồ lô rượu nhìn vương phong một cái nói ngươi cũng đã biết bên cạnh ngươi cô bé này thân phận là cái gì n g ư ơ i cũng đã biết trên người nàng chính đang phát sinh biến hóa t i ự u kiếm tiên tới nơi này thời điểm liền đã chú ý tới triệu linh nhi nhất là trên người nàng chính đang phát sinh biến hóa h ắ n càng là cảm giác vô cùng rõ ràng nữ hoa hậu duệ có mình người đôi rắn đặc thù đây là đến trình độ nhất định liền sẽ phát sinh biến hóa kịch truyền hình bên trong triệu linh nhi là bởi vì mang thai mới phát sinh biến hóa nhưng ở chỗ này triệu linh nhi biến hóa lại cũng không phải là bởi vì mang thai điểm này vương phong cũng sớm đã cảm thấy nữ hoa hậu duệ biến hóa trừ bỏ mang thai bên ngoài còn có một loại tình huống cũng sẽ phát sinh tia liền là ngũ linh châu tập hợp đủ bá h ỏ a liền sẽ dẫn động triệu linh nhi thể nội đại địa linh lực đây là nữ hoa lưu lại linh lực có thể câu thông đại địa ngũ linh châu chính là mở ra triệu linh nhi thân thể biến hóa chìa khóa vương phong sở dĩ không có lập tức tiến về nam chiếu quốc cái thứ nhất chính là muốn tìm một chỗ bản thân hấp thu linh châu lực lượng đồng thời cũng là vì nghĩ biện pháp giúp linh nhi nữ hoa hậu duệ đặc thù giải quyết lôi linh châu tới tay thời điểm vương phong càng thêm cảm giác được rõ ràng triệu linh nhi trên người đại địa linh khí bắt đầu nhanh chóng thất tình cho nên liền xem như tiểu kiếm tiên không nói hắn vô cùng rõ ràng triệu linh nhi là ngoại trừ vương phong cùng tiểu kiếm tiên bên ngoài hiểu rõ nhất bản thân biến h ó a người nàng cũng biết mình nữ hoa hậu duệ đặc thù bất quá nàng cũng không lo lắng bởi vì có vương phong ở bên người nàng nàng tin tưởng vương phong có thể giải quyết ngược lại là lâm nguyệt như trong đôi mắt thật to tràn đầy kỳ lạ đối với triệu linh nhi thân phận duy nhất không biết cũng chỉ có thả y h i ể một người mà thôi vương phong lạnh lùng cười một tiếng nói linh nhi biến h ó a trên người không nhọc người hao tâm tổ trí các ngươi thuộc sơn phái quản cũng quá là nhiều muốn mang linh nhi đi vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện a tiệu kiếm tiên lời nói bị vương phong cứng rắn đỉnh trở về một điểm mặt mũi cũng không cho hắn người, tiểu kiếm tiên kèm chút không đem cái mũi cho tất đ i ê n hắn tâm lý thừa nhận vương phong có chút bản sự nhưng đây cũng qua không coi ai ra gì hắn quyết định cho vương phong một chút giáo hấn nữ hoa hậu duệ liên quan đến trung sinh lấy bản lãnh của ngươi lại như thế nào có thể thủ hộ nàng chỉ có nàng tiến vào ta thục sơn mới được che chở để cho nàng miễn đi kết nạ n tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất hôn vậy liền đừng trách ta ủy lớn hiếp nhỏ tiểu kiếm tiên dứt lời hai tay liên tục tung bay nguyên một đám kiếm q u y ế t thủ h ấ n bị phát động phía sau hắn tiểu thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ bùng nổ ra kiếm khí bé nhọn ba trường kiếm bay vọt lên ở tiểu kiếm tiên khống chế phía dưới vùng nổ ra tầng tầng lớp lớp kiếm khí kiếm khí này l a n g lệ vô cùng chung quanh t i ế n gió g đại tác p h à m là kiếm khí bao bọc địa phương nhao nhao bị bằng phẳng cắt nát lùi ra phía sau vương phong trên người tiên khí vận chuyển bao trùm vùng này để lâm nguyệt như đám người tại chỗ lùi về sau lâm nguyệt như triệu linh nhi đám người biết rõ vương phong muốn ra tay thế là ba người đều lùi về sau ra mấy trăm bước bên ngoài ngự kiếm thuật tiểu kiếm tiên kiếm chỉ khé động tiểu thần kiếm mang theo tật phong như sấm tốc độ đối với vương phong triển khai công kích tiêu tiêu tiêu ngự kiế xa so với võ giả bình thường kiếm pháp nhanh hơn nhiều cái gọi là ý đến kiếm đến kiếm đến khí đến võ giả tầm thường rất khó thủ vững ngự kiếm thuật công kích chỉ là vương phong ha có thể dùng võ giả bình thường để cân nhắc hắn một tay huy động kiếm chỉ hư điểm mỗi một đầu ngón tay đều điểm ra một đạo hùng hậu kiếm khí hơn nữa không hề bất kỳ trở ngại nào điểm ở tiểu thần nhất kiếm điểm tấn công bên trên ba trong phút chốc cồn u phong gào thét kiếm khí cùng tiểu thần kiếm đụng vào nhau bùng nổ ra từng đạo từng đạo mạnh mẽ kinh khí không khí không ngừng bùng nổ ra quang mang á n h liệt thanh thúy giao kích tiếng không ngừng đi ra vương phong đứng ở tùy ý t i ể u kiếm tiên làm sao thôi động ngự kiếm thuật đối với hắn phát động công kích đều không có bất kỳ biện pháp nào đột phá hắn phòng ngự vương phong ngón tay so với ngự kiếm thuật nhanh hơn ở kiếm khí khoảng cách một t h ư ớ c thời điểm liền bị đánh lui t i ể u kiếm tiên trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc hắn biết do vương phong thực lực không yếu nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng hắn đối kháng nhưng hôm nay thấy một màn lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn h ả o tu vi t i ể u kiếm tiên thân hình khái động đại điệu bên trên lập tức xuất hiện mấy chục đạo huyết ảnh mỗi một đạo đều là bản thân hắn lại phảng phất mỗi một đạo đều không phải chân thân vương phong hồn nhiên bất động, lấy tính chế động. tiêu ể u kiếm i t n t h hồi i t ba chỉ n kiếm về a là ở đầm xuyên trước đó vương phong hai ngón tay đã tới vị trí này không chút do dự điểm vào tiểu thần kiếm muối kiếm nhưng rất nhanh vương phong phát hiện tiểu thần kiếm biến mất mà phía sau hắn lại chuyển tới một cỗ kiếm khí bé nhọn hô vương phong thân hình k h ẽ động thân như tơ liễu nhẹ đ ố n g bay lên kiếm quăng kia trùng hợp thất bại thục sơn tuyệt học quả nhiên không sai hiện tại cũng để cho ngươi kiến thức một chút kiếm của ta siêu vương phong thoại âm vừa rơi xuống nguyên bản còn tung bay ở giữa không trung thân thể đã biến mất không còn t â m hơi tiểu kiếm tiên thu hồi tiểu thần kiếm mang trên mặt vẻ ngưng trọng hắn đem thần niệm dạy đặc trùng quanh mười em mờ p h ạ m v i mỗi một tấc đều không công tha bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể đào thoát hắn thần niệm cảm ứng nhưng ở trong phạm vi mười thước không có bất kỳ cái gì vương phong khi t ứ c cũng không nhìn thấy hắn thân hình tiểu kiếm tiên con n g ư ơ i mãnh liệt phóng đại ở hắn thân thể còn chưa làm ra k i ị m phản ứng trước đó một đạo kiếm mang đã dừng lại ở hắn cổ họng hai tấc vị trí vương phong tấm kia tuấn mỹ như tiên khuôn mặt cũng gần trong c ă n t h c có thể nói chỉ cần vương phong n g u y ệ n ý giờ phút này hắn chỉ cần nhẹ nhàng hướng tiến lên trước một bước liền có thể nhường hắn máu phun ra năm bước một mệnh ô hô tiểu kiếm tiên không dám vọng động trong tay hắn tiểu thần kiếm còn chưa r ơ lên hơn phân nửa vương phong kiếm khí liền đã đến phụ cận cái này khiến hắn làm sao ứng đối lại nhanh cũng không khả năng nhanh hơn vương phong để cho tiểu kiếm tiên không thể hiểu được là vương phong rốt cuộc là như thế nào tại hắn thần niệm cảm giác phía dưới l ạ g yên không tiếng động tiến vào hắn một t r ư ợ n khoảng cách bên trong. g 3,3m, cách thua. Ta t i ể u kiếm không tiên thậm chút thất thần, hắn có chí đều ba i tại ế t mình là s o sao. Cho thua, thua tới không hiểu ra sao. Cho tới nay, Vương p h o n g đều là một t a y đương、đối. hắn lấy thục sơn đối, thục lấy k i ế m quyết áp c h ế Vương p h o n g n h ư n g hắn cách h chống đỡ lực lượng, nhưng có ai nghĩ ỉ có lực có c lượng, đến, đỡ ai một i niệm ý tầm đó, ả a i liền đã đổi vị trí. Tiểu kiếm đã vị trí. t i ê n không b i ế t làm s a o thua, n h ư n g cũng không biết phủ nhận bản thân phủ thua. biết hắn nếu là còn nhìn không ra vương phong tu vi xa xa cao hơn hắn mà nói vậy hắn nhiều năm như vậy tu luyện cũng coi là tu luyện hồ phí vương phong không có giết hắn bởi vì không cần thiết tiểu kiếm tiên làm người làm sao tạm thời không nói vương phong cũng có thể cảm giác được hắn muốn dẫn đi linh nhi bất quá là muốn bảo vệ nàng chỉ là vương phong cũng sẽ không tiếp nhận dạng này bảo hộ triệu linh nhi cũng sẽ không vương phong quay người hướng về lâm nguyệt như ba người đi tới cũng không nói thêm gì người rốt cuộc là ai tiểu kiếm tiên chưa từ bỏ ý định hắn bại liền bại bởi ai đều không biết đó là thật mất mặt vương phong n g n g chân quay đầu lại nói t i ê u dao tán nhân vương phong tiêu g i a o tán nhân là hắn ở thần điêu thế giới lúc đạo hiệu tính lên hắn cũng coi là nửa cái đạo ra bên trong người hắn là đạo võ đồng tu tiêu g i a o tán nhân vương phong t i ự u kiếm tiên mặc niệm danh hiệu này trong đầu cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới danh hiệu này ký ức bởi vậy có thể thấy được đây là một cái ẩn thế cao thủ là thật không có một phái ba toàn bộ tiên kiếm thế giới không thiếu khuyết t n tu có rất nhiều cao thủ cũng đều là t n tu cảnh giới độ cao cũng không yếu hơn thục sơn cao thủ nhưng tuổi trẻ như vậy nhất định là duy nhất một cái vương phong đạo hữu tại hạ thua nhưng ta t h ụ sơn còn không có thua bên cạnh ngươi vị cô nương này thân phận đặc thù ta sư huynh đ ộ c cô kiếm thánh nhất định còn sẽ tìm đến ngươi kiếm thánh đ ộ c cô vũ vân chính là thuộc sơn phái đương đại trưởng m ô n nhân nếu là hắn biết rõ vương phong bên người nữ hải là nữ hoa hậu duệ tuyệt đối sẽ tìm tới cửa không nói nữ hoa hậu duệ tầm quan trọng chỉ bằng vào đ ờ i t r ư ớ c nữ hoa hậu duệ quan hệ với hắn đ ộ c cô vũ vân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ba lần này vương phong đồng dạng không có quay người trở lại thậm chí ngay cả bước chân cũng không có dừng lại chỉ có một câu nói từ không khí thổi qua không cần đọc cô kiếm thánh tự mình đến rảnh rỗi ta liền sẽ lên t h u sơn đi gặp một hồi hắn kiếm th ở thục sơn thậm chí thiên hạ tu tiên đại phái đều cực kỳ nổi tiếng nhưng vương phong đã sớm không quen nhìn hắn từ lần thứ nhất kịch truyền hình bên trong nhìn thấy người này bắt đầu liền không quen nhìn hắn cái gì vô d ụ c vô cầu thiên đạo cái gì thượng thiện ngự thủy đều là cầu thí một cái sẽ để cho mình nữ nhân một mình về nhà để cho mình nữ nhân gả cho một cái khác nam nhân bản thân nữ nhân đứng trước nguy hiểm đều không ra tay nam nhân vậy căn bản không phải nam nhân vô tình vô d ụ c vô tình thiên đạo còn đi cải biến người khác đạo người có tư cách gì chương năm mươi chín phong ấn vương thúc mang theo lâm nguyệt như đám người rời đi Trong Tiểu rừng chỉ để lại kiểu ế m một Tiên t người. i kiếm tiên rất buồn khổ, cầm lấy ngụm, nhiên, tứ, là ấ y bên hông hung hồ h lô rượu ă số ít mấy cái đối với nam chiếu quốc bái nguyện giáo có hiệu biết người triệu linh nhi đối với bái nguyện giáo trọng yếu bao nhiêu hắn cũng biết bởi vì một mươi năm trước nam chiếu quốc phát sinh đại sự thời điểm hắn đã từng đi qua hơn nữa xuất thủ qua nhưng hắn không thể ngăn cản đối thủ cuối cùng chỉ có thể h m đạm nhìn xem lâm thanh nhi bản thân hy sinh phong ấn thủy ma tú đây là một trận bi kịch nữ hoa tộc hậu duệ cái danh này tuy nhiên rất tiềm thai nhưng vận mệnh cũng không tốt ba đối với vương phong hắn không hiểu rõ bất quá ở trên người hắn hắn cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc chỉ là loại này cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào hắn đã không nhớ nổi vương phong đi hắn cũng mặc kệ tiểu kiếm t i ê n sẽ ra sao hơn nữa hắn cũng không quan tâm ba trở lại thượng thư phủ chờ ở nhà lưu tấn nguyên đường ngọc a n o đám người liền nên đón vương minh sự tình xử lý làm sao các n g ư y i đều không sao chứ lưu tấn nguyên nên tiếp vương phong mở miệng hỏi vương phong giúp hắn đại ân giúp hắn giải độc cứu hắn m ệ n h nếu như thả i y thì có thể đến giúp bận điệu đó là hắn hy vọng thế nhất đương nhiên không hy vọng đám người thụ thương yên tâm đi chúng ta đều vô sự còn muốn đa tạ thả i y thì cô nương hỗ trợ vương phong vừa cười vừa nói vương phong công tử k h á c h khí nếu là không có các người hôm nay ta cũng không khả năng về thả i y thì hơi hơi thi lễ một cái mang trên mặt thần sắc cảm kích vương phong cười nhạt một tiếng thản nhiên thụ hắn một lễ này tốt mọi người một đường vất vả đi vào rồi nói sau lưu tấn nguyên trì dẫn vương phong vào nhà đám người vào phong ốc phía sau gặp mặt trong chốc lát vương phong lưu lại lầm mượt mang theo triệu linh nhi rời đi triệu linh nhi biến hóa trên người đã rất rõ ràng vương phong cần tìm thời gian giúp nàng giải quyết nữ hoa hậu duệ đặc thù vấn đề đi đến trong phòng lên để triệu linh nhi ngồi xuống cầm lấy cánh tay của nàng xem xét triệu linh nhi đã cảm giác trên người mình vấn đề càng thêm rõ ràng có chút lo lắng hỏi phong c a c a linh nhi trên người nữ hoa hậu duệ đặc thù có phải hay không muốn hiện hóa ra ngoài từ biết mình nữ hoa hậu duệ thân phận về sau triệu linh nhi vẫn có phương diện này lo lắng nàng liền sợ bản thân xuất hiện đặc thù về sau sẽ bị người khác cho rằng yêu k h á i đương nhiên cái này còn không phải nàng lo lắng nhất nàng tâm lý lo lắng nhất là vương phong sẽ đối với nàng có cái nhìn ba lúc này nàng trên cánh tay có một khối nhỏ ngũ thải lân phiến xuất hiện ở trên cánh tay cái này khối nhỏ lân phiến là nữ hoa hậu duệ đặc thù sắp xuất hiện tiêu chí nàng thậm chí đã cảm giác được nửa người dưới của chính mình cực kỳ khó chịu vương phong nghe được triệu linh nhi lo lắng an ủi linh nhi không cần sợ có ta ở đây không có cái gì là làm không được triệu linh nhi gật đầu một cái tâm lý treo lo lắng ít đi rất nhiều có vương phong ở triệu linh nhi thật giống như có người đáng tin cậy một dạng vương phong lấy tự thân tiên lực thăm dò vào triệu linh nhi thể nội phát hiện trong cơ thể nàng đại địa linh khí giống như trong núi lửa nham tương đồng dạng xôi trào quay cuồng phảng phất đã đến điểm giới hạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát ra nữ hoa hậu d ệ trên người linh khí chính là năm đó nữ hoa lưu lại có được không thể tưởng tượng nổi ý lực nếu như lại thêm ngũ linh châu lực lượng cái k i a t r ì n h độ khủng bố thực không dám tưởng tượng ba lúc này triệu linh nhi chỉ cần hai chân rơi xuống đất thì có quần quận không dứt đại địa linh khí chằn vào trong thân thể nàng cùng nàng bản thể bên trong đại địa linh khí sinh ra dung hợp mỗi t h ờ mỗi khắc đều đang mở rộng lực lượng của nàng ba khỏa linh châu tụ tập lại về sau dẫn động trong cơ thể nàng lực lượng vương phong cần phải chuẩn bị sẵn sàng nếu không thì triệu linh nhi bất cứ lúc nào cũng sẽ hiển hóa ra nữ hoa hậu dạy đặc thù kiểm tra về sau vương phong hơi hơi trầm â m nói linh nhi tam linh châu đã dẫn động ngươi linh lực trong cơ thể hiện tại có hai cái biện pháp khống chế thân thể ngươi biến hóa phong ca ca, ngươi tới quyết định đi linh nhi tất cả nghe theo ngươi triệu linh nhi tin tưởng vương phong sẽ giúp bản thân giải quyết ân biện pháp thứ nhất chính là ta tìm thời gian đem ba khỏa linh châu đều hấp thu dạng này ngươi có thể theo d ự vào bản thân lực lượng khống chế bản thân linh lực đại địa linh khí liền không cách nào ảnh hưởng đến ngươi nhưng ở chỗ này chỉ sợ không phải lợi cho ta hấp thu ta cần tìm một chỗ a n tĩnh hoàn thành hấp thu biện pháp thứ hai chính là ta lấy pháp tắc lực lượng phong tỏa bên trong cơ thể ngươi linh khí cho dù là ba khỏa linh châu cũng vô pháp ảnh hưởng đến ngươi chỉ bất quá kể từ đó ngươi trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng cỗ này đại địa linh khí phải chờ tới ta hấp thu ba khỏa linh châu về sau mới được vương phong đem chính mình nghĩ tới có thể thực hiện biện pháp nói một lần hai cái biện pháp cũng không tệ bất quá cũng đều có hạn chế phong ka vậy liền phong ấn a chờ ka hấp thu linh châu linh lực về sau sẽ giút linh nhi mở ra phong ấn cũng không mượn a hơn nữa có phong ka ở linh nhi cũng không cần cổ linh lực này triệu linh nhi mang trên mặt nụ cười hai cái răng khỉnh lộ ra lộ ra rất khả ái cũng đầy đủ biểu hiện r a nàng đối với vương phong tín nhiệm vương phong gật đầu một cái nói tuất giao cho ta lấy hai người quan hệ kỳ thật cũng không cần nói quá nhiều vương phong làm quyết định gì triệu linh nhi cũng đều sẽ đáp ứng vương phong để triệu linh nhi ngồi ở trên giường hắn đứng ở cạnh giường nhẹ nhàng hít một bụng khí hắn hai tay nâng lên dẫn động tự thân linh khí hai tay biến ả o giống như bướm bay lượn nguyên một đám ấn quyết từ hắn hai tay linh hoạt bên trong đánh ra h ư không bên trong xuất hiện một đạo bắt quái đồ án kiện nguyên một đám phủ văn thần bí xuất hiện ở trên không những cái này phủ văn tản ra cổ lao vắng lặng khí tức mỗi một cái phủ văn đều huyền ảo khó lường ẩn chứa thần kỳ lực lượng vương phong hai tay liên tục huy động cái kia bắt quái đồ bên trên phủ văn thần bí càng thêm sáng tỏ tiên quang tàn mát giống như từng tia t ử sắc khí mang đem triệu linh nhi bao phủ trong đó phong làm bắt quái đồ bên trên mỗi một cái phủ văn đều sáng lên tới cực điểm thời khắc vương phong hai tay đè ép cái kia bắt quái đồ trực tiếp bị hắn ép vào triệu linh nhi thân thể triệu linh nhi mi tâm hiện lên một cái phủ văn thần bí sau một khắc vương phong thu hồi thiên khí. Linh nhi. cảm giác làm sau o xong những cái này, vương Phong Làm này, mở miệng những Vương hỏi. cái i ệ t r Linh lộ Linh Nhi mở hai mắt ra, hơi hơi vật khí, lộ ra hai cái khệnh, cười nói, phong à, thật thần kỳ à. Linh Nhi răng khệnh, Phong thần khí, thật mở mắt ra, ra vật kỳ cắc à, đó ã cảm giác không thấy cố lực không lượng kia tại. thấy tồn Sau đ triệu linh nhi lại kéo lên tay áo nhìn một chút cánh tay phát hiện khối kết như ẩn như hiện lần phiến cũng biến mất không thấy có thể thấy vương phong thực phong bế lực lượng của nàng chỉ cần vương phong không cho nàng thời ra triệu linh nhi cũng không cần lại lo lắng hiện hóa ra nữ hoa hậu duệ đặc thù chương sáu mươi đạp vào t h ụ sơn ba giải quyết triệu linh nhi nữ hoa hậu duệ đặc thù hiện hóa vấn đề để triệu linh nhi tạm thời không có nỗi lo về sau ba lần này trường an chuyến đi vương phong chiếm được lôi linh châu giải quyết triệu linh nhi vấn đề đồng thời lại trực tiếp ra tay giúp lưu tấn nguyên giải quyết hắn trúng độc vấn đề trường an hành trình liền xem như kết thúc mỹ mãn ngày thứ hai vương phong đám người liền cùng khôi phục như cũ lưu tấn nguyên vợ chồng táo biệt rời đi trường an ba cứ việc lưu tấn nguyên vợ chồng liên tục giữ lại vương phong cũng nguyện chuyển cự tuyệt cũng không có lưu lại ở thêm mấy ngày một lần này tiến về nam chiếu quốc tuy nhiên còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đã tới nhưng vương phong cũng không phải là trực tiếp đi nam chiếu quốc hắn cần tiến về thủ sơn một chuyến tiến về thục sơn không hề chỉ là bởi vì t i ể u kiếm tiên mạc nhất phân nói lời kia chủ yếu nhất là vương phong muốn tìm một chỗ hấp thu hai viên linh châu lực lượng dùng cái này đến đột phá tự thân tu vi mặc dù bây giờ hắn ứng phó đ ị a tiên cảnh giới cao thủ đã đủ rồi nhưng đây không phải hắn cuối cùng truy cầu nam chiếu q u ố c một chuyến nhất định là một trận đại chiến hắn cùng với bái nguyệt giáo chủ còn có một trận chưa hoàn thành chiến đấu bái nguyệt giáo chủ cũng không giống như nhìn bề ngoài nhân từ như vậy trong miệng hắn tuyên dương yêu đều chẳng qua là n g ư ờ yêu thôi nam chiếu cốp chết nhiều người hơn nữa hắn đều sẽ không đau lòng hắn có thể vì đạt tới bản thân mục đích không từ thủ đoạn ba lần này vương phong không để cho mọi người đi đường mà là trực tiếp ngự kiếm phi hành biến hóa thành gần một trăm linh trượng lớn nhỏ huyện thiết kiếm mang theo đám người một đường tây hành lấy vương phong pháp lực ngự kiếm phi hành bất quá là hơn một canh giờ thì đến thục sơn từ xưa thục sơn nhiều kiếm tiên truyền thuyết có người đã từng thấy qua thục sơn phía trên có kiếm tiên có thể một nắng hai sương ngự kiếm phi hành cái này viết kiếm tiên truyền thuyết ở dân gian không biết truyền tụng bao nhiêu năm cũng đưa tới rất nhiều phổ thông mách tính võ giả mộng tưởng leo thục sơn tìm kiếm truyền thuyết kiếm tiên chỉ tiếc thục sơn hiểm không phải sức người có khả năng chinh phục ba cái gọi là thục đạo khó khó như lên trời nói chính là người bình thường là không thể nào thông qua bản thân lực lượng bò lên trên thục sơn liền xem như có đường cũng khó có thể leo lên đủ để thấy muốn lên thục sơn rốt cuộc có bao nhiêu khó mà vương phong bọn họ liền không có cái kia lo lắng Trực t những cái này phát trận cũng không có bao nhiêu tác dụng chủ yếu nhất vẫn là lấy ẩn nấp làm chủ đem thuộc sơn phái giấu ở trong trận pháp để tránh phạm nhân xâm nhập trong đó những cái này trận pháp có thể mê hoặc được phạm nhân lại không mê hoặc được vương phong loại này tu lợi giả đám người rất dễ dàng tiến vào trận pháp bao khỏa bên trong tiên sơn làm tiến vào thuộc sơn phát trận bao khỏa tiên sơn về sau đám người phát hiện cái này cũng không phải là một tòa nho nhỏ tiên sơn đơn giản như vậy phóng tầm mắt nhìn tới là t ầ n g tầng lớp lớp s ơ n mạch căn bản không nhìn thấy bờ thật giống như tiến nhập mặt k h á c một mảnh thế giới đồng dạng khắp nơi có thể thấy được ngọn núi hiểm trở kỳ hoa dị thảo khắp nơi sinh t r ư ở n g bách thú chạy nhanh chim hót hoa nở còn có cao lớn ngàn trượng thác nước từ đàng xa ngọn núi phía trên thẳng đứng rơi xuống ba cái kia rơi xuống thác nước chi thủy phản phất ngân hà tấm lụa từ xa nhìn lại trấn nhiếp nhân tâm phi lưu trực hạ tam thiên xích nghi thị ngân hà lạc cửu thiên vương phong lúc này trong lúc này cũng rồi rào lý giải nói ra hai câu thơ này thi nhân nhìn thấy bậc này kỳ cảnh là bậc nào tâm tình rung động đúng là rung động đối với vương phong tỉnh táo lạnh n h ạ t lâm nguyệt như đám người có thể không có cơ hội kiến thức đến dạng này kỳ cảnh toàn bộ bị trước mắt cảnh trí rung động kinh t h á n không thôi các ngươi nhìn thật xinh đẹp a mây quấn m â y bay suối chạy t h ắ p tuân thực sự là nhân gian tiên cảnh c h ắ c không được đám người đều đang tìm kiếm thục sơn tiên cảnh đây thật không hổ là tiên cảnh a lâm nguyệt như rất kích động nàng từ nhỏ trong giang hồ lớn lên nghe nhiều liên quan tới t h u sơn phái truyền thuyết thậm chí cũng biết mình phụ thân đã từng cùng t h u sơn phái cao thủ có qua giao lưu chỉ nghe nói cùng chân chính thấy là hoàn toàn bất đồng hai loại tâm tình triệu linh nhi cũng lộ ra nụ cười hai cái răng khểnh lại cười lên thời khắc càng thêm mê người đáng yêu đây chính là tiên cảnh liền xem như ở tiên linh đảo lớn lên triệu linh nhi cũng đúng chỗ như vậy tràn ngập hảo cảm trong lòng càng có một loại đặc biệt vung lòng cảm giác thật là đẹp à. các ngươi nhìn thật nhiều động vật à các loại c á c dạng đều có không biết nướng chín về sau vị đạo có phải hay không càng thêm mỹ vị đây a n o ánh mắt càng nhiều hơn chính là chú ý tới những cái tia động vật trên người béo khỏe gà rừng chạy sân lộc còn có béo tốt là rừng con thỏ đều là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng đây quả thật là một cái ăn hàng tiên cảnh a a nô là nghĩ như vậy đường ngọc mặt sập lại lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ đi thôi phía trước đã đến vương phong nhàn nhạt mở miệng mang theo trước mọi người hướng cái tia thác nước chạy xiết địa phương phi kiếm tốc độ trong nháy mắt liền mang theo mọi người đi tới hơn mười dặm cái tia thác nước rơi xuống dưới ngọn núi ở chỗ này đã có thể thấy rõ ràng xung quanh ba cái tia thác nước phía dưới là một cái sơn cốc to lớn sơn cốc bên trong bóng cây xanh dâm mát liên miên bách hoa tranh diễm ở cái t i ê hoa bóng cây xanh dâm mát sen lẫn trong thung lũng nhàn nhạt, nhạt mây m ù quấn quanh lấy có thể thấy rõ ràng từng tòa cổ điện thê lương đạo quan đứng ở trong đó thục sơn phái v u a lựa quan ba đây chính là thục sơn phái đại môn vị trí cũng chính là thục sơn phái sơn môn vị trí đến vương phong chắp hai tay sau lưng mang theo đám người hướng cửa đi đến đám người không có nhiều lời đẻ xuống tò mò trong lòng đi theo vương phong đi đến ai nha đúng lúc này đại môn đột nhiên mở ra bên trong đi tới hai vị đạo nhân ăn mặc chung nhân, nhân đằng sau còn đi theo mười mấy tên đồng dạng đạo trang ăn mặc thanh niên bất quá những tia tuổi trẻ đạo sĩ đã đứng ở hai bên trung gian trở lại một cái thông đạo hai tên này dẫn đầu đạo sĩ một trong số đó chính là vương phong đám người đã từng gặp một lần còn đánh qua một lần tiểu kiếm tiên mạc nhất phân vương phong nhìn thấy mạc nhất phân tâm lý hơi sững sờ dựa theo kịch truyền hình bên trong nội dung cốt truyện tiểu kiếm tiên không nguyện ý nhất gặp người chính là hắn sư huynh kiếm thánh độc cô vũ vân nhưng vì sao nơi này hắn lại t r ư ớ c quay về thuộc sơn phái đây vấn đề này ở chỗ phong tâm lý trợt l o e lên cũng không có truy đến cùng dù sao cái này không có quan hệ gì với hắn có lẽ là hắn đi tới thế giới này khiến cho nội dung cốt truyện có chút nho nhỏ biến hoa dựa theo kinh nghiệm của di vãng điểm ấy biến hóa sẽ không đối với vương phong sinh ra ảnh hưởng gì đạo hữu quang lâm thục sơn độc cô vũ vân hữu lễ chương sáu mươi mốt gặp lần đầu kiếm thánh độc cô vũ vân đứng ở thủ vị chính là thục sơn tiên kiếm phái trưởng môn có kiếm thánh danh xưng độc cô vũ vân độc cô vũ vân đánh một cái đạo hiệu m ặ t không thay đổi trào hỏi những lời k h á c một câu nhiều cũng không có vương phong đám người đến thời điểm độc cô vũ vân liền đã cảm ứ n g được tăng thêm cựu kiếm tiên đối với vương phong miêu tả biết rõ đây là một cái cùng hắn cùng một cái cấp bậc cao thủ cho nên tự mình giang lên tiếp địa tiên cấp cao thủ ở toàn bộ tiên kiếm thế giới đó cũng là cường già đứng đầu đ ộ c cô vũ vân danh s ư n g k i ế m thánh tự nhiên là trong đó người nổi bật như vậy có thể cùng hắn đứng hàng cùng một đẳng cấp vương p h o n g cũng lẽ ra được tiết lãi mặc kệ vương phong tới nơi này mục đích là cái gì người tới là khách đ ộ c cô vũ vân sẽ không lãnh đạo về phần mặt khác cũng chỉ có gặp qua về sau suy nghĩ thêm ngay vậy hơi hơi chắc tay nói đạo hữu hữu lễ ba đi tới thuộc s ơ n phái một trận đọ sức là tránh không khỏi nhưng cái này cũng không ảnh hưởng song phương nói chuyện với nhau ba mới tới thuộc sơn vương phong đương nhiên sẽ không trực tiếp liền động thủ đây cũng không phải là đã từng võ hiệp thế giới muốn động thủ liền động thủ dù là tiếng xấu thiên hạ truyền cũng không để ý tiểu kiếm tiên từ độc cô vũ vân sau lưng đi ra tùy tiện nói ra vương phong n g u y cái, n còn tới thật thục sơn bội phục bội phục tiểu kiếm tiên mạc nhất phân vẫn cho là vương phong là đồ dỡn tuy nhiên đã từng gặp qua hắn lợi hại nhưng dù vậy mặc nhất phân cũng không cho rằng vương phong có đảm lượng lên t h ụ c sơn t h ụ c sơn phái là địa phương nào nơi này cao thủ nhiều như mây cũng không phải chỉ có một cái độc cô vũ vân đơn giản như vậy còn có thật nhiều trường l ã o đâu những người này thực lực có lẽ không đạt được độc cô vũ vân cao như vậy nhưng làm sao cũng sẽ không quá kém nhất là liên thủ bố trí thành trận pháp uy lực kia càng là vô cùng kinh khủng liền xem như hắn và độc cô vũ vân cũng không dám ứng đối vương phong bằng c h ứ ấy tuổi lại dám nói ra làm đến thực sự nhường hắn cảm thấy bất phản so với t h u c sơn phái những cái kia đệ tử mạnh không biết bao nhiêu lần vương phong nghe vậy cười nhạt một tiếng nói thục sơn phái lại không phải đầm rồng hang hổ vương phong tuy nhiên bất tài nhưng cũng là nói được thì làm được kiên cường liền xem như mạc nhất phân cũng không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng đối với vương phong dâng lên một c ố kính nghệ đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được cần sự tự tin mạnh mẽ cũng cần dũng khí đ ộ c cô vũ vân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc đối với vương phong cũng coi là có bước đầu tìm hiểu ba trong mắt hắn đây là một cái cực kỳ tự phụ người trẻ tuổi đối với bản thân thực lực rất có tự tin trong lời nói thậm chí cảm giác được có một ít tự tin quá mức thục sơn phái cho dù không phải đầm rồng hang hổ nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều vương phong nhưng như cũng như thế thong rong ba ngoại trừ tự phụ bên ngoài đ ộ c cô vũ vân nghĩ không ra dùng cái gì để hình dung hắn ba cái này cũng càng thêm kiên định đ ộ c cô vũ vân trong lòng quyết định thiếu nữ kia không thể để cho nàng lưu ở bên người vương phong nghĩ tới đây đ ộ c cô vũ vân mở miệng nói đạo hữu ở xa tới là khách mời đến trong môn một lần đ ộ c cô vũ vân cơ thể hơi tránh ra nhường ra một con đường vương phong nhàn nhạc gật đầu biết rõ hắn là nói ra suy nghĩ của mình cũng không khắc khí nói đọc cô trưởng môn mời vương phong cùng độc cô vũ vân đi đầu c ấ t bước tiến vào t h ụ c s ơ n phái lâm n g u y ệ t như triệu linh nhi mấy người là đi theo ở sau lưng hắn cùng nhau tiến vào đại môn cuối cùng mới là t h ụ c sơn phái một đám đệ tử mặc nhất phân không hề rời đi hắn có chút không yên lòng hắn biết do sư huynh độc cô vũ vân tính cách biết rõ triệu linh nhi là nữ hoa hậu duệ về sau tất nhiên sẽ cưỡng ép lưu n à n g lại cái này không chỉ có cùng triệu linh nhi thân phận có quan hệ cũng cùng triệu linh nhi mẫu thân lâm thanh nhi có quan hệ ba năm đó độc cô vũ vân cùng lâm thanh nhi thế nhưng là có một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm nợ về công vệ tư độc cô vũ vân đều sẽ lọt vào v cuộc chiến đấu này tuyệt đối là tránh không khỏi nhưng mạc nhất phân không hy vọng thuộc sơn phái cùng vương phong quan hệ triệt để chơi cứng chẳng biết tại sao mạc nhất phân trong tiềm thức luôn cảm thấy vương phong không phải người đơn giản như vậy cùng dạng người này làm đối thủ tổng không phải chuyện tốt nghĩ tới đây mạc nhất phân lanh lẹ tiến nhập trong đạo quan đạo quan bên trong đại điện vương phong vào cửa về sau vào mắt ngay mặt vách tường bị hai cái chữ to hấp dẫn thiên địa hai cái chữ to ẩn chứa hạo nhiên chính khí đại khí lâm nhiên tiến vào nơi này liền có thể cảm nhận được một cỗ giữa thiên địa viên bắt chính khí chạm mặt tới viết ra hai chữ này người công lực sâu không lường được c h ỉ ít không thể so với mình bây giờ thấp vương phong âm thầm gật đầu t h u c sơn phái không hổ là thiên cổ đại phái người tài ba quả nhiên là có bản thân tuy nhiên đã đạt đến thường nhân khó có thể sánh bằng độ cao nhưng cũng không phải là đại biểu thế gian này đã không có cao thủ lão cổ đồng vẫn phải có ba to lớn t h u c sơn phái vương phong tin tưởng nhất định còn có hay không xuất hiện cao thủ cảm khái thì cảm khái vương phong ở trong lòng coi trọng một chút nhưng cũng không đại biểu hắn liền sợ t h u c sơn phái tu luyện tới hiện tại nhất là độ kiếp trở thành địa tiên về sau trong tay hắn át chủ bài người khác là không cách nào tưởng tượng thực đến sống chết trước mắt vương phong tin tưởng vững chắc bản thân tuyệt đối sẽ không ăn t h i t h ò đại điện độc cô vũ vân đứng ở thiên địa hai chữ trước đó vương phong đám người đứng trong đại sảnh toàn bộ đại sảnh không có chỗ ngồi liền bồ đoàn đều không có vương phong không hề cảm thấy kỳ quái hắn sớm tại kịch truyền hình bên trong liền phát hiện cái này đạo quan bên trong là không có quyền thế ngang nhau ý là chúng sinh bình đẳng đứng liền cùng một chỗ đứng ngồi liền ngồi chung trên mặt đất cho nên cũng không có chuyên môn vị trí an bài ba cái này cũng thuận theo đạo gia lý niệm ba toàn bộ đại sảnh trừ bỏ vương phong đám người bên ngoài cũng chỉ có độc cô vũ vân cùng mạc nhất phân hai người mặt khác thuộc sơn đệ tử đều đứng ở ngoài cửa chờ lợi không có trưởng môn phát chỉ bọn họ sẽ không ti Vừa t bên trong cơ thể người đại địa linh khí cư nhiên bị phong bế đợt cô vũ vân phát hiện triệu linh nhi trên người đại địa linh khí cư nhiên bị một đạo phong ấn phong bế không cách nào liên tiếp đại địa linh mạch hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía vương phóng trong mắt mang theo một tia kinh ngạc là người làm đ ộ chương Cô Vũ Vân ỏ i v Phong nhàn nhạt gật sáu mươi hai vương phong kinh thường triệu linh nhi thể nội đại địa linh khí hạng gì cường hành đặc biệt là đã bị dẫn động tình huống phía dưới đại địa linh mạch sẽ không ngừng cung cấp linh khí cho nàng lớn mạnh trong cơ thể nàng đại địa linh khí không ngừng lớn mạnh đại địa linh khí muốn đem nó phong ấn lớn nhất độ khó chính là muốn ngăn cách đại địa linh khí tiếp tục tiến vào triệu linh nhi thể nội điểm này mới là khó làm nhất nhưng bây giờ đọc cô vũ vẫn phát hiện triệu linh nhi thể nội đại địa linh khí bị phong ấn hơn nữa đại địa linh mạch cũng cùng nàng cắt cắt đứt liên lạc điều này hiển nhiên là vương phong không biết dùng phương pháp gì cưỡng ép chặt đứt có thể làm đến b ư ớ c này chỉ dựa vào một người là rất khó thực hiện ba cái này liền tựa như núi lửa bên trong sôi trào nham tương đồng dạng đặt tới điểm giới hạn núi lửa liền sẽ bộc phát muốn dựa vào sức một mình phong ấn núi lửa không cho nó phun ra đến đây quả thực khó như trời biện pháp duy nhất chính là để nó phát tiết ra tới triệu linh nhi thể nội đại địa linh khí liền cùng loại cái này trong núi lửa nham tương đã đặt đến bùng nổ điểm giới hạn lại bị sinh sinh phong ấn đây quả thực không thể tưởng tượng nổi bởi vậy có thể thấy được vương phong cái này người trẻ tuổi thực không tầm thường thực lực có thể dùng cao thâm mặt chắc để hình dung đọc cô vũ vân trầm ngâm chốc lát nói nữ hoa hậu duệ đặc t h ủ chắc chắn ngươi cũng biết nàng đi tới thế giới này là vì ứng tiếp mà đến vì thiên hạ lê dân bách tính an nguy mà đến thiên mệnh là không thể n g ă n trở lời này tự nhiên là nói cho vương phong nghe nhưng mọi người chung quanh tự nhiên cũng có thể nghe hiểu đây là ý gì triệu linh nhi sắc mặt trắng l o á như tuyết lâm nguyệt như sắc mặt biến rất khó coi a nô cùng đường ngọc thì là sốt ruột duy chỉ có vương phong một người biểu lộ là không có biến hóa chút nào cho dù độc cô vũ vân lời đã nói cực kỳ rõ ràng hắn vẫn như c ũ không hề bị lay động m ặ t không biểu tình nhưng là cái này không có nghĩa là vương phong sẽ không phản bác độc cô vũ vân phía dưới kết luận ứng kiếp mà đến vì thiên hạ thương sinh a a a vương phong cười khẽ mang theo một tia miệt thị cái này khiến độc cô vũ vân chân mày hơi nhữ lại trong mắt lóe lên một tia không vui cho dù thực sự là như thế vậy thì như thế nào nếu như là thiên định vậy ta vương phong liền n ị c h t i ê n mà đi ba cái gì ứng kiếp mà sinh nói bậy nói bạn ba có ta vương phong ở đây cho dù thật có đại kiếp ta vương phong cũng dốc hết sức đánh vương phong lời nói giống như lôi hung hăng oanh kích trong lòng mọi người mỗi một chữ đều vang vang hữu lực không cho phép cãi lại đây chính là hắn tự tin ba liền xem như đ ộ c cô vũ vân cùng t i ể u kiếm t i ê n mạc nhất phân nghe hắn cường thế ngôn ngữ về sau trong lúc nhất thời vậy mà cũng ngây ngẩn cả người không biết làm sao mở miệng một bên triệu linh nhi nhìn về vương phong trong suốt thủy linh ở hốc mắt bên trong đ o q u anh vương phong lời nói để cho nàng cảm động để cho nàng cảm thấy hạnh phúc càng làm cho nàng biết rõ chỉ cần có vương phong ở tất cả trở ngại đều không tính là gì lâm nguyệt như đám người càng l ạ kích động sắc mặt đều vương phong lời nói quả thực nói đến bọn hắn đáy lòng người trẻ tuổi vốn liền không thiếu khuyết huyết tính đấu với trời đấu với đất đấu với người cho tới bây giờ đều là không nhận thua lần đầu tiên nghe được như thế dóng dạt ngôn ngữ càng là để bọn hắn tâm tư cùng vương phong sinh ra cộng minh hừ đ ộ c cô vũ vân trước hết nhất tỉnh táo lại hắn tu luyện mấy chục năm tâm cảnh như nước bình thản không vận sóng lại truy cầu vô d ụ c vô cầu thiên địa đại đạo cơ hồ đã không có gì lời nói có thể ảnh hưởng đến hắn sau khi tính hụt lại đọc cô vũ vân hừ lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng có thể cải biến vận mệnh thiên mệnh phía dưới không người có thể n ị c h thiên m ạ đi cho dù là địa tiên cũng không được địa tiên không được vậy liền x ô n g phá cái này gông cùng xiềng xích thẳng đến có thể nghịch tiên mà đi mới thôi vương phong chắp hai tay sau lưng lãnh đạo nói ra đ ộ c cô vũ vân đối mặt vương phong nhìn thẳng hắn hắn thực minh bạch cái này người trẻ tuổi đến cùng từ đâu tới tự tin có can đảm tiên địa cùng đấu ta không muốn nhiều lời cái gì nữ hoa hậu duệ tự có sứ mệnh hơn nữa nam chiếu quốc quốc sư bái nguyện một mực đều tìm kiếm nữ hoa hậu duệ chỉ sợ hắn hiện tại đã biết do vị này cô nương thân phận tuyệt đối sẽ không đông tha nàng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa nàng mang về nam chiếu quốc người tuy nhiên đã tiến nhập địa tiên cảnh giới nhưng bái nguyệt đạt đến cảnh giới này đã nhiều hơn mười năm không phải ngươi có khả năng chống lại tăng thêm bái nguyệt giáo đồ đông đảo vị này cô nương đi theo ngươi chỉ có thể nhận liên lụy để cho nàng lưu tại thục sơn a ta t h ụ c sơn phái cao thủ đông đảo tự nhiên có thể bảo nàng an nguy không có người có thể tới thục sơn phái gây bất lợi cho nàng đ ộ c cô vũ vân lời đã rất rõ ràng hắn dứt khoát điểm phá bản thân mục đích hắn muốn triệu linh nhi lưu tại thục sơn đây chính là biến tướng giam l ỏ n g một bên cựu kiếm tiên mạc nhất phân nghe được câu này liền diệu đều không lo được uống hắn đã có dự cảm lập tức sẽ có chuyện gì phát sinh ai ta nếu là không đồng ý đây ngươi lại có thể thế nào nói đến một bước này vương phong cũng không cần lại đa lễ cái này đã không sai biệt lắm là vạch ra mặt n g ư ơ i ở chỗ này đều khẩn trương nhìn về phía hai người sợ hai người một lời không hợp liền đ ộ n g thủ đây rốt cuộc là ở thục sơn vương phong thật muốn đ ộ n g thủ sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi tất h nhiên ngươi không n g u y ệ n ý vậy chúng ta chỉ có làm qua một cuộc nếu là ngươi thua liền đem triệu linh nhi lưu tại thục sơn chờ đại kiếp qua đi ngươi lại đến mang đi nếu là ngươi thắng độc cô vũ vân thật đúng là không nghĩ tới điểm này hắn cũng không cho rằng vương phong sẽ thắng, thắng nên làm như thế nào vương phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu để cho người ta nhìn không tấu h hắn đang suy nghĩ gì ba ngược lại là mạc nhất phân n ú g mày hắn cảm giác được bên trong có chút không đúng nhưng lại không biết cụ thể chỗ không đúng ở nơi nào nếu là ngươi thắng chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa sự t ì n h ta độc cô vũ vân đều có thể đáp ứng ba thân làm thuộc sơn phái t r ư ờ n g môn điểm ấy tự tin vẫn phải có ba coi như vương phong đã từng đã đánh ã đ bại t i ể u kiếm tiền thế nhưng cũng là ở song phương đều không có quyết tử đấu tranh tình huống phía dưới thực đến sinh tử tương bác ai cũng liệu không biết kết cục sau cùng làm sao vương phong khỏe miệng hơi, hơi lật một cái lộ ra một đạo mê người đường vòng cung Các căn câu. đây chính là hắn một mực chờ đợi đừng quên hắn đến thuộc sơn là làm gì không chỉ có riêng là tới gặp một lần độc cô vũ vân quan trọng nhất là tìm linh khí đầy đủ địa phương đột phá hơn nữa cải biến độc cô vũ vân đạo t ố t thuộc sơn phái không hổ là danh môn đại phái lợi hướng ngàn vàng vương phong b ộ i phục ngươi yên tâm ta sẽ không để cho người khó xử trường môn tiên sinh mời vương phong cười nhạt nói ra một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng người tới là khách vương phong đạo hữu đi theo ta tu tiên giả xuất thủ chương á i kia n ấ t thạch phá thiên thục trong định đ chịu kinh, nhò nhỏ、thục、sơn phái bên trong chịu không phá phái là ợ c chỉ có bọn bên họ hành ngoài rộng hạ, h đi địa rãi ra p ư tiến h sáu mươi mốt quyết đấu kiếm thánh địa tiên cấp kinh thiên đại chiến hai đại địa tiên cấp cao thủ quyết đấu hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người thuộc sơn kiếm phái môn hạ đệ tử từng cái đều ngự kiếm mà lên ai cũng muốn nhìn trận này trăm ngàn năm khó gặp đại chiến tu đạo bên trong người bình thường trừ bỏ trạm yêu trừ ma bên ngoài cực ít có cơ hội xuất thủ ở bên trong môn phái nhiều nhất là cùng trong môn sư huynh đệ l u ậ n bản loại này l u ậ n bản tối đa cũng là điểm đến là rừng cũng không thể phát huy ra đến cho nên rất khó ở thời kỳ hòa bình nhìn thấy cao thủ quyết đấu không cách nào lĩnh hội tới cao thủ cường đại nhưng hiện tại bọn hắn có cơ hội nhìn thấy nhất là trưởng môn nhân danh s ư ơ n g kiếm thánh đã đem t h u ộ c sơn kiếm phái kiếm đạo luyện tới cao thâm khó lường cảnh giới bình sinh khó gặp ba một đám t h u ộ c sơn đệ tử đều rất hư phấn có thể thấy được nhà mình trưởng môn tự mình xuất thủ đối với bọn họ kiếm đạo đề thăng có không cách nào tưởng tượng lâm nguyệt như đám người tuy nhiên ở nhân gian đã là cao thủ nhưng muốn nói ngự kiếm phi hành cái tia còn làm không được chỉ thấy lúc này vương phong cùng đọc cô vũ vân đã lơ lửng ở giữa không chúng nhìn nhau phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được hai người bọn họ trên người tản mát ra khí thế đáng sợ hai người khí thế hoàn toàn là bất đồng vương phong kiếm đạo khí tức tiêu xa của quận giống như lên bắc vũ trụ không nhìn thấy bờ mà kiếm thánh độc cô vũ vân kiếm đạo khí tức lại không giống nhau đó là một loại không cảm tình chút nào khí tức càng gần sát với thiên đạo vô tình vô tính phản p h ấ t ở hắn kiếm đạo phía dưới thiên hạ chúng sinh đều là run run dế hai loại khí tức đều rất cường đại trong hư không không ngừng sinh ra va chạm kịch liệt hư không bên trong có dòng điện hiện lên phản p h ấ t không gian đều bị đọc lại đồng dạng ở hai cỗ này khí tức phía dưới bất luận kẻ nào đều cảm giác tự thân nhỏ bé theo càng ngày càng nhiều thuộc sơn đệ tử đi tới nơi này đều cảm nhận được hai cỗ khí tức đáng sợ bọn họ thậm chí cảm thấy một tia làm cho người thất tức cảm giác t i ể u kiếm tiên mạc nhất phân chú ý tới tình huống này vung tay lên nói đều rời khỏi bên ngoài ba mươi dặm vẹn vẹn hai người khí tức liền để phổ thông đệ tử không cách nào thích hứng thực chờ vương phong cùng độc cô vũ vân đánh lên phía này khu vực phương viên mười dặm chỉ sợ đều sẽ hóa thành phế tích vì không xuất hiện đệ tử bị thương tình huống phát sinh mạc nhất phân không thể không khiến tất cả mọi người lui ra ngoài mà chính hắn cũng mang theo lâm nguyệt như đám người rút lui mười dặm khoảng cách này bên trong hắn dựa vào sức một mình còn có thể cam đoan đám người an toàn tất cả mọi người không nói gì đều hết sức chăm chú nhìn xem vương phong cùng độc cô vũ vân mỗi người đều đang tâm lý suy đoán hai người đến cùng ai sẽ thắng thục sơn kiếm tiên cố sự lưu truyền thiên hạ một mực là thần bí cùng cường đại đại danh tử ở người bình thường trong mắt thục sơn kiếm tiên cùng tiên nhân chân chính không hề khác gì nhau đều có thông tin ê chi năng đại thần thông giả ba có dạng này lý giải quá bình thường cực kỳ bất quá lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi hai người đối với vương phong vẫn là rất có lòng tin dù sao hai người đã từng được chứng kiến vương cùng t i ự u kiếm tiên một trận chiến có so sánh về sau trong lòng lo lắng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều giữa không trung hai người khí tức đều đã nhảy lên tới một cái điểm giới hạn trên chín tầng trời phong vân đột biến mây đen quần quận từ cựu thiên đẻ xuống gió ở trên không trung tàn phá bờ bãi tiếng s ấ m g t r n liền dĩ đinh thai nhức góc、wow. hoa hai người cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ dầm dầm dầm hai người huy động kiếm chỉ từng đạo từng đạo huy lực mạnh mẽ kiếm khí từ hai người trên đầu ngón tay bạo phát ra kiếm khí màu tím cùng kiếm khí màu xanh lam không ngừng đụng vào nhau trên bầu trời không ngừng có mạnh mẽ kiếm khí truyền đi ra bạo liệt kỉnh khí trong hư không k h ô ngừng n g nổ tung hai người tốc độ đều rất nhanh tốc độ xuất thủ đã đạt đến cực hạn đều là đối kiếm đạo lĩnh nộ đạt đến cảnh giới cực sâu đ i ệ tiên cấp cao thủ mỗi một đạo thôi phát ra kiếm khí đều ẩn chứa thiên đ i ệ phát t Kiếm Thánh Vân Độc Cô Vũ ba nhất tục ra từng từng đạo r o n g t là kiếm thánh độc cô vũ vân thôi phát ra kiếm đạo chi lực vô tình vô dụng cưng manh vô thường dung nạc quần quận không bởi bên chính khí càng là uy lực tuyệt luân vương phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết thân hình hắn nhanh chóng ở trên bầu trời xuyên toa toàn thân kiếm khí nở rộ giống như gió táp mưa rào đem cái k i a ngàn vạn đạo kiếm khí đánh nát x u y x u y x u y từng đạo từng đạo kiếm khí va chạm về sau hóa thành nguyên khí mạnh mẽ nội lực ở cái k i a hư không bên trong bạo phát ra tầng tầng không ngừng để ép giống như ngập trời thủy triều quét sạch phương viên hơn một ư ơ i dặm phạm vi ẩm ẩm đại đ ệ u nhận cái này không ngừng đánh tới khí lãng nhao nổ tùng những cái tia cổ mộc dày đặc trong rừng bách thú đều gặp vận rùi lớn bị tặc mở khí lãng toàn bộ tiêu diệt mặc nhất ph l i ngoài đã đ ộ n ba mươi dặm thuộc sơn đệ tử đã sớm nhìn trận cho mắt địa tiên cảnh giới cao thủ đại chiến thật không phải nói một chút bàn về lực phá hoại quả thực kinh khủng không tưởng nổi nếu không phải là bọn họ sư thúc tiểu kiếm tiền đã sớm để bọn hắn rời khỏi bên ngoài ba mươi dặm lúc này bọn họ đều trúng chiêu trường môn nhân kiếm đạo quả thật là đáng sợ cái này người trẻ tuổi lại cũng không tầm thường lại có thể cùng trưởng môn nhân đối chiến lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong có thể thấy được như thế đại chiến chúng ta thực sự là tam sinh hữu hạnh hào hào lĩnh hội bản môn kiếm đạo tương lai chúng ta có lẽ cũng có thể đạt tới trường môn nhân cảnh giới nhất định phải nỗ lực tu hành cái này người trẻ tuổi niên kỷ so với chúng ta đều muốn nhỏ cũng đã có thể lực kháng trường môn nhân cho dù là thua cũng đầy đủ kiêu ngạo ở đây đông đảo thuộc sơn phái đệ tử nhao nhau nghị luận trên mặt hương phấn đã sớm lấn át trước đó sợ hãi nhìn xem hư không bên trong xoay quanh bay múa hai đạo nhân ảnh nhìn cường hoành lăng lệ kiếm đạo trí lực khiến cho mọi người đều lòng sinh hướng về muốn ngừng mà không được ba trong hư không vương phong cùng đ ộ c cô vũ vân lại hồn nhiên không hay bọn họ chiến đấu đã đến gây cấn tùy thời đều có thể phân ra thắng bại t r ư ờ n g sáu mươi bốn đ ộ c cô vũ vân kiếm đạo ba toàn bộ không chung bên trong đều là giang khắp nơi kiếm ảnh trong đó có hai đạo nhân ảnh cũng không ngừng xê dịch chuyển di cái tia lít nha lít nít kiếm khí từ đầu đến sáng ngời kiếm quang trong hư không hiện lên giống như từng đạo từng đạo lưu tinh bay vút liền qua đ ộ c cô vũ vân càng đánh càng tinh tâm hắn phát hiện cái này người trẻ tuổi kiếm đạo tu vi cư nhiên không k é m hắn thậm chí mơ hồ trong đó còn có muốn áp chế hắn cảm giác loại này cảm giác rất kỳ quái lấy hắn bây giờ tu vi cũng sớm đã minh xác chính mình tu luyện kiếm đạo mấy nhưng là bây giờ lại có người có thể ở kiếm đạo phía trên l n ẩn áp chế bản thân cảm giác này nhường hắn phi thường không thể chứng đọc cô vũ vân theo đổi là vô d ụ n vô cầu cực hạn kiếm đạo lăng lệ cương mánh Vũ kiên ba ấ t tội, tại dạng này kiếm đạo trước mặt, thiên thể trong, vật thể kiếm lại cái kiên dạng đạo hạ nạp đạo đạo. dùng này cũng không có cái gì có thể dùng nạp hắn đạo bên trong, cũng không khả năng có đồ vật có thể phá hư hắn gì khả đồ hư có có có có phá b mỗi một tên kiếm tiên đều có bản thân kiếm đạo thục sơn kiếm phái sở dĩ có thể tại thiên hạ tu tiên đại phái trước mặt độc chiếm vị trí đầu chính là bởi vì mỗi một tên thục sơn kiếm phái đệ tử đều tuần hoàn theo bản thân kiếm đạo tuân theo bản thân kiếm đạo mới có thể phát huy ra tự thân kiếm đạo h uy lực mạnh nhất ba đây là độc cô vũ vân cho tới nay đều tin tưởng vững chắc hai người giao chiến đã không giới t r a n hiệp từ đầu đến cuối không có phân gia thắng bại dù ai cũng không cách nào thắng có ai điều này hiển nhiên không phải độc cô vũ vân、muốn. hắn tất nhiên lựa chọn cùng vương phong một trận chiến chính là muốn lấy tự thân kiếm đạo tội khô l ạ p hủ chạm phá tất cả c h ứ n g ngại như thế mới có thể d a n h chính ngôn thuận đem n ữ hoa hậu duệ lưu tại thục sơn đạo hưu đối kiếm đạo l ĩ n h nộ làm ta bội phục không nghĩ tới trừ bỏ ta thục sơn kiếm phái bên ngoài còn có người đối kiếm đạo có như thế đặc biệt lý giải quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đ ộ c cô vũ vân câu nói này tuyệt đối không phải t r â m trọng mà là chân chính từ tâm lý tán đồng vương phong thực lực vương phong niên kỷ sẽ không quá lớn điểm này ở đọc cô vũ vân trong mắt là cực kỳ rung động trẻ tuổi như vậy người kiếm đạo lĩnh cương thể đạt tới manh vô thường lăng lệ vô cùng kiếm đạo bên trong không dung và khác quá mức bán đạo đây cũng không phải là vương phong vô cơ tối tha đọc cô vũ vân kiếm đạo vẫn luôn là bán đạo thậm chí có thể nói trong mắt hắn chỉ có vô dụng vô cầu không dung vật khác kiếm đạo mới thật sự là kiếm đạo ở kịch truyền hình bên trong tiểu kiếm tiên cùng đ ộ c cô vũ vân từng có qua một trận chiến đấu đó là hai người đối với mình kiếm đạo trình bày nhưng đ ộ c cô vũ vân còn muốn lấy tự thân kiếm đạo đi cải biến tiểu kiếm tiên kiếm đạo đây là để cho vương phong không quen nhìn địa phương ba cải biến người khác đạo vốn là hành vi người tiên hắn đến có thể nói là một loại hủy người bản thân con đường hành vi không nói ti tiện ít nhất là không đem người khác để ở trong mắt hôm nay vương phong xem như thấy được đọc cô、vũ、vân bá đạo hai người ở tỉ thí quá trình bên trong độc cô vũ vân thậm chí muốn thông qua bản thân kiếm đạo đến cải biến vương phong kiếm đạo ngay cả vương phong bản thân đều cảm giác được kỳ dị gia hỏa này thật đúng là dám làm hơn nữa còn là trắng trợn làm ba đối với độc cô vũ vân mà nói cải biến người khác kiếm đạo sự t ì n h đã không phải lần đầu tiên làm cũng không có gì ghê gớm lắm hắn thậm chí cảm thấy mình làm như vậy là đang dẫn người nhập đạo đi chính xác kiếm đạo kiếm đạo h ư n g thuận theo thiên địa thiên địa c h i đạo bản nguyên chính là hạo nhiên chính khí cung cấp nuôi dưỡng thu thiên địa tri kiếm đạo vốn nên vô d ụ n vô cầu không còn tác n i ệ m chỉ có như vậy mới có thể đạo đ ộ c cô vũ vân đại đàm kiếm đạo đây là hắn mấy chục năm qua kiên trì kiếm đạo thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi s ố cầu thiên đ ị a vốn là vô tình ở phía này thiên đ ị a phía dưới bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều hẳn là tuân theo thiên đ ị a ý chí vô tình vô d ụ n thuận theo thiên đ ị a u đại đạo ngươi nghĩ cải biến ta kiếm đạo vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không vương phong cười lạnh một tiếng hắn muốn để cái này đ ộ c cô vũ vân biết rõ thế giới này không phải hắn nói thế nào liền là như thế nào hư không bên trong đọc cô vũ văn hóa thân thành kiếm một đạo kiếm mang từ cao không bên trong hiện lên chỗ kiếm này phản phất ứng thiên mà sống, chạm yêu trừ ma kiếm khí lần nữa bạo phát hư không bên trong trôi này vô hình kiếm mang giống như sao băng một dạng xuyên toa giữa thiên đ i ệ m m ê n n g ô n g chính khí phô thiên cái địa bạo phát ra toàn bộ phóng tới vương phong chạm yêu trừ ma tên như ý nghĩa đối với thiên hạ yêu ma chém tận giết tuyệt một nghìn trượng bên ngoài vương phong hai tay hư hợp ở hắn song trường có một chuôi t ử sắc kiếm ảnh lơ lửng trói mắt kiếm khí bao phủ toàn thân hắn đem chung quanh mây đen đều xô tan giống kiếm khí màu tím kia ở hắn điều khiển phía dưới chạm phá hư không từng đạo từng đạo hư không vết dạn xuất hiện nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. m a luồng kiếm khí màu tím kia đã xông ra mấy trăm trượng khoảng cách cùng độc cô vũ vân biến thành kiếm mang đụng vào nhau ba hư không bên trong kiếm khí tung hành đánh vỡ đầy trời mây đen một đoàn khổng lồ khí động trong hư không nổ tung mấy chục dặm phạm vi bên trong tất cả mọi người nhìn thấy cỗ kia giống như thủy triều một dạng phóng tới bốn phương tám hướng k i n h khí trong mắt c h ấ n kinh chi sắp buộc lộ ra ngoài trời ạ rốt cuộc là người nào thắng là trưởng giáo thắng sao thục sơn phái có đệ tử trong mắt đều là kinh hãi tự lẩm bẩm nhưng không có người có thể cho hắn cụ thể đáp án p h i ế kia hư không đều đã bị kình khí bao vây nhìn không đến b cũng cảm giác không thấy hai người khí thức, chỉ có cùng bạo vô cùng kinh khí, từ cái vực ca. không người kinh bùng nổ khu vực quét ngang mà ra. Phong mà hai kia khí khí, khu thấy vô từ quét ra. bạo lâm nguyệt như kích động hô to một tiếng thân hình k h ẽ động đảng không mà lên nàng không hiểu ngự khí phi hành đây chỉ là võ giả khinh công thôi lâm nguyệt như lo lắng vương phong an nguy chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy liền muốn xuống tới mặc nhất phân phản ứng rất nhanh một tay đem nàng trò kéo lại triệu linh nhi cũng rất lo lắng nhưng lý trí nói cho nàng vương phong nhất định sẽ không có chuyện gì hắn nói qua sẽ ở bên cạnh mình bảo vệ mình nhà đầu ngươi cũng đừng làm loạn thêm vương phong không có việc gì mặc nhất phân n i ữ u mày trực tiếp lên tiếng hét lớn lao tự quỷ phong ta thực không có việc gì người cũng đừng g ạ t ta nếu không thì ta nhất định hủy đi các ngươi thuộc sân phái lâm nguyệt như dũng mãnh mạnh mẽ ở vương phong không có ở thời điểm lại một lần thể hiện ra chương sáu mươi lăm phá thoái ngươi kiếm đạo ba vừa rồi lâm nguyệt như tâm lý lo lắng liền l i ề u lĩnh nghị muốn đi tìm vương phong may mắn mặc nhất phân đem nàng kéo lại kỳ thật coi như nàng đi cũng không khả năng tìm tới vương phong nàng căn bản không biết ngự kiếm thuật cũng không biết ngự khí phi hành làm sao đi không trùng tìm kiếm các ngươi nhìn kiếm khí tàn đi mặc nhất phân chỉ hư không bên trong cái k i a c u ầ n bạo kiếm khí trung tâm vô tận kiếm khí chính đang tàn đi bầu trời đã sớm khôi phục lại sự trong sáng kiếm khí cũng tàn đi vương phong cùng độc cô vũ vân thân ảnh cũng từ hư không bên trong hiện lộ ra là phong ca phong ca ca lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi hai người nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c b u ô n g xuống hai người hai tay nắm t h ậ t chặt tâm lý rất kích động a nô nhất miệng không biết nói cái gì cho phải cho tới nay a nô đối với vương phong đều có ý kiến bởi vì vương phong đưa nàng cùng công chúa ở giữa liên lạc mối quan hệ giải trừ cái này khiến nàng không biết chạy bao nhiều chặng đường oan uồng kém chút tìm không thấy công chúa bởi vì việc này a n o đối với vương phong vẫn luôn là rất có ý kiến nàng vẫn cho là vương phong tu vì chỉ đến như thế có thể mỗi lần vương phong luôn luôn cho nàng rung động biểu hiện đánh lui b á i nguyệt giáo chủ bây giờ lại cùng truyền thuyết kiếm tiền đánh ngang tay thực sự là không thể tưởng tượng nổi vương phong bày ra thực lực để a n o rất rung động tâm lý còn sợ vương phong tìm nàng phiền trước đây cho nên cũng không dám ở sau lưng nói vương phong nhàn thoại đi qua khoảng thời gian này ở chung a n o đối với vương phong tính cách càng thêm lý giải trong bất chi bất giác đã đối với hắn có một chút kính sợ so sánh với a nô đương ngọc là không có nhiều như vậy ý nghĩ cùng là người trẻ tuổi vương phong tu vi cực cao hắn chỉ có n g ư ỡ n g vọng thậm chí nhường hắn có chút s ù n g bái vương phong công tử thực lực thật khiến cho người ta kính nghệ trẻ tuổi như vậy đã đạt đến cảnh giới cỡ này ta chỉ sợ lại cố gắng mấy chục năm cũng chưa chắc có thể với tới đ ư ờ n g ngọc có chút thất thần thì thào nói ra ba cái kia ngược lại là tu tiên giả không ai không phải nghịch t i ê n tu hành không chỉ có phải có đại nghị lực còn muốn có ngộ tính mới được lấy ngươi tư chất ngộ tính tiếp qua một trăm năm vậy cũng không cách nào đạt đến bậc này thần thứ mặc nhất phân nhìn đường ngọc một cái nhàn nhật nói đương ngọc lộ ra cơi khổ nhưng không thể không thừa nhận mặc nhất phân nói có đạo lý m ặ c nhất phân bản thân liền là n g ú t trời kỳ tài nếu không thì cũng không khả năng từ võ giả trở thành tu tiên liên giả đây cũng là cần cực lớn tư chất n ộ tính cùng đại nghị lực mới có thể làm được giờ phút này ở trên không trung vương phong cùng đ ộ c cô vũ vân đều đã thu hồi bản thân công lực chiến đấu đã kết thúc đ ộ c cô vũ vân trong mắt đều là vẻ phức tạp khuôn mặt có chút tái nhợt hắn nao hải hiện lên từng màn hình ảnh đều là hắn lúc còn trẻ một chút hình ảnh trong đó có một nữ t ử không ngừng xuất hiện ở hắn thức hải nàng âm dung tiếu mạo nàng tiến tới dung nhan từ thế bọn họ cùng một chỗ cười cùng một chỗ khổ sở những cái này hình ảnh từ hắn phủ bùi ký ức chỗ sâu một chút bày ra độc cô vũ vân phảng phất một lần nữa thể hội một mặt nhân sinh muôn màu thanh nhi ba cái tên này đã bị độc cô vũ vân phủ bùi ở ký ức chỗ sâu mấy chục năm bây giờ lại một lần nữa bị hắn nhớ tới chỉ tiếc đã vật đổi sao rời cảnh còn người mất một cỗ nhàn nhạt hối hận từ đáy lòng của hắn dâng lên độc cô vũ vân khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt thiên địa c h i đạo thuận theo tự nhiên bất dung vạn vật đạo cuối cùng chỉ có bi kịch người trải qua đủ loại chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi tỉnh lộ lại sao độc cô vũ vân ngươi kiên tri đạo thật là chính xác sao Chẳng biết lần ú c độc cô trước chỗ, chắp Độc cô nào, vương phong thân ảnh đã xuất hiện ở độc cô vũ Vân trước người một trượng, chỗ, chắp hai tay sau lưng, nạo nghệ nói ra. Độc cô vũ Vân n Vũ Vũ g hai xuất một tay đã sau ở mở ra. 3,3M, mịt đầu l ê lầm lẽ, bầm, chẳng lẽ, ta thực sự sai lầm rồi sao? Lần thứ a t ự sự c sai sao? rồi lầm Lần t h nhất độc cô vũ vân đối với mình đạo sinh ra hoài nghi hắn m ớ mang thấy không rõ con đường phía trước thậm chí đối với bản thân kiếm đạo đều cảm thấy rất mơ hồ đã không phân biệt được vương phong khẽ lắc đầu độc cô vũ vân sở dĩ có thể như vậy hắn biết rõ là vì cái gì tất cả những thứ này đều cùng trăm năm trước t h u c sơn kiếm phái chàng hạo kiếp kia có quan hệ ba trăm năm trước t h u c sơn kiếm phái phi thường phồn v n h nhất là độc cô vũ vân thái sư phụ có một cái thân truyền đệ tử tu đạo thiên phú có một k h ô n g hai thục sơn đã xác định làm đời tiếp theo thục sơn trưởng môn ba tên này đệ tử gọi khương minh chỉ tiếc khương minh bậc này kỳ t à i ngút trời cũng vô pháp vượt qua t ỉ n h chi nhất quan khương minh có một tên bạn gái gọi nữ huyện chính là hồ yêu biến thành đi theo hắn lẫn vào thục sơn giết chóc thục sơn đệ tử bị phát hiện về sau đưa tới thục sơn cao thủ vây công khương minh vì cái này hồ yêu không tiếp rời bỏ chính mình đạo sinh nhận lấy bản thân sư phụ một kiếm cùng nữ huyện trốn vào tòa yêu tháp độc cô vũ vân tận mắt nhìn thấy bản thân hơn mười tên sư h u n h tiến vào t sau đó toàn bộ bị khương minh yêu ma hóa linh hồn giết chết cho nên đối với yêu ma căm thủ đến tận xương tủy h độc cô vũ vân năm đó cùng lâm thanh nhi vốn là lấy được thượng thiên trúc phúc một đôi đơn giản là hắn phát hiện lâm thanh nhi biến thân làm mình người đôi rán bộ dáng hiểu lầm lâm thanh nhi là yêu dứt khoát cùng lâm thanh nhi mỗi người đi một ngả từ đó về sau độc cô vũ vân liền đem bản thân nửa đ ờ i sau đều tốn ở vô tình kiếm đạo thang m ộ quên đi đã từng tất cả mười mấy năm tu luyện không chỉ không có để độc cô vũ vân tâm cảnh có biến hóa chút nào ngược lại nhường hắn ở vô tình kiếm đạo đường đi đi càng ngày càng xa hắn trở thành thuộc sơn phái đời thứ ba mươi sáu trưởng môn về sau thậm chí lấy mình kiếm đạo đi độ hóa môn hạ đệ tử như t o à n tất cả mọi người cùng hắn một dạng tu luyện vô tình kiếm đạo trong đó mặc nhất phân chính là một cái trong số đó chỉ bất quá mặc nhất phân công lực so với độc cô vũ vân cũng bất quá là kém một bậc thôi cũng không có nhường hắn cải biến bản thân kiếm đạo ba hiện tại độc cô vũ vân cùng vương phong một trận chiến vương phong lấy tự thân kiếm đạo vỡ vụ độc cô vũ vân đối với mình kiếm đạo t r á c n i ệ m sơ bộ cải biến hắn đạo có thể nói vương phong đã từng ra quyết định thực làm được một người phải đi nói một khi xuất hiện một điểm biến hóa đều có thể dẫn phát cả i biến cực lớn nhất là độc cô vũ vân bậc này l ĩ n h nộ cao thâm kiếm đạo cao thủ càng là như vậy một trận chiến này độc cô vũ vân thua mất tất cả cái chương sáu mươi sáu tháng tiểu kiếm tiên đau đầu thiên đạo và pháp cũng không phân biệt chỉ bất quá mỗi người đều có mỗi người đạo không phải ai có thể ngăn cản nếu chỉ là đem ánh mắt đặt ở một chỗ ngươi thấy mãi mãi cũng chỉ là biểu tượng mà thôi có đôi khi cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là chân thật vương phong biết rõ độc cô vũ vân lựa chọn đạo là cùng trăm năm trước trận kia thuộc sơn kiếm phái hạo kiếp không thoát được quan hệ cho nên hắn mịt mở chỉ ra điều này quả thật năm đó khương minh quả thật có phụ thuộc sơn nhiều năm vung trồng lại càng không nên hướng đi cực đoan cuối cùng linh hồn hóa ma giết nhiều thuộc sơn phái đệ tử nhưng là tạo thành tất cả những thứ này kết quả thuộc sơn phái cũng không phải là không có nửa điểm trách nhiệm nếu không phải thuộc sơn kiếm phái năm đó trưởng môn lấy trừ ma vệ đạo mượn cớ từ đó dùng cực đoan phương pháp bức bách khương minh có lẽ trăm năm trước kiện kia thảm sự cũng sẽ không phát sinh kiếm thánh độc cô vũ vân là năm đó trận kia đại chiến kinh nghiệm bản thân g ư i hắn tận mắt nhìn thấy cái kia tất cả cho nên từ nhỏ đã đối với yêu ma có cực đoan cái nhìn thống hận yêu ma tất cả yêu chỉ cần bị hắn đ ụ phải chưa từng có thoát khỏi may mắn. dạng này thành kiến cơ hồ đã trở thành hắn tâm lý ma trướng theo hắn thực lực càng thêm cường hành lại càng không ai có thể phản bác như năm đó hắn cùng với lâm thanh nhi vốn trời đất tạo nên một đôi là bị đến thượng thiên c h ú c phúc chỉ tiếc bị hắn tâm lý ma trướng làm hỏng biến thanh tịnh rất nhiều không còn là không tình cảm chút nào tuy nhiên cái này cách hắn triệt để thoát li ma t r ư ớ n g còn có một đoạn lộ trình nhưng ít ra đã hướng về tốt phương hướng b ư ớ c vào vương phong đạo hữu một lời nói để ta hiểu được rất nhiều ai có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta liền đã đi nhầm con đường bị mê hoặc tâm trí tạ đạo hữu đ ộ c cô vũ vân rất chính thức hành một cái đạo hiệu thành khẩn nói ra vương phong chắp hai tay sau lưng gật đầu một cái không chút khách khí thụ một lễ này từ đ ộ c cô vũ vân trong lời nói này hắn đã được đến bản thân muốn đáp án thục sơn phái sẽ không lại mưu toàn tạm giam triệu linh nhi có thể thấy rõ tự thân thiếu hụt đối với người tương lai con đường có trợ giúp rất lớn tuy nhiên quá trình có lẽ sẽ tương đối vất vả vương phong thẳng như nói đ ộ c cô vũ vân vô tình kiếm đạo đã bị bại trừ hắn từ ma t r ư ớ n g bên trong tỉnh táo lại liền muốn một lần nữa hướng đi mặt khác một con đường đạo hữu l ư u lễ từ ngày mai bắt đầu ta liền sẽ lựa chọn bế quan đạo hữu nếu là có rảnh rỗi không ngại ở thục sơn ở lại nơi đây linh khí dồi dào chính là tu luyện tuyệt hảo địa phương tức ta đang muốn bế quan một đoạn thời gian liền muốn phiền p h ứ đọc cô đạo hữu vương phong cũng có thể không khắc khí hắn bản đi tới nơi này chính là muốn bế quan ba khỏa linh châu với hắn mà nói rất trọng yếu phong ca phong ca ca ba lúc này một đạo kiếm quang từ đằng xa nhanh chóng đến bất quá thời gian trong nháy mắt liền đã đến tiểu kiếm tiên mạc nhất hệ thu hồi t i u thần kiếm đám người từ trên phi kiếm n ả y xuống lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đều chạy vội tới nhìn thấy vương phong cùng đ ộ c cô vũ vân một mảnh ôn hòa đứng ở nơi đó vương phong trên người càng là một cái vết thương đều không có lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi mới thở ra một hơi yên tâm lại ngược lại là tiểu kiếm tiên nhìn thấy đọc cô vũ vân thời điểm trong mắt đều nhanh trợt lồi ra sưu h n h ngươi kiếm đạo biến mất Kiểu kiếm tiên ba hiện tại độc cô vũ vân liền thông thường giống như là một cái người bình thường trên người không cảm giác được bất kỳ lạnh lùng khí thức cho mạc nhất hề cảm giác tựa hồ nhờ một chút có máu có thịt cảm giác đây là có chuyện gì mạc nhất hề rất ngạc nhiên cái này trong thời gian thật ngắn sư huynh đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói hắn nghĩ tới một cái khả năng nghĩ tới đây mặc nhất hề con mắt đều chừng t r ò n t r ị a không thể tin được nhìn vương phong một cái lại đem ánh mắt nhìn về phía độc cô vũ vân nhìn ra độc cô vũ vân cười nhạt một tiếng đây là hắn mấy chục năm qua lần thứ nhất ở trước mặt mạc nhất hề cười phát hiện này không thua gì độc cô vũ vân kiếm đạo bị phá sư m i n h muốn bế quan nhất hề ở ta bế quan thời gian bên trong t h ụ c sơn phái liền giao cho ngươi đúng rồi vương phong đạo hưu sẽ ở chỗ này một thời gian ngắn mọi yêu cầu ngươi tận có thể thỏa mãn không cần đi qua bất luận kẻ nào đồng ý độc cô vũ vân lời nói có để mạc nhất hề khiếp sợ ngẩn người ra đó đây cũng không phải bình thường đạo đ á i khách đây quả thực là đem vương phong trở thành người một nhà đến đối đ ã i không là xem như tổ sư ra đến cung phụng chờ đã thục sơn phái giao cho ngươi là có ý gì ba lúc này mạc nhất hề lấy lại tinh thần vừa định đặt câu hỏi độc cô vũ vân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tại chỗ biến mất ba có thể tưởng tượng mạc nhất hề cho dù là bây giờ đi về tìm độc cô vũ vân cũng không khả năng tìm đến hắn lao tự quỷ chúc mừng ngươi trở thành đại diện trường giáo rồi lâm nguyệt như nhìn thấy mạc nhất hề ăn quả đắng nhịn không được trêu chọc lên ta mạc nhất hề đầu lớn như cải đấu suy nghĩ r ớ i quyền một mảnh kia đệ tử muốn quản lý hắn quả thực muốn đ i ê n nhưng hiện tại hắn căn bản không có một điểm biện pháp nào đ ộ c cô vũ vân kiếm đạo bị phá lúc này chính cần thời gian trùng tu kiếm đạo căn bản không có khả năng chủ trì thuộc s ơ n phái mà trong môn trưởng lão cũng đều bế quan không có mấy chục năm là sẽ không xuất quan toàn bộ thuộc s ơ n phái là thuộc hắn bối phận cao nhất nói cách khác trong một đoạn thời gian rất dài mặc nhất hề đều sẽ lưu tại thuộc sơn vô lựa quan vương phong cùng triệu linh nhi bọn người là yên lặng cười một tiếng không tiếp tục cho hắn bổ một đạo cựu kiếm tiên ta vừa vặn muốn ở thuộc sơn tìm kiếm một chỗ linh điệu bế quan một đoạn thời gian. ngươi cần phải cho ta sắp xếp xong xuôi đúng rồi còn có n g u y ệ t như linh n h i các nàng ngươi cũng muốn ă n bài cái non xanh nước biết địa phương cho các nàng t r ư ớ c ở lại về phần hai cái kia ngươi liền tùy ý tốt vương phong cười đưa ra yêu cầu của mình ba cái gì vậy ta không phải muốn bận đ i ệ u chết mặc nhất hề mở to hai mắt nhìn một bộ ngươi đùa bỡn ta thần sắc đó là ngươi sự tình ngươi sư huynh nhờ ngươi đại diện t r ư ớ c trưởng môn cái này liền là ngươi chức trách t ố t nói nhảm không nói tranh thủ thời gian đi an bài đi vương phong một mặt ghét bỏ nhìn hắn một cái tự mình đi chương sáu mươi bảy tòa yêu tháp bế quan không ngoài sở liệu đ ộ c cô vũ vân quả nhiên bế quan mặc nhất hề đám người trở lại vô lượng oan thì có đệ tử bản môn truyền đạt trưởng giáo pháp chỉ từ ngày hôm nay từ mạc nhất hề tạm thay trưởng môn c h i vị ba chiếm được tin tức này mạc nhất hề r ũ cục lấy đầu một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ so sánh với thục sơn kiếm phái trưởng môn c h i vị mạc nhất hề càng ưa thích tự do bằng không hắn cũng sẽ không một mực lưu luyến trên thế gian cho tới bây giờ đều không trở về thục sơn phái sơn môn đương nhiên hắn lưu luyến ở phạm nhân thế giới cũng là vì tránh đi đọc cô vũ vân nhưng bây giờ thì khác đọc cô vũ vân đã nhìn ra hắn cũng không cần thiết lại trốn tránh nhưng h muốn cho độc cô vũ vân nhìn sân môn mạc nhất hề đến cùng vẫn là không có lựa chọn len lén chạy đi tuy nhiên đã từng trong đầu lõe lên ý nghĩ này bất đắc dĩ lưu lại về sau mạc nhất hề mang theo vương phong bọn người ở tại vô lượng quan bên ngoài ngoại viện đâu vào đấy ở lại ngoại viện cũng không phải là ngoại môn đệ t ử ngụ mà là chuyên môn lưu lại tiếp đ á i tới thăm khách khứa sử dụng thục sơn kiếm phái chính là tu tiên đại phái hàng năm đều tránh không được có môn phái khác cao thủ đến nơi này bãi phỏng vì thuận tiện phái khác người cố ý thành lập ngoại viện vương phong đứng ở ngoài b ệ n viện đưa mắt nhìn tới bốn phía phong cảnh khắc sâu vào tầm mắt trong đó có một tỏa th Kia liền là tòa yêu tháp Liếp nhìn tên ò tòa a cao, này vương phong bản năng nghĩ y tháp tới u tháp. h Đây c í h thuộc sơn kiếm phái tiêu chí, cho dù là s ơ như kiếm p á tháp, i tiêu tiên giới nổi tu Tòa tên yêu chí, cho cũng danh. h dù là là lừng lấy ở n ý nghĩa là một chỗ giam giữ yêu ma địa phương nơi này có tầng tầng cầm chế t r ấ n áp trong tháp yêu ma để phòng ngừa bọn chúng từ trong tòa tháp trở n ra tòa yêu tháp càng hướng xuống yêu ma đẳng cấp lại càng cao thậm chí không thiếu có sánh ngang địa tiên cảnh giới tuyệt đại yêu ma đó là chúng ta thuộc sơn tòa yêu tháp có phải hay không rất phong độ mặc nhất hệ từ vương phong sau lưng đi ra trong tay dẫn theo hồ lô diệu thản nhiên nói hắn trong giọng nói mang theo một tia kiêu ngạo một tia bằng hoàng còn có một chút sợ hãi vương phong quay đầu đi nhìn hắn một cái khỏe miệng bôi lên vẻ mỉm cười nói đường đường tiểu kiếm tiên hãng c ư nhiên cũng có sợ hãi địa phương tiểu kiếm tiên hơi xứng sở ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc b à trong nháy mắt tiểu kiếm tiên hoài nghi vương phong đã từng có phải hay không tới qua thụ sơn bất quá điều đó không có khả năng nếu quả thật tới qua hắn không có khả năng không biết tòa yêu tháp ai không sợ hãi liền xem như ta sư hình cũng không dám hứa chắc tiến vào bên trong có thể yên ổn rời khỏi tòa yêu tháp c h â đáng sợ chính là bên trong không biết có bao nhiều Thục thành trong biết rất thậm trước tồn tại. Phái hơn nghìn không nhiêu nhiều chí hơn nghìn Sơn năm, bên năm liền lập giam giữ là Mà ma, bị bao yêu đoạn ã biết tiến nhất một vị yêu ma, chính là trăm năm trước mạnh ma, năm chính vị v yêu là à Tòa Tháp Thành. Yêu Khương Minh Biến đ o này lịch sử là t h u c sơn phái từ trước tới nay tối tăm nhất một đoạn lịch sử cũng là t h u c sơn phái không nguyện ý nhất n h ấ t lên ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút cái này tòa yêu tháp là có hay không có đáng sợ như vậy ba cái gì tiểu kiếm tiên xứ sở vương phong lời nói nhường hắn lập tức không phản ứng kịp ngươi nói thực tiểu kiếm tiên lại hỏi một lần vương phong cười nhạt một tiếng toàn thân bùng nổ ra một cỗ tự tin m á h liệt hắn bên mặt ở ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống lòng lánh kim quang nhàn nhạt, nhạt phảng phất tuyệt đại tiên vương hạ phảm loại này tự tin là phát ra từ nội tâm có thể được người chung quanh cảm giác được rõ ràng tiểu kiếm tiên không chút nghi ngờ vương phong thực sự sẽ tiến vào tòa yêu tháp nhưng đây cũng không phải là chuyện đ ù a tòa yêu tháp có bao nhiêu đáng sợ nhìn xem t h ụ c sơn phái lịch đại trưởng môn đối với hắn coi trọng trình độ sẽ biết nhất là trăm năm trước tổ sư lấy bản thân sau cùng nguyên khí ở trên tòa yêu tháp chấn động phong cường đại phát trợt trăm năm qua t h u sơn phái đời trước cao thủ lại không ngừng ra cô phong ấn lực lượng bây ạch không không kiểu kiếm tiên một trận nghệ lời quả là thế a tiến vào tòa yêu tháp lấy vương phong tu vi là đủ nhưng là gặp được vấn đề gì hắn không cách nào biết được hiện tại không nói trước những cái này ta dẫn ngươi đi bế quan địa phương t i ể u kiếm tiên tranh thủ thời gian rời đi chủ đề tiến vào tòa yêu tháp không phải việc nhỏ chờ vương phong bế quan kết thúc có lẽ liền sẽ không có ý nghĩ này cũng không nhất định Tốt, vương phong gật đầu một cái cũng không có cự tuyệt hắn đã thông báo lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi ở hắn b ế quan khoảng thời gian này mấy người cắt nẳng người ngay tại t h ụ c sơn phái dung o ạ n hoặc là tu luyện t i ự u kiếm tiên mang theo vương phong một đường phi hành đi tới một chỗ phong cảnh xinh đẹp sơn cốc chỗ này sơn cốc thế nào mắt nhìn đi cùng t h ụ c sơn phái vị trí vô lượng quan còn có chút tương tự bất quá diện tích lại nhỏ không ít chỗ này sơn cốc ba mặt t o à n núi hai bên núi cũng không cao lắm chỉ có ngay mặt ngọn núi kia thoạt nhìn cao ý thẳng đầm mây cái kia trên sườn núi đều là mây mù con ý quấn một đạo thác nước từ sườn núi chạy bay mà xu chỉ tiếp diện tích không đủ lớn nếu không thì vương phong có thể khẳng định thục sơn phái nhất định sẽ lựa chọn ở trong này lập phái đi tới thác nước phía trước tiểu kiếm tiên nói nơi này sẽ không có người đến ngươi có thể ở trong này thiết hạ cơm chế thác nước đằng sau có một chỗ hang động có thể làm nơi bế quan là ta trong lúc vô tình phát hiện a nguyên lai、like、là bên trong có cán khôn vương phong cười nói ba bất quá so với địa phương khác nơi này s á c thực tuyệt hảo tiểu kiếm tiên ngoài miệng k i ế m tốn nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia tự đắc bởi vì nơi này là hắn tìm được nơi này linh khí là thuộc sơn tiên sơn bên trên nồng nắp nhất nếu không phải địa phương không đủ lớn lúc trước ta phái tổ sư ra cũng sẽ không ở mặt khác địa phương l ậ phái p đi theo ta tiểu kiếm tiên dứt lời thân hình loại lên bay thẳng vọt mà lên hướng về sân núi vị trí thác nước vào tới vương phong theo sát phía sau xông vào trong thác nước thác nước sau hang động s á t thực cấn nấp hơn nữa bị tiểu kiếm tiên lấy trận pháp bao phủ người bình thường ở trong này cho dù là lấy thần niệm tìm kiếm cũng chưa chắc tìm tới bất quá vương phong thần niệm xa xa cao hơn tiểu kiếm tiên rất dễ dàng liền phát hiện hang động vị trí x u y n qua thác nước vương phong đã đi tới một tòa huyện động bên trong nơi này là một chỗ thiên nhiên động đá phía trên có thật nhiều thạch đ ũ treo huy ệ t động rất khô giáo cũng không có bởi vì phía ngoài thác nước mà lộ ra mồ hôi dùng để bế quan rất thích hợp vương phong ta đã đem trận pháp rút đi chính ngươi hạ một đạo cấm chế là được rồi tiểu kiếm tiên trước tiên liền triệt bỏ trận pháp dù sao bế quan không phải việc nhỏ vẫn là để vương phong bản thân bố trí xuống cấm chế tương đối tốt tiểu kiếm tiên cách làm cũng coi là tu tiên giới quy củ bất thành văn không có người ở bế quan thời điểm sẽ áp dụng người khác thiết trí trận pháp trừ phi thực chính là vô cùng tín nhiệm đối phương vương phong cùng tiểu kiếm tiên hiển nhiên còn không đạt được cấp độ này tiểu kiếm tiên thu trận pháp về sau cũng không có lưu thêm trực tiếp liền rời đi vương phong rất nhanh liền bố trí một bộ trận pháp đem t h á c nước đằng sau huyệt động cửa vào toàn bộ che giấu đến từ hoang cổ thiên t ư bên trong trận pháp c h i đạo tinh tâm h vô cùng dung hợp thiên địa tự nhiên vương phong tin tưởng ở bộ này trận pháp phía dưới liền xem như bái n g u y ệ t kiếm thánh tự mình đến cũng không thể dễ dàng phá mở bố trí tốt trận pháp vương phong trong h u y động k h o a n chân ngồi xuống từ hệ thống thương khố bên trong lấy ra ba khỏa linh châu lôi linh châu thủy linh châu thổ linh châu ba khỏa linh châu đều là nữ h lưu lại khối bảo có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng ẩn chứa ba loại thuộc tính nguyên thủy linh khí ba khỏa linh châu tản ra quan g mang n h ạ t nhạt lơ lửng ở vương phong trước người ba đạo thê lương minh mông khí tức từ linh châu bên trong truyền ra ngoài đây là vương phong lần thứ hai lấy được nữ hoa vật lưu lại hai người nhắc tới cũng là sâu xa nếu như tính luân triệu linh nhi mà nói cái kia vương phong cùng nữ hoa quan hệ so với thu hoạch được nàng lưu lại thần thạch cùng linh châu còn muốn càng thâm hậu một chút nhiều khi vương phong trong cõi u minh thậm chí có một chút cảm giác tương lai có lẽ sẽ cùng nữ hoa có càng sâu gặp nhau cũng chưa biết chừng chỉ là lấy vương phong cảnh giới bây giờ còn không ràng đoán thể rõ dự vương phong đó có cảm này giác trước h i tiên h đạo phiêu huyền khó h miểu, diệu giải t í cân h h n nhắc nên từ khoản nào linh châu bắt đầu ba k h ỏ a linh châu trừ bỏ lôi linh châu linh khí tương đối táo bạo bên ngoài thổ linh châu cùng thủy linh châu đều thích hợp nhưng vương phong là cái ưa thích mạo hiểm giả cũng không nguyện ý đã hình thành thì không linh thay ý đã đổi, thì khí ba loại linh khí hẳn không thể hấp thu. có h h ư a người thể t đồng sử dụng ba khoản linh châu thời điểm bên trong linh khí đều tương đối bình tĩnh vương phong thuận lợi lấy nguyên thần chi lực dẫn động ba đạo linh khí truyền ra tiến vào trong thân thể hắn vương phong ngũ tâm triều thiên đem tất cả tâm thần toàn bộ đều đặt ở thể nội ba đạo điểm, đầu vào linh liền tiến thời bản thân hắn vận khí bắt chỉ u nguyện tự động ở trong kinh mạch du tẩu, chậm dung y ể để điển n linh hắn động trong kinh nhập đan điển của hắn. tâm theo tự mạch chậm pháp, khí h ba Ba của cố c rãi ý ở là vương phong không ngờ rằng ba khỏa này linh châu bên trong không chỉ có ẩn chứa linh khí khổng lồ đồng thời còn có đến từ hồng hoang mới bắt đầu thuần túy nhất thiên địa p h á p tắc lôi đạo p h á p tắc thủy chi p h á p tắc thổ chi p h á p tắc tam đại pháp tắc từ ba khỏa linh châu bên trong bắn ra trực tiếp theo vương phong nguyên thần chi lược tiến vào hắn thức hải chỗ sâu trong phút chốc vương phong ở không có chút nào phòng bị phía dưới đầu đều cơ hồ muốn chấn động nứt đi đ ế từ tam đại pháp tắc tin tức quá to lớn cơ hồ bao gồm ba loại đại đạo tất cả pháp tác lực lượng quần quận không dứt tiến vào vương phong thức hải ông giờ phút này vương phong thức hải tràn đầy lấy ba loại pháp tác lực lượng tin tức một vài bước đến từ hồng hoang thế giới nguyên thủy nhất tin tức chuyển ra ngoài bao la quần quận thê lương cổ lão đây là rất thần kỳ hình ảnh mênh mông vô ngần hồng hoang thế giới mỗi một loại vật chất đều v ẫ n c h ư a khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng Lôi đình, Vông Dương, đại đệ ở cùng một cái thế giới xuất hiện ba cái hiện ra lực lượng đều đủ để hủy thiên diệt điện đại đệ sụp đổ giang hà hồ hải pha toái càng k h ô n bị thay đổi hồng hoang thế giới lộ ra càng thêm hoang、vu. không có chút nào sinh cơ nhưng là rất nhanh ba loại pháp tắc đột nhiên tách rời lôi đỉnh chất động trên trời rơi xuống tam lâm đại địa khôi phục từng mảnh nhỏ sinh cơ từ vâu ngần hồng hoang thế giới một lần nữa tỏa sáng để giữa cả thiên địa lộ ra không phải như vậy thê lương ba loại lực lượng phân hợp tầm đó đều đầy đủ bất đồng lực lượng có thể hủy diệt cũng có thể sáng tạo sinh cơ cùng tử vong cùng tồn tại chỉ ở người một ý niệm đột nhiên thức hải chỗ sâu nguyên thần hai mắt mở ra cặp t i ê đen như mực ánh mắt nguyên một đám huyền dị đường vân không ngừng nghĩ lên hắn rỗi ra một cái tay nhẹ nhàng thổ lộ một chữ、Dung. một chữ này phù niệm đi ra giống như hồng trung đại lữ chấn động bát hoa n g lục hợp nguyên một đám kỳ dị đường vân bao k h ỏ a tam đại p h á p t á c thúc đẩy bọn họ cùng vương phong nguyên thần dung hợp làm một thể huyền ảo thiên địa áo nghĩa từ vương phong thất hải bay lên hắn cơ hồ trong nháy mắt liền dung hội quán thông minh bạch huyền diệu trong đó đoạn này dung hợp quá trình nhìn giống là ở trong nháy mắt hoàn thành nhưng đối với vương phong mà nói lại giống như đi qua vô số tuyến nguyện hắn sở hữu ý thức đều đã chìm vào thức hải chỗ sâu linh hội cái t i ê huyền ảo phát tắc thời gian từ từ trôi qua nếu là có người lúc này tiến vào huyền động bên trong liền có thể nhìn thấy vương phong th giống như sương mù nồng nặc đem hắn toàn thân đều bao ở trong đó cả người hắn đều phảng phất ở thế giới này biến mất đồng dạng rõ ràng đang ở trước mắt lại làm cho người có loại hải thị t h ậ n lâu cảm giác thời gian trôi qua từng ngày nhật nguyệt l u ô n chuyển không biết mấy ngày rốt c ụ c vương phong trên người t ử sắc tiên quang bắt đầu t ắ n đi nói là t ắ n đi có lẽ dùng nội liễm càng thêm chuẩn xác đợi đến tất cả tiên khí nội liễm về sau vương phong con người giật giật từ từ mở mắt đột nhiên hai đạo từ sắc tiên quang từ trong mắt của hàn bắn ra giống như cự long bay vút lên trong hư không gào thét thẳng đến bên ngoài trăm trượng hai đạo kia tiên quang mới biến mất không thấy gì nữa、Ấn. lại đột phá vương phong trước tiên cảm giác được trên người mình khác biệt bất kể là nhục thân thân nghiệm cảnh giới hay là tiên nguyên lực đều hiện ra b ộ c phát thức tăng trưởng hắn thậm chí cảm ứng được hư không bên trong có kinh khủng thiên đạo chi uy nhìn xuống bản thân đó là lôi kiếp lôi kiếp là thiên đạo thiết lập đối phó nghịch thiên mà đi tu sĩ sử dụng kinh khủng bất kỳ một cái nào vượt qua lôi kiếp người đều rõ ràng nhưng là không có người biết vương phong đến cùng đạt đến tầng thứ gì hư không bên trong đối với vương phong nhìn chằm chằm chính là lôi kiếp bởi vì lúc này vương phong đã đến một cái điểm giới hạn tiến thêm một bước lại đem nên đón lôi kiếp bộc phát lắc đầu vương phong không để ý đến. nên đến thủy t r u n g đều sẽ đến bây giờ còn chưa phải là hắn khẩn trương thời điểm chương sáu mươi chín xuất quân trở về luyện hóa hấp thu ba k h ỏ a linh châu vương phong đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi lấy hắn bản thân suy đoán thấp nhất cũng đã đạt đến địa tiên đỉnh phong t ầ n g thứ địa tiên đỉnh phong tiến thêm một bước về phía trước là cảnh giới gì vương phong còn không biết dù sao lại muốn tiến bộ hắn còn cần vượt qua lôi k i ế p mới được chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì hắn bây giờ còn không cách nào dẫn động lôi kép hắn có thể cảm giác được bản thân muốn dẫn động lôi kép liền muốn lần nữa tiến tới một bước như thế mới có thể dẫn động lôi kép thiên đạo vô thường ai đều không biết dạng này thời cơ lúc nào sẽ đến có lẽ sau một khắc có lẽ một ngày có lẽ hai ngày có lẽ mấy chục năm có lẽ trên trăm năm vương phong triệt hồi trật pháp từ huyện động đi tới giờ k h ắ c này hắn v u i cái thế giới này có hiểu nhiều hơn thiên địa vạn đạo ở khắp mọi nơi không thể tay sở lấy nhưng lại có thể dụng tâm cảm nhận được thục sơn kiếm phái ngoại viện bên trong lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đứng ở bên ngoài định viện nhìn về phía t ò a yêu tháp phương hướng cái hướng kia cũng là vương phong rời đi lúc chỗ đi phương hướng thật nhàm chán a phong ca lúc nào mới có thể trở về lâm nguyệt như những ngày này qua rất phiền muộn vương phong không ở bên người nàng thời gian nàng không có một ngày qua thư thái luôn cảm thấy mất cái gì ba loại này thời gian vừa đi chính là ba tháng triệu linh nhi khẽ mỉm cười lộ ra khả ái răng m ẹ o tuy nhiên nàng cũng rất nhớ vương phong nhưng là nàng còn nhớ rõ vương phong bằng dao ở hắn chưa có trở về trước đó muốn an tâm chờ đợi nguyệt như tỉ tỉ không có phong ca ca ta xem ngươi là một m ngày đều không vượt quan ổ i triệu linh nhi cười lắc đầu t r e o k ẹ o nói ba lần này lâm nguyệt như lên tinh thần cười nói t ố t ngươi một cái tiểu nha đầu dám trêu cho ta không biết hai hơn nửa đêm sẽ gọi phong ca danh tự hử nào có triệu linh nhi ra mặt mỏng bị nàng vừa nói như thế lập tức sắc mặt b à bừng lâm nguyệt như đang muốn tiếp tục treo ghẹo đột nhiên một thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển tới ai khi dễ nhà ta linh nhi nói cho phong ca ca để cho ta thật tốt giáo hơn giáo hơn nàng đột nhiên nghe được âm thanh này lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đều kích động nhìn về phía tòa yêu tháp phương hướng phong ca ngươi trở về phong ca ca lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi kích động hai người trong mắt thậm chí đã dâng lên một tầm sương mù sóng mắt lưu chuyển nước mắt phảng phất tùy thời có thể từ khỏe mắt trở xuống ba cấp nàng đây là kích động sắp rơi lệ dù sao thời gian dài như vậy không gặp vương phong trừ bỏ tâm lý rất lo lắng bên ngoài còn có thật sâu tưởng niệm vương phong thân hình từ trên cao rơi xuống chắp hai tay sau lưng mang theo ý cười đứng ở hai n ữ bên người két két hai đạo tiếng mở cửa vang lên a nô cùng đường ngọc cũng từ trong phòng chạy ra vừa vặn liếc mắt liền thấy được vương phong vương phong công tử người trở về đường ngọc khách khi nói ngữ khí rất cung kính mà a nô là trốn ở đường ngọc sau lưng len lén nhìn xem vương phong không dám mở miệng nàng đối với vương phong cũng có một loại kính sợ cảm giác vương phong gật đầu một cái khách khí đáp lại sau đó ánh mắt hướng không trung nhìn tới nói t i ể u kiếm tiên đến cũng đến, đến rồi còn không ra đây cũng không phải là ngươi tác phong đám người theo vương phong ánh mắt nhìn tới chỉ là bọn hắn thấy địa phương đều là trống rỗng căn bản không có nửa cái bóng người nhưng không có người sẽ hoài nghi vương phong cố ý nói như vậy a vương phong ngươi lại có thể phát hiện ta đã tới t i ể u kiếm tiên m ặ c nhất hệ từ hư không bên trong lách mình mà ra tung người một cái liền đến vương phong trước người hắn mang theo ánh mắt tò mò vây quanh vương phong nhìn một vòng kinh ngạc nói không đúng làm sao ba tháng không gặp ngươi khí tức càng thêm hư vô phiêu m i ể u ngươi chẳng lẽ đã đến một bước kia tiểu kiếm tiên cho rằng vương phong đã đắc đạo tâm lý càng thêm kinh ngạc ba tháng trước vương phong tiến vào thác nước hang động phía trước tiểu kiếm tiên còn mơ hồ có thể cảm nhận được vương phong cảnh giới cực hạn khi đó vương phong so với kiếm thánh cao một chút nhưng thực muốn nói cao rất nhiều cũng chưa chắc nhưng thời gian qua đi ba tháng vương phong lần nữa xuất hiện ở nơi này thời điểm tiểu kiếm tiên đã hoàn toàn không cảm giác được vương phong cực h ạ hiện tại hắn nhìn về vương phong thật giống như nhìn thấy một đầu vô biên vô tận tiết lộ liếp nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu đây là vương phong cảnh giới trực tiếp thể hiện phiêu m i ể u vô thường minh mông bắt n á t h i ệ n nhiên vương phong chạy tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi có lẽ sắp từ điệu tiên cảnh giới một bước vượt qua vương phong lạnh nhạt nói ra làm sao ngươi không tin đây là một câu nói đùa cùng là điệu tiên cảnh giới chỉ cần vương phong không tận lực che giấu mình khí thức người khác cũng là có thể cảm thấy hắn cảnh giới ba chỉ là hắn hiện tại đã đứng ở một cái điểm giới hạn bên trên lúc nào cũng có thể một bước vượt qua để tiểu kiếm tiên cái này điệu tiên sơ kỳ tu tiên dạ làm sao nhìn tấu tiểu kiếm tiên lất đầu từ bên hông cầm lên hồ lô rượu uống một hớt lớn bất đắc dĩ nói xem ra người với người thật là không cách nào so sánh hàng so hàng muốn ném người với người so là muốn tất chết đám người không khỏi mỉm cười phong ca chúng ta đã tại thục sơn đợi ba tháng có phải hay không nên rời đi lâm nguyệt như khoảng thời gian này thế nhưng là ngắt chết thục sơn tuy nhiên rất tốt bất quá không có vương phong ở nàng cũng không có cái gì tâm tư nhìn nơi này phong cảnh ba hiện tại vương phong trở về có thể thời gian lại đi qua ba tháng cũng là thời điểm xuất phát nam chiếu quốc triệu linh nhi cũng muốn trở về nam chiếu quốc nàng muốn trở về nhìn nhìn mẹ của mình cũng muốn nhìn xem bái nguyệt ở trong tay vương phong ăn phải cái l ô vốn về sau đến cùng sẽ như thế nào đối phó nam chiếu quốc tất cả mọi người bao quát nàng phụ thân a nô cùng đường ngọc trên mặt lộ ra vui mừng thầm nghĩ rốt cục có thể rời đi t i ể u kiếm tiên trong mắt cũng hiện lên một vệ ánh sáng h ắ nước gì vương phong hiện tại liền đi tốt nhất quên ba tháng trước sự kiện k i a liền tốt nhất rồi ánh mắt mọi người đều đặt ở vương phong trên người chờ đợi hắn làm quyết định vương phong nhìn đám người một cái cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở tận lực tránh đi hắn mục quang cựu kiếm tiên trên người khoe miệng lộ ra một đạo mịt cười chờ ta từ tòa yêu tháp trở về chúng ta liền xuất phát nam 3 cái gì? Ngươi còn á Ngươi đi gì? muốn tòa yêu t h phong Ta tòa t đã nói với ngươi, với yêu á p lập phòng, Tiểu tiên tức kiếm khuyên lên, nhảy dựng lên, hắn nghị nủ vương phòng ca ta đi chung với ngươi lâm nguyệt như thích nhất đi theo vương phòng hắn đi nơi nào nàng đều nguyện ý đi theo ba so với lâm nguyệt như trực tiếp triệu linh nhi liền lộ ra căng thẳng rất nhiều chỉ bất qua cái kia đôi mắt to bên trong đều là thần sắc cực cao h i ệ n nhiên nàng cũng muốn cùng tiến vào tòa yêu tháp chương bảy mươi thiên mệnh tiến vào tòa yêu tháp đối với lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi hai người mà nói chỉ cần có thể cùng vương phong cùng một chỗ mặc kệ đi nơi nào cũng không cần gấp quan trọng nhất là các nàng thủy chung có thể cùng ở bên người vương phong vương phong tự nhiên có thể lý giải các nàng tâm tư kỳ thật hắn đã sớm dự định tốt phải dẫn lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi lại đi một lần tòa yêu tháp ở trong kịch tivi là lâm nguyệt như cùng lý tiêu giao vào tòa yêu tháp cứu triệu linh nhi chỉ tiếp vận mệnh gây ra trong ba người tất có một người sẽ vì vậy mà hy sinh cuối cùng chính là lâm nguyệt như dùng bản thân hy sinh đổi về lý tiêu giao cùng triệu linh nhi kịch truyền hình bên trong ba người là bi kịch bọn họ không có đầy đủ thực lực đi cải biến tất cả những thứ này nhưng vương phong lại khác hắn có cái này thực lực tất nhiên hắn đến nơi này hơn nữa trở thành lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi yêu người như vậy tất cả những thứ này hắn đều muốn đi đánh vỡ ba cái gì thiên mệnh tu tiên giả vốn làng lịch thiên mà đi căn bản cũng không có gọi là thiên mệnh mọi thứ đều là muốn dựa vào bản thân đi tranh thủ vương phong tin tưởng chỉ cần thực lực đủ mạnh chỉ là một cái tòa yêu tháp ha có thể ngăn trở hắn không thể vào tòa yêu tháp hắn càng muốn đi vào hơn nữa phải dẫn lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đi vào chúng hắn phải dùng bản thân thực lực chứng minh cho dù là thiên mệnh cũng là đảo ngược thân mang hệ thống tu vi càng bởi vì lần này bế quan đặt đến điệu tiên đỉnh c a o phong tu vi cường đại n h ư ờ n g hắn căn bản không sợ tòa yêu tháp không sợ vận mệnh hắn phải phá tất cả tốt chúng ta cùng một chỗ vào tòa yêu tháp vương phong gật đầu một cái đáp ứng lâm nguyệt như yêu cầu đồng thời cũng là đáp ứng triệu linh nhi một bên tự kiếm tiên bộ mặt bất đắc dĩ lắc đầu l ạ n g lẽ xoa khỏe mắt nước mắt đỏ h ồ n g mắt không nhìn tới vương phong bọn họ a kiếm tiên tiền bối ngươi tại sao lại khóc mấy ngày nay ngươi hàng ngày khóc có phải hay không có chuyện thương tâm a lanh mắt a nô phát hiện tiệu kiếm tiên len lén, lén lau nước mắt từ đường ngọc sau lưng nhảy ra ngoài kéo ra hắn tay lớn tiếng kêu lên a nô một kêu này đem vương phong đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới ngươi nói cái gì à ta đường đường tiệu kiếm tiên thuộc sơn phái đại diện trưởng giáo làm sao sẽ khắp đây nói đùa tiệu kiếm tiên đương nhiên sẽ không thừa nhận tranh thủ thời gian dùng tay á o sờ nước mắt chỉ tiếc hắn giống như là tuyến lệ hỏng đồng dạng làm sao đều ngăn không được cái kia chạy không ngừng nước mắt vương phong xem xét lộ ra mỉm cười nói ư đường đường tiểu kiếm tiên cũng sẽ rơi lệ à thực sự là thiên hạ kỳ văn vương phong lời này tự nhiên là t r e o g ẹ o hắn tiểu kiếm tiên không cách nào chế trụ nước mắt tự nhiên là bởi vì an o an o mẫu thân là nam chiếu quốc thánh cô đã từng cùng tiểu kiếm tiên co qua một đêm nhân duyên tiểu kiếm tiên rời đi sau thánh cô về sau sinh ra an o thế là nàng ở an o trên thân đã hạ phát chú chỉ cần an ô gặp được bản thân phụ thân nàng phụ thân liền sẽ không ngừng rơi lệ chuyện này trừ bỏ vương phong bên ngoài cũng chỉ có thay mặt n u ô i a n o nam man mụ mụ cùng thánh cô minh nguyên thanh hai người biết rõ t i ể u kiếm tiên là a n o phụ thân thế là pháp chú có hiệu lực t i ể u kiếm tiên những ngày này vừa thấy được a n o liền sẽ không ngừng rơi lệ coi như là chính hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra nam chiếu quốc v u sư pháp chú cực kỳ đặc thù không có đặc thù thủ pháp liền xem như cường đại tu tiên giả cũng vô pháp phá trừ cái này dù sao là tới từ thượng cổ thời đại pháp chú thật không đơn giản t i ể u kiếm tiên nghe vậy lập tức k h á t tay á o nói vương phòng ta xem ngươi chính là mau màng đắng kia ra hỏa rời đi thuộc sân a đặc biệt là cái này a nô hắn tuy nhiên không biết rơi l nhưng lại biết chắc cùng a nô có quan hệ vương phong lắc đầu nói t ố t không cùng ngươi nhiều lời c h ờ ta từ tòa yêu tháp đi ra liền sẽ rời đi vương phong cười nhạt một tiếng hắn không có thay t i ể u kiếm tiên giải hết pháp chú tuy nhiên hắn có thể làm được nhưng là có một số việc còn là chính hắn giải quyết tốt bởi vì cái gọi là c ở i chung thì cần người b ộ c chung ba chúng ta đi vương phong đứng ở lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi bên người dưới chân dâng lên một tháng mây đem ba người nâng lên bắt đầu lên cao a nô cùng đường ngọc hai người không có muốn cầu cùng đi hai người bọn họ đối với vương phong đều có chút bản năng e ngại vương phong dưới chân đám mây mang theo ba người nhanh chóng hướng về tòa yêu tháp đi tốc độ nhanh kinh người rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người tiểu kiếm tiên bất đắc di lắc đầu hắn biết mình không cải biến được vương phong quyết định tiến vào tòa yêu tháp về sau mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tiểu kiếm tiên cũng rất nhanh rời đi lưu lại nơi này nước mắt không ngừng chạy hắn thật là chịu không được tòa yêu tháp lai lịch cùng thục sơn phái đời thứ nhất trưởng giáo có quan hệ đã tồn tại hơn ngàn năm tuyến nguyện bên trong trấn áp không biết bao nhiêu ma vương phong đối với tòa yêu tháp hiểu rõ liền xem như thục sơn đương đại trưởng giáo tòa yêu tháp từ trên xuống dưới thoạt nhìn chính là một tòa tháp hết thể có chín tầng trong tháp yêu ma cấp phân bố cũng cực kỳ nghiêm ngặt thực lực mạnh một điểm đều ở thượng tầng tầng dưới chót yêu ma thực lực là thấp nhất nhưng là nhìn bề ngoài chín tầng tòa yêu tháp bất quá là biểu tượng mà thôi tuy nhiên đồng d ạ n g nhốt rất nhiều yêu ma lại không phải mạnh nhất ba chân chính tòa yêu tháp kỳ thực là lấy đảo thụ tình thế tồn tại mặt đất tầng thứ nhất vẫn như c ũ không thay đổi nhưng tầng thứ hai là hướng xuống mà cũng không phải là đi lên hướng xuống mà đi tòa yêu tháp bên trong phong ấ n yêu ma thực lực so với phía trên mạnh không chỉ một điểm, nửa điểm. từ mặt đất tầng thứ nhất mãi cho đến lòng đất tầng thứ tòa yêu tháp mỗi lần một tầng mức độ nguy hiểm đều sẽ cao hơn rất nhiều nhất dưới đất tầng thứ chín còn ẩn giấu đi một bí mật nơi đó là thông hướng nhân thần ma tam giới thông đạo đương nhiên bây giờ thục sơn kiềm phái trừ bỏ trưởng môn bên ngoài thì sẽ không có người biết đến vương phong ba người đáp xuống tòa yêu tháp bên ngoài chính diện là một cái to lớn thái cực môn từ nơi này tiến vào liền xem như tiến vào tòa yêu tháp ba toàn bộ tòa yêu tháp đều bị một tầng quan g mang nhàn nhạt, nhạt bao phủ những cái này quan mang trên có nguyên một đám phủ chú trồng chất ma thành là dùng để phong tỏa tòa yêu tháp ôn hộ bên trong yêu ma không cách nào đi ra cũng chính là kiếm thánh sư phụ khương giới chi bỏ ra cái giá cực lớn lại đi qua rất nhiều thuộc sơn cao thủ thêm nặng nề g h phong ấn lúc này mới triệt để phong tỏa ngăn cản đạo này môn hộ khương giới chi hạ xuống pháp chỉ phàm là thuộc sơn đệ tử vĩnh sinh không được đi vào tòa yêu tháp vương phong đi tới nơi này chính là muốn tự mình cảm thụ một phen tòa yêu tháp thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới khương minh đi thôi vương phong vung tay lên một cái tử s ắ c tiên khi đem ba người bao phủ sau đó ung dung c h ấ n khai phong ấn mở ra thái cực đại môn ba người tiến vào sau đại môn tự động đóng lại một đầu hành lang rất dài xuất hiện ở trước mặt bọn họ chương bảy mươi mốt khương u y ệ n toàn bộ thông đạo đều có quang mang nhàn nhạt, nhạt phát ra hai bên vách tường khắc họa lấy một chút kỳ lạ đường vân đường hành lang chỗ sâu có thể nhìn thấy có hành hướng thông đạo không biết thông hướng nào ba toàn bộ tòa yêu tháp thông đạo đều không có quy luật nơi này phản phất biến thành một cái không gian khác đồng dạng làm cho người nhìn không thấu nơi này chính là tòa yêu tháp bên trong sao phong ca chúng ta nên đi chỗ nào lâm nguyệt như lần thứ nhất tiến vào tòa yêu tháp âm trầm đường hành lang mang theo điểm điểm quang mang cũng không có cho người ta một điểm cảm giác an toàn nếu không phải vương phong ở chỗ này nàng cũng sẽ sợ hãi tòa yêu tháp bốn phương thông suốt thoạt nhìn rất phức tạp phong ca ca chúng ta làm như thế nào đi đây triệu linh nhi không biết vương phong tới nơi này mục đích nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều đối với nàng mà nói chỉ cần có thể cùng vương phong cùng một chỗ ở đâu đều như thế vương phong vô vô hai người tay làm cho các nàng yên tâm nói tòa yêu tháp xác thực không tầm thường bất quá có ta ở đây mọi thứ đều không là vấn đề các ngươi còn nhớ rõ lúc trước mạc nhất hề nói lên tòa yêu tháp sự t ì n h sao vương phong hỏi lên như vậy lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi trong đầu hiện lên lúc trước cùng mạc nhất hề nói chuyện p h i ế lúc nghe được cố sự cố sự này chính là trăm năm trước thục sơn kiếm phái ngốt trời kỳ tại khương minh cùng nữ huyện cố sự phong ca ngươi nói là khương minh chẳng lẽ hắn còn ở nơi này lâm nguyệt như trên người lỗ chân lông đều muốn dựng lên nhìn chung quanh phản phát khương minh đang ở trước mắt một dạng vương phong gật đầu một cái nói không sai khương minh là thuộc sơn phái không xuất thế kỳ tài hắn linh hồn đã biến thành yêu ma thực lực sâu không lường được liền xem như kiếm thánh độc cô vũ vân cũng chưa hẳn là hắn đối thủ như thế n g ú t trời kỳ tài k h ố n ở địa phương này quá đáng tiếc nếu như hắn thực lực có thể khiến cho ta hài lòng có lẽ ta có thể giúp hắn giải thoát nghe vương phong vừa nói như thế lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đều hiểu rõ vương phong là muốn mở mang kiến thức một chút cái này thuộc sơn trăm ngàn năm qua khó gặp tuyệt đại thiên tài khương minh thực lực người tu đạo nghịch thiên mà đi chỉ có ở không ngừng minh ngộ bên trong đi ra bản thân con đường khương minh pháp lực cùng cảnh giới đều là khó gặp vương phong cùng hắn giao thủ đối với mình đạo sẽ có sâu hơn lý giải có thể cho hắn mo hơn rào bước tiến lên một bước kia đi thôi vương phong đi đầu đi đến lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi theo sát phía sau đi theo hắn tiến vào đường hành lang đầu này đường hành lang là bị phía dưới phong ấn yêu ma tối đa cũng liền có thể tiếp cận đường hành lang lối vào muốn ra ngoài liền không khả năng theo ba người tiến vào đường hành lang t ò a yêu tháp bên trong đột nhiên phi ra vô số lục sắc hát s ắ c hình bóng những cái kia hình bóng hướng về ba người bọn họ mà đến quỷ khóc sói g ạ o toàn bộ đường hành lang bên trong đều là tiếng vang mặc dù không cách nào nhìn thấy bọn chúng hình thể nhưng là chỉ là nghe thanh âm liền cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy vương phong đi ở đằng trước những cái kia lục sắc cùng hát s ắ c hình bóng bất quá là nơi này bình thường yêu ma mà thôi hoàn toàn không phải hắn đối thủ từ sắc tiên khí bảo vệ lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi vương phong bộ pháp không biến hóa chút nào vẫn luôn dựa theo bản thân tiết tấu đi lại từ sắc tiên khí vốn là tiên nhân lực lượng là tất cả tà ma khắc tinh những cái kia yêu ma pháp lực tuy nhiên không tầm thường nhưng là đối mặt tiên khí căn bản không có sức đánh trả bọn chúng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa xông vào từ sắc tiên khí bao phủ địa phương trong nháy mắt liền bị hóa thành h ắ c khí biến mất không thấy gì nữa lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi một mực đều đang phòng bị chỉ là có vương phong ở chỗ này các nàng đều không cần xuất thủ ba người không biết đi bao nhiêu đầu đường hành lang vẫn luôn là vương phong dẫn đường càng hướng chỗ sâu đi đến bên trong yêu khí càng tăng thêm a là một đầu tiểu cầu nha lâm nguyệt như đột nhiên kinh hô một tiếng hướng về một đầu đường hành lang chạy tới nơi đó đang có một cái mang theo chúng tiểu hoàng cầu gục ở chỗ này thoạt nhìn làm bộ đáng thương nguyệt như tỉ tỉ chờ ta một chút triệu linh nhi la lên một tiếng cũng đi theo nàng cũng phát hiện đầu kia tiểu hoàng cầu nữ hoa hậu duệ bác gái thiên hạ v ậ t vật cái này tiểu hoàng cầu thoạt nhìn liền đáng thương để triệu linh nhi ái tâm càng thêm c h à n lan vương phong theo sát hai người sau lưng từ từ đi hắn cảm giác được một cổ khí tức từ đường hành lang một phía khác chuyển đến t ự a n h ư yêu không phải yêu t ự a n như người không phải người ba cái kia tiểu hoàng cầu lai lịch vương phong tự nhiên rõ ràng chính là nhốt ở chỗ này cậu yêu biến thành nhưng vương phong để ý hơn chính là đường hành lang một chỗ khác khí tức không nên đụng nó cẩn thận đột nhiên đường hành lang một chỗ khác chuyển đến một đạo thiếu nữ thanh âm sau đó chỉ thấy một nữ tử từ, từ đường hành lang chỗ sâu xuất hiện khương nguyện nhi ba đây là khương minh cùng nữ huyện sinh ra nữ nhi bị nhốt ở chỗ này đã một trăm năm phân biệt kế thừa cha nàng thuộc sơn phái công pháp và yêu đạo công pháp khó trách trên người nàng có một cỗ tựa như người không phải người tựa như yêu không phải yêu khí tức là khương nguyện nhi mà nói là hoàn toàn giải thích thông khương nguyện nhi đột nhiên xuất hiện để chính đang đụa tiểu hoàng cầu lâm nguyện như cùng triệu linh nhi đều đưa mắt nhìn sang nàng、Giống ngay trong nháy mắt này cái tia khả ái tiểu hoàng cầu đột nhiên gào to một tiếng thân thể biến lớn hướng về hai nữ một chảo bắt tới biến hoa bất thình lình để hai nữ không kịp phản ứng các nàng căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh suy vương phong trong mắt lóe lên một đạo hạ quang trong tay một đạo kiếm mang phát ra trực tiếp đánh vào cậu yêu trên thân trong nháy mắt liền đem nó đánh giết cậu yêu ra sân bất quá mấy chục cái hô hấp liền hoàn thành bản thân sứ mạng ba cái này tỏa yêu tháp cái gì yêu ma đều có còn tưởng rằng là một cái tiểu hoàng cầu đây lâm nguyệt như vô vỗ sung mãn tiền vốn nghĩ mà sợ kinh hô triệu linh nhi mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ lôi kéo vương phong tay nhỏ giọng nói phong ca ca thật xin lỗi linh nhi sai triệu linh nhi tựa như đã làm sai chuyện tiểu nương tử nàng thật đúng là sợ vương phong sinh khí nếu không phải là nàng và lâm nguyệt như lòng hiếu k ỷ cũng sẽ không dẫn tới nguy hiểm vương phong khẽ mỉm cười lấy tay điểm một cái nàng vịnh lên c h o n mũi không cần nói xin lỗi có ta ở đây không có việc gì đây chính là vương phong đối với lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi sủa ái nho nhỏ sai lầm hoàn toàn không thả trong lòng của hắn k ư ơ n g nguyệt nhi xuất hiện vốn là muốn cứu lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi chỉ là không nghĩ tới cái k i a thoạt nhìn tuấn mỹ như tiên người trẻ tuổi xuất thủ nhanh như vậy hơn nữa chỉ dùng một chiêu liền giải quyết cầu yêu để cho nàng trong lòng nổi lên hiếu kỳ ba các ngươi là bên ngoài tiến vào sao ta gọi khương nguyện nhi nếu như các ngươi là trong lúc vô tình tiến vào ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh rời đi nơi này à quá nguy hiểm khương nguyện nhi hảo ý nhắc nhở tuy nhiên vương phong thực lực ở trong mắt nàng đã rất mạnh nhưng nàng không cho rằng vương phong ba người ở trong này có thể an ổn sinh tồn chỉ là khương nguyện nhi không nghĩ tới vương phong mới mở miệng liền nói một câu để cho nàng khiếp sợ lời nói chương phong cười nhạt một tiếng nói dẫn ta đi gặp cha ngươi a ngươi hẳn phải biết hắn ở đâu biết rõ nàng là khương nguyện nhi vương phong cũng không cần phải bản thân tìm cái này tòa yêu tháp t ầ n g thứ nhất bốn phương thông suốt thật giống như không có giới hạn mở dạng ba dù là vương phong thực lực siêu p h à m thân nhiệm ở trong này cũng không biện pháp phát huy ra tác dụng quá lớn muốn dựa vào hắn bản thân tìm tới khương minh hoặc là tìm vận may hoặc liền là khương minh tản mát ra bản thân khí t ứ c nếu không thì liền xem như vương phong cũng không dễ dàng tìm tới hắn từ bên ngoài thoạt nhìn nho nhỏ một tòa tòa yêu tháp chẳng ai sẽ nghĩ đến trong này căn bản chính là bên trong có cả khôn không cách nào phỏng đoán cũng khó trách thục sơn đệ tử cũng không thể tùy ý tiến vào ba cái gì nàng nàng là khương minh nữ nhi lâm nguyệt như kinh hô một tiếng nhìn v ề nàng ánh mắt cũng không quá đúng suy nghĩ vừa rồi khương nguyện nhi là bay tới cũng không phải là dùng chân đi tới trong lòng nhất thời có loại cảm giác giận cả tóc gáy triệu linh nhi cũng kinh ngạc một chút nàng ý nghĩ cùng lâm nguyệt như một dạng theo bản năng nhìn khương nguyện nhi một cái ba các ngươi biết rõ cha ta các ngươi là ai thục sơn phải sao khương nguyện nhi theo bản năng lùi về sau tung bay mấy bước phong bị nhìn xem vương phong ba người nàng ở trong tòa yêu tháp đã sống một trăm n ă m đối với ngoại giới sự t ì n h căn bản không biết cũng vô pháp phán đoán vương p h o n g đám người là người tốt hay là người xấu nhưng ở nàng tâm lý nếu như là thuộc sơn phái người cái tia đi vào nơi này tìm cha mình nhất định là muốn đối phó bản thân phụ thân tuy nhiên nàng cùng mình phụ thân một trăm n ă m chưa từng gặp qua một mặt nhưng cũng không cho phép thuộc sơn phái người thường tồn tới mình phụ thân ngươi không nên đa tâm mang ta tìm tới phụ thân ngươi có lẽ ta có thể giúp hắn vương phong nói ra khương nguyện nhi nghi ngờ nhìn ba người một cái nhất là vương phòng một câu nói của hắn để khương nguyện nhi trong lòng phòng bị hạ thấp rất nhiều Rốt cuộc lâm à không hiểu h n đối n nữ、hài. Nguyễn Nhi tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải thuộc sân、phái. Phong ca nói hắn sự thế tiểu thư, ta thuộc thể hải. phải phái. giúp Khương ca có lo i nguyệt h thoát, như tiền bối siêu thoát, nếu n ư ơ i biết hắn ở đ â liền Lâm đi mang chúng ta đi gặp hắn n ta gặp g u như hiểu rất rõ vương phong ý nghĩ thế là đem vương phong trước đó ý nghĩ cáo chi khương nguyện nhi để cho nàng bỏ đi phòng bị Quả nhiên, nữ tầm đó nói hải chuyện luôn luôn coi ưu thế, tầm luôn phòng thật cha ta sao? tâm lý chấp nghiệm khó tiêu chỉ sợ khó có thể tiếp cận liền xem như ta cũng một dạng khương nguyện nhi tâm lý ảm đạm nàng ở trong này bảo vệ phụ thân thi thể đã hơn một trăm n ă m tuy nhiên đồng dạng ở trong tọa yếu tháp nhưng là chưa từng có gặp q u a khương minh khương minh nhập ma một trăm n ă m tăng thêm pháp lực tinh thâm vô cùng căn bản là không có cách tiếp cận đã từng có mấy lần khương nguyện nhi ý đồ tiếp cận khương minh đều bị trực tiếp đánh đi ra có lẽ là khương minh tiềm thức không muốn giết nàng mỗi lần nàng đều có thể yên ổn rời đi vương phong biết rõ nàng cố kỵ nhưng cũng không để ở trong lòng nói tiếp ngươi không cần lo lắng ta tự có biện pháp đi thôi nghe được vương phong lời nói khương nguyện nhi không có nói thêm gì nữa gật đầu một cái thân hình hướng về đồng đạo chỗ sâu lướt tới khương nguyện nhi đối với t ò a yêu tháp tầng thứ nhất đã cực kỳ thấu hiểu liền cùng nhà của mình một dạng nàng dù sao ở chỗ này sinh sống một trăm năm coi như t ò a yêu tháp tầng thứ nhất lại lớn một trăm năm cũng đầy đủ nàng hiểu nơi này vương phong ba người có khương nguyện nhi dẫn đường thiếu đi rất nhiều đường vòng rẽ trái rẽ phải một mực không ngừng biến ảo phương hướng xuyên toa ở đồng đạo thời gian dần trôi qua vương phong cảm giác được không khí tà khí đột ngột tăng lên nồng đậm vô cùng lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đều cảm thấy tâm thần động đậy tràn ngập tim đập nhanh cùng bất an tâm tình cũng biến rất bực bội tà khí quay phá khương nguyện nhi quay đầu liếc mắt liền nhìn ra hai người triệu chứng vương phong không nói một lời trong mắt lóe lên một vệ thần quang tử s á c tiên khí bao phủ hai người đem tả khí ngăn cách bên ngoài sau đó vương phong hai tay ngưng kết tần quyết chỉ thấy từng đạo từng đạo tàn ảnh hiện lên hắn ngón tay biến ảo ngàn vạn từng đạo từng đạo ấn quyết ngưng tụ ngưng vương phong khá quát một tiếng hai đạo phụ lục tiến vào lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi thể nội hai nữ mặt ngoài thân thể xuất hiện kim quang nhàn nhạt thân thể cũng khôi phục、lại. không sao ta trên người các ngươi gieo tịch t à p h ụ bách tả bất x â m vương phong tán đi tiên quang lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi gật gật đầu an tâm rất nhiều có vương phong ở bên người gặp được chuyện gì các nàng cũng có thể có được đầy đủ cảm giác an toàn nhìn thấy vương phong dễ dàng giải quyết vấn đề khương nguyện nhi đối với vương phong lòng tin lại nhiều một chút giải quyết vấn đề nhỏ bốn người một lần nữa lên đường có khương nguyện nhi ở phía trước dẫn đường t ò a yêu tháp t ầ n g thứ nhất tiểu yêu cơ bản đều không có lại tìm tới cho dù ngẫu nhiên có đi tìm cái chết cũng đều bị dễ dàng giải quyết hết bất quá trung gian vẫn là gặp hắc mạch vô thường hai cái này thuộc về âm phủ sinh vật h á c bạch vô thường vốn là đổi bắt chết đi người quỷ hồn xuất hiện ở thế gian bất kỳ một cái nào địa phương đều không kỳ quái nhưng là duy chỉ có xuất hiện ở đây t ỏ a yêu tháp liền rất không bình thường ba trong kịch tv cũng không có đối với hai cái này quỷ xuất hiện ở nơi này sự t ì n h làm ra giải thích vương phong to gan suy đoán một lần kết hợp đã từng thấy liên quan tới tiên kiếm một nội dung cốt truyện giải độc phát hiện cũng không khó giải thích h á c bạch vô thường là đổi bắt quỷ hồn hơn nữa rất có thể chính là khương minh chỉ là khương minh chính là đ ị ệ tiên cảnh cao thủ hát bạch vô thường căn bản là không có cách tới gần hắn chỉ có ở cái này tòa yêu tháp bên trong một mực bồi hồi đúng p h ả vương phong đám người cũng chỉ có thể coi như thể ba ọ họ n Thuận thường hắc bạch xui quyết lợi giải vô thường về s u Vương được Phong ứng khổng đã cảm ứng được một cô một lần ồ tạ xuất trước. khí, hiện phía Đến. ở Ba l này vương phong không cần khương nguyện nhi dẫn đường cũng có thể tìm tới khương minh hắn chắp hai tay sau lưng hướng về một phương hướng đi đến khương nguyện nhi lộ ra một k i a kinh ngạc cũng không có mở miệng mà là cùng lâm nguyện như triệu linh nhi cùng một chỗ đi theo vương phong sau lưng đi tới đi qua một đầu đường hành lang rẽ trái một đầu tràn ngập tà khí thông đạo xuất hiện ở thông đạo một phía khác có một cánh cửa môn hộ đằng sau là độc lập một căn phòng từ vương phong vị trí này nhìn lại có thể thấy rõ ràng nơi đó có từng cục thạch bi đứng thẳng trên mặt b i a có từng cái danh tự trừ cái đó ra mỗi một tòa thạch địa đều có một thanh kiếm cắm những cái này thạch bi cùng những cái này bảo kiếm đều là thuộc sơn đệ tử chính là năm đó những cái kia truy sát khương minh cùng nữ huyện tiến vào tòa yêu tháp cao thủ thạch thất phía trước đại môn mở rộng ra bên trong có quan g mang nhàn n h ạ t chiếu xạ đi ra khi tiến vào đại môn vị trí có một đầu hồng s ắ c tuyến vật lên ba đầu này tuyến là lấy huyết cố động kinh lịch một trăm năm mà không tiêu thứ nơi cửa nhìn thấy một khối to lớn thạch địa viết bốn chữ lớn người vào giới c h ư ơ người ơ lơ n Minh, bốn này chữ lớn, giống như kiên lửng trong lòng n g g một kiếm, mọi cái cái tồi lợi chữ bất là ư vô ở chỉ cần vượt i nghi trôi lợi kiếm phạm, bọn họ không chút nghi ngờ, này lợi kiếm sẽ vào đầu chém bọn ngờ, này xuống. n g vào sẽ đầu ờ i v ư giới chết phong ca ca triệu linh nhi nhìn thấy bốn chữ này cảm thấy ngực một trận kiềm chế nhịn không được giữ chặt vương phong tay lâm nguyệt như cũng là đem ánh mắt đặt ở vương phong trên người nói phong ca ta bồi ngươi đi vào vương phong lắc đầu nói các ngươi đều chờ đợi ở đây chờ ta đi ra yêu ma hóa khương minh thực lực quá mạnh từ t i ệ n kiếm tiên trong miệng đại khái biết được trăm năm trước khương minh thực lực đã không kém cõi sư phụ cái này trăm năm thời gian trôi qua khương minh thực lực cho dù tăng trưởng không nhiều cũng sẽ không quá ít địa tiên cảnh giới là tuyệt đối đã tới kịch truyền hình bên trong kiếm thánh thực lực quá mạnh cũng không dám nói mình có thể chiến thắng k h ư ơ n g minh lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi khẽ gật đầu ánh mắt lo lắng nhìn xem vương phong đi vào thạch thất theo vương phong bước vào đạo kia chỉ đỏ bắt đầu toàn bộ thạch thất đột nhiên phong vân biến ả o đỉnh đầu vách đ á trở thành một biển mây quay cuồng không lướt người vật giới chết suy h ư không bên trong một bóng người cao lớn xuất hiện khoảng chừng cao ba trượng người kia xuất hiện sau một đạo kiếm khí màu xanh làm từ đầu ngón tay bắn ra mục tiêu chính là tiến vào thạch thất vương phong vương phong đáy lòng bình tĩnh không lay động khuôn mặt bình tĩnh chỉ tay một cái cái kia hướng hắn mà đến kiếm khí bị hắn một đầu ngón tay điểm trúng trực tiếp trong hư không tiêu tán hắn biết rõ cái này to lớn thân ảnh chính là yêu ma hóa sau khương minh yêu ma hóa khương minh xuất thủ vô tình muốn để hắn trở về hình dáng ban đầu nhất định phải để khương minh đình chỉ tiến công hơn nữa đem hắn tiềm thức nhân tính tỉnh lại mới được muốn làm đến lúc này vương phong sớm đã có cân nhắc biện pháp đơn giản nhất chính là chấn áp ba chỉ có đem khương minh đánh bại chấn áp về sau mới có t h ể hóa đi ma tính, ma đi xem xem đó từ không i phục h ì h n ư ờ i bên trong muốn giải y ế thương minh thân thể cao lớn không chỉ không có nửa điểm cổng tỉnh cảm giác ngược lại cực kỳ linh hoạt tốc độ xuất thủ cực nhanh từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng từ đầu ngón tay hắn bên trong bạo phát ra ba toàn bộ thạch thất đều bị từng đạo từng đạo kiếm khí đánh rách nước trừ bỏ khương minh vị trí phiến kia thạch bi khu vực địa phương khác đã hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ mà trái lại vương phong thân hình mau lẹ giống như quỷ mị hắn không có bỏ qua bất luận cái gì một đạo kiếm khí hắn đồng dạng lấy bản thân kiếm khí đem nó đánh nát rất có một điểm đối đầu gây gắt cảm giác ngự kiếm chú ma khương minh hét lớn một tiếng chung quanh thân thể xuất hiện một vòng kiếm ảnh mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra lực lượng mạnh mẽ ở hắn kiếm quyết thúc giục phía dưới từng đạo từng đạo kiếm mang liên miên bất tuyệt hướng vương ph vương phong hai tay vung lên trước người một loạt kiếm ảnh xuất hiện lấy kiếm quyết thôi động đối diện mà lên rầm rầm rầm t hư không bên trong không ngừng bùng nổ ra khủng bố kiếm khí bén n ọ n cường đại kình phong từ nơi nào bạo phát ra nếu không phải cái này m ậ thất t đã bị hạ kết giới độc lập với bên ngoài cái k i ê u mạnh mẽ kình phong chỉ sợ đã đem ba nữ đều đánh giết hai vị địa tiên cảnh giới cao thủ quyết đấu cũng không phải đùa dỡn chiến đấu bên trong càng thêm kịch liệt vương phong cùng khương minh đỉnh đầu mây đen không ngừng q a y cuồng giống như là tận thế sắp đến một dạng ngoài cửa ba nữ hết sức chăm chú nhìn xem chiến đấu bên trong ba người nắm đấm đều nắm thật chặt. không chỉ có là lâm n g u y ệ t như triệu linh nhi lo lắng khương nguyện nhi đồng dạng lo lắng khương nguyện nhi ở tòa yêu tháp sinh sống một trăm năm biết rõ quá trình này rốt cuộc có bao nhiêu vất vả nàng hy vọng bản thân phụ thân có thể sớm chút lấy được giải thoát không cần gánh vác trăm năm trước chấp h nhiệm nhìn hai người chiến đấu khương nguyện nhi trong lòng lo lắng càng sâu nàng rất sợ hai thán phục vương phong sâu không lường được tu vi nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng dù sao vương phong quá trẻ tuổi cùng mình phụ thân so r a tích lũy quá ít tu tiên g i n g lịch thiên tu hành đối với thiên đạo càng ngộ nói như vậy niên kỷ càng lớn đại biểu lịch duyệt càng nhiều thực lực cũng sẽ càng mạnh ba cho dù vương phong tư chất nghịch tiên cũng không có đạo lý mạnh hơn khương minh dù sao khương minh đồng dạng là tư chất n ị c h thiên tu sĩ cho nên khương nguyện nhi mới có thể đối với cái này sinh ra lo lắng hai người chiến đấu thời gian càng lâu khương nguyện nhi nỗi lòng lo lắng thì sẽ từ lo lắng trở thành ấ y náy dù sao ở khương nguyện nhi tâm lý vương phong làm ì n h mang theo đi tới phụ thân nơi này nếu quả thật gặp được nguy cơ kia chính là hắn sai ba nữ ý nghĩ không có người biết mà lúc này thuộc sơn kiếm phái đại điện bên trong kiếm thánh cùng tự kiếm tiên đứng chung một chỗ nhìn trước mắt cái kia một chậu nước ba chậu nước bên trong đang xuất hiện vương phong cùng khương minh đại chiến hình、ảnh. sư huynh không nghĩ tới khương minh sư huynh pháp lực mạnh hơn bây giờ càng ở vào ma hóa phía dưới vương phong thật sự có thể ứng phó sao t i ể u kiếm tiên còn chưa nhập đạo thực lực kém xa kiếm thánh cho nên hắn không cách nào phân biệt ra vương phong cùng khương minh hai người thực lực cao thấp bị vương phong phá vô tình thiên đạo kiếm thánh độc cô vũ vân đi qua hơn ba tháng tu hành rốt cuộc trọng lập đại đạo từ bế quan bên trong đi ra kiếm thánh độc cô vũ vân trên mặt lộ ra m ỉ m cười nói sư đệ thực lực ngươi còn chưa nhập đạo tự nhiên nhìn không thấu cái này cũng không kỳ quái ba tháng qua ta trọng lập đại đạo thực lực càng tiến một bước giờ phút này ứng với khương minh sư huynh tu vi không sai bị lắm nhưng vương phong thực lực vi huynh càng thêm nhìn không thấu ba cái gì sư huynh cũng nhìn không thấu tiểu kiếm tiên không thể tưởng tượng nổi mà hỏi phải biết kiếm thánh trở về sau tiểu kiếm tiên đã không kịp chờ đợi cùng hắn so tài một lần kết cục tự nhiên là khác nhau trời vực tiểu kiếm tiên xem ra bản thân sư huynh thực lực đã hoàn toàn vượt qua vương phong không nghĩ tới ba tháng không gặp vương phong đạo hữu tu vi quả nhiên là ngày đêm khác biệt hắn tư chất là vạn người không được một hắn cảnh giới bây giờ ta cũng không dám phỏng đoán kiếm thánh thản như nói con m hai người khí thế đều đã tăng lên tới điểm cao nhất hư không bên trong mây đen nhấp lô lôi đình chật chật vương phong khí tức càng ngày càng cường hành từng bước một đem khương minh khí tức gáp chế xuống nên kết thúc vương phong hai mắt bùng nổ ra hảo quan sang chói hắn đứng ở trên hư không tùy ý khương minh kiếm khí oanh kích mà bất động nửa phần trên hai tay lôi đình chất động chương bảy mươi bốn lôi đ ạ o phát tắc ba từng tia điện mang ở vương phong trên hai tay xuyên toa giống như hồ điệp xuyên hoa nhanh chóng tung bay mỗi một cái động tác đều cực kỳ trôi chạy thon d à i ngũ chỉ động ký kết ra nguyên một đám ấn quyết rất có mỹ quan thư không bên trong xuất hiện một cái to lớn lục mang tinh pháp trận toàn bộ pháp trận bao trùm khương minh đỉnh đầu toàn bộ trận bản có vô số cái thật nhỏ phù văn những cái này phù văn phân biệt ở lục mang tinh bên trên từng cái vị trí ngưng kết nếu như nghiêm túc nhìn lại liền có thể phát hiện những cái này phù văn chia làm tám cái, cái bộ phận tiểu phù văn cấu kết thành to lớn trận hình tám cái bộ phận liên tiếp thành một mảnh chính thể Lôi đạo p h á theo tắc. Trấn p o n g q u vương phong cuối cùng một đạo pháp quyết phát ra về sau cái kia trận bản đột nhiên bùng nổ ra từng vòng từng vòng lôi đình huyền quang trong đó có một nghìn vạn đạo lôi điện rơi xuống sen lẫn thành lưới trong nháy mắt liền đem thân thể khổng lồ khương minh bao phủ ở trận bàn phía dưới a lôi đạo pháp tắc biết bao bá đạo vương phong tự lĩnh nộ đến nay là lần đầu tiên sử dụng lôi đạo p h á p tắc ba cho dù vương phong tu vi hiện tại còn không có đ ạ t đến đ ỉ n h phong nhưng hắn sử dụng được p h á p tắc lực lượng cũng xa xa vượt qua khương minh từng k i a lôi điện rơi xuống nguyên một đám nho nhỏ phù văn tụ hợp vào khương minh thể nội vương phong chính là muốn dùng hoàn toàn không cách nào kháng cự lực lượng đem khương minh lực lượng t r ấ n phong t ù y ý khương minh cầm thét t ù y ý hắn thôi động kiếm đạo p h á p tắc b a n h kích lấy lôi đạo p h á p tắc hình thành lôi đình người lớn không có nửa điểm bị công phá tác dụng vì sao vì sao một trăm năm còn không buông tha ta nhân đạo mị mờ thiên đạo man mang, mang. Ha, ha, ha ha ba các ngươi vẫn là không nguyện ý buông tha ta không n g u y ệ n ý buông than nàng khương minh phản phát xa vào đến bản thân một mình tư duy bên trong không ngừng giống giận kiếm khí trong cơ thể tựa như trên đại dương sóng giữ không ngừng bạo phát ra tầm tầng, tầng lớp lớp kiếm khí đủ để hủy diệt một tòa đỉnh núi thế nhưng là lại không cách nào phá vỡ cái này vắt ngang ở trước mắt lôi đỉnh người lớn khương minh thống khổ phản kháng rơi trong mắt mọi người bao quát xa ở trong thục sơn kiếm phái kiếm thánh cùng t i ể u kiếm tiên hai người b a đây là lôi đạo phát tắc kiếm thánh ánh mắt nghiêm trọng kinh hô một tiếng lôi đạo phát tắc là tu tiên giả trời sinh khắc tinh cái gọi là n ị c h thiên mà đi trên trời rơi xuống tiên phạt chính là chỉ tu tiên giả cùng lôi k i ế p quan hệ lôi k i ế p cũng là lôi đạo pháp tắc bên trong một loại là thượng thiên hạ khảo nghiệm tu luyện giả sử dụng thuận l à thành tiên bại t h ì bị đánh rất phẳng trần vạn kiếp khó p h ủ lôi đạo pháp tắc không phải thiên hạ pháp tắc bên trong khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc sao vương phong lại là làm thế nào chiếm được t i ự u kiếm tiên cũng rất kỳ quái hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vương phong sử dụng lôi đạo pháp tắc lực lượng bởi vì đối phương trước mắt bày ra thực lực đã hoàn toàn miệu sắc hắn kiếm thánh hơi hơi trầm ngâm nói vương phong đạo hữu kỳ tại núi trời hắn rất có thể từ lôi linh châu bên trong tìm hiểu ra l đ ộ c cô vũ vân suy đoán cũng không sai bất quá cũng chỉ là đoán đúng trong đó một bộ phận mà thôi mà ở thạch thất bên ngoài khương nguyện nhi nguyên bản còn rất lo lắng vương phong an nguy bây giờ thấy vương phong chuyển nguy thành an trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống chỉ là nàng hiện tại không thể không vì chính mình phụ thân lo lắng mặc dù chỉ là cách xa một bước thạch thất chiến đấu lại trong nháy mắt kết thúc vương phong thu hồi hai tay từ hư không rơi xuống p h i ế n kia mây đen biến yên tĩnh nhanh chóng phiêu động mà qua cũng không còn cỗ kia cảm giác bị đèn é n mà lúc này khương minh cũng đã khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ khuôn mặt cũng từ tên lão giả biến thành trẻ tuổi anh tuấn hậu sinh bộ dáng ba cái này biến hóa cực lớn để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh ma hóa trạng thái phía dưới khương minh hạng g ì hung tàn da ngua mặt mũi kinh khủng tu vi hoàn toàn là người sống chớ vào nhưng là hiện tại không chỉ có yên tĩnh trở lại hơn nữa cũng thay đổi về lúc còn trẻ trạng thái ba trăm năm trước phong thần như ngọc tư c h ấ t nịch g h tiên thuộc sơn phái đệ nhất cao thủ khương minh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người tất cả những thứ này đều như vậy không thể tưởng tượng nổi ở kịch truyền hình bên trong khương minh là bởi vì kiếm thánh mượn lý tiêu g a miệng kể lệ năm đó đủ loại để khương minh khôi phục lại nhưng ở chỗ này vương phong là lấy lôi đạo pháp tắc thiên sinh k h ắ c chế tà ma đặc tính đem khương minh ma tính triệt để tiêu trừ ba hiện tại vương phong chẳng khác gì là nắm giữ khương minh quyền sinh sát ba lúc này lục mang tinh đại trận vẫn như c ũ lơ lửng ở khương minh đỉnh đầu từng đạo từng đạo t từ ử sắc quang mang phong xuống đem khương minh bao ở trong đó ở vương phong chưa triệt tiêu phía trước nó vẫn luôn sẽ tồn tại khương minh cho ngươi thời gian cá o biệt sau đó ta đưa ngươi vào luân hồi vương phong chắp hai tay sau lưng đứng ở khương minh phụ cận ngự khí bình thản chỉ nghe ở người khác trong lỗ thai rồi lại rất có uy nghiêm khương minh nhìn vương phong một cái nói ta nghiệp c h ư ớ n ặ n g n ề có tư cách gì đối mặt giữa cựu tuyển sư phụ cùng các vị sư huynh đệ người giết tà a khương minh khôi phục thần trí về sau nhớ tới năm đó việc làm cảm thấy không có mặt mũi ở đặt chân thế gian nghiệp chướng nặng nề làm sao không cách nào đối mặt lại như thế nào đợi ngươi luân hồi về sau tiếp trước đủ loại đều không còn tồn tại ngươi cùng thục sơn ở giữa cựu hận không có ai đúng ai sai bất quá là lưỡng bại c ầ u thương mà thôi cho ngươi mười lăm phút đồng hồ cùng bọn hắn cáo biệt tà còn có ngươi nữ nhi u y ề n nhi có thời gian buồn ba hối tiếc chẳng bằng suy nghĩ làm sao đền bùn ba hối tiếc chẳng bằng suy làm sao đền bụ tổn thất ngươi nữ nhi dứt hướng về lâm nguyệt như ba nữa đi đến vương phong lời nói đơn giản thô bạo trực tiếp đem khương minh trong lòng xoắn suýt tất cả đánh vỡ nát nguyệt nhi khương minh trước tiên quay đầu nhìn về ngoài cửa lớn khương nguyệt nhi trong mắt l ó e lên một tia áy náy thân làm người cha trăm năm qua nhưng lại chưa bao giờ đưa đến bản thân trách nhiệm đây là khương minh lớn nhất thất trách cha khương nguyệt nhi tung bay vào thách thất đứng ở trước mặt khương minh sau đó quỳ d i ả m xuống đất cung kính dập đầu một cái nhanh dậy mau dậy đi khương minh mắt lộ ra đau lòng cảm giác áy náy càng sâu vương phong cùng lâm nguyệt như triệu linh nhi ngay tại ngoài cửa lớn nhìn xem cha con hai người nói chuyện với nhau Về sau liền sau t h một trăm t linh c năm g tiểu này bên trong phát sinh sự tỉnh khương minh đều biết được đi qua khương nguyện nhi kiếm thánh cùng tiểu kiếm tiên khuyến nhủ hắn cũng bắt đầu bông xuống ba cái gọi là sinh không mang đến chết không thể mang theo không có cái gì là không thể bông xuống một trăm ai ai tư năm trước thảm sự là một bài học có thể nói trừ bỏ vương phong minh bạch bên ngoài cho đến bây giờ cũng chỉ có một cái kiếm thánh độc cô vũ vân chân chính minh bạch vương phong gật đầu một cái nói có thể trước khi rời đi vương xuống c h ấ c h nhiệm đây là ngươi tạo hóa vương phong đại ca ngươi định làm như thế nào tòa yêu tháp bị bố trí trọng trọng cầm chế cha ta hồn phách chỉ sợ không cách nào rời đi khương nguyễn nhi có chút lo lắng một trăm n ă m qua nàng không cách nào rời đi nơi này cũng là bởi vì nàng chỉ có hình người không có hồn thể nguyên nhân tòa yêu tháp bên trong cầm chế là nhằm vào trừ bỏ người bên ngoài tất cả sinh vật khương minh sớm ở trăm năm trước l i ề n chết còn dư lại chỉ có linh hồn mà thôi căn bản là không có cách rời đi nơi này ba điểm này ngay cả kiếm thánh độc cô vũ vân cũng không có cách dù sao tỏa yêu tháp bên trong cấm chế liên lụy quá lớn hắn cho dù có năng lực mang đi khương minh cũng tất nhiên sẽ dẫn tới tỏa yêu tháp bên trong cấm chế phản kháng đến lúc đó giắt một phát mà động toàn thân không biết sẽ chuyện gì phát sinh vương phong đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này nói ra không cần phiền thoái như vậy ta có biện pháp khác vương phong nhìn đám người một cái đứng ở thạch thất đất chống bên trên hai tay ngưng kết tần quyết cả người hắn đều bị tử sắc tiên khí bao phủ thư không bên trong bay ra vô số ấn phủ vây quanh hắn thân thể không ngừng xoay tròn âm hồn rất lộ ứ minh đạo, Mở. vương phong đối với khương minh một chỉ sau đó âm u hư không bên trong đột nhiên một đạo từ từ sắc t i ê n quang đúc thành đại đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người ưu minh đại đạo kiếm thánh độc cô vũ vân lên tiếng kinh hô ánh mắt đều là vẻ chấn động ưu minh đại đạo chính là thông hướng địa phủ chủ yếu thông đạo thiên hạ tất cả âm hồn đều là thông qua đầu này đại đạo đi vào địa phủ độc cô vũ vân không phải chưa nghe nói qua có người có thể mở ra ưu minh đại đạo nhưng là thật muốn nói tận mắt nhìn thấy lại xưa nay đều không có liền xem như lấy kiếm thánh công lực cũng không đủ một mình đả thông địa phủ cùng nhân gian u minh đại đạo đứng ở đọc cô vũ vân bên cạnh tiểu kiếm tiên liền càng không cần nói kinh ngạc cái cằm đều muốn rứt xuống trừ bỏ hai người bọn họ mọi người còn lại bên trong cũng chỉ có khương minh hiểu được cái này u minh đại đạo có bao nhiêu khó khăn mở ra đi thôi đập vào u minh đại đạo trọng nhập luân hồi vương phong không để ý tới mọi người kinh ngạc thản nhiên nói một mình hoàn thành tất cả những thứ này cũng là vương phong lần thứ nhất mở ra u minh đại đạo không chỉ có phải có tù vi thâm hậu còn muốn có đặc biệt pháp quyết mới được có được hoang cổ thiên thư vương phong không hề nghi ngờ là thế gian duy nhất có thể làm đến điểm này người độc nhất vô nhị khương minh nhìn đám người một cái cuối cùng đối với vương phong thi lễ một cái nói t a đạo h ư u giúp ta thoát khốn dứt lời quay người hướng về cái kêu u minh đại đạo tiêu sái rời đi ánh mắt mọi người đều đặt ở khương minh thân ảnh bên trên tuy có không m u ố n nhưng tâm lý rất vui mừng c h ỉ ít khương minh có làm lại từ đầu cơ hội mà không phải ở cái này tối t â m không ánh mặt trời tỏa yêu tháp bên trong tiếp tục trầm mê trăm năm trước thảm sự bên trong thư không bên trong khương minh thân thể rốt c ụ c hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa vương phong một tay phất lên cái kêu u minh đại đạo một lần nữa bị quán bế vương phong đại ca cảm ơn người giút cha ta siêu thoát k ư ơ n g nguyện nhi đối với vương phong chính là cối đầu lòng cảm kích lộ rõ trên mặt không cần như thế vương phong thản nhiên nói hắn đến t ò a yêu tháp vốn cũng là bởi vì khương minh có thể nói khương minh là cả thuộc sơn phái tu v i cao nhất tồn tại nếu không phải mất đi nhục thân hắn tu vi chỉ sợ sẽ còn càng khủng bố hơn cùng khương minh luật bàn để vương phong đối với mình về sau phải đi đường càng thêm sáng tỏ hắn thuận tay giúp khương minh một cái cũng là nên huyền nhi ngươi không phải cũng đã giúp chúng ta sao lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi đi tới một người một câu nói ra khương nguyện nhi cười cười lắc đầu nói cảm ơn các ngươi giúp ta bất quá ba cũng may hai nữ cũng sớm đã có qua ước định chỉ cần là thực tình đối đại vương phong lại có thể cùng các nàng trung đụng tốt nữ hai tử hai nữ cũng không để ý vương phong cường đại không chỉ có biểu hiện tại hắn tu vi bên trên ở trên giường đồng dạng lợi hại nghĩ tới đây hai nữ trên mặt hơi đỏ lên ngược lại không có cự tuyệt khương nguyện nhi tốt có n g u y ề n nhi tỉ tỉ cùng chúng ta cùng một chỗ về sau chúng ta náo nhiệt hơn triệu linh nhi lộ ra hai cái giang khệnh vừa cười vừa nói ân về sau ba người chúng ta cũng có bạn triệu linh nhi đều đáp ứng lâm nguyệt như tự nhiên sẽ không cự tuyệt ba nữ vốn liền thân thiết cái này ngắn ngủi thời gian bên trong liền đánh thành một mảnh cũng là duyên phận gây ra vương phong ngay tại một bên nhìn xem khương nguyện nhi coi như mình không nói ra hắn cũng sẽ để cho nàng đi theo bên cạnh mình điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến khương nguyện nhi ở mở đầu là dung hợp nhân đạo cùng yêu đạo hai đạo công pháp kỳ nữ về sau cảng là đã sáng tạo ra tiên hà phái có thể thấy được nàng tiềm lực lớn bao nhiêu tiên hà phái ở mở đầu thế nhưng là tu tiên đại phái hơn nữa ra đời rất nhiều tiên đạo cao thủ có thể thấy được sáng tạo tiên hà phái khương nguyện nhi về mặt tu luyện tương lai sẽ trưởng thành nhất đại tông sư tòa yêu tháp một chuyến tính được là viên mãn vương phong tới nơi này mục đích đã toàn bộ đạt đến một nhóm bốn người từ tòa yêu tháp rời đi về sau trực tiếp về tới thục sơn kiếm phái kiếm thánh độc cô vũ vân cùng rơi lệ tiểu kiếm tiên đã ở ngoại viện sân nhỏ bên trong chợ a nô cùng đường ngọc tự nhiên cũng ở trong đó vương phong đạo hữu ba tháng không gặp ngươi cảnh giới càng ngày càng cao thâm mặt chắc lao phu hai người chỉ có thể nhìn lên kiếm thánh độc cô vũ vân chấp hai tay sau lưng mặt nợ nụ cười có chút bất đắc dĩ nói ba tháng trước kiếm thánh mặc dù thua nhưng là lúc kia hắn còn có thể cảm giác được vương phong cụ thể tu vi nguyên bản cho rằng mình đúc lại đại đạo hơn nữa càng tiến một bước mới có thể đạt tới vương phong t ầ n g thứ không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt vương phong tu vi đã hoàn toàn đem hắn bỏ lại đằng sau sư m i n h chớ cùng g i a hỏa này so người so với người sẽ tức chết người kiểu kiếm tiên một bên hai mắt đẫy lệ mông lung nói ra một bên cầm một khối khăn tay lao nước mắt đám người không khỏi mỉm cười đều bị hắn làm vui đạo h i ế u lần này quái dày có phần lâu liền c á o tử vương phong đối với kiếm thánh nói ra ở thục sơn ba tháng vương phong tu vi trên phạm vi lớn tăng vọt là thời điểm tiến về nam chiếu quốc kiếm thánh gật đầu một cái h à n h một cái đạo hiệu hắn đã sớm l i ệ u đến lấy vương phong tu vi hiện tại nam chiếu quốc chuyến đi đã hoàn toàn không ngại chương bảy mươi sáu mới tới nam chiếu quốc nữ hoa miếu ba tháng trước kiếm thánh muốn đem triệu linh nhi lưu tại thục sơn kỳ thật cũng là một loại bảo hộ chỉ là vương phong sẽ không cho phép cuối cùng hai người tránh không được nhất chiến kết cục là rõ ràng vương phong thắng liền chính mình đạo bị vương phong phá kiếm thánh ở trong lòng vẫn là không tán đồng vương phong cách làm nam chiếu quốc bái nguyệt giáo chủ thực lực mạnh sâu không lường được tăng thêm thượng cổ thủy ma thú liền xem như kiếm thánh cũng phải cân nhắc một chút kiếm thánh biết mình không cách nào ngăn cản vương phong chỉ có thể tự mình rời đi bế quan trùng tu đại đạo ba tháng không gặp vương phong biên hóa để kiếm thánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây hoàn toàn đã vượt qua kiếm thánh nhận thức ba cũng chính là bởi vì được chứng kiến vương phong ở tòa yêu tháp biểu hiện hắn mới hoàn toàn yên tâm lại vương phong đạo hữu lần này đi nam chiếu quốc sư đệ ta thự kiếm tiên cũng sẽ cùng một chỗ tiến vệ làm ph vương phong g ậ t đầu một cái xem như đáp ứng t i ể u kiếm tiên năm đó sổ sách lung tung cũng là thời điểm để lộ cùng kiếm thánh tạm biệt về sau đám người ngồi chung lên t i ể u kiếm tiên hồ lô t i ể u kiếm tiên hồ lô rượu là một kiện pháp bảo trừ bỏ có thể chứa rượu bên ngoài cũng có thể dùng để phi hành ngược lại là t h u ậ t tiện từ t h ụ c sơn đến nam chiếu quốc cũng không tính quá xa nửa ngày tả hữu thời gian đã đến nam chiếu quốc là một cái rất có đặc sắc địa phương nơi này người vô luận làm ặ c hay là ẩm thực bên trên đều có phong cách đặc biệt vương phong đám người tới nơi này về sau cũng không có trực tiếp tiến vào đô thành mà là tại đô thành bên ngoài một chỗ sân nhỏ ở lại nơi này là năm đó tiểu kiếm tiên ở nam chiếu quốc thời điểm xây mười năm xuống tới tiểu kiếm tiên cũng không có tới nơi này ở qua bất quá thoạt nhìn lại giữ tương đối tốt ba có thể tưởng tượng nơi này nhất định là có người thường xuyên đến quét dọn nếu không thì không có khả năng giữ hoàn chỉnh như vậy vương phong đ á m người đến nam chiếu quốc cũng không hiểu biết nhưng vương phong biết rõ bái nguyệt giáo chủ chẳng mấy chốc sẽ biết được vương phong cũng không có cố ý đi giấu giếm thiên cơ dù sao hắn cùng với bái nguyệt giáo chủ nhất chiến là không thể tránh được chỉ cần mình không xuất hiện nam chiếu quốc tạm thời sẽ không có vấn đề vương phong quyết định đi trước đem hỏa linh châu cùng phong linh châu nắm bắt tới tay thuận tiện c ở i ra m ộ ư ơ i năm trước bí ẩn an bài tốt đám người về sau vương phong liền xuất phát hỏa linh châu vẫn luôn nắm giữ ở thần thú kỳ lân trong tay mà phong linh châu là ở kim sĩ phượng hoàng trên thân vương phong đi thẳng tới đô thành bên ngoài nữ hoa miếu bên trong nữ hoa miếu vốn là nam chiếu quốc cung phụng nữ hoa lập chỉ là bãi nguyện giáo hành h à nam h n chiếu quốc về sau nữ hoa miếu cũng nhận đà kích nghiêm trọng bây giờ đã tàn phá không chịu nổi vương phong đi vào cửa miếu liền thấy đại điện bên trong lập nữ hoa phó tượng lấy bùn đất nung khô sau đúc thành nữ ho khuôn mặt hiền lành ánh mắt nhìn về phía lại môn có một loại ung dung hoa quý t h á n h khiết hoàn mị khi chết ba tòa này nữ hoa miếu bên trong là nhận nữ hoa dặn dò hơn nữa lưu lại qua nữ hoa lực lượng nguyên thần phàm nhân ở trong này cầu phúc sẽ được nữ hoa chúc phúc phi thường thần kỳ chỉ bất quá nữ hoa miếu bị b á i nguyệt hạ chú về sau nữ hoa lưu lại lực lượng nguyên thần cũng không còn cách nào rời đi tựa thần cũng từ từ liền không có người tin tưởng nữ hoa đổ nát nữ o a miếu khắp nơi là cho bụi bên trong g i lên bảng hiệu cũng đã rách nát không chịu nổi vách tường đã có từng vết n ư ớ xuất hiện đã từng tinh xào bích hoa hiện tại đã che kín cho b chỉ có vài cái chữ to còn vẫn như cũ có thể nhìn thấy vương phong đến giống như là kẻ ngoại lai một dạng hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng kỳ dị vương phong ánh mắt hướng về trong đó một mặt vách tường chỉ thấy khối kia vách tường một trận vặn vẹo lực lượng xuất hiện sau đó một đạo thân thể cao lớn từ bên trong đi ra một cái to lớn móng nuốt từ hư không bên trong r ỗ i ra hướng về vương phong trộm tới thần thú kỳ lân rốt cục xuất hiện b ảnh vương phong không tránh không né một đạo quyền kinh d o n h ra hư không bên trong một đạo long khí phun ra đến vương phong nắm đấm cùng kỳ lân thần t r à hung hang đụng vào nhau bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ kinh khí kỳ lân toàn bộ thân hình đều bị đánh bay ra ngoài bay ngột tiếng va chạm ở trên vách tường rớt xuống biến hoa bất thình lình liền xem như kỳ lân cũng không nghĩ đến nhân loại ngươi là ai ba tại sao đến nữ hoa nương nương địa bàn kỳ lân bị t h ể lớn to lớn đôi mắt ánh lửa phun trào cách vương phong rất xa thân thể thành công phòng bị vương phong tiến công biết nói chuyện kỳ lân đã là hoàn toàn lớn lên thực lực cường đại vô cùng là chân chính thần thú ba năm đó vương phong ở lăng vân thạch quật giết chết cái kia bất quá là ấu niên thể kỳ lân mà thôi cùng trước mắt cái này so ra hoàn toàn không thể so sánh nếu là lúc trước vương phong gặp phải là trước mắt một cái này kỳ lân thần thú cái kia chỉ có bị treo lên đánh phần ba cũng may vương phong cũng không phải năm đó vương phong hắn thực lực đã nghiêng trời lệch đất một đầu ngón tay liền có thể d i ệ t s á t lúc trước cái kia ấu niên thể kỳ lân vương phong chắp hai tay sau lưng nhìn qua trước mắt kỳ lân thản nhiên nói ta tới lấy hỏa linh châu giao ra đi vương phong ngữ khí rất bá đạo hắn có tư cách này bá đạo chỉ là đ ị a tiên sơ kỳ kỳ lân thần thú căn bản không phải hắn đối thủ hai người thực lực chênh lệch quá xa nếu đánh thật vương phong vài phút liền có thể m i ễ sắc nó Địa t i ê nếu như h o vương phong thực dùng sức mạnh kỳ lân cũng làm tốt hy sinh chuẩn bị vương phong n n i mày thật đúng là không nhìn ra cái này kỳ lân vẫn rất có cơ khí nhưng là hỏa linh châu hắn là nhất định phải cầm tới tay nam viên linh châu kết hợp làm một thể về sau càng thêm mạnh mẽ vương phong đã hấp thu ba khỏa chỉ cần tìm lại được phong linh châu hỏa linh châu liền gom góp ngũ linh châu gần trong gang tốc độ vận hắn căn bản không có khả năng công tha ba đang lúc vương phong muốn xuất thủ thời điểm một đạo hiền lành uy nghiêm thanh â m đột nhiên vang lên vương phong mời ngươi dừng tay kỳ lân nghe được â m thanh này c ư n h i ê n kích động tứ chi hối lượng q u sắt đến trên mặt đất teo lên nữ hoa nương ngươi còn ở đây quá tốt rồi một, nghìn, một vạn năm trước nữ hoa phân phó kỳ lân lưu lại về sau liền lại cũng không xuất hiện qua liền xem như b á i nguyện xuất thủ đem nữ hoa miếu phong ấn cũng chưa từng xuất hiện bây giờ nữ hoa nương nương thanh â m c ư nhiên lần thứ hai xuất hiện dù là thần thú kỳ lần cũng kích động v ạ n phần ba cái này chứng minh đại địa chi mẫu nữ hoa nương nương chưa từng có bông tha nơi này chương bảy mươi bảy m ư ơ i năm trước a i nạn ữ hoa thanh â m vang lên về sau vương phong bông xuống muốn xuất thủ ý niệm nói thế nào vị này đều là sáng tạo nhân tộc đại năng mình có thể xuất hiện ở cái này thế giới cùng nữ hoa là có quan hệ nói đến bản thân vẫn là muốn nhận nàng phần này hương hòa tình đến vương phong cảnh giới này quan hệ nhân quả càng thêm nặng nề đây cũng không phải là tầm thường ngươi trợ giúp ta ta trợ giúp ngươi đơn giản như vậy phàm là liên lụy tới nhân quả là nhất định phải trả nữ hoa nương nương ngài biết rõ ta tới mục đích ta vương phong lần thứ nhất dùng tính ngữ đây là cực kỳ hiếm thấy đối mặt nữ hoa hắn có thể không để ý tới nàng nhưng tối thiểu tôn kính là nhất định thần thú kỳ lân nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn hét lớn lớn mật ngươi sao có thể như thế cùng nữ hoa nương nương nói chuyện quá làm cản ân thần thú kỳ lân sao ta cũng không phải chưa từng giết vương phong trong mắt lóe lên một vệ thần quang thể nội minh mông pháp lực hơi động một chút kỳ lân lập tức dọa đến lùi về sau ba bước cảnh giác nhìn xem hắn không nói ba cái kêu hung hãn khí tức cũng không phải đùa giỡn hơn nữa vương phong còn cố ý đem thể nội kỳ lân huyết mạch cho thúc giục chính là để kỳ lân nhìn xem bản thân cũng không phải hù nó vương phong đối mặt nữ hoa cần mang theo tôn kính nhưng đối với kỳ lân dù là nó là thần thú lại như thế nào vương phong bá đạo để thần thú kỳ lân rất bị khuất nhưng lại có thể thế nào đây đánh lại đánh không lại vương phong không muốn chết chỉ có thể sợ ở một bên ngoan ngoan đường nói chuyện ta biết ngơi tới nơi này mục đích kỳ lân đem hỏa linh châu giao cho hắn a ngươi sứ mệnh hoàn thành từ nay về sau ngươi tự do nữ hoa thanh em nhu hòa lần nữa chuyển đến đồng thời cũng để cho kỳ lân thoát khỏi khốn cảnh kỳ lân ước gì sớm một chút rời nơi này nó cảm giác trước mắt ra hòa này tuyệt đối là sắc thần hung hãn như vậy khí tước cũng không biết giết bao nhiêu người điểm này kỳ lân thật đúng là đoán đúng vương phong từ thiên long thế giới đi từng bước một đến tiên kiếm thế giới không biết giết bao nhiêu người nói ít cũng có hơn mười vạn số lượng a một phạm nhân giết tới mười mấy vạn người đây chính là chân chính một đấu một vạn a giết người đối với vương phong mà nói thật là lông mày cũng sẽ không nhữ một cái kỳ lân mở ra miệng lớn một khỏa hỏa hồng sắc linh châu từ bên trong rơi ra lơ lửng giữa không trung tạ nữ hoa nương nương kỳ lân nói lời cảm tạ về sau chui vào trong vách tưởng biến mất không thấy gì nữa vương phong đem hỏa linh châu cầm vào tay nói tạ nữ hoa nương nương thành toàn nam viên linh châu đã lấy được bốn khỏa chỉ còn lại có một viên cuối cùng phong linh châu vương phong người hấp thu năm viên linh châu diệt thế đại kiếp liền muốn giao cho người chỉ t i ế c về sau không còn nữ hoa hậu duệ lại ở thế gian xuất hiện nữ hoa thanh âm có chút trầm hấp thân làm thượng cổ đại thần nàng nhìn thấy vương phong sau liền đã biết rõ nữ hoa hậu duệ lại cũng sẽ không xuất hiện bởi vì triệu linh nhi chính là cái cuối cùng nữ hoa hậu duệ cho dù nàng cùng vương phong tương lai có hai tử thuần chính huyết thống sẽ chỉ là vương phong mà sẽ không là nữ hoa vương phong tiềm lực quá mạnh hắn huyết mạch chi lực càng là không cách nào suy đoán ba cái gọi là diệt thế đại kiếp vương phong rất rõ ràng bất quá hắn cũng không để ở trong lòng có hắn ở bái nguyệt diệt thế kế hoạch không thể lại thành công vương phong nói thế gian vạn vật sinh trường lẽ ra thuận theo tự nhiên nữ hoa hậu duệ tồn tại thực hợp lý sao nhìn giống các nàng xuất hiện là vì thế gian vạn vật tạ phúc chẳng bằng nói sinh ra chính là vì hy sinh thiên địa vạn vật có thể trường tồn c ũ nữ, nữ hoa thật dài thở dài nói có lẽ ngươi nói đúng nữ hoa dự tính ban đầu là đúng nhưng nàng nhưng không nghĩ qua Cái công đối nữ hoa hậu mà nói, này nữ nguyên bản là không công bằng. mà là hoa hậu dệ vương, vương phong mặc ộ t dù biết kịch truyền hình bên trong nội dung cốt truyện nhưng là thế giới này xuất hiện ở mười năm trước cứu triệu linh nhi lại là hắn cái này khiến hắn rất ngạc nhiên nếu như là hắn ở mười năm trước bãi nguyện giáo t h ụ lại như thế nào được như ý theo lý mà nói vương phong thực lực không thua b á i nguyện như thế nào lại cứu không được lâm thanh nhi đây mang theo cái này nghi ngờ vương phong cần nữ hoa lực lượng giúp hắn trở lại m ộ ư ơ i năm trước tìm kiếm năm đó phát sinh sự tình đồng thời đem phong linh châu nắm bắt tới tay muốn biết tất cả từ đầu đến cuối trở về đến m ộ ư ơ i năm trước đi tìm a ta lưu lại nơi này lực lượng nguyên thần đã nhanh phải biến mất liền để ta cuối cùng giúp ngươi một lần nhớ lấy không thể để bất luận kẻ nào gặp lại ngươi dung mạo nói chuyện thời điểm nữ hoa tượng thần đột nhiên bùng nổ ra ngũ sát hảo quang đem vương phong bao phủ ở bên trong vương phong không có kháng cự cái tia ngũ sắc thần quang lực lượng trực tiếp bóp méo thời không sau một khắc vương phong liền biến mất ở nữ hoa tượng thần phía trước vương phong cũng không có cảm giác được mình là đang xuyên qua thời không hắn chỉ cảm thấy trước mắt ngũ sắc quang mang lóe lên về sau sau một khắc hắn liền đã xuất hiện ở cao không phía dưới thành chỉ chính là nam chiếu quốc đô thành trở lại mười năm trước sau vương phong đương nhiên không biết tất cả những thứ này có phải hay không chân thật nhưng từ phía dưới nam chiếu quốc đô thành đến xem tựa hồ rất phồn vinh so với lúc trước hắn thấy muốn phồn v i n vương phong đi tới đường cái về sau phát hiện nam chiếu quốc bách tính đều hướng về một cái địa phương hội tụ tới đám người chạy nhanh ở đường cái liền hai bên đường phố cửa hàng lão bản đều bông xuống x i n h ý tùy ý cửa hàng mở rộng đường cái trừ bỏ thông thường bách tính bên ngoài còn có đông đ ả o quân đội binh sĩ những cái kia binh lính trang phục đều là thuần một sắc hồng sắc khải giáp tay cầm cán dài dịu ba chẳng lẽ đúng lúc là thẩm phán lâm thanh nhi thời gian vương phong trong nháy mắt nghĩ tới điểm này chương bảy mươi tám lâm thanh nhi phố lớn ngó nhỏ càng nhiều người chạy ra có bách tính có binh sĩ cũng có một chút người thân phận không rõ tam giáo cựu lưu người cơ bản đều đến ba toàn bộ đô thành cơ bản đều đã chống không đều tụ tập đến ngoài cửa cung vương phong lẫn trong đám người đi tới bên ngoài cửa cung lúc này bên ngoài cửa cung đã tụ tập tối thiểu ba người nam t r i ề u quốc đô thành nhân số cũng kém không nhiều chỉ có ba người đương nhiên cái này còn không tính cả quân đội nhân số nếu như tính luôn quân đội nhân số không sai biệt lắm cũng liền trên v à n người nam t r i ề u quốc mặc dù là một quốc gia nhưng là chân chính nhân số kỳ thật cũng không nhiều bọn họ dù sao cũng là một cái biên giới tiểu quốc cùng bây giờ trung nguyên như mặt trời ban chưa đại đường không cách nào đánh đồng với nhau vương phong cũng không có áp sát quá gần lấy hắn thị lực rất xa cũng có thể thấy rõ phía trước phát sinh sự tình bên ngoài cửa cung mười mấy tên cung đình binh sĩ chia làm hai hàng đứng ở hai bên chính đối với bên ngoài cửa cung có một tấm hoàng kim đường viền ghế dựa một tên nước chừng hơn ba mươi tuổi nam nhân ngồi trên ghế trông xuống phía dưới bên ngoài cửa cung bình đài phía trên trừ bọ hiện nay nam chiếu quốc hoàng thượng bên ngoài còn có đông đảo thần tử cũng ở trong đó một tên ung dung hoa quý thân xuyên miêu phục nữ tử đứng ở bình đài phía trước nhất nàng dung mạo tuyệt thế khí chất cao nhã có một loại thánh khiết quang huy phát ra ba người này chính là nam chiếu quốc trước mắt hoàng hậu cũng chính là triệu linh nhi mẹ đẻ lâm thanh nhi ba lúc này, Đám người p h rất rất ba toàn r h t bộ nam chiếu quốc dám như vậy đối với đương kim hoàng thượng nói chuyện chỉ có bãi nguyệt giáo chủ thạch tiến nhân theo b á i nguyệt giáo chủ vừa dứt lời phía dưới tất cả bách tính cùng binh sĩ đều giơ tay lên lớn tiếng la lên g nói dễ yếu hầu dễ yếu hầu giết yếu hậu. h bên ngoài g h cửa cung bình đài phía trên đương kim hoàng thượng cũng chính là triệu linh nhi lão tra nhìn thấy một màn trước mắt trong nháy mắt đứng ngồi không yên tâm thần bối rối hắn là đương kim hoàng thượng gọi là yêu hậu đó là hắn hoàng hậu bãi nguyệt giáo chủ lấy hoàng hậu là yêu ngôn luận mấy lần mức bách hắn giết bản thân hoàng hậu cái này bảo hắn làm sao xuống tay được nhưng là hiện tại toàn bộ nam chiếu quốc bách tính cơ hồ đều đã trở thành bái nguyệt giáo đồ tin vào bái nguyệt lời nói liền xem như hắn cũng vô pháp chống đối nhất là bách tính đó là một nước căn bản bái nguyệt không biết dùng phương pháp gì khiến cái này dân chúng tầm thường đều cam tâm tình nguyện cung cấp hắn thúc đẩy dù là muốn bọn họ lên án hoàng hậu một nước cũng sẽ không tiếc triệu diệp cũng chính là đương kim hoàng thượng trong lòng phiền muộn có thể nghĩ ở hắn nội tâm hắn là không nguyện ý giết hoàng hậu suy nghĩ hoàng hậu tiến cùng sau thời gian trợ giúp hắn quản lý quốc gia phát triển quốc gia toàn bộ nam chiếu quốc chưa từng có phồn vinh nhưng bái nguyệt giáo chủ yêu cầu hắn cũng không dám không nghe triệu diệp thật sâu biết do bái n g u y ệ t cường đại tăng thêm toàn bộ nam chiếu quốc phần lớn người đều là bái n g u y ệ t giáo đồ nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám đối phó bái n g u y ệ t kể từ đó bái n g u y ệ t thế lực càng lúc càng lớn đã không sai biệt lắm che lại hắn cái này hoàng thượng ba hiện tại bái n g u y ệ t muốn giết hoàng hậu lý do là hoàng hậu là yêu quái biến thành cái này nghe r ấ t h o a n g đường triệu diệp tâm lý không ngừng dãy r u ộ n hắn hạ không được quyết định này tắn răng nói giáo chủ vu hậu chính là ta nam chiếu quốc hoàng hậu cùng chấm tương cứu trong lúc hoạn nạn hạ có thể nói dết l i ề n giết ba chuyện này không cần nhắc lại lui ra đi ba câu nói này vừa ra khỏi miệ triệu diệp liền thở dài một hơi hắn cho rằng bái nguyệt trí ít tạm thời sẽ thối lui không đến mức ở trước mặt nhiều người như vậy bức bách hắn đứng ở phía sau trong đám người vương phong vừa nghe lời này lập tức lắc đầu lộ ra một tia trào phúng bái nguyệt làm người hắn đến bây giờ c ư nhiên đều không thể nhìn tấu h khó trách to lớn một cái nam chiếu quốc cơ hồ đều rơi vào bái nguyệt trong tay quả nhiên là thật tức cười quả nhiên bái nguyệt mở miệng lần nữa nói hoàng thượng hoàng hậu chính là yêu quái biến thành là yêu hậu vì ta nam chiếu quốc phồn vinh không thể lại lưu lại nếu là hoàng thượng không cách nào làm quyết định vậy liền để thần tới làm cái này tội nhân a dễ yêu hậu những người này cũng sớm đã bị b ã nguyệt mê hoặc trong mắt bọn hắn chỉ có b á i nguyệt lời nói là chân lý là tốt cho mọi người hoàn toàn quên lúc trước lâm thanh nhi vì nam chiếu quốc là như thế nào trợ giúp bọn họ ba đây là nam chiếu quốc bách tính lớn nhất bi hay bị người lợi dụng còn không tự biết không cảm ơn chân chính nhân nhân lại đối một cái giả nhân giả nghĩa người cùng bái tất cả mọi người xông về lâm thanh nhi nhưng lâm thanh nhi không chút nào lộ vẻ hốt hoảng ngược lại chấn định tự nhiên trong mắt chỉ có tự ái mà không có trách cứ ngược lại là hoàng thượng cùng những cái k i a thần tử đều h o ả n g làm cản giáo chủ chẳng lẽ lời của chấm cứ như vậy không đáng tiền sao nếu như chấm ngay cả mình hoàng hậu đều không bảo vệ được cái k i a chấm làm vị hoàng đế này còn có ý tứ gì triệu diệp kiên trì quát tháo ra miệng chỉ bãi nguyệt giống to bình đài phía trên những cái k i a binh sĩ đều vọt tới trước bậc thang đem những cái k i a muốn xông lên bãi nguyệt giáo đồ đổi xuống không để bọn họ tới gần lâm thanh nhi triệu diệp nổi giận bãi nguyệt thật sâu thi lễ một cái nói hoàng thượng n g ư ơ i muốn thấy rõ hiện thực muốn vì ta nam chiếu q u ố c tất cả con dân cân nhắc mà không thể vì bản thân tư dục làm ra phán đoán sai lầm à. đúng giết chết yếu h ậ u giết chết yếu h ậ u giết chết yếu h ậ u bái nguyệt mới mở miệng những cái kia bái nguyệt giáo đ ồ cùng bách tính cũng nhao nhao giống to thanh thế to lớn cho dù triệu diệp là hoàng thượng ở cái này mấy ngàn bách tính trước mặt cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa hiện trường đám người đã bắt đầu hướng phía trước tiến lên những cái kia bình đại phía trên binh sĩ mặt lộ vẻ kinh khủng lấy bọn họ mười mấy người lực lượng lại như thế nào chống đối mấy ngàn người lực lượng ầm ầm Rốt chương ụ c bức tường người bảy mươi chín vương phong xuất thủ giống to một tiếng tiếng từ giữa không trung chuyển đến sau đó một bóng người từ trên trời ra xuống b à ảnh người kia vừa rơi xuống đất mặt đất bị bước ra hai đạo dấu chân thật sâu một cổ khí kính lấy hắn hai chân làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng sông ngang mà ra trong nháy mắt đem trúng quanh mười mấy mét bên trong người đều đẩy lui ra ngoài người này cầm trong tay một trôi cổ điện trường kiếm khuôn mặt cương nghị khí tức trên thân giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm sắc bén vô cùng tất cả mọi người bị hắn chấn động trong lúc nhất thời đều không dám lên phía trước tiểu kiếm tiên hậu phương vương phong trong đám người nụ cười nhạt đ o à nói n tiểu kiếm tiên quả nhiên xuất hiện như kịch truyền hình bên trong một dạng cũng là lúc này tiểu kiếm tiên đi ra bảo hộ lâm thanh nhi vương phong nhìn một cười nói đến càng buồn cười hơn chân chính có tư cách tới bảo vệ lâm thanh nhi người không có tới tiểu kiếm tiên ra hỏa này lại bản thân đụng lên đến ở vương phong xem、ra. thực sự có chút con đường tiểu kiếm tiên xuất hiện lớn tiếng nói ba cho ta lui ra phía sau ai dám tới gần ta liền giết người đó tiểu kiếm tiên xuất hiện ở đây cũng không có vượt quá bái nguyện dự kiến dù sao ban đầu là tiểu kiếm tiên tự mình đưa lâm thanh nhi trở về h ắ n ở nam chiếu q u ố c nhận hoàng thượng hữu đ ã i lâm thanh nhi nội tâm sốt ruột đối với tiểu kiếm tiên nói nhất hề đại ca sao ngươi lại tới đây ta không phải nhờ ngươi rời đi sao nàng không nguyện ý bởi vì chính mình sự tỉnh để mạc nhất hề cuốn vào trong đó đã sớm để mạc nhất hề rời đi nhưng ai sẽ nghĩ tới mạc nhất hề vẫn là xuất hiện thanh nhi không cần sợ có ta ở đây sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương người mạc nhất hề trong tay cổ kiếm chỉ b á i n g u y ệ t ánh mắt sắc bén có mạc nhất hề xuất thủ triệu diệp nỗi lòng lo lắng cũng hơi hơi bông u xuống một điểm hắn kiên kỵ b á i n g u y ệ t cho nên bất lực ngăn cản nhưng bây giờ mạc nhất hề xuất hiện hắn tin tưởng mạc nhất hề có thể giúp hắn ngăn trở b á i n g u y ệ t lực lượng cũng trở nên càng đầy hoàng thượng người này tất nhiên cùng yêu quái làm bạn nhất định là đồng đảng một dạng nên dễ bái nguyện tiến lên một bước lãnh đạo nói ra ừ giáo chủ mạc tiên đạo chính là trâm khách quý chớ có nói vậy chuyện hôm nay dừng ở đây còn không mau lui ra triệu diệp cường thế đứng lên nói ra có mạc nhất hề cái này truyền thuyết bên trong tu tiên giả ở chỗ này hắn không tin bái nguyệt dám đ ộ n thủ hoàng thượng vi thần nói đều là lời từ đáy l ò n g yêu quái một ngày chưa trừ diện ta nam chiếu quốc vĩnh viễn không yên bình thần tha rằng một mình gánh vác tội nghiệt cũng phải vì nam chiếu quốc bách tính trừ bỏ yêu quái m ờ i hoàng thượng thông cảm vi thần nỗi khổ thâm dứt lời bái nguyệt vung tay lên một cái làm ra một cái thủ thế t r u n g quanh hắn những cái kêu bái nguyệt giáo đồ lần nữa hét lớn một tiếng giơ lên trong tay đại phủ thẳng hướng lâm thanh nhi cùng mạc nhất hề、Soát. m ạ c nhất h ề không hề cố kỵ trong tay cổ kiếm v u n g vẩy kiếm phong sắp bén mỗi một kiếm xuất thủ nhất định chiếm lấy một đầu sinh mệnh liên tục không ngừng vung ra m ả n g lớn kiếm khí cái kia không ngừng vọt tới bãi nguyệt giáo đ ồ bị từng mảnh từng mảnh đánh giết ba cái này căn bản không phải ngang cấp đối kháng m ạ c nhất h ề chính là người trong tiên đạo cho dù không có nhập đạo đối phó những cái này phạm nhân thế giới võ giả quá đơn giản nhìn xem bách tính tử vong lâm thanh nhi tâm lý rất đau những cái này đều là nàng nam chiếu quốc, quốc hoàng thượng là vì cái gì là vì để nam chiếu quốc tất cả con dân càng thêm hạnh phúc nàng biết mình là nữ hoa hậu duệ Ra trách hoa đời giới liền nhiệm, ở thế giới này, liền muốn gánh vác nữ hoa hậu này, muốn nữ vác dệ ba ả o vệ chúng sinh. b lúc trước lâm thanh nhi cùng kiếm thánh một lần cuối cùng gặp mặt chính là kiếm thánh để nàng nhìn thấy bản thân phải đi đạo mặc nhất hề mặc dù là vì nàng nhưng là nàng không đành lòng không thể trơ mắt nhìn nam chiếu quốc con dân bị hắn giết chết nhất hề đại ca mau dừng tay không cần giết lâm thanh nhi đẩy ra mạc nhất hề thống khổ nói thanh nhi mặc nhất hề không minh bạch nàng tại sao phải cự tuyệt nhất hề đại ca đây là ta bản thân đạo liền để chính ta đối m ặ ta ngươi đi nhanh đi lâm thanh nhi thái độ biến có chút lạnh lùng quay người nói ra ba cái này mặc nhất h ề lập tức không biết nói gì nhưng là hắn sẽ không dễ dàng rời đi trong mắt hắn chỉ cần lâm thanh nhi sống sót so với cái gì đều trọng yếu hắn bất kể nam chiếu q u ố c người sống chết giết những cái k i a bái n g u y ệ t giáo võ giả không muốn mạng nào tới trong lòng của bọn hắn chỉ có giáo chủ mệnh lệnh là trọng yếu nhất giáo chủ nói hoàng hậu là yêu quái vậy khẳng định là đúng ba thâm thụ bái n g u y ệ t đầu độc người v i n h viễn sẽ không biết bọn họ ở trong mắt bái nguyện công cụ mà thôi là hắn đối phó lâm thanh nhi công cụ mắt thấy lâm thanh nhi cực kỳ nguy hiểm mặc nhất hệ lại không thể đối mặt những người bình thường này đại khai sát giới thời điểm vương phong rốt cuộc xuất thủ vương phong xuất thủ rất nhanh trên mặt hắn che một mảnh vải đen không cho người khác nhìn thấy hắn dung mạo sau đó lấy trận pháp định trụ tất cả bái nguyệt giáo đổ cùng máy tính hắn không để ý đến mạc nhất hề kinh ngạc trực tiếp lên trận bắt lấy lâm thanh nhi liền đi các hạng nếu đã tới vẫn là lưu lại a không cần như vậy gấp gáp đi vương phong muốn rời khỏi nhất là mang theo lâm thanh nhi rời đi bái nguyệt là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn càng không cho phép có người phá hư hắn kế hoạch một đạo trói mắt bạch quang từ bái nguyệt trong tay phát ra thư không bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm hướng về vương phong chém xuống t h ư ờ không s i n có vương phong hơi chấn động một chút bái n g u y ệ t tu vi thật sự bất khả tư nghị ở mười năm trước đã đạt đến như thế thần thứ c h ắ c không được có thể thi triển chú thuật phong bế nữ hoa lực lượng nguyên thần nghĩ v ậ t hóa hình là lấy vô hình vật chất chuyển hóa làm chân thật vật chất bản l ã n h bực này thế nhưng là không phải bình thường vương phong sắc mặt không thay đổi đưa tay hướng về hư không một điểm cái k i a chém xuống trường kiếm trong nháy mắt hóa thành bột phân biến mất không thấy gì nữa bái n g u y ệ t trong lòng chầm xuống hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện người thực lực độ cao cư nhiên không thua hắn hắn rốt cuộc là ai bái n g u y ệ tâm thầm nói nhỏ tuy ý vương phong mang theo lâm thanh nhi rời đi v ư n g xuống thanh nhi. triệu diệp cùng tiểu kiếm tiên cơ hồ miệng đồng thanh hô lên tiểu kiếm tiên sắc mặt rất khó nhìn chẳng cần biết ngươi là ai ta đều không thể để cho ngươi đem thanh nhi mang đi ngự kiếm thuật tiểu kiếm tiên thi triển ngự kiếm thuật hướng về vương phong rời đi phương hướng đuổi theo n g ư ơ i tới lập tức phái người tiến đến tìm kiếm hoàng hậu phải tất yếu đem hoàng hậu tìm trở về triệu diệp trong lòng giận dữ đối với những cái kia thần tử hạ lệnh b ậ y hạ yên tâm chúng thần nhất định đem hoàng hậu tìm trở về một đám thần tử dẫn binh sĩ nhanh chóng rời đi xem ra không ai có thể lý giải ta bọn họ mãi mãi đều đang hiểu lầm ta cái này đều là các Bãi Nguyệt chương tám mươi lâm thanh nhi số mệnh nam chiếu quốc ngoại thành ba mươi dặm chỗ nơi này có một chỗ hồ lớn hồ lớn liên miên hơn một mươi dặm nước sâu gần một trăm linh trượng t h u n g quanh dãy núi vượt quanh mậu xanh biết sung xuê nam chiếu quốc người đem nơi này xưng là thánh hồ thánh hồ bên cạnh bãi nguyệt giáo chủ đến nơi này đứng ở một khối đá lớn nhìn qua phía dưới hồ lớn Ta vốn không muốn làm như thế, vốn muốn không như làm bãi ấ t thế đắc gì nguyệt nhìn qua thánh hồ thản nhiên nói hắn đưa hai tay ra hai ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập cùng một chỗ hư không bên trong thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận ngưng tụ ở hắn hai ngón phía trên ngập trời khí tức tràn ngập ở cả tòa thánh hồ phía trên bãi nguyệt không ngừng đánh ra phát quyết trong miệng đọc lên nguyên một đám kỳ dị ký tự trong hồ lớn nước tùy theo bắt đầu dập dởn ba sóng nước dần dần trở nên lớn Toàn ba ộ hồ lớn n ư cái cũng bắt đ kia, kia to lúc n lớn sóng lớn bên trong một đầu ma thú to lớn từ trong nước trôi ra nếu như vương phong ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đầu ma thú này chính là bãi nguyệt chăn nuôi thủy ma thú ba lúc này vương phong mang theo lâm thanh nhi đứng ở một chỗ đỉnh núi phía trên đón gió mà đứng ngươi thực không có ý định rời đi sao vương phong nhìn qua lâm thanh nhi thản nhiên nói ta sẽ không rời đi nam chiếu quốc bên trong có ta quá nhiều con dân ta không thể bỏ xuống bọn họ lâm thanh nhi lắc đầu nói ra nam chiếu quốc cũng không phải là không có ngươi liền không thể tồn tại tương phản ngươi nếu rời đi nam chiếu quốc có lẽ sẽ càng tốt vương phong cũng không muốn quá nhiều can thiệp thế giới này quy tắc dù sao hắn là từ mười năm sau tới chỗ này mỗi lần hắn nghĩ chủ động xuất thủ thời điểm nữ hoa thanh âm liền sẽ trong lòng hắn vang lên không thể thay đổi nơi này tất cả lịch sử hết hệ đều phải thuận theo tự nhiên đúng vậy vương phong đi tới nơi này là không thể thay đổi đoạn này lịch sử cho dù hắn thực lực đã vượt rất xa bái nguyệt có thể rất thoải mái giải quyết tất cả những thứ này nhưng vẫn không thể đi cải biến đoạn này lịch sử nếu như hắn hiện tại cưỡng ép xuất thủ mọi thứ đều sẽ phát sinh cải biến cái kia mười năm sau hắn cũng sẽ không nhận biết triệu linh nhi vương phong sở dĩ khuyên giải lâm thanh nhi rời đi bất quá là không đành lòng thấy được nàng hy sinh mà thôi kỳ thật hắn cũng biết hắn nói lại nhiều lâm thanh nhi cũng sẽ không thay đổi bản thân lập trường lâm thanh nhi quay người trở lại nhìn qua che mặt vương phong nói ba tuy nhiên ta không biết rõ ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi ra tay giút đỡ ba bất quá ta sẽ không rời đi nam chiếu quốc chính là ta nhà ta thiên thiên vạn vạn con dân đều ở nam chiếu quốc ta muốn ở chỗ này thủ hộ lấy bọn họ để bọn hắn có thể qua hạnh phúc hơn lâm thanh nhi suy tính rất rõ ràng đây là nàng năm đó lựa chọn đạo là sẽ không cải biến nếu như nếu như ngươi nguyện ý giúp ta liền đem ta nữ nhi cứu ra ngoài a ta hy vọng nàng có thể bình an vượt qua cuộc sống không buồn không lo t ố t ta đáp ứng ngươi vương phong c h ắ p hai tay sau lưng thản nhiên nói ba hiện tại hắn hiểu được mười năm trước bản thân làm sự tỉnh đã đại bộ phận đều rõ còn lại chút cũng không khó đoán ra hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở mười năm trước ghi lại triệu linh nhi cũng tiện hắn đi tiên linh đạo tất cả nguyên nhân chính là vì tìm kiếm phong linh châu mà muốn tìm phong linh châu nhất định phải trở lại mười năm trước đây là một cái tuần hoàn nhân quả tuần hoàn ẩm ẩm dưới chân núi đột nhiên một mảnh dòng lũ từ phương xa đánh thẳng tới nguyên một đám sóng lớn đang l a n lộn mảng lớn thổ địa bị d ì m ngập ba cỗ này ngập trời dòng lũ v ù n g nổ ra cự đại thanh âm lao nhanh ở trên mặt đất lực phá hoại càng lạ là làm cho người không cách nào tưởng tượng vô số đồng ruộng bị hủy đi vô số gia viên bị phá tan nhân lực không cách nào chống lại cái này quần quận h ò đến dòng lũ Bái n g u dứt lời lâm thanh nhi toàn thân đột nhiên bùng nổ ra kim quang trói mắt ngay cả mặt trời quang mang đều bị nàng che giấu kim quang phía dưới lâm thanh nhi khi tất cả người bắt đầu mạnh lên nàng hạ thân biến thành chỉ có nữ hoa hậu duệ mới đặc thù tiêu chí đôi rắn kim quang tán đi lâm thanh nhi cuối cùng nhìn vương phong một cái nói tất cả nhờ người ta triệu hoán kim sĩ phượng hoàng nó sẽ mang các ngươi đi đến địa phương an toàn lâm thanh nhi lăng không mà lên hướng về thánh h ổ phương hướng bay đi ba trận này đại chiến rốt cuộc bạo phát vương phong không có đi theo hắn không thể đi cải biến đoạn này lịch sử như vậy kết cục sau cùng đều đã đ ị n h trước hồng thủy tốc độ trùng kích rất nhanh bất quá nửa canh giờ liền đã vọt tới nam chiếu quốc đô thành nội thanh bách tính kêu khóc đối mặt như thế thao thiên cự lãng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào đi cải biến chỉ có trốn không có ai đi quản những cái này chạy chối chết bách tính Cũng k hoàng ô sông n quản những binh ngang mà đến lũ lụt, phàm nhân sinh mệnh lộ ra yếu như vậy, bọn họ bất lực chống g có cái lực ai ra đi đối lại. kêu phàm họ h bất sĩ, mặt mà lụt, ớt yếu lũ lộ vậy, cung b á i nguyệt giáo đổ phóng tới hoàng hậu tầm cung ý đồ đem công chỗ bắt dùng cái này đến áp chế hoàng hậu tiếng la rết vang vọng hoàng cung triệu diệp đã bị đại thần mang ra hoàng cung lúc này hắn nhớ tới bản thân nữ nhi còn trong hoàng cung nhưng đã không có biện pháp cải biến chạy trốn tới an toàn khu vực về sau có người nhìn thấy hoàng hậu bay về phía hồng thủy bùng nổ phương hướng nhất là nàng đuôi rắn càng là để người nhìn thấy kém chút sợ mất mật triệu diệp biết được tin tức này không thể tin được sự thật này chân muốn đi tìm hoàng hậu nhất định muốn tìm tới hoàng hậu triệu diệp không tin hoàng hậu là yêu quái nhất định muốn thấy tận mắt gặp một lần hoàng thượng hiện tại hồng thủy ngập trời hơn nữa hoàng hậu trở thành xà yêu dáng vẻ đã mọi người đều biết người hoàng thượng không cần thiết mạo hiểm a một đám lao thần tử đều cực lực ngăn cản không cho hắn ra ngoài triệu diệp là nhất quốc quân chủ là nam chiếu quốc không thể thiếu nhân vật ở hồng thủy đã lui trước đó hắn căn bản là không có cách rời đi mà lúc này hoàng cung bãi nguyệt giáo, giáo đồ đã giết tới lâm thanh nhi tầm cung bên ngoài cung nội mỗ mỗ ô n sáu tuổi triệu linh nhi từ bên trong chạy ra ở phía sau của nàng còn có bãi nguyệt giáo đồ đuổi theo bắt lấy công chúa tất cả mọi người hướng về các nàng p h ó n g đi đăng đăng sắc khí ấu niên triệu linh nhi dọa không dám nói lời nào chỉ có thể mặc cho mộ m u ôm thoát đi chương tám mươi mốt rời đi ba mười mấy tên bái nguyệt giáo đổ theo đuổi không bỏ ở hoàng hậu không tìm được tình huống phía dưới bắt lấy công chúa là lựa chọn sáng suốt nhất đây là bái nguyệt giáo chủ ra lệnh bái nguyệt mưu tính sâu xa hắn sớm đã có kế hoạch một bên triệu hồi g i a thủy ma tú h phát động đại hồng thủy triển khai diện thế kế hoạch một bên khác hắn để cho thủ hạ người bắt lấy công chúa chính là vì vạn nhất hoàng hậu không xuất hiện cũng có một cái con tin nơi tay đến lúc đó hoàng hậ Vì khiến cho、Lâm、Thanh Nhi xuất hiện,、Bái、Nguyệt Lâm xuất Bái đúng ã đem các mặt đều nhắc đến. mặt Mỗ mô các cân nhắc công c ông h a mệt mỏi, mắt thấy là phải là bị h ữ n cái cung có kia binh không bao vây trong hoàng cung không đường có thể trốn. Đúng thể sĩ vây lúc này một cỗ mánh liệt gió lớn đột nhiên t ổ i lên giữa không trung một đạo to lớn bóng người và ngóng xuất hiện đó là cái gì có binh sĩ trước tiên phát hiện cái này thân ảnh tựa t h ư ợ n h ư là thần thú phượng hoàng nhìn thấy cái kia to lớn tản ra kim quan g thân ảnh rốt cục có người nhận ra thần thú phượng hoàng truyền thuyết ở nam chiếu quốc lưu truyền đã lâu trừ b ọ phượng hoàng còn có kỳ lân mọi người đều kinh hãi người tới tuấn mỹ phiêu g i ậ n ở kim sĩ phượng hoàng tán phát kim quang phía dưới hắn đắm chìm trong kim quang phảng phất là một tên hạ xuống phàm trần trích tiên một dạng đối mặt bậc này thần nhân một dạng thiếu niên tất cả mọi người đã ngừng lại bộ pháp không dám lên phía trước ba lúc này không trách mô mô không nghi ngờ dù sao toàn bộ nam chiếu quốc phần lớn người đều là bãi nguyệt giáo người bây giờ bãi nguyệt giáo chính đang trắng trận bắt công chúa nàng không thể trơ mắt nhìn công chúa bị bãi nguyệt giáo người mang đi vương phong im lặng nhưng vẫn là giải thích một phen người không nhận ra ta chẳng lẽ còn không biết kim sĩ phượng hoặc sao b ớ t nói nhiều lời theo ta đi vương phong cũng không có quá nhiều thời gian chờ bọn hắn bái nguyệt lúc này còn ẩn nút trong bóng tối hắn không muốn phức tạp nếu là gặp được tránh không được lại là một trận đại chiến mỗ mô tự nhiên nhận biết hoàng hậu kim sĩ phượng hoàng nghe vương phong vừa nói như vậy tâm lý thầm suy nghĩ cắn răng một cái nói t ố t ta tin tưởng ngươi chúng ta đi theo ngươi cảm ơn đại ca ca ấu niên triệu linh nhi mở ra một đôi mắt to nhìn xem vương phong non nớt nói ra vương phong nhẹ nhàng sờ lên triệu linh nhi đầu trên mặt lộ da sán lạ nụ cười gật đầu một cái một phát bắt được mỗ mô cánh tay hướng về kim sĩ phượng hoàng bay vọt mà lên kim sĩ phượng hoàng đã sớm kịp chuẩn bị tiếp ứng vương phong về sau huýt dài một tiếng hướng về đông phương đi phía dưới một đám bái nguyện giáo đồ lúc này mới phản ứng lại nhưng đã không có biện pháp ngăn trở kim sĩ phượng hoàng tốc độ cực nhanh t ù y ý những cái t i ê u binh sĩ làm sao đuổi theo cũng không khả năng đuổi theo kịp tiếng gió gào thét ở bên thai vang lên vương phong đứng ở kim sĩ phượng hoàng trên người nhìn qua đông phương chỗ kia hồ lớn đó là thánh hồ vị trí lúc này sóng lớn mạnh liệt cự lang thao thiên mạnh liệt nguyên khí ba động từ nơi đó chuyển đến hồng thủy biến càng thêm mạnh liệt ba lúc này lâm thanh nhi cùng thủy ma thu chiến đấu chỉ sợ đã đến m ngươi có thể mang ta tới tìm ta mụ mụ sao ba đang lúc vương phong nhìn n h ậ p thần thời điểm triệu linh nhi đưa tay gãi gãi hẳn ống tay não thúy xanh xanh nói ra triệu linh nhi đối với vương phong tựa hồ có trời sinh hào cảm cũng không sợ hai hắn cái này người lạ nếu là đổi thành một người khác nàng thật là không dám dạng này trực tiếp đến hỏi linh nhi mỗ mỗ thấy thế tâm lý lại là rất gấp gáp nàng sợ triệu linh nhi chọc giận vương phong tấn công ngươi đừng để ý linh nhi còn nhỏ không hiểu chuyện nàng nếu là quái dày ngươi mong rằng chớ có cửa trách mỗ mỗ thận trọng nói ra dù sao mình hai người đều là vương phong cứu quá mức phiền phức người khác luôn luôn không tốt điểm này bất kỳ một cái nào người từng trải đều có thể nghĩ đến chỉ có linh nhi cái này tiểu nha đầu là sẽ không nghĩ tới vương phong l ắ t đầu ngồi sùng xuống, xuống đưa tay ở linh nhi trên mũi nhẹ nhàng một điểm cười nói yên tâm đi linh nhi rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy mẹ ngươi a đại ca ca làm sao ngươi biết linh nhi danh tự là mụ mụ nói cho ngươi sao triệu linh nhi rất ngạc nhiên đối với vương phong có thể gọi ra tên của nàng càng lộ ra vui vẻ hai cái răng khỉnh đều lộ ra vương phong lại một lần gật đầu một cái lại không có trả lời kim sĩ phượng hoàng đập cánh bay vọt ba mươi dặm rốt cuộc đã tới thánh hồ b mỗ mỗ mỗ mỗ triệu linh nhi thấy được lâm thanh nhi đột nhiên đứng lên la lớn công chúa mỗ mỗ lại rơi lời mặt nhìn thấy bị thương lâm thanh nhi nàng tầm so với ai khác đều đau nhức lâm thanh nhi có thể nói là mỗ mỗ một tay nôn ấm cơ hồ coi là con mình thấy được nàng thụ t h ư ơ n g mộ mộ thương tâm là khẳng định nhưng nàng cũng biết đây là lâm thanh nhi không thể không đối mặt hiện thực ba đây là mỗi một cái nữ hoa hậu duệ đều phải đối mặt mộ mộ đã không phải lần đầu tiên trải qua lâm thanh nhi lấy pháp lực ngăn cản thủy ma thu tiến công quay đầu lớn tiếng nói linh nhi về sau ngươi muốn nghe mộ mộ cùng vương phong ca ca lời nói không muốn n ị c h n g ậ m ba đây là ta muốn đi đạo không cách nào có thể thay đổi các ngươi bảo trọng triệu linh nhi khóc nhất là nhìn thấy lâm thanh nhi vết máu ở khoe miệng m ư i sáu tuổi nàng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì nàng chỉ có thể dùng thuốc t h t để diễn tả mình đối với mẫu thân không muốn mỗ m ô ô m triệu linh nhi khoe mắt r ơ i lệ dùng sức gật đầu nói công chúa ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ đem linh nhi nuôi lớn để cho nàng bình tĩnh qua sinh hoạt ba trải qua nhiều như vậy bất kể là lâm thanh nhi hay là mỗ mỗ đều biết nữ hoa hậu duệ vận mệnh các nàng đều không để triệu linh nhi lại trải qua những cái này vương phong công tử ta biết ngươi cùng chúng ta là thời đại khác nhau người mặc kệ ngươi tới nơi này là vì cái gì nhưng ta biết ngươi không có ác ý linh nhi liền nhờ ngươi chương t á ư phong linh châu trở về vương phong mang theo hai mắt nấm lệ mông lung triệu linh nhi rời đi rất xa có thể nhìn thấy một tòa pho tượng từ bên trong thánh hồ dâng lên đó là một tòa tượng đá là lâm thanh nhi hóa thành tượng đá vương phong có thực lực cải biến tất cả nhưng là hắn không thể ra tay đây là hắn trước khi rời đi nữ hoa cố ý đã thông báo một khi hắn xuất thủ lịch sử liền sẽ phát sinh cải biến rời đi nam chiếu quốc kim sĩ phượng hoàng mang theo vương phong đám người một đường nhắm hướng đông đi tiên linh đảo vị trí liền ở vào nam chiếu quốc mặt đông đại dương bao la trên đường đi triệu linh nhi không ngừng thúc t i ế t nàng tận mắt nhìn mình mẫu thân hóa thành một pho tượng loại kia tâm tỉnh đổi lại bất cứ người nào đều có thể lý giải bất quá khi bầu trời tung bay lên hồng sắc bù công anh thời điểm như kịch truyền hình bên trong một dạng triệu linh nhi quả nhiên cười ba cái kia đ ầ y trời hồng sắc bù công anh là vương phong lấy pháp lực ngưng tụ m à thành trong hiện thực căn bản không khả năng sẽ có cũng sẽ không bay đến cao như vậy trên bầu trời đó là giả kim sĩ phượng hoàng theo biển cả đông phương một mực phi hành bay thẳng đến ba ngày phương xa mặt biển đột nhiên xuất hiện tầm t ầ n g mây mù ở cái kia mây mù tầm đó một hòn đảo ở trong mây mù như ẩn như hiện kim sĩ phượng hoàng chậm rãi hạ xuống trên đảo một đoàn người từ trên người nói nhảy xuống tới triệu linh nhi cùng mô mỗ trên mặt lộ ra nụ cười nơi này chính là các nàng mục đ các nàng về sau liền muốn ở nơi này ở lại cuối cùng đã tới lại một lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc hòn đảo vương phong trong đầu hồi tưởng mười năm sau mình cùng triệu linh nhi gặp nhau tình hình khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười ba bên cạnh triệu linh nhi phát hiện vương phong khoe miệng ý cười t o mò hỏi đại c a c a ngươi cười lên dáng vẻ thật là dễ nhìn có thể nói cho linh nhi ngươi đang cười cái gì sao ba lúc này triệu linh nhi mới sáu tuổi hoàn toàn là tiểu hài t ử tư tưởng nơi nào sẽ nghĩ đến vương phong cười h ằ n g nghĩa một bên mô mô cũng không có ngăn cản mấy ngày này ở c h u n g nàng biết rõ vương phong mặc dù coi như rất lãnh đạo nhưng nội tâm kỳ thực là rất hiền lành hơn nữa đối với triệu linh nhi rất tốt vương phong dội ra đại thủ sờ lên triệu linh nhi đầu lại điểm một cái nàng cái mũi nhỏ cười nói chờ ngươi trưởng thành liền sẽ rõ ràng có đúng không vậy ta muốn nhanh một chút lớn lên triệu linh nhi lông mày đầu tiên là n h ữ n một cái sau đó lộ ra hai cái r g k hệnh ngây thơ mơ mộng nói đại ca ca ngươi sẽ bồi ở bên người linh nhi sao vương phong hơi xứng sờ không nghĩ tới triệu linh nhi ở nhỏ như vậy niên kỷ bên trong cũng đã đem bản thân đặt ở tâm lý cái này thực sự là cầm thú a triệu linh nhi còn nhỏ như vậy c ư n h i ê n cũng có thể xem nàng như thành mười năm sau nàng vương phong nhịn không được ở tâm lý một trận im lặng ba hiện tại lưu tại tiên linh đảo tự nhiên là không thể nào hắn là xuyên qua thời không mà đến đã đến giờ khẳng định phải trở về không có khả năng lưu lại nơi này hơi hơi suy tư vương phong cười nói chờ linh nhi trưởng thành đại ca ca sẽ về tới tìm ngươi linh nhi nhất định muốn nghe mỗ mỗ lời nói biết sao triệu linh nhi tiếp nối gật đầu một cái nói đại ca ca ngươi nhất định muốn nhớ kỹ muốn trở về nhìn ta, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về vương phong g ậ t đầu cười biểu thị bản thân n h ớ kỹ triệu linh nhi cùng mỗ mỗ từ từ rời đi cẩn thận mỗi bước đi vương phong l à đứng ở bờ biển nhìn qua triệu linh nhi từng bước một rời đi kim sĩ phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài đem vương phong suy nghĩ kéo lại triệu linh nhi cùng mỗ mỗ rời đi vương phong đứng ở kim sĩ phượng hoàng phía trước cái kia kim sĩ phượng hoàng không ngừng k e o to còn dùng cổ của mình thân mật cọ lấy vương phong kim sĩ phượng hoàng huyết dài về sau n ằ m dạp trên mặt đất trong miệng phun ra một khoả màu xanh châu quyết hạt châu kia lơ lửng ở vương phong trước người chiếu lấp lánh tựa hồ cảm nhận được mặt khác bốn khỏi khỏi nó t ự a hồ muốn gây nên vương phong lực chú ý vương phong phong linh châu giao cho ngươi ngươi cũng biết mười năm trước tất cả từ đầu đến cuối chuyện kế tiếp liền muốn giao cho ngươi ba lúc này hư không bên trong vang lên nữ hoa thanh â m lúc này nữ hoa thanh â m đã biến rất yếu có thể thấy được nữ hoa lưu tại trong miếu lực lượng nguyên thần đã rất yếu ớt chẳng mấy chốc sẽ biến mất vương phong chiếm được phong linh châu tăng thêm trước đó lấy được bốn k h ỏ a linh châu ngũ linh châu đã toàn bộ nắm giữ ở trong tay chờ hắn hấp thu cuối cùng hai khoả linh châu linh khí lĩnh ngộ trong đó phát tác ngũ linh phát tác toàn bộ nắm giữ ở trong tay về sau hắn tu vi lại sẽ rào bước tiến lên một bước g i i nghe xong nữ ho vương phong n g c n g đầu nhìn về phía bầu trời t r i n h trọng nói nữ hoa nương nương ngươi yên tâm có ta vương phong ở một ngày d i ệ t thế đại kiếp vĩnh viễn không có khả năng phát sinh đây là vương phong tự tin ở thời điểm này bên trong hắn không thể ra tay đối phó bái nguyệt cùng thủy m a thú nhưng là chỉ cần hắn về tới mười năm sau thời không hắn tin tưởng có thể đối phó bái nguyệt kế hoạch Tốt, tất ố t t nhiên ngươi có như thế lòng tin ta cũng yên tâm nơi này sự tình đã xong ngươi cũng cần phải trở về sau này tất cả liền trông cậy vào ngươi nữ o a vừa dứt tiếng trên bầu trời một đạo ngũ sắc quang mang rơi xuống tới đem vương phong bao khỏa thư không bên trong ngũ sắc thần quang hơi động một chút thư không bên trong xuất hiện một đạo gợn sóng nước vương phong thân ảnh liền ở cái này gợn sóng phía dưới biến mất không thấy gì nữa mười năm trước từ đầu đến cuối vương phong đều đã giải đoạn này nhân quả sẽ ở mười năm sau đoạn này thời không bên trong chấm dứt nữ hoa miếu bên trong làm vương phong xuất hiện lần nữa thời điểm nữ hoa lưu lại lực lượng nguyên thần đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tương đương nói nơi này triệt để bị bỏ hoang vương phong từ nữ hoa miếu trở về trở lại đám người chỗ ở thời gian đã nửa tháng trôi qua và trong nửa tháng này triệu linh nhi đám người hành tùng đã không tính là cái gì bí mật liền bị người thăm dò ba nhất là trước mắt nam chiếu quốc hoàng thượng triệu diệp không ngừng phái ra đại thần trong triều tới đón tiếp công chúa hồi cung triệu linh nhi không có về nam chiếu quốc hoàng cung thậm chí đều không có đi gặp nàng phụ thân một mặt nàng một mực chờ đợi lấy vương phong đến ba chỗ này đô thành ngoại ô ngoài phòng đến từ hoàng cung tám nhất đại tiệu một mực ngừng lại ở chỗ này còn có mấy vị văn võ quan viên bọn họ đều là tới đón triệu linh nhi hồi cung tiếp không đến triệu linh nhi mấy người này trở về cũng khó tránh khỏi bị trừng phạt vương phong trở về với lúc triệu linh nhi mọi thứ đều là nghe vương phong vương phong nếu là không đáp ứng triệu linh nhi rời đi chương tám mươi ba diện thế đại kiếp vương phong trở về làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn một chút nửa tháng này thời gian triệu linh nhi đáng người danh tự đã tại nam chiếu quốc lan truyền nghe nói công chúa trở về các ngươi biết không đương nhiên biết rõ chuyện này đã là cả triệu đều biết hoàng thượng đã tự mình ra lệnh để công chúa điện hạ lập tức hồi cung đây ta nghe nói cái này công chúa chính là năm đó vu hậu nữ nhi à, các người nói nàng có thể hay không cũng là xà yêu biến thành a rất có thể vu hậu tuy nhiên chết rồi nhưng là công chúa cũng chưa chết một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra yêu quái đặc thù chỉ hy vọng đến lúc đó chúng ta dân chúng không sẽ phải chịu luyện lụy cũng không t ệ rồi ba biết được triệu linh nhi thân phận nam t r i ề u quốc bách tính đối với triệu linh nhi cách nhìn đều không giống nhau ba có người thừa nhận triệu linh nhi thân phận đã có người phản đối triệu linh nhi trong đó lấy bái nguyệt giáo phản đối là nghiêm trọng nhất bái nguyệt giáo tổng đàn tất cả đệ tử đều được bái n g u y ệ t mệnh lệnh mật thiết chú ý triệu linh nhi đám người hành động bái nguyệt giáo tổng đàn một căn phòng bên trong bái nguyệt giáo chủ khoanh chân ngồi mặt đất bồ đoàn bên trên ba không lớn bái nguyệt giáo tổng đàn đại sảnh người khác không có đạt được bái nguyệt giáo chủ cho phép là không thể vào trên bầu trời t ừ n g viên ngôi sao trong hư không tràn phóng bái nguyệt chỉ trong đó một khỏa trong miệng lẩm bẩm vương phong ngươi vậy mà lại xuất hiện một lần này liền để chúng ta quyết một trận thắng thua một lần này ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi để đại đ i ệ bên trên hết thầy tất cả lại bắt đầu lại từ đầu ta mười u ố năm trước kế hoạch là cái gì tự nhiên là diệt thế kế hoạch mười năm trước bái nguyệt địch nhân lớn nhất là lâm thanh nhi bái nguyệt lấy yêu quái danh tiếng phát động thẩm phán sau đó triệu hồi gia thượng cổ thủy ma thú phát động đại hồng thủy để lâm thanh nhi lấy bản thân lực lượng phong ấn thủy ma thú trong mười năm bên trong thánh hồ lâm thanh nhi hóa thành pho tượng vẫn tồn tại như cũ nhưng nơi đó đã trở thành một mảnh bạch cốt địa phương không còn có người đi bãi nguyệt giáo chủ m ộ ư ơ i năm trước chính là triệu hoán gia thủy ma thú thôn vệ mảng lớn thổ địa nhân loại mới tiêu diệt lâm thanh nhi ba như vậy nhiều năm qua bãi nguyệt rốt cuộc phải lần nữa phát động năm đó kế hoạch một bên khác vương phong trở về sau triệu linh nhi liền đem nàng phụ hoàng triệu kiến nàng hồi c u n g sự tỉnh cáo chi vương phong để vương phong tới bắt chủ ý triệu diệp đó là triệu linh nhi cha ruột gặp một lần là nhất định nhưng là triệu linh nhi sẽ không lưu lại làm cái này công chúa với hắn mà nói chỉ cần có thể một mực đợi ở vương phong bên người liền thỏa mãn triệu linh nhi ở vương phong đề nghị trở về hoàng cung gặp mặt bản thân phụ thân dù sao hai người cũng có mười năm không thấy mặc kệ năm đó triệu diệp làm sai bao nhiêu sự t ì n h hắn dù sao cũng là triệu linh nhi phụ thân hoàng cung triệu linh nhi rốt cuộc cùng mình phụ thân triệu diệp gặp mặt hai cha con gặp mặt cũng không có quá nhiều ngôn ngữ trừ bỏ lúc ban đầu â n cần thăm hỏi hai người thậm chí không biết làm sao mở miệng câu thông linh nhi ngươi thực không nguyện ý ở lại trong cung sao miễn là ngươi lưu lại phụ hoàng có thể đáp ứng ngươi tất cả sự tỉnh triệu diệp thử lưu lại triệu linh nhi Bọn họ m không t h ấ y Triệu Diệp c ả mươi thấy mình không chỉ có năm qua triệu diệp không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm hắn hy vọng triệu linh nhi có thể trở lại h o à n g c u n g n h ư n g hắn có cơ hội đền bù tổn thất triệu linh nhi hơi hơi nhìn bản thân phụ thân một cái thản nhiên nói phụ hoàng ngươi hẳn là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở nam chiếu quốc con dân trên người ta lần này sở dĩ tới gặp ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi chúng ta nhất định sẽ diệt trừ bãi nguyệt, nguyệt giáo ngươi cũng đã biết bãi nguyệt giáo giáo chủ có bao nhiêu lợi hại triệu o à n nam bộ linh nhi t hít sâu một hơi nói phụ hoàng ngươi xem lời à có phong ca ca ở nhất định sẽ tiêu diệt bái nguyệt dứt lời triệu linh nhi tay háo hất lên hướng về cửa điện lớn đi ra ngoài triệu linh nhi đã không có gì tiếp nối nàng đã gặp được bản thân phụ thân chỉ tiếp một mực yêu thương nàng mẫu thân sẽ không lại xuất hiện triệu diệp không biết nên làm sao lưu lại triệu linh nhi hắn cũng không muốn mình và triệu linh nhi quan hệ vẹn vẹn chỉ là vội vã gặp mặt một lần m à t h ô i chi tiết rất nhiều chuyện đã không ở hắn muốn liền có thể làm được triệu diệp cuối cùng cũng không có lưu lại triệu linh nhi nhìn xem triệu linh nhi đến lại đi hắn tâm lại có một loại đau tê tâm liệt phế cảm giác thật giống như năm đó mất đi lâm thanh nhi một dạng ba ngày tại triệu diệp phiền một vạn phần thời điểm một tên binh lính từ bên ngoài cửa cung lào đào nghiêng ngã chạy vào hoàng hoàng thượng việc lớn không tốt thủy h ô n g thủy đến tên lính tia đôi mắt đều là hoảng sợ hắn quỵ ở trước mặt triệu diệp nói chuyện đều đã không nói rõ ràng ba cái gì cái gì thủy triệu diệp trong lòng cảm giác nặng nề hắn á o hải hiện lên m ộ ư ơ i năm trước một màn binh sĩ k i u bị sợ không nhẹ nhưng vẫn là làm hết phận sự lần nữa nói một lần hoàng thượng đại hồng thủy cùng m ộ ư ơ i năm trước một dạng đại hồng thủy lại tới mau chạy đi rất nhanh toàn bộ đô thành đều muốn bị chém mất ba cái gì triệu diệp đặt mông ngồi trở lại đến bản thân bảo t o ọ n ánh mắt trong nháy mắt n g ố c trệ m ư ờ i năm trước đại hồng thủy cơ hồ đem hơn phân nửa nam chiếu quốc đều phá hủy chết không biết bao nhiêu người thủy không biết bao nhiều ruộng đồng ba giống nhau sự tình lại một lần nữa đi tới một lần này lại không có lâm thanh nhi xuất hiện giúp hắn hoàng cung trong n g á y mắt loạn thành một đoàn mà toàn bộ nam chiếu quốc đô thành máy tính càng lộ ra bối rối tất cả mọi người đang chạy trốn lao nhanh hồng thủy phát ra mãnh liệt gào thét cách nhau không biết bao nhiêu bên trong liền đã có thể rõ ràng nghe được cự đại sóng lớn giống như bình tĩnh b i ể n cả nhấc lên cự lãng ở thánh hồ bên mở, bái nguyệt hai tay khoanh đặt ở trước người của mình khoe miệng hiện lên một tia lạnh lùng cười vương phong một lần này ta ngược lại muốn xem xem đến lúc này ngươi còn có thể nhịn xuống không xuất thù sao chương tám lý mươi bốn g t r vsc b ã nguyệt nhường ngươi ra tay toàn lực đô thành bên ngoài tự kiếm tiên chỗ đặt chân tất cả mọi người hội tụ một đường đứng ở tiểu viện bên ngoài vương phong đi đầu mà đứng lâm nguyệt như triệu linh nhi tự kiếm tiên bọn người lấy hắn là đứng ở phía sau bãi nguyệt ra hòa này thời gian qua đi mười năm lại một lần triệu hắn ra thủy ma tú xem ra hắn đã hoàn toàn nhập ma quả thực là không có nhân tính tiểu kiếm tiên n g h i ế n răng n g h i ế n lợi mười năm trước nhất chiến hắn không phải bái n g u y ệ t đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng từ trong tay hắn thoát đi ma đối mặt ngập trời đại hồng thủy lấy tiểu kiếm tiên chưa nhập đạo cảnh giới căn bản liền không cách nào nghịch chuyển phong ca chúng ta muốn làm thế nào lâm nguyệt như đã nhao nhao muốn thử mỗi lần đến thời khắc thế này nàng đều sẽ lộ ra hiệp nữ đặc thù đặc sắc ba đám người mục quang đều tụ tập ở vương phong trên người mọi thứ đều lấy hắn là trung tâm vương phong chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía chúng nhân nói bái nguyện cùng thủy ma thú giao cho ta mặt khác chính các ng ba cái gì ngươi muốn một mình đối mặt b á i n g u y ệ t cùng thủy ma thú vậy không được quá nguy hiểm b á i n g u y ệ t một cá nhân thực lực đã mạnh vô cùng khó tin tăng thêm thủy ma thú hắn tu vi đã không thể dùng sâu không lường được để hình dung chỉ có thể dùng tinh hai muốn tuyệt để hình dung t i ể u kiếm tiên giơ tay lên tùy tiện nói một chàng kỳ thật chính là phản đối vương phong một thân một mình đối mặt thủy ma thú cùng b á i n g u y ệ t giáo chủ phong ca ca, để cho ta đi chung với ngươi h a ta có thể giúp ngươi ngăn chặn thủy ma thú triệu linh nhi trong đầu nhớ tới năm đó nàng mẫu thân đối phó thủy ma thú lúc hình ảnh không khỏi lo lắng nói ra kỳ thật nàng rất muốn bản thân đi đối mặt thủy ma thú Coi như giết không chết thủy ma thú, chỉ cần có thể ngăn chặn nó là được, vì vương Phong giết như không ngăn nó Vương đánh thủy thú, thể ma là vì ba ạ i bái giáo nguyệt t chủ r n h thủ đ ư ợ chỉ t ờ i gian. đi. ngoài. cũng Nguyệt cũng không Ta cam chịu yếu thế nhảy ra、ngoài. Ba muốn Như nhảy thế chịu c Lâm yếu h có đường ngọc an ô thánh cô nam an bọn người ở tại đằng sau lúng túng không biết nói cái gì cho phải vương phong lấy lại tinh thần khẽ c h o mày nói không cho phép hồi náo theo ta nói đi làm vừa mới nói xong vương phong thân ảnh trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người a phong ca có phải hay không tức giận a lâm nguyệt như trái tim đập bịch bịch nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương phong ngự khí mang theo một tia n g i ê m khắc triệu linh nhi lắc đầu nói t ố t chúng ta cứ dựa theo phong ca ca an bài đi làm đi nói xong triệu linh nhi kéo một cái ở và hối h ậ n bên trong lâm n vật như nhanh chóng hướng nam chiếu quốc đô thành đi tiệu kiếm tiên đám người dở khóc dở cười ai sẽ nghĩ đến vương phong một câu nói cư nhiên liền đem đám người trấn trụ thật đúng là đừng nói đến bây giờ tiệu kiếm tiên hồi tưởng lại vương phong lời nói còn có một loại uy nghiêm mà không thể kháng cự cảm giác thật giống như bản thân nên dựa theo hắn phân phó đến lúc này bọn họ cũng không có thời gian cân nhắc quá nhiều đồ vật đại hồng thủy đến nếu là bọn họ không nghĩ biện pháp ngăn cản không đi đối phó bái nguyệt giáo đồ nói không chừng toàn bộ nam chiếu quốc thực xong đời bái nguyệt giáo tất cả nội tình đều ở thời khắc này triển lộ ra bái nguyệt phải d i ệ thế t một lần nữa kiến tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới cái kia nhất định phải đem hiện tại thế giới mọi thứ đều lật đổ mới được bái nguyệt giáo đồ tuy nhiên tính không được mạnh cỡ nào nhưng cũng là trong tay hắn một cỗ lực lượng lâm nguyệt như triệu linh nhi t i ể u kiếm tiên đám người cần phải làm là ngăn cản đại hồng thủy tiến vào đ ấ thành đồng thời còn phải giải quyết bái nguyệt giáo đồ mà lúc này vương phong đã tới thánh hồ trên không hắn đứng thẳng trên hư không nhìn qua phía dưới thủy ma thu không ngừng bay n ả y đem toàn bộ thánh hồ chi thủy đều dâng lên hình thành đại hồng thủy hướng tâm lý không có bất kỳ cái gì rung động lão bằng h ư u chúng ta lại gặp mặt bái nguyệt thân ả n h xuất hiện ở thánh hồ bên cạnh nằm g đầu nhìn về phía vương phong khoe miệng còn mang theo nụ cười khó hiểu nụ cười này thật giống như thật là đối một cái xa cách nhiều năm lão h ư u lại cười đồng dạng rất chân thành vương phong hai tay ôm ngực chậm rãi sừng rơi xuống mặt đất nói bái nguyệt ngươi làm những cái này không phải là vì bức ta hiện thân sao hiện tại ta tới kế hoạch của ngươi còn có thể thành công sao mười năm trước vương phong cùng bái nguyệt nhìn liên q u a một chút vẹn vẹn trong lúc vội vàng giao thủ một tay m ạ thôi nhưng lúc kêu bái nguyệt liền không thể đem hắn như thế nào cuối cùng bái n g u y ệ t phát động diệt thế kế hoạch vương phong lúc ấy không cách nào xuất thủ là bởi vì hắn là xuyên qua thời không đi hắn xuất hiện vốn là một cái dị số tuyệt đối không cho phép xuất thủ nếu không thì toàn bộ lịch sử đều sẽ bị cải biến nhưng bây giờ thì khác vương phong có thể tùy ý xuất thủ có thể phát huy ra bản thân mạnh nhất thực lực đem bái n g u y ệ t d â m ở dưới lòng bàn chân bái n g u y ệ t nhẹ nhàng lắc đầu nói lão bằng hữu kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện ta cũng sẽ không nghĩ tới dùng dạng gì phương pháp mới có thể chân chính đi cải biến thế giới này Ba nếu ă m mấy một đó có có chúng trước, chúng ta cũng chính không có phân thắng tháng phía không phân thắng lần này gia gia ta ta bại, bại, y là q u t ta thắng bại thời định điểm. ngươi n bại ế như ngươi thắng có từ lâu mọi thứ đều sẽ duy trì không thay đổi nếu là bản giáo chủ may mắn thắng vậy thế giới này sẽ trong tay ta lại bắt đầu lại từ đầu một cái thế giới hoàn toàn mới không có bi thương thống khổ bệnh tật cùng phiền nào thế giới sẽ xuất hiện ở cái này thế giới bái nguyệt triển khai hai tay làm ra một bộ vây quanh thế giới tư thái cả người thoạt nhìn cực kỳ thanh k h i ế t đối với cái này vương phong chỉ có thể cười ha ha bái nguyệt một bộ kia mê hoặc nhân tâm bản sự đúng là thế gian ít có không biết hắn lai lịch người thật vẫn có khả năng bị hắn mê hoặc nhưng là chỉ cần có chút người có lý trí cũng sẽ không bị hắn mê hoặc như thánh cô nam an thạch công hổ đám người chính là nhìn t ấ u bái nguyệt người ba cũng chính là có những người này tồn tại bái nguyệt ở nam chiếu quốc mới không có hoàn toàn đạt tới một tay che trời cấp độ bớt nói nhiều lời tất nhiên ngươi đã chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu a vương phong hai tay thả ra nhìn về phía bái nguyệt hắn thể nội khí tức bắt đầu hiện lên một chút phóng xuất ra t ố t cũng là thời điểm kết thúc bái nguyệt đứng ở tại chỗ một cô cường hành phách tuyệt khí tức từ trong thân thể của hắn đột nhiên bạo phát ra h o thư không bên trong đột nhiên rơi xuống một đạo kinh lôi nguyên bản vạn dặm trời trong khí trời đột nhiên biến hóa đầy trời mây đen bao trùm phương viên phạm vi mấy ngàn g dặm thư không bên trong kinh lôi không ngừng rơi xuống đất hai c h u n g quanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị rơi xuống kinh lôi đánh ra chóc thịt b o n g nguyên một đám hố sâu khắp nơi có thể thấy được ba cồn u phong gào t h é t mà lên thánh hồ bên trong bọt nước không ngừng c u ộ n c u ộ n giống như nộ hải c u ầ n đảo nhấc lên cao mấy chục trượng cự lãng thùy ma thú dường như đang phối hợp với bái nguyệt khí thế phát ra tiếng gào kinh thiên mạnh mẽ thủy nguyên khí không ngừng nổ tung hắn hai tay ngưng tụ mấy trăm đạo ấn quyết song trưởng đóng mở tầm đó có vô tận lực lượng đang cột trào b à n h khi hắn hai tay ngưng tụ ấn quyết hoàn thành về sau ở sau lưng của hắn một đạo thao thiên cự lãng phát ra cao lớn trăm trượng hướng về vương phong ngay đầu đánh xuống chương tám mươi lăm quét ngang tất cả tôn ra sóng biển ẩn chứa mạnh mẽ thủy nguyên khí chung quanh hư không đều phát ra tiếng gào chắc chúa ba trái lại vương phong mặt không đổi sắc một tay hơi hơi vung lên cả người hắn bị một, đạo tử sắc tiên khí quanh, hình thành một cái từ sắc hình tròn vòng bảo hộ chính diện nhận lấy cự lãng oanh kích ầm ầm ầm ầm ầm c n quyền sóng biển đánh rơi xuống v ư ơ ngươi phong trên n g từng vòng từng vòng cũng chỉ có chút bản lanh này sao ba tiên quang phủ xuống vương phong thẳng như nói nào hắn ngựa khí rất bình thản thậm chí có chút đảm mạng công kích như vậy đối với vương phong mà nói căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng ừ ngươi không cần đáp ý chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu Bái n g u y ệ thứ bàn tay lớn vùa một cái, đạo kia lãng hắn một cái tay bắt lấy, một vùa cái, cự kia đạo ắ bắt n lượng kỳ dị chuyển lên ra, to lớn sóng biển một một tay to t cái cỗ lực ra, lấy, kỳ dị lập c hóa thành hướng phong Thứ tòa một to ngọn núi to lớn hướng về vương ráng xuống. về không sinh có ba một chiêu này vương phong đã từng g ặ p qua lần kia chỉ là một trôi phi kiếm mà thôi một lần này bái nguyệt lại có thể đem thủy nguyên khí hóa hình thành sân phong thủ đoạn này đã cao hơn so với trước kia quá nhiều liệt thiên vương phong đưa tay xuất kiếm một đạo kiếm mang từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra lập tức đem từ trên không ráng xuống cự đại sơn phong trung tâm đâm vào ba ngọn núi kia bị kiếm khí xâm nhập từng vết n ư ớ c từ đó xuất hiện giống như mạng nhạy đồng dạng thời gian dần trôi qua vết dạn g hình thành tốc độ càng thêm nhanh cơ hồ ở một cái hô hấp tầm đó liền trong nháy mắt phủ đầy cả khối sơn phong Bảnh! sơn phong khối Cả trong phút chốc nổ tung đầy trời cho b u i theo cự phong phiêu tắn đi bái nguyệt xem xét cũng không còn cách nào t h ở ơ cả người hóa thành trăm ngàn đạo thân ảnh mỗi một đạo thoạt nhìn đều như là thật bọn hắn hai tay đang không ngừng kết động ấ n quyết trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm chủ ngữ không gian c u n g quanh đều phát ra tiếng vang lênh lảnh từng đạo từng đạo vết nứt không gian không ng vương phong cả người đã bị trăm ngàn đạo thân ảnh bao vây chung quanh tất cả đều là bái nguyệt thân ảnh những cái kia thân ảnh bên trong đều tản ra lực lượng mạnh mẽ kỳ lạ nhất là những cái này thân ảnh thi triển ấ n quyết thổ lộ chú ngự phản phất đều có thể nối thành một mảnh uy lực đang không ngừng tăng trưởng nguyệt chi phát tắc bái nguyệt tất cả thân ảnh đều đằng không mà lên hội tụ thành tròn ngàn vạn đạo thân ảnh tổ hợp lại với nhau về sau một đạo khổng lồ mặt trăng từ hư không bên trong xuất hiện quan mang và trượng chiếu rọi ở toàn bộ đại địa bên trên vương phong lông mày hơi hơi dâng lên cái này phát tắc chi lực hắn đã từng gặp qua một lần nhưng là một lần kia nguyệt chi pháp tắc uy lực cùng hiện tại so sánh căn bản cũng không phải là một cấp bậc nguyệt chi pháp tắc lần thứ hai xuất hiện mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa cường đại lực lượng đại địa ở đạo này ánh trăng chiếu d ọ i xuống cư nhiên đang biến mất từng điểm bị biến mất bên trong thánh hồ hồ nước cũng bắt đầu bốc hơi ngay cả thủy ma thú cũng đang bốc lên ba lần nữa kiến thức đến bái nguyệt lực lượng vương phong không thể không thừa nhận bái nguyệt không thẹn với tiên kiếm thế giới thông minh nhất hai người một trong mấy tháng phía trước bái nguyệt không có ở trong tay vương phong lấy được tiện nghi thậm chí còn ăn nho nhỏ thiệt thòi nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ hắn đâu trí ngược lại càng thêm mạnh. ba trở lại nam chiếu quốc mấy tháng này vương phong cơ hồ có thể xác định bái n g u y ệ t căn bản cũng không phải là đang chuẩn bị triệu hoán thủy ma thú sự tình mà là đang tu luyện ba cùng so sánh thủy ma thu thực lực tuy mạnh nhưng là đối với vương phong hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng thủy ma thu tác dụng lớn nhất chính là phát động đại hồng thủy vì bái n g u y ệ t diệt thế đại kế ra một phần lực mà thôi thời gian mấy tháng này bên trong vương phong thực lực đại trướng bái n g u y ệ t cũng tương tự không có buông xuống tu luyện ba cái này nguyện chi pháp tác lực lượng so với đã từng cường đại nhiều lắm nếu là mấy tháng phía trước vương phong gặp đến bây giờ bái nguyện rất có thể không dễ dàng như vậy chiến thắng trong h chi phát ổ tắc, v ư ơ p h o nhánh g mi tâm một t đạo ổ hoàng hai cấn lên, ngưng nguyên sắc ký loại lên, hai tay ngưng tụ ra tụ một đ m phù v ă t ầ n lượng, hắn hai ngón ngưng tụ những cái này phù văn, hướng thánh hồ bên ngoài bí lực cái hai phù hồ tụ về mắt ộ t Trong chỉ. Ấm ẩm. m ngay mắt, đại đ ị a bên trên hiện ra một tòa đống đất ngay sau đó đống đất không ngừng dâng lên đem chung quanh thổ địa hội tụ vào một chỗ không ngừng phần g lớn ba cái này thánh hồ hai mặt núi vây quanh một mặt đối với nam chiếu quốc phương hướng mà một mặt khác thì là hướng về biển cả phương hướng vương phong từ thổ linh châu bên trong lĩnh ngộ được thổ chi phát tác ở thời khắc này phát huy ra tác dụng lớn hạn trước lấy thổ chi pháp tắc h ỏ a địa vi lao l a n g không dựng thẳng lên một đạo núi cao dùng cái này ngăn t r ở đại hồng thủy tiếp tục bộc phát một đạo này pháp tắc chi lực trực tiếp để thủy ma thu tác dụng biến mất kiếm chi pháp tắc thiên địa nhất tuyến suy vương phong đứng ở trong hư không trong tay nắm huyền thiết kiếm trong thân thể phù văn lực lượng tràn vào đến huyền thiết kiếm bên trong l a n g lệ kiếm mang chiếu d ọ i toàn bộ khu vực phương viên mấy ngàn thước khoảng cách bên trong hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ ba trăm l i n đạo kiếm khí từ hư không bên trong tụ đến lăng lệ phong mang ngưng tụ thành một thể cuối cùng hình thành một đạo chói mắt phong man nhất kiếm quang hàn chạm phá chói mắt nguyệt mang tại sao có thể như vậy bái nguyệt hai mắt mê mang lộ ra không thể nào hiểu được thần sắc ở trên mặt của hắn không nhìn thấy thống khổ chỉ có mê mang chỉ có không tin trên bầu trời cái tia trói mắt nguyệt quang bắt đầu tán loạn đạo kia khe hở cuối cùng chia ra thành vô số đầu toàn bộ nguyệt chi pháp tắc đều bị chém vỡ một kiếm phía dưới thiên địa vì đó trong sáng Trên ba ầ u tư đối ánh mặt thủy ma thú vương phong căn bản hào không để trong mắt suy lăng lệ vô song kiếm khí chạm phá hồ lớn mạnh mẽ kiếm khi đem toàn bộ hồ lớn từ đó tách ra kiếm mang qua nước trong hậu nhượng bộ lui binh mãi cho đến kiếm khí biến mất ở đáy hồ chỗ sâu nhất vẫn như c ũ thật lâu không có khôi phục lại một mực bị bái nguyệt chăn nuôi thượng cổ thủy ma tú h trực tiếp bị một kiếm chém giết mất diệt ở thánh hồ và trong hồ nước một tảng lớn địa phương đều bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ đại đ ị a đầy dây vết thương hai đại đ ị a tiên cảnh giới cao thủ quyết đấu cơ hồ đem thánh hồ phụ cận đại đ ị a đều cho đánh đứt đoạn chương tám mươi sáu thiên tiên cảnh tiên kiếm một quyển cuối cùng một kiếm rảo sát thượng cổ thủy ma tú vương phong đứng ngạo nghệ giữa trời gió lay động lấy hắn tóc dài không ngừng bay múa hắn lúc này liền tựa như là một tô vương phong trầm rãi hạ xuống mặt đất từ trên h ư ớ n g xuống cao cao tại thượng nhìn xuống quỳ một chân trên đất bái nguyệt giáo chủ tâm lý không có bất kỳ cái gì ba động ba cuộc chiến đấu này bái nguyệt thua mà hàn thắng ở vương phong tâm lý bái nguyệt dĩ nhiên không đủ tư cách cùng hắn tương để t ị n h luận nguyên lai ta và ngươi khoảng cách đã t r ê n lệch xa như vậy bái nguyệt sắc mặt rất yếu ớt nguyên bản cơ t r í sáng n g ờ i ánh mắt tạm đạm tối tam phản phất đã không có tiêu điểm mở dạng từ khi mấy tháng phía trước nhất chiến bái nguyệt trở lại nam chiếu quốc về sau liền không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá bản thân pháp tắc lực lượng ở hắn siêu tuyệt trí tuệ phía dưới nguyện chi pháp t nguyệt chi pháp tắc l í n h ngộ đến hoàn mỹ tầm thứ bái nguyệt tự nhận bản thân lại cũng không sợ vương phong trận này d i ệ t thế đại kiếp kế hoạch là hắn nổi lên thật lâu bái nguyệt không chỉ có đánh bại vương phong còn muốn gì thế một lần nữa sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới tất cả những thứ này không phải là bởi vì hắn có một cái mạnh mẽ thủy ma thú mà là hắn pháp lực đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tầm thứ hắn thậm chí cảm giác được mình đã đứng ở một cái khác độ cao thế giới này đã không có gì có thể đối phó hắn liền xem như vương phong cũng không được nhưng kết quả lại ra ngoài ý định ba chỉ có chân chính được chứng kiến vương phong tu vi bái nguyệt mới thật sự hiểu được Hắn cùng với vương phong ở giữa trên lệnh cùng vương trên cuộc có giữa với ở rốt ba o nhiêu. Thủy thú chết rồi, ma đánh ạ i hồng thủy thối cắt đứt, bắt đầu từ từ bị đầu i kia g từng chết n nguyệt g Bái cũng đã chết, hắn không thủy ể đạt đối đánh tới bản thân tâm nguyện, mang theo thật sâu tiếc thế chết t giới. khai cái bản Ba nguyện, mang này h sâu ly ma thú cùng bái n g u y ệ t về sau vương phong ở thế giới này nhất đối thủ cường đại triệt để không thấy tiên kiếm một thế giới không có cùng loại bái n g u y ệ t dạng này kẻ r ã tâm sẽ một lần nữa đi đến quỹ đạo vương phong rời đi thánh hồ trước đó Đem tỏa kia cắt đứt tỏa cắt kia dòng lâm ũ Đại s ơ nguyệt như triệu linh nhi ờ khương i ệ n qua một h nguyện nhi thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt vương phong trong lòng lo lắng đã biến mất tận mắt thấy vương phong trở về là các nàng vui vẻ nhất sự tình tất cả đều kết thúc bắt đầu từ bây giờ triệu a sẽ dẫn ngươi lấy các vừa vừa t t linh nhi cùng khương nguyện nhi đối với phương diện này cũng không phải vô cùng chú ý bất quá không có nghĩa là các nàng không thích cuộc sống như vậy ba nữ đứng chung một chỗ nụ cười trên mặt đủ để mê đảo nam nhân thiên hạ ba lúc này t i ể u kiếm tiên đám người đi tới t i ể u kiếm tiên đối với vương phong vừa chắc tay nói vương phong ta mạc nhất hề chưa từng có phục qua ai ngươi là ta cái thứ nhất tâm phục khẩu phục ngươi có phải hay không đã đột phá địa tiên cảnh giới liên bái nguyệt cùng thủy ma thú liên thủ đều bị ngươi giết trên thế giới này chỉ sợ đã không có người là ngươi đối thủ một bên thánh cô nhịn không được nhẹ nhàng vỗ một cái t i ể u kiếm tiên ra hiệu hắn không muốn suy đoán lung tung t i ể u kiếm tiên đến sau này không bao lâu liền tìm tới chính mình một mực rơi lệ đáp án hơn nữa thành công cùng thánh cô an ô mẹ con nhận、nhau. mặc dù bây giờ ba người còn không có chân chính sinh hoạt chung một chỗ nhưng người sáng suốt đều nhìn ra bọn họ đã là một nhà ba người bên cạnh tất cả mọi người đối với t i ể u kiếm tiên lời nói rất đồng ý vương phong thực lực xác thực cao thâm mặt trắc gần như thần vương phong công tử đa tạ ngươi giết hai cái át ma đã cứu chúng ta nam chiếu quốc chúng ta đại biểu hoàng thượng cùng nam chiếu quốc tất cả con dân h ư ớ n g ngươi nói lời c ả m tạ nam man tướng quân đám người đối với vương phong thi lễ một cái chân thành biểu thị ra c ả m tạ đối với những cái này vương phong đều khẽ gật đầu cũng không có nhiều lời với hắn mà nói giải cứu nam chiếu quốc chẳng qua là nhân tiện mà thôi trừ bỏ bái n g u y ệ t cùng thủy ma tú h là hắn tất nhiên muốn làm đám người gặp mặt một phen vương phong liền trực tiếp hướng chúng nhân nói tạm biệt tách rời vốn là nhân c h i thường tình giống vương phong loại này đi lên con đường tiên đạo người đối với tách rời đã có thể coi nhẹ nam chiếu quốc khôi phục trật tự vu vương triệu diệp về tới hoàng cung hắn phái người đi tìm triệu linh nhi nhưng là lại cũng không thấy nàng triệu linh nhi trở về nơi này chỉ là muốn thấy tận mắt một lần bản thân phụ mẫu hơn nữa giải quyết hết bái nguyện giáo mà thôi thật làm cho nàng lưu lại làm công chúa nàng thật đúng là không quen nàng đã thành thói quen cùng vương phong ở chung với nhau cảm giác du sơn ngoan thủy trải nghiệm thiên đ loại kia tự do tự tại cảm giác so với gọi là cứu vất thế giới có ý tứ nhiều vương phong mang theo ba nữ rời đi sau bắt đầu du lịch thiên hạng đi khắp danh sơn đại xuyên kiến thức rất nhiều đã từng không có thấy được đồ vật bọn họ du lịch hải ngoại gặp được rất nhiều hải ngoại tu sĩ rất nhiều yêu quái thiên kỳ bách quái các loại các dạng đều có ba trên đời này kỳ văn dị sự đã thấy rất nhiều đối với giữa thiên địa vạn vật tồn tại nhân quả cũng có sâu hơn lý giải vương phong cùng chúng nữ ở toàn bộ tiên kiếm thế giới dòng d ã đi một năm thời gian du lịch một năm sau vương phong mang theo ba nữ về tới tô châu gặp lâm thiên nam ở lâm gia bảo ở lại một đoạn thời gian lúc này mới trở lại thiên linh đảo bắt đầu hấp thu cuối cùng hai khỏa linh châu vương phong lần này bế quan so đã từng muốn thuận lợi rất nhiều hơn một năm k i n h lịch nhường hắn đối với thiên đạo cảm nộ càng thêm sâu năm viên linh châu toàn bộ bị hấp thu năm loại pháp tắc toàn bộ đều bị lĩnh ngộ rốt cục vương phong tu vi n h n h đón đột phá mạnh liệt thiên k i ế p xuất hiện lần nữa một lần này lôi kếp i so điệu tiên lôi kếp i kinh khủng gấp một trăm l ầ n không ngừng tiên linh đảo nếu không phải có vương phong bố trí chấp pháp chỉ sợ cả hòn đảo nhỏ đều muốn bị lôi kếp m ấ diệt ba chúng nữ cùng tiên linh đảo đệ tử mộ mỗ lại một lần mắt thấy vương phong khủng bố. p vương, vương, vương, vương phong hấp thu cuối cùng hai khỏa linh châu rất thuận lợi đột phá đến thiên tiên cảnh giới thiên tiên cảnh giới cùng địa tiên h cảnh giới xoa、so、ra trên lệch đâu chỉ gấp trăm lần vương phong dám xác định lấy hắn tu vi hiện tại một tay liền vẫn có thể chấn áp kiếm thánh độc cô vũ vân bái nguyệt giáo chủ ở thế giới này bên trong hắn đã là vô địch tồn tại ba đạt tới thiên tiên về sau lâu dài không có thay đổi hệ thống xuất hiện biến hóa mới đầu tiên xuất hiện cảnh giới tu vi trang địa cái này trang địa b ê n trên cặn kẽ ghi lại võ giả hoặc là tu sĩ cơ hồ tất cả cấp bậc mỗi một giai đều ghi lại cực kỳ cặn kẽ vừa xem hiểu ngay địa tiên phía trên là thiên tiên thiên tiên phân t a m trọng mỗi một trọng biến hóa đều là hoàn toàn bất đồng ba bất kỳ một cái nào thiên tiên cấp bậc cường giả đều có thể dễ dàng tiêu diện thiên tiên trở xuống tu sĩ hơn nữa còn là một tay tiêu diện căn bản không theo đạo lý nào thiên tiên là cả tu sĩ thuế biến bắt đầu tương đối mà nói địa tiên căn bản bất nhập lưu chỉ có đạt đến thiên tiên cảnh giới mới là tu tiên bắt đầu vì sao lại có lớn như vậy khác biệt bởi vì đạt đến thiên tiên về sau tu sĩ đối pháp tắc khống chế cũng càng thêm hòa hợp giữa lúc giơ tay nhấc chân đều không bản mà hợp thiên địa quy luật huyền ảo khó lường mà địa tiên bất quá là l ĩ n h mộ pháp tắc chi lực bắt đầu mà thôi hai người hoàn toàn khác biệt ba ngoại trừ tu luyện trang địa bên ngoài hệ thống thương điếm bên trong đổi mới quá nhiều đồ vật liệt kê một đống lớn linh vật bất quá đã không có công pháp có đều là thiên địa linh bảo ba toàn bộ hệ thống thương thành cơ hồ chính là một cái hoàn trình thiên địa linh bảo thương thành Đồ vật n hệ thống đủ ề u có chỉ cần có thể tìm tới, chỉ cần có đầy đ không không lo loại biến hóa để vương phong đối với tương lai nhiều hơn rất nhiều trời mong đồng thời hắn cảm giác được một đầu cùng đã từng hoàn toàn bất đồng tràn đầy vô hạn khả năng con đường chính đang xốc lên nó khăn che mặt thần bí đột phá thiên t i ê n cảnh giới về sau vương phong ở tiên kiếm một thế giới này đã là vô địch tồn tại đã đến hắn rời đi thời khắc trước khi đi vương phong đem lâm n g u y ệ t như triệu linh nhi cùng khương nguyện nhi ban ữ an b à i ở tiên linh đảo tu luyện mà chính hắn là thông qua tích phân hối đoái mở ra tiến về cái tiếp theo thế giới đại môn hao tốn trăm vạn tích phân về sau vương phong mở ra cái tiếp theo thế giới tiên kiếm ba thế giới xuyên việt ba cùng trước kia xuyên việt cũng không hề có sự khác biệt vương phong thân phận cũng không có gì thay đổi đến tiên kiếm ba thế giới vương phong thân phận vẫn là tạt tu bất quá hắn trừ bỏ thân phận không biến hóa bên ngoài nhưng một lần này xuyên việt đưa tới đ ộ n tĩnh lại so đã từng bất kỳ lần nào còn lớn hơn nhiều vương phong hạ xuống thế giới này thời điểm hán thiên tiên cấp tu vi khí tức ở thế giới này vừa xuất hiện lập tức đưa tới thế giới này cao thủ hàng đầu chú ý Thục sơn phái. Vô cực các bên trong, trước mắt Thục tứ trưởng một thương tình Đột một tức từ Thục tứ trưởng tức mặt phái. phái chính chỗ nghị nhiên, khí mạnh chân chuyển đến, tứ đại lao lập tức sắc mặt cùng nhau cực các cùng ức. cố sắc cùng sơn sơn sự sơn bên ngồi đến, biến lập đại dưới đại Vô lao lao mẽ đ ký thương cổ trưởng lão ngưng trọng nói ra ba c ố này khí tức quá mạnh đã vượt qua bọn họ lý giải hơn nữa còn là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua liền xem như ở thục sơn kiếm phái đương kim trưởng giáo chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy đi chúng ta đi nhìn xem rốt cuộc là người nào lại vì sao đột nhiên xuất hiện ở thục sơn dưới chân thịnh minh trưởng lão đề nghị lập tức đến còn lại ba người đồng ý dù sao đối với thục sơn mà nói đột nhiên xuất hiện khí tức quá cường đại hơn nữa vừa vận ở thục sơn dưới chân xuất hiện không thể không gây nên bọn hắn chú ý bốn người cùng nhau ra vô cất đúng lúc đụng phải t h u c sơn phái trưởng môn thanh vi đạo nhân trường môn n g ư ờ i cũng xuất quan thương cổ đám người hơi hơi hành một cái đạo hiệu kinh ngạc nói thanh vi đạo nhân là thuộc sơn ngũ lao bên trong thực lực mạnh nhất một vị hơn nữa tinh thông dịch kinh thuật số có thể đo lường tính toán tương lai phi thường lợi hại thanh vi đạo nhân tay cầm phát trần chân mày hơi nhữ lại nói mấy vị trưởng lão cũng cảm nhận được c ố khí tức kia à. v ừ i vặn chúng ta cùng một chỗ xuống núi nhìn xem rốt cuộc là vị nào cao nhân đi tới t h u c sơn thục sơn phái ngũ lao cùng nhau xuống núi chuyện như vậy đã từng chỉ xuất hiện qua một lần một lần kia là vì thu phục yêu giới bầy yêu mà hạ sơn mà liên ầ n này l ạ là ở hắn rời đi nửa khắp đồng hồ không đến một đạo hồng mang từ trên bầu trời hạ xuống tới hồng mang biến mất sau một bóng người cao lớn xuất hiện ở nơi đó người này một thân hát sắc chiến giáp thân hình cao lớn cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác hắn có mái tóc màu đỏ mặt mũi lạnh lùng mi tâm có một đạo màu đỏ tươi kỳ lạ ân ký kỳ lạ nhất là trên đỉnh đầu của hắn có hai cái sừng trâu dựng ngược lấy người này chính là ma giới người mạnh nhất ma tôn trọng lâu không thấy đến cùng là ai chẳng lẽ là phi bồng sao trọng lâu rất n g h i hoặc trong mắt hắn trên đời này có công lực như vậy trừ hắn bên ngoài cũng chỉ có phi bồng tướng quân thế nhưng là trước đó đạo kia khí tức cùng phi bồng khí tức cũng không giống nhau khác biệt rất lớn nhường hắn không cách nào xác định đến cùng phải hay không phi bồng thục sơn mấy lao già cũng tới hừ bản tọa nhất định sẽ tìm được cái kia thần bí ra hỏa trọng lâu cười lạnh một tiếng hóa thành hồng mang biến mất không thấy gì nữa trọng lâu chuyến này vốn chính là vì lên thục sơn lại ngoại ý muốn phát hiện một đạo không kém gì hắn khí t ứ c tò mò mới hạ xuống thục sơn dưới chân xem xét m ộ t hai nhưng hắn cũng không có phát hiện gì ngược lại ngoại ý muốn chờ được thục sơn ngũ lao hắn rời đi cũng không phải là vì hắn sợ thục sơn ngũ lao mà là càng thêm xác định muốn tìm tới cái k i a cường giả bí ẩn quyết tâm tung hành lục giới trừ bỏ phi bồng liền không có đối thủ ma tôn trọng lâu lúc này muốn nhất chính là một trận thống khoái đại chiến đồng thời hắn cũng muốn xác định một lần nhân vật thần bí này có phải hay không hắn nhận biết phi bồng truyền thế trọng lâu rời đi sau, thục sơn ngũ lao không chế tiên kiếm đi tới thục sơn dưới chân ân người đã rời đi người này xuất hiện rất t h ầ n bí ngay cả ta cũng không cách nào suy tính ra hắn bất cứ tin tức gì rốt cuộc là lai lịch thế nào đây thanh vi đạo nhân chân mày nhự càng chặt đây là hắn tu đạo đến nay c ự c ít gặp phải năn đề chương hai cảnh tiên lý tiêu giao l i ê n thanh vi đạo nhân đều không thể suy tính ra tên kia cường giả bí ẩn thân phận ở đây còn lại bốn vị trưởng lao thì càng không có cách nào trên mặt mọi người đều lộ ra một tia vẻ u sầu trường môn người nói người này thực lực đến cùng đặt đến trình độ nào hắn sẽ làm ặ t khác ngũ dưới người sao thương cổ trưởng lão mở miệng hỏi nếu như là mặt khác mấy giới người cái kia vấn đề nhưng lớn lắm phải biết liên tiếp mặt khác mấy giới thông đạo ngay tại thuộc sơn dưới chân nếu như người này là mặt khác mấy giới qua đến vậy chẳng phải chứng minh thuộc sơn tọa yêu tháp đã ra vấn đề rất lớn sao chính là nghĩ đến điểm này thương cổ trưởng lão mới có câu hỏi này n g h e hắn vừa nói như thế còn lại mấy vị trưởng lão cũng đưa mắt nhìn thanh vi đạo nhân trên thân có thể thôi tính ra người cũng chỉ có hắn một cái chỉ tiếc một lần này mấy vị trưởng lão lại thất vọng bởi vì ngay cả thanh vi đạo nhân suy tính đều không thành công căn bản không biết người này lai lịch thanh vi đạo nhân lắc đầu nói ta cũng không biết hắn lai lịch nhưng là người này tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh giới tu vi như thế cao thủ lẽ ra chỉ có thần giới mấy đại giới mới có làm sao sẽ xuất hiện ở nhân giới đây a thực mạnh như thế vậy hắn đến nhân giới đến cùng có mục đích gì đây chẳng lẽ chẳng lẽ là hướng về phía tòa yêu tháp thương cổ trưởng lao sắc mặt biến rất khó coi nếu như đối phương thật là hướng về phía tòa yêu tháp đến vậy thật nguy hiểm đi về trước thúc sơn thanh vi đạo nhân sắc mặt cũng là biến đổi điểm này cũng chính là hắn lo lắng tăng thêm hắn gần nhất đoán một chút hình ảnh đối phương là hướng về phía thục sơn đến chuyện này đúng là có khả năng nhất vì đề phòng v ắ n nhất t h a n h v i n g ũ lao tranh thủ thời gian về thục sơn đi mà lúc này dẫn t ố i ma tôn trọng lâu cùng thục sơn ngũ lao đều hành động vương phong đã xuất hiện ở du châu thành bên trong du châu thành chính là vương phong chuyến này mục tiêu đây là tiên kiếm ba nội dung quốc chuyện bắt đầu địa phương tất cả tự nhiên muốn bắt đầu từ nơi này ba hiện tại cảnh thiên vẫn là một tiểu nhân vật mà thôi sinh ra ở vĩnh an làm tiểu hỏa kế kinh thiên, thiên sinh chính là một tham tiền chỉ đối với tiền tài cảm thấy hứng thú Đồng dạng c ò n t í c h cực, h ắ n l i ê n sờ lên h giống như tuyết túi trong miệng tức giận mắng một bên lại nghĩ đến ở phát tiền lương trước đó làm như thế nào vượt qua khoảng thời gian này cảnh thiên từ bên hông cởi xuống một khối ngọc đội cầm lên nhìn một chút tự nhủ xem ra chỉ có đem khối này ngọc đội bán đi cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền đây chính là trên trời rơi xuống đến nói không chừng đúng như hà tất bình nói đây là cái nào thần tướng vứt bỏ rác rời ư đây liền xem như rác rưởi đó cũng là thần tướng rác rưởi a nhiều ít giá trị chút tiền a vì không n ó i bụng chỉ có thể đem nó bán đáng thương ngọc bội cứ như vậy bị cảnh thiên quyết định vận mệnh ẩn thân ở chỗ tối vương phong lắc đầu cái này cảnh thiên tiền thân là cái nhân vật nhưng một thế này thật là khiến người thất vọng từ đầu đến đuôi chính là một cái tên du thủ du thực căn bản đảm đường không nổi trách nhiệm ba chỉ là rốt cuộc là tiên kiếm ba nhân vật chính có nhân vật chính quang hoàn ở nên xuất hiện người vẫn là sẽ xuất hiện quả nhiên vương phong mới vừa nghĩ tới chỗ này hắn liền cảm ứng được một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện lý tiêu giao ba cái kia tiên kiếm ba thế giới bên trong lý tiêu giao xuất hiện ba thế giới này lý tiêu giao là tiên kiếm ba thế giới bên trong lý tiêu giao cùng vương phong vị trí thế giới kia lý tiêu giao không phải cùng là một người cho nên liền xem như vương phong đứng ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không nhận biết vương phong ba khối này ngọc bội không thể bán t hư không bên trong một đạo toàn thân bao khỏa ở đấu đồng màu đen bên trong bóng người trợt lóe lên lập tức xuất hiện ở cảnh t i ê n trước mặt a người là ai cảnh thiên bị đột nhiên xuất hiện người dọa đặt mông ngồi trên đất trên mắt mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu chạy xuống hai tay nắm thật chặt ngọc bội bắp chân đã hoàn toàn mất khống chế không ngừng lay động đây hoàn toàn là dọa đến ta là người như thế nào ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần biết rõ khối này ngọc bội tuyệt đối không thể bán dưới áo t r à n g lý tiêu giao con mắt giống như sắc bén kiếm mang thẳng vào cảnh thiên đáy lòng cái nhìn này nhìn cảnh thiên sắp nứt cả tim gan ngươi ngươi đừng tới ta hô cứu mạng a cảnh thiên dọa sợ thần bí nhân này nhìn hắn một cái bản thân cũng cảm giác bị một thanh kiếm đâm như vậy cơ hồ muốn bị sống sờ sờ hụ chết nói cái gì cũng không thể cùng hắn quá tiếp cận lý tiêu giao cũng không tức giận nói thẳng ngươi hô cứu mạng cũng vô dụng ta chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ khối này ngọc bội không thể b á n bởi vì ở ba trăm n g à y về sau nó sẽ giúp ngươi đại ân cảnh tiên xứng sở đang muốn nói chuyện còn không chờ hắn nói ra miệng đột nhiên lại một đạo thanh â m từ phía sau vang lên ngươi đừng nghe hắn nói năng bậy bạn khối này ngọc bội giá trị lớn nhất chính là tiếp theo nửa tháng ngươi không cần bắt bụng vương phong hiện thân hắn đi tới nơi này chính là vì cảnh tiên Muốn từ trên người hắn từ cảnh p đi tiên kiếm ba nhân vật chính khí vật, liền vật nhân chính vận, muốn khí ba c ở cảnh thiên không có khởi kiện hắn chân ác. Ba cái này, âm dương ngọc chính là vương phong phải lấy được kiện thứ nhất đồ vật. Cảnh Thiên này dương ngọc vương có trước ác. cái được đó quất lấy triệt vật. bội để đem đồ âm Ba là xoay người nhìn lại phát hiện mình sau lưng nhiều hơn một tên một bộ bạch lý n g h ĩ ngọc thụ lâm phong người trẻ tuổi hơn nữa cái này người trẻ tuổi vô luận hình dạng hay là khí chất đều vượt xa hắn tưởng tượng liền xem như nữ nhân chỉ sợ cũng không có trước mắt cái này người trẻ tuổi như vậy tuấn mỹ cảnh thiên phát hiện cái này người trẻ tuổi có điểm đúng bản thân khẩu vị trừ bỏ vượt qua bản thân dung mạo bên ngoài bao quát lời hắn nói không sai cảnh thiên hiện tại cần nhất chính là tiền còn có thời gian nửa tháng mới có thể phát tiền lương đối với một cái thua sạch ăn cơm cũng thành vấn đề người mà nói không có cái gì so tiền càng quan trọng hơn v ề phần cái gì ba trăm n g à y sau khả năng giúp đỡ bản thân đại ân loại này chuyện ma quỷ cảnh thiên là hoàn toàn sẽ không tin tưởng h ắ n chỉ tin tưởng trước mắt trực tiếp nhất lợi ích đúng đúng đúng công tử nói không sai nhìn công tử hiển nhiên cũng là yêu ngọc người nếu như ngươi nguyện ý chỉ cần cho ta năm mươi l ư ợ n g bạc ta liền đem khối này ngọc b ộ i b á n cho người thế nào cảnh thiên ba bước hai bước chạy tới vương phong bên người ninh n g ọ nói nói ra những lời này cảnh thiên vẫn còn có chút bồn trồn hắn cũng không xác định khối này ngọc bội trị giá bao nhiêu tiền hắn còn sợ bản thân muốn nhiều cái này đẹp không tưởng nổi người trẻ tuổi sẽ không cần đây